chương sáu trăm hai mươi lăm khi hoàng hiện thân cần người chương sáu trăm hai mươi lăm khi hoàng hiện thân cần người hai trăm linh hai bốn trăm linh ba mười một tác giả hậu nôn bất thuyết thế tôn bị âm thiên tử mất đi sau đó hóa thành hai quả đạo quả này hai quả đạo quả một khi dùng liền có thể nắm giữ có thể so với thế tôn thực lực cũng nói đúng là nắm giữ khoảng cách chứng đạo một bước ngắn khoảng cách có thể nói ai ăn này hai quả đạo quả ai đúng vậy đứng sau âm thiên tử thế giới này công chủ cao thủ thế u y ệ t t nhưng mà thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí muốn có được cái gì liền nhất định phải bỏ ra tương ứng giá này hai quả đạo quả rõ ràng không phải như vậy ăn ngon hạ ăn này hai quả đạo quả nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều không đúng thế tôn người này làm việc không sẽ đơn giản như vậy hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ cấp cho người khác làm áo cưới này hai quả đạo quả một khi ăn tuyệt đối có khó có thể dự liệu hậu quả bạch lao trầm giọng nói bạch lao thái hiểu thế tôn rồi theo thế tôn nhân tính nếu như này hai quả đạo quả sẽ thành tựu người khác mà nói hắn trước khi chết nhất định sẽ đem này hai quả đạo quả hủy diệt nếu lời như vậy tia cũng chỉ còn lại có người cuối cùng khả năng này hai quả đạo quả là một cái mùi nhử nghe xong bạch lão mà nói lâm n g u y ê n gật đầu liên tục không sai bạch lao quả nhiên cơ t r í ta đoán này hai quả đạo quả chính giữa cũng ẩn chứa t o à n máy vô cùng có khả năng một khi ăn này hai quả đạo quả sẽ gặp bị thế tôn mượn thể trọng sinh mọi người tại đây đều là sống ở thế tôn trong bóng tối hồi lâu người nghe được thế tôn có thể mượn thể trọng sinh nhất thời không khỏi chấn động trong lòng đã như vậy dứt khoát đem này hai quả đạo quả phá hủy tuyệt đối không thể cho thế tôn mượn thể trọng sinh cơ hội thanh k â u sơn đại trưởng lao đề nghị nghe được thanh k â u sơn đại trưởng lao mà nói lâm viên bất đắc di lắc đầu một cái nói hủy không được âm thiên tử cũng không từng đem này hai quả đạo quả mất đi chúng ta làm sao có thể hủy diệt muốn biết rõ lâm viên ác thi âm thiên tử đây chính là thật cấp một cấp một cũng hủy không được bọn họ làm sao có thể hủy diệt thấy mọi người vẻ mặt không hiểu dáng vẻ lâm viên tiếp tục giải thích chư vị hẳn còn nhớ trước thế tôn đ ư ơ n g thuận ý nguyện vĩ đại đi cái kia ý nguyện vĩ đại chỉ cho phép một cái n ữ a liền bị chúng ta cắt đứt cái này quả liền cùng trước kia ý nguyện vĩ đại có chút liên hệ nói trắng ra là chính là chỗ này hai quả đạo quả thiếu thiên địa nhân quả ăn vào đạo quả nếu là bị thế tôn mượn thể trọng sinh như vậy nhân quả liền do mượn thể trọng sinh thế tôi còn nếu là thế tôn không có mượn thể trọng sinh hoặc là mượn thể trọng sinh thất bại như vậy nhân quả liền cần được đúng lúc người đổi n g h e xong lâm n g u y ê n lời nói này sau đó mọi người nhất thời biết nếu như nói như vậy này hai quả đạo quả kia liền không còn là thứ tốt mà là hai quả khoai lang bằng tay dù sao ai ăn đạo quả cho dù may mắn không có bị thế tôn mượn thể trọng sinh phải trả thiên địa nhân quả cũng không dễ dàng như vậy hủy không được lại không thể dùng lâm n g u y ê n này hai quả đạo quả hay lại là do ngươi bảo còn đi tốt nhất là phong ấn chớ có xảy ra bất chắc gì bạch lao nói với lâm viên lâm n g y ê n gật đầu một cái đem hai quả đạo quả nhận lấy thi triển c ấ m chế tạm thời phong ấn ngay sau đó lâm n g y ê n hướng tại chỗ người sở hữu c h ắ p tay nói chư vị chúng ta hồi bạch lao động phủ một chuyến ta có chuyện quan trọng cùng chư vị thương lượng mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi sau khi vẫn ẩn nút ở trong bóng tối xem cuộc chiến hy hoàng đi ra hướng khổng tước đại minh vương c h ắ p tay nói khổng tước đại minh vương trận chiến này đã kết thúc ngươi nên theo ta hồi hòa hoàng cung rồi thế tôn thua trận chiến này kết quả là hoàn toàn ra hy hoàng ngoài ý liệu càng nguyên nhân này khổng tước đại minh vương lại càng trọng yếu bây giờ chứng đạo là lâm viên ác thi âm thiên tử âm thiên tử là thiên địa công chủ dưới tình huống này khổng tước đại minh vương cái này lâm viên cha vợ có thể liền càng trọng yếu hơn rồi khổng tước đại minh vương này mai quân cờ bây giờ là càng trọng yếu hơn rồi vì vậy hy hoàng phải nhất định đem khổng tước đại minh vương mang về hơn nữa hy hoàng cũng không sợ khổng tước đại minh vương vì tư lợi mà bộ ước không với hắn trở về lúc trước khổng tước đại minh vương cùng a hoàng đặt thành ước định thời điểm hắn là đối thiên thể rồi lợi thế vừa ra đó là tuyệt đối không thể vi phạm một khi vi phạm cũng là thân tử đạo tiêu chính là mọi người đánh bại thế tôn hoan hỉ thời điểm Hy quan g tự tại bồ tát lệnh dõng cốt hỏi khổng tước đại minh vương cùng quan tự tại bồ tát là tốt bạn gây hy hoàng muốn mang khổng tước đại minh vương đi kia quan tự tại bồ tát tự nhiên không thể đồng ý lâm viên cũng là lạnh lùng nhìn về phía hy hoàng trầm giọng nói ta xem ở khổng tước đại minh vương mặt ngui thả ngươi chẳng lẽ ngươi lay là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bây giờ h i hoàng thấy lâm n g u y ê n cũng có chút đánh sợ muốn biết rõ lâm n g u y ê n ác thi âm thiên tử đây chính là thật cấp một không kém hơn hoàng ma tôn phật đà tồn tại bây giờ lâm n g u y ê n thân phận địa vị cùng trước hoàn toàn bất đồng đủ để cùng hy hoàng ngang hàng trao đổi khi hoàng kiên nhẫn cho lâm n g u y ê n giải thích lâm n g u y ê n ngươi không biết rõ trong này chi tiết khổng tước đại minh vương vì tham n ộ đánh với này một trận cùng hoàng, hoàng tiến hành một cái đồ ước hoàng, hoàng thả hắn trở lại bất kể kết quả như thế nào hắn đều muốn trở lại hoàng, hoàng cung nếu không đó là thân tử đạo tiêu ta dẫn hắn đi đây là cứu hắn lâm liên bọn họ trước c h ỉ biết rõ khổng tức đại minh vương có thể trở lại nhất định bỏ ra rất nhiều giá bây giờ hy hoàng nói đến lúc này mới cặn kẽ biết được này chuyện trong đó n g h e xong hy hoàng mà nói lâm viên không khỏi nhìn về phía khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương khẽ gật đầu biểu thị hy hoàng nói không sai sự tính xác thực như thế lấy được khổng tức đại minh vương câu trả lời sau đó lâm viên này mới biết rõ tại sao vừa mới đại chiến thời điểm hắn một lòng tìm chết ta bởi vì chỉ có hắn đã chết này l ờ i thế mới tính chấm dứt giờ phút này lâm viên là một cái đầu hai cái đại thiên đ i ệ lợi thế Đồ đó chơi này gần lúc à thi này, là thành thành là hán thi thiên phá không phía thế không thể thuận thể, thuận phải thủ, Cho thiên chủ, phải ác cũng tiện ưng ưng liền tuân công cũng tuân được tắc. cấp tử tùy tựu tắc. giải giới lời giữ âm đây địa ở quy quy dù l này chỉ thấy khổng tước đại minh vương nhìn về phía hy hoàng nói hy hoàng ngươi nhiều lần ra tay giúp ta ta cảm kích rơi nước mắt bất quá ta khổng tuyên tuyệt đối không thể nào phản bội thế giới chúng ta cũng không khả năng phụ lòng ta đám này h u y n h đệ có người sau khi ta chết ngươi đều có thể đem ta cổ thi thể này mang về hoa hoàng cung cho hoa hoàng giao n ộ nói xong những thứ này sau đó khổng tước đại minh vương vừa nhìn về phía lâm n g uyên nói lâm n g uyên sau khi ta chết n g ư ơ i n g à n vạn lần không nên làm khó hy hoàng hắn cũng bất quá là phụng mệnh hành sự thôi hơn nữa hắn cứu ta mấy lần bản đúng vậy ta thiếu nợ cho hắn b u ồ n chương hết chương 626. khổng tước đại minh vương tự sát không thành công chương 626, khổng tước đại minh vương tự sát không thành công 2 0 i trăm l i t á c giả hầu ngôn bất tuyết khổng tước đại minh vương lời nói này lâm n g uyên là càng nghe càng có cái gì không đúng hắn đây là muốn tự tìm đường chết ta bây giờ nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn khổng tước đại minh vương t ử ở trước mắt mình lâm n g u y ê n cũng không có biện pháp cho khổng manh manh giao pho à. cha vợ ngươi cũng không thể tự tự s á ta ngươi cũng phải suy nghĩ một chút manh manh đi lâm n g u y ê n nhấc lên khổng manh manh hy vọng thuyết phục khổng tuyên khổng tước đại minh vương tại sao lại thế này bạch lao liền vội vàng lên tiếng khuyên n ụ đại minh vương ngươi đừng làm chuyện điên rồ quan tự tại bồ t á t cũng đổi vội mở miệng một phen người d ố i d í t lên tiếng khuyên giải muốn thuyết phục khổng tước đại minh vương để cho hắn không muốn tự tự sát không biết sao khổng tước đại minh vương là một cái tánh vốn mình ai khuyên cũng không khuyên nổi ta tin tưởng manh manh cũng không hy vọng phụ thân nàng là một m tên phản đồ ý ta đã quyết các ngươi không muốn khuyên nữa khổng tước đại minh vương giọng kiên quyết nói nói xong khổng tước đại minh vương lấy mũ sắc thần quang hóa thành bảo kiếm chết tại chính mình trên cổ chỉ cần hơi dùng lực một chút hắn trong khoảnh khắc là có thể hồn phi phát tán chúng người biết rõ khổng tước đại minh vương tính tỉnh hắn quyết định sự tỉnh kiểu đầu ngưu đều kéo không trở lại khuyên là khẳng định không khuyên nổi rồi lâm liên trong đầu nghĩ không khuyên nổi vậy cũng chỉ có thể dùng nhiều chút thủ đoạn nghĩ tới đây lâm liên động linh cơ một cái chỉ khổng tước đại minh vương sau lưng hô manh, manh. sao ngươi lại tới đây nghe được lâm viên này một tiếng hô to khổng tước đại minh vương theo bản năng liền quay đầu nhìn đối với mình nữ nhi khổng tước đại minh vương là thương yêu nhất khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ hắn chính là cái chết cũng không thể tự ở trước mặt nữ nhi nếu không nhất định sẽ cho nữ nhi lưu lại khó mà xóa đi bóng ma trong lòng nguyên nhân chính là như thế ở lâm viên kêu khổng manh manh danh tự sau đó khổng tước đại minh vương lúc này mới quay đầu lại nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại khổng tước đại minh vương quay đầu này thế ngàn cân treo sợi tóc lâm viên quăng lên nhân vương kiếm dùng vỏ kiếm nặng nghề nơi đập vào khổng tức đại minh vương sau v ó khổng t ứ c đại minh vương bị đập b ố i r ố i nhưng là còn không có đập v ư ợ n g hắn nghiêng đầu nhìn về phía lâm n g uyên chỉ lâm n g uyên ngươi, ngươi không đợi khổng t ứ c đại minh vương nói hết lời lâm n g uyên tiếp l ấ y quăng lên vỏ kiếm vờ ảnh vờ ảnh liên tiếp mấy cái đập vào khổng t ứ c đại minh vương trên n ó lần này khổng t ứ c đại minh vương mí mắt một phen hoàn toàn bị đập hôn mê bất tỉnh lâm n g uyên lại xuất thủ đem khổng t ứ c đại minh vương đánh hôn mê bất tỉnh đây là những người còn lại tuyệt đối không ngờ rằng còn có thể làm như vậy mọi người trong đầu nghĩ lâm uyên quả nhiên không theo lẽ thường xuất bài a còn đứng ngay ở đó làm gì đem người trước mang về lâm n g uyên nhìn một cái mọi người vây xem nói quan tự tại bồ t á t liền vội vàng tiến lên nâng lên kéo xịu khổng tức đại minh vương nhìn một cái lâm n g uyên bọn họ phải đem người mang đi thi hoàng nhất thời nóng n ả y thi hoàng trong đầu nghĩ các người đem người mang đi ta ai làm ta cũng phải người trở về giao nộp à nghĩ tới đây thi hoàng liền vội vàng ngăn ở trước mặt lâm n g uyên nói các người đem hắn mang đi có ích lợi gì bây giờ duy nhất có thể cứu hắn biện pháp đúng vậy để cho ta đem hắn mang tới hoa hoàng cung đi thiên đạo lời thề không thể làm trái các người ứ n g nên biết rõ h i hoàng mà nói để cho mọi người không khỏi sửng sốt một chút đúng a thiên đạo lời thề không thể làm trái mặc dù lâm viên ngăn cản khổng tước đại minh vương tự sát nhưng là một khi vi phạm thiên đạo l ờ i thể trừng phạt tới hắn vẫn là một con đường chết lúc này lâm viên hướng hi hoàng nói coi như ta đem người giao cho ngươi ngươi đem hắn mang về hòa hoàng cung hắn một lòng tìm chết ngươi lại có thể thế nào lâm viên này vừa nói hi hoàng cũng không thể nói gì hơn lâm viên nói cũng có đạo lý khổng tước đại minh vương một lòng tìm chết mà nói hắn mang khổng tước đại minh vương trở về có ý nghĩa gì vì vậy hi hoàng cũng ngẩn người ra đó thấy hi hoàng ngẩn ra lâm viên chủ động mở miệng nói người ta trước mang đi nếu như ta có thể giải quyết xuống thiên đạo lời thề phiền thoái như vậy khổng tước đại minh vương là không có khả năng đi hoa hoàng cung nếu như các ngươi cái nào hoa hoàng không phục có bản lãnh tự mình hạ xuống tìm ta dĩ nhiên nếu như ta không giải quyết được thiên đạo lời thề ta sẽ giúp ngươi thuyết phục hắn để cho hắn tự nguyện đi hoa hoàng cung một lời đã định quân tử nhất n ô n tứ mã n a n truy lâm viên vừa dứt lời khi hoàng liền tiếp t ra rất sợ lâm viên hối hận như thế giải quyết thiên đạo lời thề phiền t o á i đùa giải quyết thiên đạo lời thề mang đến phiền t o á i khó khăn kia so với chứng đạo còn khó hơn nhiều từ xưa tới nay chứng chỉ đạo nhân tũy nhưng là không phải là không có bốn đại tiên thiên sinh linh các đời nhân vương thậm chí là lâm viên ác thi âm thiên tử nhưng là ngươi hỏi một câu trong những người này ai có thể giải quyết thiên đạo l ờ i thể mang đến phiền thoái một cái cũng không có hy hoàng cảm thấy lâm viên tuổi trẻ khinh cuồng hơn nữa ác thi chứng chỉ thành đạo công lúc này có chút l â n g l â n g rồi lại vọng tưởng giải quyết hết thiên đạo l ờ i thể mang đến phiền thoái theo hy hoàng lâm viên nhất định là hưởng phí thời gian hy hoàng coi trọng nhất hay lại là lâm viên cái này hứa hẹn lâm viên hứa hẹn nếu như tự mình không giải quyết được thiên đạo lợi thể phiền t h i sẽ giúp hắn thuyết phục khổng tức đại minh vương cứ như vậy khi hoàng liền không cần lo lắng khổng tức đại minh vương đến đoa hoàng cung sau đó sẽ tìm chết đã như vậy ngươi có thể đi địa bàn của ta không phải là các ngươi thiên ngoại người nên tới phương lâm liên hướng hi hoàng hạ lệnh đổi khách cũng đúng vậy đối h ớ i hoàng ấn tượng coi như không tệ nếu không nếu là còn lại thiên ngoại người dám xuất hiện ở trước mặt mình lâm liên tuyệt đối là thấy một cái s á t một cái thấy hai cái s á t một đôi hy hoàng hy hoàng trong đầu nghĩ ta đi không thành vấn đề a ta lưu lại ngươi cũng không để ý cơm vấn đề là trước khi đi chúng ta phải ước định cẩn thận mấy ngày ngươi đem người đưa cho ta trở về hạ nếu không ngươi này vô hạn trì hoãn nữa có thể thì không được lâm n g u y ê n chúng ta ước định này dù sao cũng phải có cái thời gian hạn chế chứ chúng ta lấy mấy ngày làm hạn định ta có thể trước nói với ngươi được thời gian không thể quá dài ngược lại ta không phải để ý thời gian chủ yếu là một lúc sau vạn nhất vi phạm lời thể t r ừ n g phạt hạ xuống hết thể coi như đều không cách nào vắn hồi khi hoàng giọng ngưng trọng nói bây giờ lâm n g u y ê n muốn làm sự tình tối trọng yếu đúng vậy giữ được khổng tức đại minh vương tánh mạng chỉ cần khổng tức đại minh vương nguyện ý sống đi xuống đi hoa hoàng cung cũng không sao dù sao dầu gì cũng có thể thân ở t à o doanh lòng đ ằ n g hán cẩn thận suy nghĩ một chút lâm n g u y ê n nói với hy hoàng bảy ngày bảy ngày làm hạn định trong vòng bảy ngày ta nếu như không có giải quyết hết thiên đạo l ờ i thế mang đến thiệt thoái ta sẽ thuyết phục hắn đi hoa hoàng cung bảy ngày bảy ngày ở hy hoàng hoa hoàng loại này có vô tận tuổi thọ tiên tiên sinh linh nhan c h u n g thật là đúng vậy nhỏ nhặt không đáng kể được vậy thì bảy ngày hy hoàng đáp ứng sau đó rất sợ lâm liên đổi ý như thế phá vỡ hư không rời đi hy hoàng vừa đi lâm viên lập tức kêu mọi người đem khổng tức đại minh vương nhắc trở về bạch lao trong cung điện thừa dịp khổng tức đại minh vương hôn mê lâm viên thử tìm giải quyết vấn đề biện pháp bốn u chương hết chương 627. nội bộ ngăn cách đem chuyện nói ra chương 627, nội bộ ngăn cách đem chuyện nói ra 202-403-13 t r á c giả hầu ngôn bất thuyết đông hải bạch lao trong cung chúc mừng đạo hưu ác thi chứng chỉ thành đạo công chúc mừng đạo hữu đạo hưu thật là tài ngất trời chúng ta không sống nhiều năm như vậy nhưng là không đáng nói đến hưu v ắ n h ấ t thu xếp ổn thỏa khổng tức đại minh vương sau đó tại chỗ đông đảo nhị gia đỉnh Bọn họ hướng dối dít hướng Lâm vì i Viên thi đối với Viên nói, kiện vui biết tại người vui ê n mừng. thành công chứng chuyện Không cần biết tại chỗ những người này có vui vẻ hay không, nhưng là, đây nên từng có chàng, vẫn Viên còn lâu mới có được thế tôn như vậy tàn bạo, nhưng là, vạn nhất cho bọn hắn mang giày nhỏ, chúc ác chỗ có có Mặc hay phải thế cho Lâm Lâm mà một Lâm giày cũng là là, là lâu đây đây vẻ. vẻ đạo, bạo, vậy mới có không chịu bọn được dù họ đổi.、Vì、vậy người sở hữu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui đến cho lâm viên chúc mừng lâm viên cũng không n ố c hắn là biết nhìn mặt mà nói chuyện lâm viên nhìn rõ rõ ràng ràng đưa cho hắn chúc mừng trong những người này tuyệt đại đa số đều là ngoài cười nhưng t r o n g không cười miên cương cười vui đưa cho hắn nói cảm ơn chỉ có cực ít một bộ phận là chân chính đang vì hắn chứng đạo cao hứng n à y số người cực ít đa số là một ít tư chất ngu đ ộ t biết rõ mình đời này không có cơ hội chứng đạo rồi thì như hắc hùng tinh loại này dị chủng chính là bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao những thứ này chân chính đối lâm viên tốt những người khác không vui nguyên nhân lâm viên cũng lòng biết rõ bọn họ là ngược lại ta thế tôn liên minh không phải giúp lâm viên thành đạo liên minh đánh bại thế tôn mọi người tuy nhiên vui vẻ nhưng là người lâm n g u y ê n không nói tiếng nào đột nhiên chứng đạo rồi đây coi là cái gì chuyện à. hơn nữa chứng đạo là cấp một là duy nhất chỉ có một vị trí chỉ có một người có thể chứng đạo vốn là đánh bại thế tôn sau đó tất cả mọi người có một tí hy vọng chứng đạo hiện tại đến được rồi thế tôn bị đánh bại không giả nhưng là cùng lâm n g u y ê n không có khe liên tiếp người trực tiếp chứng đạo rồi chúng ta đây hy vọng đây thì ra như vậy không đánh bại thế tôn trước chúng ta không có chứng đạo hy vọng đánh bại thế tôn sau đó chúng ta vẫn là không có chứng đạo hy vọng lời như vậy chúng ta không phải đánh vô ích bại thế tôn rồi không đương nhiên lâm viên chứng đạo cùng thế tôn chứng đạo đối với bọn hắn mà nói duy nhất khác nhau đúng vậy lâm viên tương đối tương đối ôn hòa mà thế tôn làm việc thập phần hung tàn thậm chí là tàn bạo lâm viên chứng đạo tối thiểu sẽ không nguy hiểm đến mọi người sinh tồn an toàn thế tôn chứng đạo mà nói sợ sợ bọn họ tất cả mọi người đều sẽ trở thành thế tôn con dối lâm viên chứng đạo so với thế tôn chứng đạo mạnh hơn một ít nhưng là không có nghĩa là bọn họ hy vọng lâm viên chứng đạo đối với ngược lại thế tôn liên minh thành viên mà nói nhất kết quả tốt đúng vậy đánh bại thế tôn sau đó giữ lại cái này chứng đạo cơ hội sau đó người sở hữu cùng đi t r ụ đạo bây giờ lâm viên như vậy không nói tiếng nào đem cơ hội chiếm tự nhiên có người tâm lý không thoải mái lâm viên cũng tự nhiên biết rõ khẳng định có người trong lòng khó chịu điều này duy nhất đường bị lấp kín đổi thành lâm viên chính mình cũng sẽ trong lòng không cam lòng dù sao vì trận chiến này chết nhiều người như vậy bỏ ra nhiều như vậy giá chỗ tốt lại để cho lâm viên tự cầm như vậy cũng tốt so với một đám người họ bọn làm ăn cuối năm chia hoa hồng thời điểm còn lại cổ đông phân bức chia hoa hồng không thấy lâm viên tự mình c u ố n tiền đường chạy lâm viên hôm nay đem bọn họ triệu tập lại chính là vì nói rõ ràng chuyện này nếu như mọi người hôm nay không đem trái tim chung ngăn cách tiêu trừ kia không đúng ngày mai trong tối sẽ xuất hiện một cái ngược lại lâm viên liên minh nếu như mọi người đem trong lòng ngăn cách tiêu trừ vậy là có thể liên hợp lại làm ra càng một phen lớn sự nghiệp n g h e bên thai những thứ này a dua nịnh h ó t chúc mừng chúc mừng loại lời nói lâm viên giơ tay lên ngăn hắn lại môn nói lần này có thể đánh bại thế tôn không phải ta lâm viên một người công lao là người sở hữu công lao ta lâm viên ác thi có thể chứng đạo cũng là đã chiếm mọi người giá rẻ một điểm này ta thừa nhận lâm viên chủ động nói ra rồi ngược lại thì để cho chúng người thoải mái trong lòng đi một tí tất cả mọi người là người trong nhà ngược lại cũng không phải vì chuyện này nào không vui người lâm viên có chứng đạo bản lĩnh chúng ta cũng rất vui vẻ cũng vui lòng gặp lại ngươi chứng đạo có thể ngươi chứng đạo tại sao không ra một lời lừa gạt đến chúng ta hoặc là ngươi nếu sớm nhiều chút chứng đạo chúng ta cũng không phải nhiều như vậy huynh đệ chết ở thế tôn trong tay à. ngược lại thế tôn liên minh thành viên m ù n năm m g h ì n m m ư ờ i ngươi một câu ta một câu vừa nói rất rõ ràng những lời này chính giữa vẫn có trách cứ lâm viên ý tứ bất quá bọn họ nói thật cũng không vấn đề gì quá lớn chứng đạo chuyện này lâm viên nhưng là một mực bản mất chuyện này từ bắt đầu chuẩn bị đến lâm viên ác thi thành công chứng đạo cũng chỉ có lâm viên cùng viện trưởng hai người biết rõ bởi vì lâm viên ác thi chứng đạo bằng vào căn bản liền không phải bản lĩnh thật sự mà là tranh đoạt thế tôn chứng đạo cơ duyên cưỡng ép chứng đạo trong này cần rất nhiều tính toán một vòng loạn từng bước loạn tin tức lâm viên căn bản không dám tiết lộ một khi tiết lộ đi ra ngoài đưa đến một cái khâu bị l ô i sở hữu tâm huyết liền buông phí đến lúc đó viện trưởng chết vô ích rồi không nói thế tôn thành công chứng đạo bọn họ người sở hữu cũng phải trở thành thế tôn con rối liên quan tới chứng đạo chuyện lâm viên ngay cả tin tưởng nhất bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lão cha vợ khổng tức đại minh vương cũng không từng nói tới phân nửa thú n g chi những thứ này ngược lại thế tôn liên minh thành viên đây v ề p h ầ n nói lâm viên sớm chứng đạo một ít ngày giờ cũng sẽ không chết rất nhiều người sớm chứng đạo thì không được ca lâm viên chứng đạo liền chặn lấy thế tôn cơ duyên hắn lúc nào có thể chứng đạo quyết định bởi với thế tôn lúc nào chứng đạo chỉnh cái kế hoạch đều là trải qua viện trưởng kín đáo thiết kế ở cái kế hoạch này chính giữa sở hữu hy sinh cũng là không thể tránh ở viện trưởng thiết kế chính giữa bọn họ phải ở đặc định thời gian làm được đặc định sự tình bất kể chết bao nhiêu người trong kế hoạch sự tình đều phải làm được coi như chết nhiều người hơn nữa cũng đều phải làm được nếu không sở hữu tâm huyết tất cả đều h n p h í nếu như thật có thể giảm bất thương vong mà nói t i ê u lâm viên là không nguyện ý nhất t h ế viện trưởng chết viện trưởng tử là lâm viên cuộc đời này khó khăn viên tiết mới viện trưởng hy sinh chính mình thành tựu lâm viên thế tôn đã bị đánh bại hóa thành hai quả đạo quả lúc này lại đem chỉnh cái kế hoạch nói cho ngược lại thế tôn người liên minh đã không hề ảnh hưởng đại cục rồi nghĩ tới đây lâm viên cũng không có dấu diếm nữa giống như triệt để một dạng đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần ngay xong lâm viên mà nói sau đó bọn họ này mới biết rõ lần này đánh bại thế tôn kế hoạch còn có nhiều như vậy bọn họ không biết rõ tính toán cùng đánh cờ nếu như dựa theo lâm viên nói như vậy lâm viên chứng đạo chuyện vẫn thật là không thể nói cho bọn hắn biết dù sao bọn họ quá nhiều người nhiều người nhiều miệng loại chuyện này một khi truyền bá ra ngoài kia lâm viên liền chưa chắc có thể chứng đạo bọn họ thì chưa chắc có thể thắng thế tôn nếu như hôm nay bại không phải thế tôn mà là bọn hắn mà nói sợ rằng bây giờ liền không phải chứng đạo không chứng đạo chuyện mà là bọn họ muốn trở thành thế tôn thao túng con dối a nghĩ tới đây mọi người không khỏi sợ bổn trước hết chương sáu trăm hai mươi tám sinh ra càng nhiều cấp một biện pháp chương sáu trăm hai mươi tám sinh ra càng nhiều cấp một biện pháp hai trăm linh hai bốn trăm linh ba m ư ơ i ba tác giả hầu môn bất thuyết bạch lao lao hồ ly này một mực đang quan sát mọi người biểu tình vừa mới chính là người sở hữu phẫn nộ lòng đầy căm phẫn cùng nhau lên án lâm v y ê n thời điểm vừa mới khi đó bạch lao là không tiện mở miệng bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ cùng lâm v y ê n đi gần đây nếu là hắn khi đó mở miệng ngược lại thì sẽ bị mọi người cho là cùng lâm viên là một nhóm cùng phe với nhau hãm hại hắn môn nhưng bây giờ mọi người lộ ra sợ biểu tình sau đó bạch lao nhận ra được cái này rất nhỏ động tác biết rõ chuyện này tự đã lôi kéo lại lúc này h ắ n liền có thể đi ra ngoài kể một ít giảng hòa lời nói mọi người chắc có thể hiểu được lâm n g uyên lúc ấy dù sao cũng là phải lấy đánh bại thế tôn là thứ nhất vị ta phải nói cái này nói đang ngồi ai chứng chỉ đều có thể ai có bản lanh ai chứng chỉ duy chỉ có không thể để cho thế tôn chứng chỉ a thế tôn nếu là chứng đạo hậu quả mọi người là thấy được kiệp h ậ t quốc chính giữa bị vây ở kim tháp trung ma binh ma tướng đúng vậy chúng ta gương xe trước bạch lao ngữ trọng tâm chừng nói bạch lao đang lúc mọi người chính giữa hy vọng hay lại là đủ bạch lao vừa nói như thế mọi người cũng không thể nói gì hơn dù sao nếu bàn về hai khoảng cách chứng đạo gần đây bạch lao có thể so với bọn hắn gần bây giờ lâm n g u y ê n chứng chỉ thành đạo công cũng là đoạn tuyệt bạch lao tiến tới con đường nhưng là nhân ra bạch lao đều không đoán hận đoán trách lâm n g u y ê n bọn họ còn đoán hận cái gì tinh thần sức lực à. thôi thôi ngươi có thể chứng đạo cũng là ngươi cơ duyên tiểu tử ngươi tu hành tốc độ thế gian hiếm thấy chúng ta mặc cảm cái này ngươi chứng đạo rồi đó là ngươi bản lĩnh không lời nào để nói cam bái hạ phong cuối cùng là ta chẳng khác gì chứng đạo hữu duyên vô phần thôi mọi người rồi rít mở miệm có thể thấy này tuyệt đại đa số người đều đã b u ô n g xuống chứng đạo chấp h nhiệm còn có số rất ít không có mở miệng mặc dù bọn họ trong lòng như cũ có chứng đạo chấp h nhiệm nhưng là việc đã đến nước này không thể cứu vắn rồi trong thiên địa chỉ có thể có một vị cấp một đây là quy tắc không cách nào sửa đổi trừ phi lâm nguyên tử cũng ai chứng đạo không được tuyệt đại đa số người cũng b u ô n g xuống chứng đạo ý nghĩ còn lại một nắm vẫn có chứng đạo chấp h nhiệm cũng không hình thành nên kích thước vừa lúc đó lâm nguyên h i ế p đôi mắt một cái có chút mở miệng nói thực ra mọi người cũng không phải không có chứng đạo chi pháp vạch lão thanh k â u sơn đại trưởng lão mọi người tại đây bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão dối dít trận mắt nhìn lâm viên l ư ế c mắt nhất là bạch lao trực tiếp cho lâm viên âm thầm truyền âm n ó i ta thật vất v ả giúp ngươi dưới sự chấn an bọn họ ngươi lại khiêu khích bọn họ làm gì xú tiểu tử nói bậy bạ gì đó từ xưa tới nay trong thiên địa chỉ có thể có một cái cấp một đây là định luật nếu có thể có nhiều cái cấp một chúng ta cần gì phải ngăn cản thế tôn chứng đạo đây ban đầu đều tốt tu hành phàm là có thể ra hai ba cái cấp một liên thủ đối kháng thế tôn không được sao thanh khâu sơn đại lão giải mắng đại trưởng lao cái này dày nhưng thật ra là cố ý làm cho tại chỗ những người này nhìn đây là đang cho lâm viên một cái hạ bậc thang chỉ cần lâm viên thừa nhận mình là hầu ngôn loạn ngữ chuyện này thì coi như xong đi nếu không lâm viên như vậy khiêu khích mọi người để cho mọi người tâm tình giống như xe cắp treo như thế lộn chỉ sợ đến lúc đó có người sẽ cùng lâm viên trở mặt đoạt người khác tốt nơi vậy thì thôi còn vai diễn chuẩn bị nhân ra mà nói n à y đổi ai cũng nhịn không được lâm viên cho bạch lão cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão một cái ta không thành vấn đề ánh mắt sau đó trực tiếp hiểu câu trả lời trong thiên địa chỉ có một cấp một nguyên nhân là bởi vì thiên địa không đủ lớn này phương thiên địa chỉ có thể cấp dưỡng một cái cấp một cường giả không dối gạt mọi người nói viện trưởng ở trước khi chuẩn bị đi từng nói cho ta biết một cái có thể để cho mọi người đều có thể chứng đạo biện pháp b ạ c h lão tường ngực thanh khâu sơn đại trưởng lão tường ngực quan tự tại bồ tát tường ngực tại châu người sở hữu tường ngực tường ngực trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện chính giữa tất cả đều là c u ồ n g nuốt nước miếng thanh âm lâm viên tin tức này quả thực kinh hãi bọn họ nói thật vốn là bọn họ là không tin tưởng lâm viên mà nói bởi vì người, người đều có thể chứng đạo này rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi bọn họ kiến thức phạm vi có thể lâm n g u y ê n nói đến cái biện pháp này là viện trưởng nói cho hắn biết tại chỗ những người này cũng liền tin mấy phần dù sao viện trưởng thân hóa bồ đề ngăn cản thế tôn biện pháp quả thật có hiệu quả biện pháp gì nói mau rốt cuộc là tại sao biện pháp mọi người tại đây ngơi một câu ta một câu thúc giục cũng r ố i cái đầu trận mắt nhìn mong đợi con mắt nhìn về phía lâm n g u y ê n thậm chí ngay cả bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng là đồng dạng ánh mắt bọn họ cũng không phải là không nghĩ chứng đạo mà là nếu như chứng đạo danh n g ạ h chân chỉ có thể có một cái mà nói bọn họ vui lòng đem danh n g ạ h này để lại cho lâm viên mà thôi bây giờ có chứng đạo biện pháp mọi người tự nhiên cũng không muốn bung tha nhìn mọi người mong đợi ánh mắt lâm viên cũng không có dấu dếm nói thẳng vào vấn đề nói nếu thiên địa không đủ lớn chỉ có thể cấp dưỡng một cái cấp một vậy hãy để cho thiên địa lớn trên lý thuyết chỉ cần thiên địa lớn vô hạn như vậy là có thể cấp dưỡng vô số cấp một lâm viên này vừa nói mọi người nhất thời lâm vào trầm tư ngay sau đó lại có người hỏi dò như thế nào để cho thiên địa thay đổi lớn vô hạn lâm viên quét mắt liếc mắt mọi người lớn tiếng trả lời để cho thiên địa chiếm đoạt một cái lớn vô hạn đồ vận vô hạn tăng trưởng lâm viên này vừa nói bạch lâm vào trầm tư trong miệng nỉ non lớn vô hạn đồ vật lớn vô hạn đồ vật hư không đúng chỉ có hư không là lớn vô hạn nghe được bạch lão mà nói ánh mắt của người sở hữu đều nhìn về lâm n g uyên bọn họ muốn biết rõ bạch lao câu trả lời có đúng hay không lâm n g uyên cười một tiếng nói bạch lao quả nhiên cơ t r í đúng vậy hư không ta ác thi âm thiên tử chính là thiên địa c h i chủ chỉ cần q ị dị thế giới cùng thế giới hiện thật d u n g hợp sau đó hắn liền có thể thao túng hoàn chỉnh thiên đ ị a đi chiếm đoạt hư không đến lúc đó theo thiên đ i ệ tăng lớn cấp một cường giả cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra bất quá nhưng cũng có một cái thai hoảng ẩm lâm viên nói tới chỗ này không đợi lâm viên nói xong bạch lao ngắt lời hắn nói bốn đại tiên tiên sinh linh bạch lao câu trả lời rất đúng nếu như không phải lâm viên chắc chắn chính mình không trước đó thông chi bạch c á c h ngôn hắn tự mình cũng hoài nghi bạch lao có phải hay không là chính mình sắp xếp kéo ký thác lâm viên gật đầu một cái nói không sai đúng vậy bốn đại tiên tiên sinh linh bốn đại tiên tiên sinh linh lực lượng đến từ hư không thiên địa chiếm đoạt hư không bọn họ lực lượng thì sẽ chạy mất đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ tới ngăn cản chúng ta cùng bốn đại tiên tiên sinh linh giữa nhất định sẽ có một trận thám thiết chiến tranh phải đánh thắng trận chiến này thiên địa mới có thể chiếm đoạt hư không trong chúng ta mới có thể sinh ra càng nhiều cấp một cường giả trận chiến này nói thật lâm viên cũng không có lượng quá l ớ n cầm năm đó nhân vương có thể lấy một địch bốn h ắ n áp thi âm thiên tử chưa chắc có lấy một địch bốn b ả n chuyện bốn chương hết chương sáu trăm hai mươi chín chuẩn bị tới một trận vô g i a n đạo chương sáu trăm hai mươi chín chuẩn bị tới một trận vô g i a n đạo hai trăm linh hai bốn trăm linh ba mười bốn tác giả hầu n ô n bất t u y ế t hư không là bốn đại tiên thiên sinh linh căn cơ chớ nói chiếm đoạt toàn bộ hư không đúng vậy chiếm đoạt bộ phận hư không bốn đại tiên thiên sinh linh lực lượng cũng sẽ nhanh chóng trôi qua chúng i ế m ta giết rồi phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử giết ma tôn dưới quyền bốn đại ma thần có thể nói bốn đại tiên thiên sinh linh chung hai vị này chúng ta cũng cùng bọn họ kết không chết không thôi cựu hợt hoa hoàng ta hơi có lý giải người này đối với chúng ta cái thế giới này giống vậy không có hảo ý chỉ bất quá hoa hoàng làm việc không có ma tôn phật đà như vậy cấp tiến mà thôi đạo tổ thần long kiến thủ bất kiến b ĩ mặc dù ta không từng từng thấy nhưng là nghĩ đến chắc cũng là cá mẹ một lứa chúng ta không ra tay với bọn họ bọn họ cũng tương tự sẽ ra tay với chúng ta cùng với bị động bị đánh không bằng chủ động đánh ra khổng tước đại minh vương chẳng biết lúc nào thức tỉnh hướng mọi người mở miệng nói bởi vì ban đầu hoa hoàng nói cho ma tôn phật đà hai người đạo tổ đã binh giải chuyển thế tin tức lúc là đem khổng tức đại minh vương thu nhập ống tay áo vì vậy khổng tức đại minh vương cũng không biết đạo tổ. hắn chỉ coi bốn đại tiên thiên sinh linh chính là cá mẹ một lứa đại minh vương ngươi đã tỉnh ngươi có thể tính đã tỉnh như là đã mới ngàn vạn lần t r ớ lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi mọi người ngươi một câu ta một câu rồi g i ế t khuyên giải đến khổng tức đại minh vương khổng tước đại minh vương nói đúng có phần thắng hay không đánh m ớ i biết rõ chúng ta và thế tôn tràng này trước khi quyết chiến cũng không giống vậy không phần thắng sao nhưng là như chúng ta hay lại là đánh thắng bạch lao tiếp t r a nói khổng tước đại minh vương cùng bạch lao hai cái này sâu nhất được mọi người tín nhiệm cờ giả rồi rít mở miệm phụ họ lâm viên đề nghị trong nháy mắt mọi người tâm lý liền an ổn rất nhiều dù sao nhu đồ cấp một loại chuyện này vốn là t i ự u không khả năng nói một chút xíu nguy hiểm cũng không có cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai là ăn cơm ăn thành cấp một ngủ ngủ thành cấp một nguy hiểm đúng là nguy hiểm nhưng là cấp một cám dỗ thật sự là quá lớn lớn đến gần đó là thiên đại nguy hiểm mọi người cũng sẽ mạo hiểm sinh tử đi t h ử thành t i ự u cấp một đối với tại chỗ sở hữu nhị gia đình phong cao thủ mà nói để cho bọn họ bông tha thành cựu cấp một cơ hội tiếp nhận cấp hai đúng vậy mình đợi này có thể đạt đến, đến cực hạn điều này thật sự là quá khó đón nhận nghĩ tới đây tại chỗ người sở hữu gần như toàn bộ quyết định lại theo lâm n g u y ê n mạo hiểm một lần lần trước cùng thế tôn đánh một trận ở gần như không có phần thắng chút nào dưới tình huống bọn họ chiến thắng thế tôn chuyện này cũng cho bọn hắn rất lớn tự tin lâm nguyên chúng ta đều nghe ngươi ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm thế đó mọi người đồng loạt hô to một phó minh chủ một tiếng mệnh lệnh chúng ta núi đao biển lửa cũng dám đi dám vẻ mọi người đều là chân tác lâm nguyên nhìn về phía một bên khổng tức đại minh vương bốn đại tiên, tiên sinh linh có thể mưu đồ chúng ta cái thế giới này như vậy giống vậy chúng ta cũng có thể chiếm đoạt hắn hư không cha vợ hạt hoa hoàng không phải muốn để lại ngươi đang ở đây hoa hoàng cung sao tốt lắm ngươi liền dứt khoát ở lại nàng hoa hoàng cung làm kẻ nội ứng như thế nào lâm viên hướng khổng tức đại minh vương hỏi từ song phương trên thực lực đến xem vậy dĩ nhiên là bốn đại tiên thiên sinh linh mạnh lâm viên bọn họ yếu hư không đại mà thiên địa tiểu muốn lấy yếu thắng mạnh lấy tiểu thắng đại vậy thì phải xuất kỳ chiêu không nghi ngờ chút nào n ằ m vùng gian tế nội ứng tham d ò tình báo đó là kỳ chiêu nếu lời thề không thể đổi khổng tức đại minh vương phải trở lại hoa hoàng cung như vậy sẽ để cho khổng tức đại minh vương trở thành cắm ở、hoa、hoàng cung trong trái tim một thanh kiếm sắc nghe được lâm viên lời này khổng tước đại minh vương không khỏi trong con người sáng lên khổng tước đại minh vương cùng hoa hoàng đồ ước là lâm viên nếu như bọn họ thắng hắn liền muốn v ĩ n h khốn hoa hoàng cung chính giữa bất quá khổng tước đại minh vương biết rõ đến khi đó hoa hoàng chắc chắn sẽ không chỉ là đơn giản buồn ngủ hắn ở hoa hoàng cung hắn dâu có chết cũng không nguyện ý trở lại hoa hoàng cung chính là sợ ở hoa hoàng cung sống lâu rồi hoa hoàng lấy cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn khống chế hắn đến thời điểm hắn thân bất do kỷ vạn bất đắc dĩ đối lâm viên bọn họ độc thủ nhưng là nếu là có thể trợ giúp lâm viên bọn họ đối phó lâm n g uyên ta băn khoăn là sợ chính mình khó khăn thủ bản tâm a hoa hoàng bản lĩnh trên ta xa ta lại đăng minh nàng ở trong tối nàng đối với ta sử dụng cái gì thủ đoạn mà nói ta là khó lòng phòng bị nhìn coi như ta như thế nào đi n ữ a c ẩ n thận n h ậ t cựu thiên trường bên dưới ta phòng một lần phòng không được hai lần a vạn nhất ta chung rồi cái gì thủ đoạn đong chiêu bị đầu độc tâm thần khó khống chế chính mình đến lúc đó đối địch với các người lại nên làm như thế nào là được a khổng tước đại minh vương lo lắng nói ra chính mình băn khoăn khổng tước đại minh vương lần này lời vừa ra khỏi miệng cũng nói ở lâm uyên trong lòng loại chuyện này cũng không phải không có khả năng thậm chí có thể nói loại chuyện này quá có thể rồi hắn nghĩ tại hoa hoàng cung nằm vùng khổng tức đại minh vương làm nằm vùng hoa hoàng như thế muốn lợi dụng khổng tức đại minh vương tới mưu đồ trong thiên địa tín ngưỡng chi lực lâm viên hơi làm suy nghĩ sau đó nói với khổng tức đại minh vương bốn đại tiên thiên sinh linh đều là cấp một cấp một có cái gì thủ đoạn ta biết rõ cũng khó có cách đối phó bất quá ta ác thi âm thiên tử cũng là cấp một luận thủ đoạn hắn chưa chắc so với、hoa、hoàng kém như vậy ta dẫn ngươi đi một chuyến âm tàu địa phủ chúng ta đi tìm âm thiên tử đi nghĩ một chút biện pháp nếu như luận đan đả độc đấu chính diện liệu mạ vừa mới đạt thành cấp một âm thiên tử chưa chắc là lao bài cấp một toa hoàng đối thủ nhưng là nếu như ngươi luận thủ đoạn đa dạng tính âm thiên tử tuyệt đối sẽ không so với toa hoàng kém bởi vì âm thiên tử thừa kế lâm viên toàn bộ địa phủ hệ thống hơn nữa lấy địa phủ hệ thống chứng đạo toàn bộ địa phủ hệ thống hết thể thuật pháp tất cả ở trong lòng âm thiên tử lại thành t i ể u viên mãn được khổng tước đại minh vương gật đầu một cái đáp ứng đối với thành t i ể u cấp một khổng tước đại minh vương cũng thập phần hướng tới đối với khổng tước đại minh vương mà nói trọng yếu nhất là nữ nhi sau đó đúng vậy thực lực vừa vặn lần này có cơ hội đến âm tạo địa phủ nhìn một chút gặp một lần cấp một cao thủ âm thiên tử cũng là một cái tăng trưởng thực lực cơ hội mặc dù nói âm thiên tử là lâm viên ác thi nhưng là thấy lâm viên cùng thấy âm thiên tử vẫn có khác nhau lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đều là người sảng khoái nếu làm ra quyết định cũng sẽ không lại do do dự dự vội vàng bọn họ và bạch lao đám người nói lời từ biệt sau đó lúc này liền chuẩn bị đi âm tàu địa phủ đi gặp âm thiên tử b u ồ n chương hết chương 630. vào âm tàu địa phủ chương sáu v à âm tàu địa phủ hai trăm l t á c giả hầu môn bất t u y ế t lâm viên nhớ lại một chút âm thiên tử vĩnh chấn địa phủ trước đã từng nói cho lâm viên đi địa phủ biện pháp chỉ cần kêu ba tiếng âm thiên tử tên quỷ môn quan sẽ gặp h i ể n hóa quỷ môn quan h i ể n hóa sau đó tiến vào quỷ môn quan liền có thể thấy âm thiên tử rồi âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử lâm viên liền hô ba tiếng liền thấy một tòa rộng lớn quỷ môn quan h i ể n hóa ra ngoài tòa này quỷ môn quan cùng lâm viên từ trước xăm trên người quỷ môn quan có thể nói là cơ bản giống nhau cái gọi là đại đồng đúng vậy đại thể đường danh giống nhau về phần tiểu dị kia đúng vậy hơi có chút khoảng cách nhỏ dù sao do âm thiên tử tờ giấy âm tào địa phủ cũng không phải cùng không thần thoại trong truyền phải thoại thuyết h p tàu âm địa ủy hoàn nhau. toàn giống ủ môn quan hiển hóa sau đó lâm viên nói với khổng tước đại minh vương cha vợ chúng ta đi thôi dứt tiếng nói sau đó lâm viên cùng khổng tước đại minh vương một chức một sao tiến vào âm tạo địa phủ chính giữa âm tạo địa phủ chỗ xấu nhất lục đạo luân hồi nơi lâm viên ác thi âm thiên tử lúc này liền thời gian c h ấ n thủ ở lục đạo luân hồi nơi bây giờ là địa phủ mới lập lục đạo không yên thời điểm càng lúc này cũng phải cần ổn định lại địa phủ luân hồi từ trước sống người chết sau như thế nào luân hồi còn không biết nhưng là từ lâm viên ác thi đứng thẳng hạ âm tạo địa phủ trở thành âm thiên tử sau đó bất kể là quỷ dị thế giới hay lại là thế giới hiện thật phàm là sau khi chết đều là hồn thuộc về địa phủ có thể trực tiếp luân hồi chuyển thế sẽ gặp bị trực tiếp đưa đi lục đạo luân hồi tiến hành chuyển thế đương nhiên bây giờ lục đạo luân hồi không hoàn toàn có thể chuyển thế cũng chỉ có quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật về phần chuyển thế ở nơi nào hoàn toàn là ngẫu nhiên dù sao thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới sớm muộn d u n g hợp luân hồi chuyển thế ở nơi nào cũng không có gì to tát về phần những thứ kia khi còn sống làm g ữ làm ác sau khi chết cần trừng phạt mới có thể chuyển thế luân hồi chính là sẽ bị đưa đi tầng mười tám địa ngục n g i rồi lệ khí lại chuyển thế đầu thai có âm thiên tử vĩnh c h ấ n địa phủ cho dù địa phủ mới xây dựng cũng không cần lo lắng sinh ra loạt gì lục đạo luân hồi nơi chính đang nhắm mắt tu hành âm thiên tử đột nhiên trận mở con mắt hắn đầu tiên là nghe được lâm viên ưu vì đó mở ra quỷ môn quan rồi sau đó l i ề n cảm ứng được lâm viên cùng khổng tức đại minh vương tiến vào quỷ môn quan chính giữa âm thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện trước mặt một cái lô đen thời gian ngắn ngủi như đầu mã diện hai viên âm xoáy từ trong hát động trư gia xuất hiện ở trước mặt âm thiên tử như đầu mã diện bái kiến âm thiên tử như đầu mã diện khuất tất quỷ xuống đất cung cung kính kính nói âm thiên tử nhìn như đầu mã diện p lâm liên cùng khổng tức đại minh vương tiến vào quỷ môn quan sau đó liền một mực dọc theo hàng tuyển lộ đi phía trước dọc theo đường đi tất cả đều là liên miên thành phiến bị ngạn hoa mở đặc biệt mỹ lệ nhưng là lâm v i ê n cùng khổng tức đại minh vương bọn họ có thể không phải tới ngắm hoa bọn họ là tới làm chính sự lâm liên người rốt cuộc có biết hay không đường khổng tức đại minh vương vẻ mặt không nói gì mới vừa vào quỷ môn quan thời điểm lâm viên còn một bộ lời thề son sắt dáng vẻ nói cho khổng tức đại minh vương tới đến địa phụ sau đó liền cùng tới nhà mình như thế hắn sắp xếp thoả thỏa nhưng là ai tờ mờ gặp qua hồi nhà mình không biết đường lâm viên mang theo khổng tức đại minh vương đã đi nhầm nhiều lần ngả bà rồi khô lâm viên lung túng nói nhận biết một chút nhận biết một chút lâm viên cũng không có tới gọi hồn tàu địa phụ a hắn gái gọi là nhận biết đường là xem qua trên người mình bản đồ sam hình chủ yếu nhất là hắn gái kêu bản đồ sam hình đó là phiên bản đổi mới trước bây giờ bản vốn đã đổi mới mãi mãi ta xăm hình bên trên hoàng t u y ể n lộ là một cái đường thẳng à. thế nào cái này hoàng t u y ể n lộ ngã ba nhiều như vậy ạ lâm viên gấp vào đầu bức thai đem một thế giới cô động thành một tấm đồ kia chi tiết khẳng định cũng t n g tắt bây giờ lâm viên lật đường liền mê ở chi tiết ngay tại khổng tước đại minh vương cùng lâm viên hữu nghị thuyền nhỏ sắp lật p h í n trước góc nhìn phía trước trên đường xuất hiện hai cái vạm vỡ đại hán này hai vạm vỡ đại hán một cái đỡ lấy nhu đầu một cái đỡ lấy đầu n g a thấy nhu đầu mã diện lâm viên phảng phất như là thấy cứu tính rồi lâm viên động linh cơ một cái nói với khổng tước đại minh vương Ta ngay xong lâm v y ê n lời nói này khổng tước đại minh vương tức giận trận mắt nhìn lâm viên l i ế t mắt khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ hán khuê nữ làm sao lại yêu một cái như vậy miệng đẩy chạy xe lửa hàng a nói chuyện công phu nhu đầu mã diện đã đến lâm viên cùng khổng tước đại minh vương phụ cận không đợi nhu đầu mã diện nói chuyện lâm viên dẫn đầu mở miệng trước hỏi nhu đầu mã diện các ngươi nhận ra ta sao nhận ra nhận ra đại lao gia người là đại lao gia ngư đầu mã diện đồng loạt đê、ợ. nhận biết mình xem ra ác thi âm thiên tử là cho nhân viên của mình giới thiệu mình nhận biết mình vậy thì dễ làm ta phải đi tìm âm thiên tử nên đi hướng nào lâm viên hỏi dò nghe được lâm viên cái vấn đề này ngư đầu mã diện lại vội vàng trả lời đại lao gia chúng ta đúng vậy phụng âm thiên tử c h i mệnh tới đón ngươi lâm viên ngầm đầu đỡ ngực đắc ý nói ngươi xem tới đón chúng ta khổng tước đại minh vương trắng lâm viên liếc mắt không thèm để ý hắn thấy khổng tước đại minh vương không để ý chính mình lâm viên không thể làm gì khác hơn là nói với ngư đầu mã diện đây ư người ngươi đường như như như như trước người. ợ c các cái. con rồi, hai người, các người dẫn đường đi.、Dứt、tiếng nói, như đầu mã diện hai tiếng tiếng diện hiện hai nhìn nhau một cái. Tê. Một tiếng như đều, một tiếng hí sau đó, như đầu mã diện hóa thành một như một con ngựa sau ngựa, dẫn Dứt đầu đều, đó, đầu mắt một T. Một một một một xuất hiện ở trước mặt Mu. mã mã ở là lâm viên hỏi g i mã diện trả lời đại lao ra các ngươi là sinh ra, có thể sắc liên lụy ở âm tàu địa phủ đi không vui nếu như các ngươi đi tiếp như vậy đi tới không biết năm tháng nào cũng đi không tới lục đạo luân hồi không thấy được â m tiên h tử ngươi đi lên chúng ta vắt ngươi chỉ cần thời gian uống cạn t r a n trả chúng ta đã đến lục đạo luân hồi rồi có nhục thân ở địa lâm viên g hỏi í c h dò loại sự tình này phải hiểu được kính giả yêu trẻ khổng tước đại minh vương không nói hai câu phóng người lên ngựa thúc vào bộ ngựa mã diện buôn tẩu như bay thật là nhanh lâm viên không nhịn được tán dương thấy lâm viên tán dương mã diện nhu đầu nói với lâm viên đại lao ra n g ư ơ i đi lên n ắ m chặt ta sừng trâu chúng ta tốc độ cũng không chậm b u ồ n chương hết chương 631. âm thần thụ chương 631, âm thần thụ 202-403-15 trăm i n h b n á c giả hầu ngôn bất tuyết trên hoàng t u y ê n lộ khổng tước đại minh vương cưới ngựa mặt ở trước mặt một đường b a o t á p lâm viên ở phía sau cưới ngưu đầu liền vội vàng đuổi theo m u m u m u đen đuôi đ ạ i thủy ngưu xuề ra móng liền chạy về phía trước m ũ i trâu phún ra ngoài đến hơi nóng tựa như cùng máy chạy bằng hơi nước tựa như lâm viên cưới ở tính bướng bình bên trên nắm hai cây n ư u sừng nhìn rất là bất nhã lúc này cũng không cần biết nhã còn chưa nhã rồi có thể đổi kịp khổng tức đại minh vương cũng là không thể rồi ngư mã đại biểu có thể làm chịu khổ nhọc không thể không nói ngư mã ngư mã này như có thể xếp hạng trước n g ư ợ mặt vậy hay là có đạo lý lại không nói như giỏi sức chịu đựng khí lực liền nói cái này mã giỏi tốc độ n h ư n đầu lại không thể so với mã diệt kém một phen đổi sắt chậm đuổi sau đó lâm liên cuối cùng đổi kịp khổng tức đại minh vương cha vợ ngươi đi nhanh như vậy làm gì chờ một chút tà lâm liên đổi kịp sau đó khổng tức đại minh vương sau đó hỏi khổng tước đại minh vương nhìn lâm viên liếc mắt tức giận nói đi cùng ngươi ta lại mất mặt lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ nếu như ngươi nói như vậy kêu manh manh buổi tối kêu hai bà này nhưng khó mà nói chắc được nữa à. âm phủ đường mang nục thân sinh ra đi chậm nhưng là bị n g u đầu mã diện hai cái này âm thần vác tốc độ liền mo hơn vốn là phảng phất không có quế hoàng t u y ệ t lộ không nhiều biết liền đi ra ngoài ngay sau đó quan lại hà tiểu t r è o gọi hồ sơn vượt qua thập điện một đường đi tới địa phủ chỗ xấu nhất lục gạo luân hồi chỗ lục gạo luân hồi trước một tòa cung điện chính giữa âm thiên tử đã chờ đã lâu trong cung điện không có bàn ghế chỉ có mấy cái bồ đoàn âm thiên tử ngồi xếp bằng ngồi ở ngay phía trước trên bồ đoàn hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là ở luyện công nhận ra được lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đến âm thiên tử c h ậ m rãi trợn mở con mắt vừa đúng lúc này n h u đầu mã diện dẫn lâm viên cùng khổng tức đại minh vương đi tới đại điện chính giữa n h u đầu mã diện các ngươi lui ra đi âm thiên tử c h ậ m rãi mở miệng nói phải dạ n h u đầu mã diện đồng loạt đều sau đó vội vàng thối lui ra đại điện như đầu mã diện lui ra sau đó âm thiên tử chỉ chỉ bên cạnh mình bồ đoàn nói hai vị đạo hữu mời ngồi đi lâm viên cũng không có khách khí t ù y tiện tìm rồi một cái bồ đoàn ngồi xuống lâm viên sau khi ngồi xuống khổng tước đại minh vương sau đó cũng tìm một c h â u ngồi xuống đạo hữu trong địa phủ những thứ này âm thần là nơi nào tới lâm viên hướng âm thiên thử hỏi lâm viên hết sức tò mò theo lý thuyết tiểu thế giới diễn hóa thành đại thế giới sau đó âm tạo địa phủ chính giữa cũng không phải có âm thần mới đúng muốn biết rõ ban đầu thế tôn cũng là chuẩn bị trước rất nhiều rồi hồn phách chờ đến chính mình tiểu thế giới biến thành tây thiên cực lạc sau đó lấy những hồn phách này làm trụ cột tạo nên phật đà âm tạo địa phủ bên trong âm thần thì đồng nghĩa với tây thiên cực lạc bên trong ph nhưng là lâm u y ê n cũng không trước thời hạn giết người chuẩn bị hồn phải r a địa phủ lâm thần đây cũng là âm t à o địa phủ cơ mật bất quá lâm u y ê n ngược lại cũng không để ý cái gì cơ mật không cơ mật âm thiên tử nhưng là lâm u y ê n ác thi cùng mình cũng không có cần phải k h á c h khí bây giờ âm thiên tử thực lực mặc dù mạnh hơn lâm u y ê n nhưng là ác thi dù sao x u ấ t từ bản thể vẫn là phải bị bản thể cầm chế tam thi tạo phản thoát khỏi bản thể loại chuyện này mặc dù có nhưng là lại cũng ít khi thấy tam thi thoát khỏi bản thể là cần rất nhiều điều kiện tiên quyết bình thường mà nói nhất định là bản thể trọng thương trạng thái cực kỳ không ổn định dưới tình huống mới phải xuất hiện tàm phải hiện thi thoát khỏi thoát thể tình huống. Tì như, bản xuất đầu Tỷ ban vô năng thắng ác thi nhiên đăng đạo nhân tạo phản đó chính là thế tôn phân thân cùng vô năng thắng đánh lửa nhiệt vô năng thắng bản thể trạng thái kỳ kém dưới tình huống ác thi nhiên đăng đạo nhân tài nhân cơ hội thoát khỏi vô năng thắng không chế thế tôn t h i ệ t thi cũng đúng vậy viện trưởng thoát khỏi thế tôn không chế càng là chật vật viện trưởng là thừa dịp thế tôn cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu đấu lưỡng bại câu thước lúc bị vãng sinh thánh mẫu tàn hồn mang theo chuyển thế đầu thai này mới thành công thoát khỏi bản thể vô năng thắng chạm tam thi chí pháp là tự mình tìm tòi ra g ã con đường hắn bản thể cùng ác thi giữa liên lạc v lâm viên trạm tam thi chi pháp là viện trưởng vô nhiều năm tháng nghiên cứu r a bí pháp so với vô năng thắng trạm tam thi chi pháp không biết rõ cao minh gấp bao nhiêu lần vì vậy lâm viên bản thể cùng ác thi âm thiên tử liên hệ rất sâu hắn căn bản không sợ âm thiên tử tạo phản âm thiên tử mạnh hơn nữa cũng vẫn còn ở lâm viên bản thể trong phạm vi k h ô n g chế rất rõ ràng âm thiên tử phản nghịch kỳ còn chưa tới lâm viên câu hỏi âm thiên tử liền thành thật trả lời trong đất mọc r a lâm viên lâm viên vẽ mặt một bức trong đất mọc da này có thể có điểm vượt qua hắn kiến thức phạm vi trong đất dài lương thực trái cây loại chuyện này lâm viên nghe nói qua nhưng là trong đất dài âm thần hắn là lần đầu tiên nghe nói nghe được âm thiên tử nói âm thần là từ trong đất mọc ra khổng tước đại minh vương cũng là vẻ mặt một b ư ớ c khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ trong đất dài âm thần ta sống lớn như vậy số tuổi thật đúng là chưa nghe nói qua nhiều mới mẹ ạ khổng tước đại minh vương ý vị thâm trường nhìn lâm n g u y ê n liếc mắt ý kia hình như là đang nói ngươi này ác thi giống như ngươi miệng đầy chạy xe lửa không một chút nào đến điều mặc dù lâm viên không hiểu trong đất là thế nào dài ra âm thần nhưng là hắn lại cảm thấy âm thiên tử cũng sẽ không lừa hắn nghĩ tới đây sau đó lâm viên hướng âm thiên tử hỏi trong đất dài âm thần ta còn sao không từng gặp qua không biết rõ là thế nào m ọ c r a lâm viên xác thực thật tò mò này âm thần là thế nào từ trong đất m ọ c r a là giống như khoai tây khoai lang như thế hoàn toàn trôn dưới đất hay lại là giống như củ cải như thế nửa đoạn trôn dưới đất hay hoặc là là giống như hạt bắp lúa m ì như thế kết bông lúa thế nào m ọ c r a chuyện này âm thiên tử cũng không tiện giải thích hắn không thể làm gì khác hơn là để cho lâm viên tự xem chỉ thấy âm thiên tử bóp một cái thủ quyết ba người xuất hiện trước mặt một bức tranh mặt trong bức tranh có một cây hơn trăm t r ư ợ n g cao lão cây huệ ở nơi này cây lão huệ thụ bên trên kết từng cái trái cây những trái này rõ ràng chính là một cái c á i địa phủ âm thần này cây lão huệ thụ vừa mới mọc rề nảy mầm chỉ có thể kết xuất hắc bạch vô thường n h ư đầu mã diện những thứ này hơi nhỏ yếu địa phủ âm thần bất quá này cây lão huệ thụ dài rất nhanh cụ thể có thể dài rất cao ta cũng không biết ta đ nói chừng này cây lão huệ thụ dài càng cao càng lớn kết ra địa phủ âm thần cũng liền càng mạnh trên cây âm thần còn không thành t h ụ sau khi chín sẽ rơi xuống đất rơi xuống đất gần sống â m thiên tử vừa nói phát hiện lâm viên chính tử nhìn t r ọ n g t r ọ c trong bức tranh lão huệ thụ xuất thần hắn nhỏ giọng hỏi đạo h ư u ngươi đang ở đây ngay sao t h ế vậy bên cạnh lâm viên khổng tức đại minh vương liền vội vàng kéo một cái lâm viên vào áo ở bên nhắc nhở lâm viên â m thiên tử đạo h ư u đang nói chuyện với ngươi đây bị khổng tức đại minh vương như vậy kéo một cái lâm viên lúc này mới phục hồi lại tinh thần Buồn bối chứng chứng sơn Chứng hết, Thiết hệ thụ.、Chương、632. 632. láo lâm viên sở dĩ nhìn trong hình l á o huệ thụ lần người là bởi vì hắn cảm thấy này cây l á o huệ thụ tự có loại không khỏi cảm giác quen thuộc thật giống như ở nơi nào gặp qua đạo h ư u có thể hay không mang ta tới nhìn một chút này cây l á o huệ thụ lâm viên hướng âm thiên tử hỏi âm thiên tử gật đầu ơ tự nhiên có thể ta ngươi vốn là nhất thể đây là ta địa phủ tự nhiên cũng là đạo h ư u địa phủ này âm tạo địa phủ đạo h ư u muốn đi nơi nào thì đi nơi đó muốn nhìn nơi nào thì nhìn nơi nào âm thiên tử đáp ứng rất sảng khoái lâm viên cũng không khắc khí lúc này mở miệng nói xin đạo hữu chức mang ta đi nhìn một chút c â y kia lão huệ th Đối v theo ông cầu, thiên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền dẫn lâm n g u y ê n cùng khổng tức đại minh vương tới nơi này cây dưới cây huệ ra mặt chúng ta không phải là vì hư không sự tình tới sao ngươi nghiên cứu cái gì thụ hạ khổng tức đại minh vương không hiểu hỏi khổng tức đại minh vương trong đầu nghĩ ngươi quản hàn âm thần là từ trong nước dài hay lại là trong nước vất đây chính sự không làm nghiên cứu này làm gì Đừng có gấp, chính sự không nhất thời vội vã, hiểu rõ cây này, cây này ta thật giống như gấp, gặp có trước cây cây thời hiểu thật sự ta vội vã, rõ qua. lâm liên nói với khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương chỉ coi lâm liên là miệng đ ầ y chạy xe lửa âm t à o địa phủ vừa mới hiện thế này lao huệ thụ lại vừa là ở âm t à o địa phủ xuất hiện sau đó tạo ra tới lâm liên là lần đầu tiên tới âm t à o địa phủ hắn làm sao có thể gặp qua này lao huệ thụ dưới cây hoại giả âm tiên tử ngẩng đầu hướng lao huệ thụ thân cây nhìn nói này lao huệ thụ dài rất nhanh một đường từ tầng mười tám địa ngục chỗ sâu nhất đi lên dài có lẽ có một ngày có thể trường mãn toàn bộ địa phủ thậm chí dài ra âm tạo địa phủ dài đi ra bên ngoài cũng nói không chừng âm thiên tử nói xong hồi lâu thấy không có ai tiếp lời hắn nhìn chung quanh một chút không thấy người túi đầu lại nhìn một cái phát hiện lâm uyên vẻ mặt thành thật ngồi trồn h ồ m dưới đất ở lá huệ thụ rể cây nơi không ngừng l a y khổng tước đại minh vương đứng ở bên cạnh lâm uyên một bộ không hiểu biểu tình nhìn lâm uyên đạo hữu hắn đang làm gì vậy âm thiên tử hướng khổng tước đại minh vương hỏi dò khổng tước đại minh vương không biết rõ khổng tước đại minh vương bất đắc dĩ trả lời khổng tước đại minh vương trong đ ồ n nghĩ hai ngươi vốn là nhất thể ngươi cũng không biết do hắn đang làm gì vậy ta bên trên hương mặc dù âm thiên tử không hiểu lâm viên đang làm gì vậy nhưng là hắn biết rõ bản thể làm gì hắn liền theo làm gì là được vì vậy âm thiên tử cũng ngồi trồn h ồ n xuống giúp lâm viên cùng nhau ở l á o huệ thụ rể cây nơi lay đến có âm thiên tử hỗ trợ rất nhanh thì đem l á o huệ thụ rể cây móc ra ngoài rồi là hắn là hắn đúng vậy hắn thấy rể cây sau đó lâm viên rốt cuộc bừng tỉnh đại n ộ rồi bây giờ lâm viên có thể xác định rồi này cây l á o huệ thụ hắn đúng là gặp qua hoặc có lẽ là lâm viên gặp qua là đã khô héo lão huệ thụ thiết bối sơn đã từng lâm viên ở nơi nào bức thiết bối đạo nhân tự bạo t h i lâm viên â n vừa mới sở dĩ tào trước mắt này cây cây hoẹ rễ cây cũng là vì nhìn một chút nó rễ cây cùng mình trước lấy được rễ cây có phải hay không là như thế ở thấy trước mắt này cây lá hoẹ thụ rễ cây sau đó lâm viên liền có thể kết luận hai loại lao hoẹ thụ đúng là cùng nhất phẩm loại người phát hiện cái gì âm thiên tử cùng khổng tức đại minh vương đồng l o ạ g hỏi ngay sau đó lâm viên liền đem chính mình cùng này cây lão huệ thụ giữa trải qua nói cho âm thiên tử cùng khổng tức đại minh vương âm thiên tử cùng khổng tức đại minh vương nghe nồng nhiệt la huệ thụ có thể không lớn một chi cây huệ c ả n h cây đưa tới lâm viên sau lưng manh đâm hắn một chút giống như là đạp hắn một cái như thế ai u lâm viên giật mình một cái lúc này lão huệ thụ trên vỏ cây lộ ra một cái nếp nhăn lao đầu mặt tức giận nói không biết xấu hổ yêu cảnh cây có phải hay không là ta đưa ngươi tự mình tâm lý không số sao Thu hình, ta vô tình gặp được cố thụ. ngươi vô tình gặp được cố nhân ngươi đúng vậy đối với ta như vậy lâm viên vô la o huệ thụ nữ trọng tâm trường nói ừ lão huệ thụ lạnh rên một tiếng tức giận nói gặp lại ngươi liền phiền thấy ta liền phiền thu hình ngươi cái này coi như không phân rõ đại tiểu vô rồi đây chính là ta địa phủ có tin hay không ta đem ngươi đổi ra ngoài lâm viên không chút khách khí hồi hận nói ngươi lão huệ thụ giận không chỗ phát tiết dựa vào lý lẽ biện luật nói ta sinh trưởng ở địa phủ thời điểm ngươi ra ra còn là một con nòng nọc đây ngươi khỏi nói cái này ngươi lợi cái kia địa phủ lúc trước địa phủ hiện ở nơi này địa phủ là ta thì phải ta quyết định ta cho ngươi chuyển ổ ngươi thì phải chuyển ổ lâm viên uy hiền nói lão huệ thụ bây giờ cũng vậy thụ ở dưới mái hiên không túi đầu không được ca hắn là âm phụ thụ chỉ có ở âm phủ khả năng sống tồn nếu như rời đi âm phụ cũng chỉ có thể chậm rãi khô héo giống như là lâm viên thấy như vậy vốn là địa phủ biến mất hắn không địa phương đi chỉ có thể đi thiết bối sơn ở thiết bối trên núi hắn sinh mệnh lực đều là cấp tốc trôi qua đại lao ra ngươi hãy tha cho ta đi ta chỉ cầu một cái chỗ dung thân hơn nữa ta là địa phủ làm cống h i n a ngươi xem ta đây trên cây kết tâm thần có thể giúp địa phủ làm việc lão huệ t h ủ đột ra bản thân c ô n g hiến lâm viên lại vỗ một cái lão huệ t h ủ ngự trọng tâm chừng dạy thụ m i n h thời đại thay đổi đầu năm nay có thể làm việc chưa chắc có thể lấy được trọng dụng sẽ định mọt mới được trọng dụng a này sau này ngươi được đối thái độ của ta tốt một chút ngươi mới có thể ở âm tạo địa phủ đợi tiếp biết không lão huệ t h ủ cắn răng nghiến lợi thập p h ầ n bực bội nói biết thụ m i n h lần trước thiết b ố i sơn từ biệt ta lại đi tìm ngươi sẽ không tìm được ngươi ngươi lúc đó đi nơi nào có thể nhường cho ta một hồi dễ tìm lâm viên đối lão huệ thụ nói lão huệ l o i câu nghĩ người đoàn ta không có ở đây thiết bối sơn là vì tránh a i du lịch du lịch một hai lão huệ thụ miệng đầy đồ liệt l i ề n nói lâm nguyên tự nhiên biết rõ lão huệ thụ là chém gió này lao ra hỏa giáp rưỡi cũng t r ô n vào nơi cổ rồi còn du lịch cái kê lão bất đăng rõ ràng là trốn mình lâm nguyên ngược lại cũng không để ý tiếp tục đi thẳng vào vấn đề hỏi một chút cái vấn đề ta nhớ được ban đầu thiết bối sơn là hai cây lão huệ thụ đây người đạo lữ đây bùn chương hết chương sáu trăm ba mươi ba nghệ tính nghiệp lực hai trăm linh hai bốn trăm linh ba mươi làm tác giả h ồ ngôn bất t u y ế t đạo lữ lao hoại thụ lao hoại thụ vẻ mặt một bức trong đầu nghĩ thần tờ mở đạo lữ n g ư ờ i chừng nào thì nghe nói qua thu còn có thể phân ra cái thư hùng c h ố n g mai tới cây cối hóa hình thời điểm hình người giới tính đều là mình lựa chọn thì như trước mắt lao hoại thụ cũng chỉ là cái lao đầu hình thái hắn sinh sôi đời sau mà nói cũng cũng không cần tìm ngoài ra một cây lao hoại thụ hắn chỉ cần đem mình cành cây chém xuống một chi cắm vào thích hợp sinh trưởng địa phương gốc cây này cành cây liền sẽ chậm dài sinh trưởng cuối cùng biến thành một cây chọc trời cây huệ lão huệ thụ vừa định hận lâm viên nuôi câu nghĩ lại đây là nhân gia lâm viên địa bàn người ở dưới mái hiên không túi đầu không được a lão huệ thụ rất sợ lâm viên đem hắn đuổi đi ra địa phủ trong thái độ đương nhiên tốt bên trên rất nhiều đại lao ra nói đùa vậy nơi nào là đạo của ta lữ a đó là ta phân sinh ra một bộ phận ban đầu ban đầu địa phủ phá diệt ta từ địa phủ trốn ra được tự biết sắp khô héo mất đi hoạt tính vì vậy liền muốn ở khô héo mất đi hoạt tính trước tách ra đi một bộ phận để cầu có thể còn sống lão h u thụ thành thật trả lời nghe xong lão huệ thụ sau khi giải thích lâm viên trên mặt để lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu tình sau đó đối l ã o huệ thụ nói đến cho nên ngươi bản thể liên đối phân ra cành cây cũng khô héo như vậy ngươi phân ra một gốc cành cây mục đích ở chỗ nào lão huệ thụ lão huệ l ỏ i câu nghĩ ngươi là kia ấm không mở nhất kia ấm a nếu như ngươi không biết nói chuyện ngươi đừng nói là đương nhiên lời nói này lão huệ thụ cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ thật cho lâm viên nói như vậy lão huệ thụ nhất định là không dám rào rào rào lão huệ thụ lúng túng lắc lư mấy cái lá cây vẻ mặt bất đắc di nói đến ban đầu cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành động bất đắc di thôi bất quá cũng may mặc dù thân cây khô héo mất đi hoạt tính linh trí vẫn còn tồn tại cuối cùng là đến lúc địa phủ tái hiện ngày này lão huệ thụ lần giải thích này cẩn thận nghe tới đến lúc đó không có vấn đề gì xem ra lão huệ thụ đối địa phủ cũng không có ác ý gì hơn nữa lâm viên đối lão huệ thụ ấn tượng coi như không tệ lúc trước hán tặng cho chính mình nửa đoạn cây h o ạ i căn cũng xác thực đưa đến rất chỗ lạy dụng lão huệ thụ bên trên có thể dài ra địa phủ tâm thần đối với địa phủ mà nói hắn cũng thật có dùng Lâm v i ê nghe k h ô n có n g i n g được i lao hệ thụ dặn u ngươi ở địa phủ không thành vấn đề, nhưng là, nhớ lấy không địa đề, địa phủ p thể h là, lấy lâm g viên nhắc nhở l a o huệ thụ liền vội vàng tỏ thái độ chỉ thấy hắn cành cây run run một hồi trên tán cây là cây rối rít rơi xuống đất t h u diệp lạc đ ị a sau đó trên đất sắp xếp thành một nhóm chữ ta yêu tân địa phủ lâm uyên thấy một màn như vậy lâm uyên là một trận m ộ t b ư ớ c không thể không nói gừng càng già lại càng c a y a lão huệ thụ lão già này định n ọ t loại chuyện này hắn học là thực sự nhanh a cùng lão huệ thụ người quen cũ này không đúng là lao quen biết thụ tạm biệt sau đó âm thiên tử liền mang theo lâm uyên cùng khổng tước đại minh vương trở lại đại điện đại điện chính giữa âm thiên tử lâm uyên khổng tước đại minh vương ba người ngồi đối diện đạo hữu ngươi ngày sau còn phải nhìn chằm chằm cây tên lão huệ thụ một、ít. dù sao cũng là tiền t r i ề u tàn dư nên phòng vẫn là phải đề phòng để tránh sinh l o ạ n gì lâm viên nói với khổng tức đại minh vương đến lâm viên vẫn cảm thấy lão huệ thụ bên trên dài ra địa phủ lâm thần chuyện này có chút quỷ dị đang nói nếu như địa phủ lần t h ầ n đều là từ lão huệ thụ bên trên mọc ra như vậy lão huệ thụ sẽ có hay không có bí pháp gì có thể khống chế những thứ này địa phủ lâm thần nếu như lão huệ thụ có thể khống chế những thứ này địa phủ lâm thần khởi không phải nói lão huệ thụ tay đưa tới toàn bộ địa phủ lâm thiên tử khẽ gật đầu đáp lời toàn bộ âm tàu địa phủ nhất cử nhất động đều tại ta khống chế chính giữa ra không là cái gì thai vạn dù sao âm thiên tử mới địa phủ c h i chủ âm thiên tử có năm chắc khống chế địa phủ lâm liên cũng không tiện ở nói thêm cái gì cái đề tài này lướt qua sau đó lâm liên bắt đầu tân đề tài đạo hữu ta lần này tới tìm ngươi là có thập phần chuyện khẩn yếu muốn tìm ngươi hỗ trợ lâm liên như nói thật đến âm thiên tử nghe câu nói này làm vừa tỏ thái độ nói đạo hữu k h á c khí ta ngươi vốn là nhất thể sự tình của ngươi tự nhưng đúng vậy chuyện của ta có chuyện gì ngươi cứ việc nói nhưng phạm là ta có thể làm được ta nhất định làm theo âm thiên tử đem nói đến mức này rồi lâm liên cũng sẽ không tốt đang g i u dếm trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đến sự tình là như vậy b lâm viên sau khi nói xong âm thiên tử lâm vào yên lặng hồi lâu sau âm thiên tử này mới chậm rãi mở miệng nói đến bốn đại tiên tiên sinh linh như vậy cấp một cường giả nếu như bất cứ giá nào mà không cần xuống tay với nhị gia đình phong mà nói quả thật có thể tùy tiện mê hoặc nhị gia đình phong cường giả n g ư ơ âm u n bốn ở chuyện, đại hỏi, thiên n tử, tử, tử lớn h cạnh bên nằm vùng tiếng cười to nói chuyện này các ngươi tới tìm ta coi như là tìm đúng người ta vừa mới thành đạo nếu như chính diện liệu mạng đang đà độc đấu còn thật không phải hoa hoàng đối thủ nhưng là nếu bàn về ly kỳ cổ quái thủ đoạn ta không thua gì hoa hoàng nói tới chỗ này âm thiên tử ngót a y chỉ thấy một mặt gương đá xuất hiện ở ba người trước mặt n à y mặt gương đá lâm viên nhận biết từ trước trên người lâm viên xăm hình cũng có nảy mặt gương đá cái gương này là nghiệp k í n h cũng gọi nghiệp k í n h đặc biệt soi sáng ra người nhân quả nghiệp trướng người cả đời này làm ra bao nhiêu chuyện ác chuyện xấu ở nghệ i tính trước mặt chiếu một cái vậy cũng là do rằng, rằng không chỗ giấu dếm dùng này nghệ tính có thể giấu dếm bạn tâm lâm viên hỏi do âm thiên tử gật đầu một cái nói đến hết t h ể ý nghĩ một khi đụng chạm nghiệp lực thay đổi sẽ bị nghiệp lực ô nhiễm nay nhiệt k í n h có thể ánh chiếu nghiệp lực cũng có thể sinh ra nghiệp lực chỉ cần đại minh vương có thể khống chế nghiệp lực sẽ không sợ hoa hoàng theo dõi nội tâm của hắn Buồn bất chương chương quyết, quyết, thuyết. trưng chương ngầm thiên tử thủ đoạn. Chương 634, hai họa ngầm giải quyết, âm thiên tử thủ đoạn tác giả, hồ ngôn ngươi nghiệt kính hết, tử thủ tử thủ tác giải giải giả, Hai họa hai họa hồ cho kh cấp 634. 634, 202-403-16 âm âm đem Ý là, nhiệt g kính chính là duy trì địa phủ vận chuyển v ậ t v ậ t này không cách nào mang ra địa phủ ta lấy nhiệt g kính ở khổng tước đại minh vương trong cơ thể lưu hạ một đạo dấu ấn sau đó truyền thụ cho hắn vô thượng nghiệp hỏa tâm trải qua đến lúc đó khổng tước đại minh vương liền có thể nhiệt g kính dấu ấn phối hợp tâm kinh thao túng nghiệp hỏa nghiệp hỏa hiện hóa gian là được thiêu hủy sở hữu định theo dõi ý nghĩ âm thiên tử sau khi nói xong khổng tước đại minh vương hướng hắn c h ắ p tay nói đã như vậy, vậy thì thật nhiều âm thiên tử cứu trở rồi chớ vội cảm ơn chuyện này không dễ lừa cả ta bọn họ định theo dõi nội tâm của ngươi ngươi dùng nghiệp hỏa đưa bọa đưa Tiếc khổng ô không n ràng nói cho bọn hắn ngươi Yên nói ra chính mình lo lắng âm thiên ngần người, chấm ngâm nói, trừ lần đó ra, ta cũng không có quá biện g phải pháp cho chấm h biết, rõ ra trừ ra, có đó có lo tâm tử ta tốt. Lâm âm lý quỷ. quá k t ư ớ c đại minh vương cảnh giới cùng hoa hoàng khác xa quá lớn muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ không để cho hoa hoàng theo dõi nội tâm của hắn còn có một chút biện pháp muốn muốn chế tạo ra nghỉ nội tâm h u y ễ n cảnh lừa gạt hoa hoàng chuyện này khó khăn cước ép không để cho hoa hoàng bọn họ theo dõi chuyện này độ khó hơi thấp chế tạo có thể lừa gạt nội tâm của h a hoàng viễn cảnh chuyện này độ khó quá cao nếu là đem khổng tức đại minh vương đổi thành cùng h a hoàng cùng cảnh giới âm thiên tử âm thiên tử là có thể làm được hết lần này tới lần khác khổng tước đại minh vương cùng oa hoàng giữa thực lực khác xa chuyện này khổng tước đại minh vương kiên quyết có thể làm được đang lúc lâm viên cùng âm thiên tử đang ở là chuyện này d ầ u dị thời điểm khổng tước đại minh vương một phen trầm ngâm sau đó lên tiếng chuyện này cũng tịnh không phải là viên không qua ta có thể nói chính mình đã từng dưới cơ duyên xào hợp lấy được thái cổ thần hoàng n h ế t b à n chi diễm nay cổ thái cổ thần hoàng n h ế t b à n chi diễm ngay tại ta trong thân thể ta không cách nào khống chế một khi có k h ắ c thường năng lượng tiến vào trong cơ thể ta cũng sẽ bị thái cổ thần hoàng nhất bản chi diễm cho đổi ra ngoài khổng tước đại minh vương lời nói này sau khi nói xong mọi người toàn bộ rơi vào trầm mặc bọn họ đều tại suy nghĩ chuyện này khả thi bất kể nói thế nào khổng tước đại minh vương cái cớ này đều có chút cực gạo cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó lâm yên cảm thấy khổng tước đại minh vương cái cớ này là có thể được khổng tước đại minh vương này mai quân cờ đối với hoa hoàng mà nói rất trọng yếu trừ phi có xác thật nắm chặt chứng minh khổng tước đại minh vương là đang ở tính toán hoa hoàng nếu không này mai quân cờ nàng còn liền phải tiếp tục dùng dù sao khổng tước đại minh vương này mai quân cờ đối với、hoa、hoàng mà nói là không thể thay thế đã như vậy việc này không nên chậm trễ đạo hữu động thủ đi lâm viên hướng âm thiên tử nói đến âm thiên tử cũng không có chế n mại thời gian hắn bóp một cái ấn pháp đánh vào nhiệt kính trên tiếp theo viên liền thấy này trên gương đã tán phát ra trận trận quan g mang quan g mang trận sáng sau đó không ngừng ứ n g tụ cuối cùng ảm đạm ảm đạm quan g mang yêu nhau một mặt năng lượng tạo thành tiểu hình nhiệt kính xuất hiện chật không có vào khổng tức đại minh vương trong cơ thể này mặt do năng lượng tạo thành tiểu hình nhiệt kính chính là âm thiên tử trong miệng nhiệt kính dấu ấn theo nhiệt kính dấu ấn không vào bên trong cơ thể khổng tức đại minh vương thân thể cũng không có còn lại rõ ràng phản ứng đây là bởi vì nghiệt kính dấu ấn cần phải phối hợp vô thượng nghiệp hỏa tâm trải qua sử dụng mới có thể dẫn động nghiệp hỏa ở khổng tức đại minh vương trong cơ thể đầu nhập nghiệt kính dấu ấn sau đó âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói đến khổng tức đại minh vương ta dạy cho ngươi vô thượng nghiệp hỏa tâm trải qua ngươi lại nhớ âm thiên tử đem vô thượng nghiệp hòa tâm trải qua ngâm tụng một lần sau đó hướng khổng tức đại minh vương hỏi khổng tức đại minh vương ngươi có thể nhớ nhớ khổng tức đại minh vương ứng tiếng nói vô thượng nghiệp hỏa tâm trải qua nội dung cũng không nhiều chung vào một chỗ cũng bất quá hiểu rõ hai ba trăm tự mà thôi y theo khổng tức đại minh vương ngộ tính, chỉ là nghe tới một lần. liền đem vô trong h nghiệp hòa ư ợ n g tâm t ả i nội hòa tâm trải qua dung t à bộ h i t ạ cơ â thể hắn nhiệt tụng kính dấu ấn trận phun ra nghiệp hỏa dừng lại đọc vô thượng nghiệp hỏa tâm trải qua nhiệt g kính cũng tựu đình chỉ phun nghiệp hỏa tâm trải nghi qua, một là sợ hoa hoàng d ò m ngó lộ ra hắn tâm tư một người khác chính là sợ hoa hoàng đưa hắn mê hoặc đối lâm viên đám người bất lực bây giờ hắn thứ nhất thai hoàng n ầ m coi như là giải quyết chỉ còn lại cái thứ nhì thai hoàng n ầ m loại chuyện này không cần khổng tức đại minh vương mở miệng lâm viên sẽ tự nhắc hắn mở miệng đạo hữu không biết nên như thế nào phòng ngựa khổng tức đại minh vương bị hoa hoàng khống chế mê hoặc lâm viên hướng âm thiên tử hỏi do âm thiên tử hơi suy nghĩ chốc lát một trận bắt pháp quyết n h i ệ chú nhìn ra lần này thi triển pháp thuật so với trước kiêng n n g tụ nhiệt kính dấu ấn tiêu hao phần lớn một phen làm phép sau đó một cái do năng lượng ngưng tụ lục đạo luân hồi b ả n xuất hiện ở âm thiên tử trong tay vật này chính là lục đạo luân hồi b ả n n à y lục đạo luân hồi b ả n một ngày chuyển một cái sáu ngày là một cái luân hồi ngươi như bị mê hoặc mất tâm trí sẽ có sáu ngày mê võng sau sáu ngày thay đổi có thể khôi phục dứt lời âm thiên tử đem năng lượng ngưng tụ lục đạo luân hồi b ả n đưa vào khổng tức đại minh vương m i tâm như vậy thứ nhất khổng tức đại minh vương hai cái băn văn bây giờ cũng được giải quyết đa tạ đạo hữu khổng tức đại minh vương hướng âm thiên tử chắp tay nói cảm ơn lâm viên cũng mở miệm nói đến nếu sự tình đã làm xong chúng ta đây liền đi trước rồi này bên ngoài sự tình cũng không y ta bây giờ thế tôn vừa mới chết ngoại giới là bách phế đang cần h ư ớ n g khởi lâm nguyên cùng khổng tức đại minh vương rời đi âm tàu địa phủ sau đó trong nhấp nháy liền đã qua bảy ngày bảy ngày đến một cái đã đến ước định thời gian đông hải bạch lao đáy biển cung điện lâm nguyên khi hoàng tới cần người bạch lao nói với lâm nguyên đến lâm nguyên g ậ t đầu một cái để cho hắn vào đi như là đã đến ước định thời gian kia lâm nguyên khẳng định không thể tránh không gặp và lại nói đến đây nên làm chuẩn bị cũng đều đã thỏa đáng cũng là thời điểm nên để cho hy hoàng đem người mang đi rất nhanh bạch lão liền mang theo hy hoàng đi vào cung điện hy hoàng nhìn quanh một chút bố n phía lâm u y ê n cùng giờ phút này bạch lão cũng vẻ mặt đưa đám thấy lâm u y ê n cùng bạch lão biểu tình hy hoàng trong đầu nghĩ hôm nay ta nhất định có thể đem người mang đi lâm u y ê n cùng bạch lão này biểu tình như đưa đám đã rõ ràng một chút bọn họ không có giải quyết trên người khổng tức đại minh vương thiên đạo lợi t h ể thấy lâm u y ê n sau đó hy hoàng cũng không vòng đào tử trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đến lâm u y ê n bảy ngày ước hẹn đã tới người này ta có thể hay không mang đi xin cho một tin chính xác chứ bốn chương sáu trăm ba mươi lăm đều là diễn kỹ phái chương sáu trăm ba mươi lăm đều là diễn kỹ phái hai trăm linh hai bốn trăm linh ba m ư ơ i sáu tác giả hầu ngôn bất t u y ế t người có thể hay không để cho hy hoàng mang đi mang đi nhất định là muốn cho hy hoàng mang đi khổng tước đại minh vương không đi、Hoa、hoàng cung mà nói lâm viên cái này vô gian đạo làm sao có diễn khổng tước đại minh vương sẽ là lâm viên nằm vùng ở、Hoa、hoàng cung một c â y đinh chờ đến lâm viên cùng bốn đại tiên tiên sinh linh trận chiến cuối cùng thời điểm khổng tước đại minh vương sẽ trở thành xuyên thủng bọn họ tim lưới dao sắp bén tuy nói lâm viên là muốn để cho hy hoàng đem khổng tước đại minh vương mang đi nhưng là lại không thể biểu hiện quá mức sảng khoái lẽ nào lại như vậy h i hoàng cuộc sống này vừa tới ngươi giống như tôi hồn tựa như tìm tới cửa các ngươi đây là thái độ gì ta đường đường thiên địa c h i chủ đáp ứng các ngươi sự tình còn có thể dựng nợ sao lâm liên làm ra một bộ phẫn nộ không dứt dáng vẻ lâm liên xem như am t ư ờ n g tiểu tiên nữ t u y ệ t chiêu ở trên thực tế không chiếm được lợi lộc gì thời điểm liền muốn từ trong thái độ nói chuyện h i hoàng h i hoàng vẻ mặt một bước trong đầu nghĩ thái độ của ta có vấn đề sao ước định ngày thẳng đến ta tới dẫn người này không tật xấu à hơn nữa ta tự đánh sau khi đến cũng khắc khí ta cũng không nói gì không nên nói ạ gặp phải không biết điều khi hoàng cũng đúng là không có biện pháp lâm n g u y ê n người ứng nên biết rõ thiên địa lợi thể giải quyết không hết mà nói mang xuống đôi khổng tức đại minh vương mà nói không kết quả gì tốt người hay là để cho ta mau sớm mang đi đi này đối với song phương đều tốt khi hoàng cố gắng hết mức dùng ôn hòa giọng lâm n g u y ê n hai mắt trận tròn, tròn hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m hy hoàng cắn răng nghiến lợi nói thế nào ý ngươi là ta ở cố tình gây sự khổng tức đại minh vương đó là ta c h a vợ ta tình cảm chân thành thân bằng bây giờ sẽ bị các ngươi cưỡng ép mang đi ta phát mấy câu bực tức thế nào khi hoàng bạch lão lâm viên phen này cố tình gây sự vẫn thật là đem hy hoàng cho chỉnh sẽ không đừng nói hy hoàng rồi ngay cả một bên bạch l a o cũng có chút không nhìn nổi bạch lao trong đầu nghĩ lâm n g u y ê n ngươi cũng được diễn tái diễn liền có chút giả khu bạch lao ho khan hai tiếng ở bên cạnh khuyên giải nói lâm nguyên là được để cho bọn họ mang khổng tức đại minh vương đi chúng ta thật vất và thuyết phục khổng tức đại minh vương đợi t i ế p nữa chỉ sợ khổng tức đại minh vương xúc cảnh sinh tỉnh lại không muốn rời đi lão phu cũng muốn vị lão hữu này có thể lưu lại nhưng là lưu lại chúng ta không gánh nổi mạng hân a lâm viên nghe xong bạch lao phen này khuyên sau đó tựa hồ là có xúc đậu nặng nề thở dài sau đó lâm viên nói thôi thôi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể để cho n g ư ơ i d ẫ n ta cha vợ rời đi h i hoàng h i hoàng đứng ở chỗ này kia là thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên h i hoàng tâm lý có chút ấy nấy giờ phút này hắn cảm giác mình có điểm giống là cường đoạt dân nữ q u ầ n là áo lụa bạch lao đi đem khổng tức đại minh vương mang theo đi lâm viên đối bạch lao phân p h ố nói bạch lao rời đi không một chút thời gian liền dẫn khổng tức đại minh vương tới thấy khổng tức đại minh vương sau đó vốn là còn có chút ấy nấy hy hoàng giờ phút này trong lòng vui mừng không cần biết nói thế nào Hắn nhiệm vụ lập i phải rồi. ề n hoàn thành l tức là hắn có thể đủ mang theo khổng tức đại minh vương rời khỏi nơi này lúc này khổng tức đại minh vương trong mắt cũng là một bộ lưu luyến dáng vẻ lâm viên lưu luyến nhìn khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương cũng là lưu luyến nhìn lâm viên khi hoàng thấy một màn như vậy trong đ ầ u nghĩ ai bị à, hai người các ngươi cái ánh mắt này có cái gì không đúng à? hai n g ư ờ i đây là con rể cùng cha vợ hai n g ư ờ i này có chuyện à? tám phần mười là chạy cha vợ cùng nhân gia khuê nữ chung một chỗ chứ khi hoàng trong đ ồ n nghĩ có cái gì không đúng một trăm phân lại một trăm hai mươi có cái gì không đúng、đi. Châm thi sinh biến ta phải nắm chặt mang theo khổng tức đại minh vương đi lúc đi phải nhường khổng tức đại minh vương đi phía trước ta nếu không ta có chút sợ hãi nghĩ tới đây khi hoàng hướng khổng tức đại minh vương c h ắ p tay nói khổng tức đại minh vương chúng ta phải đi chứ ta biết rõ ngươi là một cái thủ tín hán tử nói hán tử hai chữ thời điểm hi hoàng còn đặc biệt tăng thêm ngữ liệu hắn đây là đang nhắc nhở khổng tức đại minh vương ngươi là hán tử chủ yếu là lâm viên cùng bây giờ khổng tức đại minh vương ánh mắt quả thực hơi dọn người không thể không nói này một phòng diễn kỹ phái a liền hi hoàng một cái người đàng hoàng đi. Đúng là phải đi, phải Nói tới đại nhưng không nỡ này, khổng tước đại minh là là à. chỗ tước ta bỏ vừa ư trước ngươi lưu tượng. ơ n nói với Lâm Nguyên, con con nhiều niệm g với phải đi,、trước、khi đi ta phải v Lâm cho rể, ta ta chút niệm tượng. Vừa nói khổng tước đại minh vương trên người một trận lục soát tựa hồ là đang tìm thứ gì ước chừng tìm lửa này khổng tước đại minh vương vật gì cũng không tìm được h i hoàng trên người của ngươi mang bảo bối gì không mượn trước ta một món ta đi lần này không biết rõ lúc nào trở lại ta phải cho ta con rể lưu chút gì niệm tưởng khổng tước đại minh vương nói hy hoàng hy hoàng là người đàng hoàng không giả nhưng là hắn không phải người ngu a lúc này hy hoàng coi như là biết cảm tình lâm u y ê n cùng khổng tức đại minh vương đây là đang diễn xuất đây trước khi trước khi đây là muốn lựa bịp hắn một ít bà bối nếu như hy hoàng nghĩ như vậy mà nói thực ra thật đúng là hoan hưởng lâm u y ê n rồi dựa theo lâm u y ê n kịch bản tôn u vui này diễn tới đây khổng tức đại minh vương liền không sai biệt lắm nên với hy hoàng đi nha có thể ai có thể nghĩ tới khổng tức đại minh vương lại trả lại cho mình thêm vai diễn nếu khổng tức đại minh vương cho mình thêm vai diễn kia lâm viên cũng liền được phối hợp hắn diễn thôi khổng tức đại minh vương ngươi cho ngươi con rể lưu cái nhầm tượng ngươi được cho ngươi đổ m ì nhà n g ư ơ i tìm ta mượn đồ vật lưu n i ầ m nghĩ này sau này ngươi con rể thấy vật này là nhớ ngươi hay lại là nghĩ tới ta a khi hoàng tức giận nói khi hoàng này vừa nói khổng tước đại minh vương sửng sốt một chút khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ cứu a còn để cho hắn kịp phản ứng nhưng mà khổng tước đại minh vương suy nghĩ quay cũng mau hắn chợt hỏi hi hoàng đồ vật của ngươi có phải hay không là đến từ h o à hoàng cung khi hoàng s ữ n g sở c h ậ t ư đúng a sau khi nói xong hắn nhìn về phía khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi thế nào đi xuống viên ngay xong khổng tức đại minh vương lời nói này lâm viên không khỏi ở đáy lòng cho khổng tức đại minh vương dựng thẳng rồi một ngón tay cái trong đầu nghĩ không hổ là nhạc phụ ta đại nhân a cho giỏi hơn thấy không đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng ngươi đây là dựa dẫm vào ta học được tuyệt chiêu đặc biệt nữa ạ ngoài nhân công phu không chút nào kém cỏi hơn ta hy hoàng hy hoàng vẻ mặt không nói gì lòng nói này tờ m ờ cũng là cái gì vai lý tả thuyết ta không có lần này tới vội vàng không mang bảo vật gì h i hoàng một bộ ta sẽ không cho ngươi có thể làm gì ta thái độ b u ồ n chương hết chương 636. giới cô nàng không giống hảo nhân chương 636, giới cô nàng không giống hảo nhân 202-403-17 t á c giả hầu n ô n bất thuyết k h i hoàng đã thấy rõ rồi khổng tức đại minh vương ý đồ lâm n g u y ê n cùng khổng tức đại minh vương khẳng định đã kinh thương lượng được rồi cho phép khổng tức đại minh vương với hắn đi trước khi đi đây là muốn lựa bịp hắn một ít gì đó bây giờ không cần biết hy hoàng có cho hay không vật này khổng tước đại minh vương cũng sẽ với hắn rời đi như là đã xem thấu hết thệ các thứ này kia hy hoàng khẳng định không thể nào làm cái này oan đại đầu a thấy hy hoàng này vắt chảy ra nước r á n g vẻ khổng tước đại minh vương tựa hồ là tức giận hắn lạnh lên một tiếng nói thử nếu không mang đồ vật đến ta đây liền không đi ngược lại ta ý định ban đầu cũng không muốn đi cái gì hoa hoàng cung nếu không phải lâm viên một mực quên ta ta nói cái gì cũng không biết đồng ý nói xong khổng tước đại minh vương nghiêng đầu rời đi hy hoàng khổng tước đại minh vương vừa đi hy hoàng bối rối hy hoàng trong đầu nghĩ đây cũng là diễn vậy một ra vốn là k h i hoàng cho là đây là lâm nguyên liên thủ với khổng tước đại minh vương diễn xuất l ừ a bịp hắn nhưng là khổng tước đại minh vương đi lần này k h i hoàng có chút bối rối này rốt cuộc có phải hay không là diễn xuất bây giờ nếu như khổng tước đại minh vương không với hắn đi nên kết cuộc như thế nào hắn sau khi trở về phải nên làm như thế nào cho ba hoàng giao đ ộ p thi hoàng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiến tới trước mặt lâm nguyên nói lâm nguyên chúng ta nhưng là nói xong rồi khổng tước đại minh vương nếu không phải theo ta đi với chính hắn cũng không có lợi a lâm viên trợn mắt nhìn hy hoàng liếc mắt trầm giọng nói hắn vung tha cánh mạng không m u ố n ta có thể có biện pháp gì ta thật vất vả thuyết phục hắn ngươi chọc liên quan đến hắn à thiên đ ị a cằn tối thứ không giàu có hắn muốn thu bảo vật bối ngươi cho hắn một món hai món lại có thể thế nào sau khi nói xong lâm viên nghiêng đầu cũng đi nha hy hoàng này này nên làm thế nào cho phải a hai cái chủ sự cũng đi cái này làm cho hy hoàng có chút bắt cổng lông khổng tước đại minh vương này mai quân cờ đối、Hoa、hoàng mà nói thật sự trọng yếu hy hoàng đó là ở trước mặt、Hoa、hoàng đánh bao phiếu có thể đem khổng tước đại minh vương mang về bây giờ người mang không trở lại hắn không có cách nào cho hoa hoàng giao phó bạch Bạch đạo hữu khi hoàng chỉ có thể tiến tới bên cạnh bạch lao hỏi giò bạch đạo hữu có thể hay không nghĩ một chút biện pháp bạch lao đảo trong mắt một vòng nói các ngươi cưỡng bức khổng tức đại minh vương và hoa hoàng cung hắn đây là tâm lý có tước cho nên mới tìm ngươi thỉnh cầu ít thứ lâm n g u y ê n cũng không muốn nhìn khổng tức đại minh vương thân tử đạo tiêu lúc này đã định là khuyên khổng tức đại minh vương rồi đạo hữu a chuyện này còn phải xem ngươi ngươi như thành tâm xuất ra một hai kiện đồ vật cho hắn chính là nhà ngươi hoàng nghĩ đến cũng không quan tâm này một hai kiện bảo vật lời mặc dù nói như vậy nhưng là chuyện không phải làm như vậy tạm thời gia tăng tiền đặt cuộc chuyện này để cho hy hoàng rất khó làm trước ước định thời điểm cũng không được thuật trọng điểm cầm bảo vật thay đổi người sự tình nhà hơn nữa nhìn khổng tức đại minh vương cái này sức mạnh nếu như cầm một tầm thường bà bối chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý việc đã đến nước này hy hoàng cũng chỉ có thể tìm oa hoàng thương nghị một phen lúc này tha cho ta cùng oa hoàng thương nghị một phen hy hoàng chậm rãi mở miệng nói hy hoàng nói xong bạch lao cũng thập phần t ứ c thời rời đi để cho hy hoàng liên lạc qua hoàng hy hoàng từ trong ngực móc ra một chiếc gương hướng về phía gương một phen bắt pháp quyết niệm chú sau đó trên mặt kiếng nổi lên hoa hoàng bóng người đại minh sự tình làm thế nào kính trên mặt hoa hoàng mở miệng hỏi dò có chút không thuận có chuyện cần muốn c ù n g người thương nghị hy hoàng không nhanh không chậm đem chuyện này trải qua tuần tự nói cho hoa hoàng n g h e xong hy hoàng tự thuật sau đó hoa hoàng mặt lộ vẻ tức giận lẽ nào lại như vậy này không phải bắt chúng ta làm đoàn đại đầu sao hy hoàng mặt lộ vẻ khó khăn ta cũng nghĩ như vậy vấn đề bây giờ là không lấy ra chút đồ vật đến khổng tước đại minh vương chỉ sợ chưa chắc vui lòng theo ta đi ta xem kia khổng tức đại minh vương không phải là một sợ chết hắn nếu là bông tha đánh mạng không muốn chúng ta không đánh cuộc được ta ở trong mắt hy hoàng khổng tước đại minh vương mệnh rõ ràng không có hoàng cơ duyên trọng yếu lúc này mặt k i ế n g chính giữa hoàng cũng rơi vào trầm tư chính giữa một phen cẩn thận suy nghĩ sau đó hoàng kế thượng tâm đầu đại minh người nói cho lâm nguyên chuyện này ta muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện hoàng rõ ràng cho thấy có c h ủ ý n g h e được hoàng muốn cùng lâm n g u y ê n gặp mặt nói chuyện hy hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm bây giờ lâm nguyên nhưng là xưa không bằng nay rồi hắn áp thi chứng chỉ thành đạo công lâm nguyên chính là chỗ này thiên địa tri chủ hy hoàng chỉ là một giúp hoàng chuyện mà nói ở trước mặt lâm nguyên hắn tự nhiên liền thấp hơn một đầu hơn nữa có một số việc hắn không làm chủ được còn phải đi tìm và hoàng thương nghị hoa hoàng trực tiếp cùng lâm nguyên nói chuyện này liền tiết kiệm nhiều việc khi hoàng tìm đến bạch lao nói bạch đạo h i ế u n g ư ờ i đem này mặt gương đồng giao cho lâm nguyên chuyện này hoa hoàng muốn cùng lâm n g u y ê n gặp mặt nói chuyện ồ bạch lao s ư ớ n g sở chất e r u cũng tốt cũng tốt dứt lời bạch lao nhận lấy gương đồng đi tìm lâm nguyên rất nhanh nay mặt gương đồng liền bị đưa đến lâm nguyên trong tay lâm nguyên vừa tiếp xúc quá gương đồng h o hoàng tựa hồ có cảm ứng nàng mặt mùi xuất hiện ở kính trên mặt chính là mấy món bảo vật cũng có thể kinh động hoa hoàng đại giá phải nói các ngươi hoa hoàng cung thật là đủ mà ca lâm viên âm dương hoài khi nói h ừ trong kính hoa hoàng lạnh rên một tiếng mấy món bảo vật còn chính là ngoài sáng nói cho ngươi biết đừng nói mấy món bảo vật đúng vậy một món ta cũng sẽ không cho ngươi lâm viên nếu không cho vậy ngươi hoa hoàng tìm ta mặt nói chuyện gì nói chuyện yêu đương sao nếu không cho kia cũng cũng không cần phải tiếp tục trò chuyện tiếp rồi vừa nói lâm viên vung tay lên sẽ rách hư không tự muốn đem gương đồng ném tới hư không trong loại lưu thấy một màn như vậy trong kính h a hoàng hoảng hồn bận rộn hướng lâm viên hô chờ một chút ta nơi này có một bí mật quan hệ đến các ngư ơ i n h â n tộc sống còn bí mật ta cho ngươi biết điều bí mật này ngươi để cho hy hoàng đem không tức đại minh vương mang đến nhưng mà lâm viên căn bản không lý tới nàng tiếp tục phải đem gương đồng hướng hư không trong l o ạ n lưu ném mắt thấy lâm viên không để ý chính mình hoa hoàng cũng chỉ có thể dùng ra đ ó n sát thủ hô bốn đại tiên tiên sinh linh bây giờ giữa hư không thực ra chỉ có ba vị nghe lời nói này lâm viên đang chuẩn bị đem gương đồng ném tới hư không loạn lưu tay cứng đờ bốn đại tiên tiên sinh linh giữa hư không chỉ có ba vị cũng nói đúng là một vị trong đó không biết tung tích lâm viên xứng sở chậm nghĩ đến sắp thực đến bây giờ mới thôi hắn chỉ gặp qua hoa hoàng ma tôn phật đà ba vị bốn đại tiên t i ê n sinh linh trung đạo tổ lâm viên từ không từng thấy thậm chí chưa từng nghe thấy hắn tin tức đạo tổ người nói là đạo tổ lâm viên đem gương đồng cầm trở lại hoa hoàng gật đầu một cái nói không sai đúng vậy đạo tổ tin tức ta cho ngươi biết đạo tổ tin tức ngươi để cho hy hoàng đem khổng tức đại minh vương mang về không thể không nói hoàng a h o giới cô nàng không giống hảo nhân nàng đây là lại muốn hố đạo tổ một lần bốn c h ư ơ n hết chương sáu trăm ba mươi bảy đạo tổ tin tức Chương 637, đạo tổ tin tức tác hầu bốn t thuyết. b đại tiên thiên sinh linh đồng khí liên tri những lời này không giả nhưng là đồng khí liên tri tiền đề là nhất trí đối ngoại thời điểm làng bên ngoài không k h i có địch nhân sau khi chính bọn hắn nội bộ liền bắt đầu tính kế lẫn nhau rồi bốn đại tiên thiên sinh linh bọn họ kia này thực lực gần nhau đây là một cái rất vi diệu thăng bằng chính bọn hắn muốn trở nên mạnh mẽ đồng thời lại lo lắng còn lại ba vị mạnh hơn chính mình bốn đại tiên thiên sinh linh chính giữa h a hoàng kiên kỵ nhất đúng vậy đ ạ tổ theo、Hoa、hoàng ma tôn là một cái mã phu phật đà là một cái ngụy quân tử chỉ có đạo tổ âm thầm nhưng lại sâu không lường được ma tôn phật đà đứng sai đội bọn họ đặt thế tôn thế tôn chứng đạo thất bại bọn họ cũng đi theo tổn thất nặng nề mà hoa hoàng trong tay lại nhiều khổng tức đại minh vương này trương vương bài khổng tức đại minh vương là người nào đây là lâm viên cha vợ này trương vương bài sẽ để cho hoa hoàng ở sau đó hành động chính giữa chiếm tiên cơ bây giờ hoa hoàng đã g i à n h trước ma tôn phật đà một bước hai vị này đã không bị hoa hoàng để ở trong mắt bây giờ h a hoàng lo l ắ n nhất đúng vậy đạo tổ nàng lo lắng đạo tổ mở ra lối riêng trước nàng một bước sẽ thành mạnh hơn nàng trước thế tôn có hy vọng chứng đạo thời điểm hoa hoàng muốn mượn ma tôn phật đà tay đi mưu hại đạo tổ đáng tiếc thế tôn chứng đạo thất bại ma tôn phật đà tự lo không xong hy vọng nào ma tôn phật đà đối phó đạo tổ tất nhiên đã trải qua không thể nào vì vậy hoa hoàng làm một kế không được lại xảy ra một kế bây giờ nàng muốn mượn lâm n g u y ê n tay đi tính toán đạo tổ cho dù lâm n g u y ê n có thể nhìn ra hoa hoàng là mượn hắn tay đi đối phó đạo tổ lâm viên cũng không khỏi không mắc lửa bởi vì đây là dương mưu đạo tổ là người nào hắn là bốn đại tiên thiên sinh linh một trong vô luận như thế nào lâm viên tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ bốn đại tiên thiên sinh linh chi một đạo tổ lưu ở bên trong trời đất quả bom n à y chính là một cái lúc nào cũng có thể nổ sụt toàn bộ thiên địa quả bom a hoa hoàng lại bán đứng đạo tổ một lần về phần trong này n h ấ n quả hoa hoàng đã không thèm để ý con giận quá nhiều rồi không nữa khoản nợ nhiều không lo hoa hoàng cũng là không đếm xỉa đến hoa hoàng dứt tiếng nói sau đó lâm viên lâm vào trầm tư hắn ở cân nhắc đạo tổ tin tức không phải một chuyện nhỏ ngay hoàng ý tứ tựa hồ bốn đại tiên thiên sinh linh chi một đạo tổ đã lẻn vào đến rồi trong thiên địa đơn từ tin tức này giá trị mà nói đừng nói là một món bảo vật đúng vậy mười 10 cái một trăm cái bảo vật cũng không chống nổi a này phương thiên địa là lâm n g u y ê n cơ bản b ả n nếu như chạy vào một cái như vậy đại gia hỏa tới làm phá hư đó thật đúng là dối loạn bộ để cho lâm n g u y ê n không hiểu là theo lý thuyết đạo tổ thì không cách nào tiến vào thiên địa a năm đó t r à n g đại c h i ế n kia bốn đại tiên thiên sinh linh bại bởi nhân hoàng bọn họ ở nhân hoàng cưỡng bách hạ phát hạ thiên địa lợi t h ể và năm bên trong không phải đích thân hạ xuống nhân gian bây giờ khoảng cách vạn năm còn xa bốn đại tiên thiên sinh linh chi một đạo tổ là thế nào tiến vào trong thiên địa đây suy nghĩ nhiều lần lâm viên vẫn là quyết định đáp ứng hoa hoàng giao dịch đạo tổ tin tức thật sự quá trọng yếu không cho phép nửa điểm lơ là có thể ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể xuất ra cái dạng gì tin tức lâm viên chầm rãi đáp ứng nghe được lâm viên đáp ứng chính mình giao dịch hoa hoàng trên mặt lộ ra nụ cười đại ý phản phất hết thể đều ở nàng dự liệu chính giữa đạo tổ binh giải rồi hắn buông tha ở trong thiên đ ị a tìm kiếm tín ngưỡng chi lực lựa chọn ngoài ra một con đường hắn binh tổ chuyển thế tiến vào thế giới các ngươi các ngươi cái thế giới này chính giữa bất cứ người nào cũng có thể là đạo tổ chuyển thế nhà hoa hoàng dọc cái lại mang theo làm người ta kinh ngạc run sợ ý vị giống như lâm viên suy đoán như thế bốn đại tiên thiên sinh linh chi một đạo tổ lẻn vào đến rồi thế giới bọn họ mặc dù lâm viên sớm có dự liệu nhưng là làm chuyện này bị hoa hoàng chính miệng nói ra thời điểm hay là để cho lâm viên không khỏi có chút sợ hãi đây là một cái quả bom có thể hủy diệt thiên địa quả bom a đạo tổ lựa chọn con đường là cái gì hắn lẻn vào trong thiên địa mục đích vậy là cái gì lâm viên hướng hoa hoàng đ u ổ i theo hỏi hoa hoàng nhìn về phía lâm viên nhìn có chút hạ h ê nói ta chỉ biết do đạo tổ binh giải truyền thế còn lại ta có thể không biết rõ người muốn biết do những thứ này cũng chỉ có thể tìm tới hắn tự mình đi hỏi hắn rồi hoa hoàng ý đồ biểu hiện rất rõ ràng đúng vậy mượn lâm viên tay tìm tới đạo tổ chính bởi vì không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác đạo tổ bị lâm viên sau khi tìm được chỉ có hai cái kết quả một là chết ở lâm viên trong tay một người khác chính là bị khu t r ụ c hồi hư không vô luận là kia cái kết quả đạo tổ mưu đồ cũng sẽ c ô n g dã tràng hoa hoàng thấy chính mình sau khi nói xong lâm viên rơi vào trầm mặc nói ta có thể có lòng tốt nhắc nhở ngươi k h ô n g tước đại minh vương mới có thể với hy hoàng rời đi chứ lòng tốt kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra hoa hoàng các nàng này là có dụng ý khác ừ ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra ngươi là muốn mượn trong tay ta đối phó đạo tổ sao ngươi cắp nàng này lương tâm đều là không tốt nói hảo tâm gì lâm viên tức giận nói mặc dù xem thấu hoa hoàng công dụng nhưng là lâm viên vẫn là quyết định để cho hy hoàng mang khổng tức đại minh vương rời đi lựa g ạ t sự tình làm một lần tạm được làm hai lần liền có vẻ hơi quá bị ổi rồi hơn nữa được biết rõ tổ đã binh giải truyền thế lẻn vào thế giới bọn họ sau đó lâm viên đối vu an đâm vào khổng tức đại minh vương cái này nội gian ngu cầu càng gấp đạo tổ đều đã lặng lẽ binh giải truyền thế lẫn vào thế giới bọn họ rồi rất khó bảo đảm hoa hoàng không có gì nhằm vào bọn họ thủ đoạn sớm một chút đem khổng tức đại minh vương nằm vùng đi qua đối với lâm nguyên mà nói cũng có chỗ tốt như là đã đáp ứng ngươi ta tự nhiên sẽ giết đợi một hồi ta sẽ để hy hoàng đem khổng tức đại minh vương mang đi lâm nguyên sau khi nói xong trực tiếp xé rách hư không đem gương đồng ném vào rồi thời không loạn lưu chính giữa đợi một hồi lâm nguyên còn có ít lợi muốn cùng khổng tức đại minh vương nói vì để tránh cho hoa hoàng sử dụng bí pháp nghe lén hay là đem này gương đồng ném vào thời không loạn lưu tương đối an tâm để cho bạch lao đi ổn định hy hoàng sau đó lâm nguyên lại đi gặp khổng tức đại minh vương lâm nguyên hy hoàng nói thế nào thấy lâm nguyên sau đó khổng tước đại minh vương dẫn đầu mở miệng trước nói lâm n g u y ê n trầm giọng trả lời ta gặp được hoa hoàng rồi hoa hoàng nói cho ta biết một tin tức nghe được tin tức này sau đó khổng tước đại minh vương cũng không khỏi trở nên r u n g một cái cái gì đạo tổ binh giải truyền thế này có thể không cho phép lơ là ta phải đi lâm nguyên ngươi có thể phải cẩn thận xử lý lâm n g u y ê n gật đầu một cái ơ đợi một hồi ta lại đi chuyến âm t à o địa phủ tìm âm thiên tử nghĩ một chút biện pháp âm thiên tử thủ đoạn đa dạng phong phú chưa chắc không có tìm được đạo tổ truyền thế biện pháp đúng rồi ngươi đến h a hoàng cung sau đó phải tận lực lấy được ba hoàng tín nhiệm nếu như bọn họ có hành động gì mà nói cũng tốt sớm nhắc nhở để cho chúng ta có đề phòng hy hoàng người này rất nặng phân tình ta chuẩn bị từ trên người hắn hạ thủ trước lấy được hắn tín nhiệm khổng tước đại minh vương nói ra ý nghĩ của mình Buồn chương chương bất thuyết đại điện. Bạch hầu thuyết chuyện, Nguyên chương chương tinh, sinh Chương tinh, sinh ngôn điện. đang cùng、hy、hoàng vừa nói chuyện, liền thấy Lâm Nguyên cùng khắc khắc tắc hết, Hy thấy khổ giả, tổ tử. tổ tử Đạo đạo đại Lao sổ sổ Lâm vừa chủ động mở miệng nói mắt thấy hết thể thuận lợi khi hoàng trên mặt cũng lộ ra nụ cười đa t ạ đa t ạ khi hoàng hướng lâm n g u y ê n chắp tay rồi sau đó liền chuẩn bị mang theo khổng tức đại minh vương rời đi mới vừa đi hai bước khi hoàng đột nhiên nghĩ đến chính mình liên lạc qua hoàng gương đồng lâm n g u y ê n còn không có cho mình đây lâm n g u y ê n ta chiếc gương đồng kia ở chỗ nào kia gương đồng không coi vào đâu bà bối chỉ có thể liên lạc qua hoàng sử dụng ngươi lưu lại cũng không có chỗ gì dùng khi hoàng nói rõ này gương đồng không phải là cái gì bà bối hy vọng lâm viên có thể trả lại hắn lưu lại ta lại không cùng ngươi ra hoàng nói yêu thương lưu lại có thể luyện lạc nàng gương làm gì lâm viên tức giận nói thi hoàng thi hoàng trong đầu nghĩ ngươi không muốn kia cái gương ngươi ngược lại là trả lại cho ta kia ta kia cái gương đây thi hoàng thử dò tính hỏi lâm viên nhìn hi hoàng liếc mắt lạnh lùng nói nhà ngươi hoa hoàng nói chuyện làm người ta không thích kia cái gương ta dưới cơn nóng giận ném vào hư không loạn lưu rồi thi hoàng ném thi hoàng nhiều lần cường điệu nói lâm viên gật đầu một cái thật ném nếu lâm viên nói mất rồi kia hi hoàng cũng sẽ không quên quít kia cái gương quả thật chưa tính là bảo vật gì ném kia cái gương c ũ ngay t ự như cùng người bình thường ném rồi một cái điện thoại di động như thế. Khi Hoàng mang theo khổng tức đại minh n thoại thế. Khi theo ư cái tức rồi di đại một v ơ sau khi h rời ngay sau đó lâm n g u yên liền đem đạo tổ binh giải chuyển thế tin tức báo cho bạch l a o ngay sau khi tin tức này bạch lão cũng là vạn phần coi trọng Ai? bởi ạ c h h Lao t d à nói, sợ rằng, có sợ thể vì m đạo đ tổ binh giải chuyển thế thời điểm trong thiên điệu nhất có hy vọng chứng đạo là thế tôn đạo tổ cho dù để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng là nhằm vào thế tôn lưu lại chuẩn bị ở sau âm thiên tử đối với đạo tổ mà nói kia chính là một cái biến số chỉ mong đi nếu là âm thiên tử có thể tìm được đạo tổ vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất nếu là không tìm được chúng ta cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi lâm nguyên trầm giọng nói âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử lâm nguyên liền kêu ba tiếng âm thiên tử tên sau đó quen thuộc quỷ môn quan xuất hiện lần nữa ở trước mặt lâm nguyên lần này tiến vào quỷ môn quan sau đó lâm nguyên không có khắp nơi đi đoạn rồi mà là ở quỷ môn quan chờ xe tới đón lâm nguyên biết rõ âm thiên tử chấp trưởng địa phủ hắn vừa tìm đến âm thiên tử liền phát dắt ra nhất định sẽ phái ngư đầu mã diện tới đón hắn quả nhiên không lâu lắm l i ê n thấy hoàng t u y ề n lộ cối văng lên quần c u ộ n bụi mù bụi mù chính giữa loan thoáng có thể thấy một như một con ngựa đang ở hất r a móng chạy như điên như đầu mã diện hai người bọn họ đây là đang c ư ớ p khách đây lần này tới cũng chỉ có lâm u y ê n chính mình lâm u y ê n một người đến hắn cũng chỉ có thể cưới một cái đối với như đầu mã diện mà nói có thể vác đại lao ra vào địa phủ đó là vô cùng vinh quang sự tình vì vậy hai người bọn họ đều là bỏ rơi móng hy vọng chính mình trước v ọ t tới trước mặt lâm u y ê n sự thật chứng minh hay lại là mã diện tốc độ càng hơn một bậc đại lao ra mau lên đây đi ta vác ngài đi mã diện vẻ mặt tâm cũng nói lúc này nhu đầu cũng đổi tới hắn cũng mở miệng nói đại lao g i a ngài cưới ta ta trên lưng rộng rãi thấy nhu đầu quá đáng như vậy mã diện nhất thời nóng này nhu đầu ngươi không muốn khinh người quá đáng mọi việc được chú trọng cái tới trước tới sau ta tới trước đại lao g i a bên người nhân ra nhu đầu cũng có lời a nhu đầu có lý chẳng sợ nói đại lao g i a muốn cười a i cười a i thế nào ngươi còn muốn thay đại lao g i a làm chủ sao ngươi ngươi ngươi phòng giám thế nào ta dám thay đại lao g i a làm chủ nhu đầu này đỉnh đầu mũ cao móc tới mã diện hận không được một móng lắc tại trên mặt hắn nhìn cãi vã nhu đầu mã diện lâm viên g i à n xếp nói đại lao ra ta từ trước đến giờ là cùng dính mưa lần trước cưới nhu đầu lần này liền cưới ngựa mặt đi lần sau ta trở lại mà nói lại cưới nhu đầu các người hai anh em thay phiên đến đến không nên đả thương cảm tình lâm viên làm xử lý sự việc công bằng rồi nhu đầu mã diện đồng loạt mở miệng nói đại lao ra công bình đại lao ra công bình mã diện chở lâm viên giống như hít thuốc lắc một dạng xuề da móng đúng vậy một đường chạy như đ i ê n vượt qua lại hạt k i ể u lật gọi hồn sơn qua t h ậ p điện lâm viên một đường đi tới lục đạo luân hồi chỗ sâu nhất âm thiên tử vẫn là chấn giữ lục đạo luân hồi cái này địa phủ trung s u thấy lâm viên tới âm thiên tử tỏ ý hắn ngồi xuống nhu đầu mã diện lui ra sau đó âm thiên tử dẫn đầu mở miệng trước hỏi giò khổng tước đại minh vương đi đi lâm viên gật đầu một cái c h ậ n nói lần này ta tự hoa hoàng trong miệng biết được một cái tin tức quan trọng bốn đại tiên tiên sinh linh chi một đạo tổ binh giải c h u y ể n thế lâm viên sau khi nói xong âm thiên tử hỏi g ò người muốn tìm hắn đúng lâm viên không chút do dự trả lời chuyện này đơn giản âm thiên tử chút nào xem thường đơn giản lâm n g u y ê n nghĩ tới âm thiên tử có lẽ có thủ đoạn tìm tới đạo tổ nhưng là vậy cũng phải tầng tầng kiểm soát hao phí rất nhiều thủ đoạn mới có thể tìm được đạo tổ dù sao đạo tổ nhưng là cổ hủ bảo thủ cấp một hơn nữa lại lấy thần bí đến xưng vạn vạn không nghĩ tới âm thiên tử lại còn nói chuyện này đơn giản tìm tới đạo tổ cần cần thời gian bao lâu lâm n g u y ê n tiếp tục hỏi âm thiên tử trả lời bây giờ bây giờ thật không lâm n g u y ê n một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình âm thiên tử nhìn về phía lâm nguyên đạo hữu nhưng là quên sổ sinh tử thiên địa sinh linh tên sổ sinh tử trên đều có ghi lại đạo tổ tới tự hư không cho dù binh giải chuyển thế là người hắn chân linh như cũ tới tự hư không nếu ta đoán không sai sổ sinh tử bên trên là không có, có tên hắn chỉ cần dùng sổ sinh tử cùng thế gian người so sánh sổ sinh tử bên trên không có người nào tên ai đó là đạo tổ chuyển thế sinh tử bạc đúng vậy có sổ sinh tử tồn tại đạo tổ chuyển thế căn bản liền không phải là bí mật biến số này đúng vậy âm thiên tử cái này biến số tồn tại ý nghĩa đạo tổ binh giải chuyển thế thời điểm hắn thế nào cũng không tính được sẽ có âm thiên tử chứng đạo chuyện này càng không tính được tới sẽ có sổ sinh tử loại vật này bốn trước hết chương sáu trăm ba mươi chín lâm nguyên bố hướng âm thiên tử chắp tay nói âm thiên tử cũng không do dự hắn đưa tay chỉ thấy một quyển cổ phát sách vở xuất hiện ở trong tay hắn mọi người bình thường hình dung sách vở đều là giấy trắng ngược đen mà này bản sách vở nhưng là hoàn toàn ngược lại này bản sách vợ chính là giấy đen chữ viết nhầm sách vợ bịa là ba cái thần áo cổ xưa văn tự mặc dù xem không hiểu nhưng là lâm u y ê n lại có thể nhận ra cái này ba chữ ý là sinh tử b ạ c này đúng vậy sinh tử b ạ c rồi nhưng là chúng ta ứng làm như thế nào so sánh đây nếu là từng bước từng bước tên người đối chiếu xuống kia chẳng phải là muốn đối đến không biết năm tháng nào đi hơn nữa n à y mỗi ngày đều có người tân sinh có chết người làm sao có thể đủ so sánh lâm u y ê n hỏi ra chính mình nghi vấn bây giờ chấp trưởng sổ sinh tử phải đi qua phải hoàn toàn huyền ác thi âm thi tử trong này cụ thể ứng nên thế nào thao tác vẫn là phải nhìn âm thiên tử n g h e xong lâm viên cái vấn đề sau âm thiên tử khẽ mỉm cười giải đáp nói không cần phiền thoái như vậy đợi một hồi ta thúc giục sinh tử bạc đem sinh tử bạc lực phối hợp đi ra ngoài đến lúc đó sổ sinh tử bên trên có danh tiếng người đỉnh đầu cũng sẽ xuất hiện h ắ c bạch quan mang đến lúc đó ta lấy thần thức quét qua trong thiên địa trên đầu chưa từng xuất hiện h ắ c bạch quan mang đó là đạo tổ truyền thế thân l à c ấ p một lại có sổ sinh tử loại bảo vật này tương trợ âm thiên tử muốn tìm ra đạo tổ truyền thế thân so với lâm viên tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều a đã như vậy xin đạo hữu ra tay đi lâm nguyên hướng âm thiên tử chắp tay nói âm thiên tử bắt pháp quyết nghiệp chú chỉ thấy sổ sinh tử chậm rãi trôi lơ lửng ở trước mặt âm thiên tử bá bá bá sổ sinh tử không gió mà bay từng trang từng trang bay qua xuyên t h ấ u qua trang sách khe hở lâm nguyên có thể thấy mỗi một cái tên t ử trước mắt sẽ qua lúc này trong lòng lâm nguyên không có tới run lên rất nhanh sổ sinh tử lật đến trang cuối cùng sau đó chậm rãi khép lại sinh tử bạc khép lại sau đó trên trang sách tản ra hai màu trắng đen qua mang cùng lúc đó quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thật người sở hữu trên đầu cũng nổi lên hai màu trắng đen qua mang q u ỷ dị thế giới đông hải h ắ c quang bạch quang đây là chuyện gì xảy ra ta thử khu không tàn được chẳng lẽ lại vừa là bốn đại tiên thiên sinh linh đang dợ cho quỷ này h ắ c bạch quang mang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không có cảm giác được dị thường gì à đại điện chính giữa ngược lại thế tôn liên minh thành viên đã sôi sùng sục bọn họ nhìn với nhau trên đỉnh đầu xuất hiện h ắ c bạch quang mang từng cái không giải thích được rất sợ là bốn đại tiên tiên sinh linh lại xuất thủ tính t o á n bọn họ yên lặng cũng đừng làm ổn bạch lao thanh â m ở trong đại điện vang lên lúc này bạch lao cùng thanh k â u sơn đại trưởng lão từ bên ngoài đi vào mọi người nhìn một cái bạch lao cùng thanh k h â u sơn đại trưởng lao trên đầu cũng có hai màu trắng đen qua mang không khỏi thở phào nhẹ nhõm bạch lao chúng ta trên đầu h ắ c bạch quang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quan tự tại bồ tắt hướng bạch lao hỏi g ò bạch lao quét mắt liếc mắt mọi người nói tám phần mười là lâm viên tiểu tử kia lấy ra hắn tìm nội gian nếu mọi người trên đầu đều có h ắ c bạch quang đã nói lên mọi người cũng không có vấn đề gì không, nên hốt hoảng, không có gì lớn bạch lao này vừa nói mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm trên đầu có hát bạch quang đã nói lên không thành vấn đề kia trên đầu có hát bạch quang ngược lại thì chuyện tốt bây giờ đến thiên trên đầu không hắc bạch quan g nhân luôn cuống cùng lúc đó ngoại giới cũng là sôi sùng s ụ g bất kể là yêu ma quỷ quái hay lại là si mị vắng lượng tóm lại nhưng phàm là trong thiên địa sinh linh trên đầu cũng xuất hiện hắc bạch sắc quan g mang mới đầu tất cả mọi người rất hoảng chậm rãi phát hiện tất cả mọi người đều có lại cũng không chịu được đến ảnh hưởng gì sau đó bọn hắn cũng đều chấn định lại đem sổ sinh tử hắc bạch quan g mang ánh chiếu sau khi đi ra ngoài âm thiên tử nói với lâm nguyên đạo hữu sổ sinh tử quan mang đã ánh chiếu đi ra ngoài lại xác mặt ta xem một chút đạo tổ chuyển thế giấu ở nơi nào vừa nói âm thiên tử liền bắt đầu từng cái một kiểm soát lâm viên cũng rất tò mò ai là đạo tổ truyền thế vì vậy hắn cũng bắt đầu dùng thần thức điều tra ngoại giới âm thiên tử thực lực hơn xa lâm viên cấp một cường giả điều tra tốc độ vượt qua xa lâm viên cái này cấp hai có thể so sánh không sai biệt lắm cũng đúng vậy vài chục phút dáng vẻ âm thiên tử đã đem quỷ dị thế giới hoàn toàn điều tra hoàn thành đạo hữu quỷ dị thế giới sinh linh trên đầu cũng có sổ sinh tử ánh chiếu ra q u a n mang xem ra đạo tổ truyền kiếp n g i hẳn ở các ngươi cái thế giới kia âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói nghe nói như vậy lâm viên không khỏi n h u n m mạy một cái âm thiên tử cầm r a sổ sinh từ thời điểm trong lòng của hắn không lý do run lên chẳng lẽ đây là nào đó tâm linh cảm ứ n g hoặc có lẽ là đạo tổ truyền thế là hắn nhận biết mỗi một người dương đ ị n h quốc trương trấn hay hoặc là dương cảnh bất nhiên lâm viên nghĩ tới cái kia ở bành thành mở quán thịt chó nam nhân hắn không tranh không đ o ạ n chỉ thủ hộ đối với chính mình trọng yếu người nào chỉ là không tranh không đ o ạ n thậm chí cũng không có người gặp qua hắn tu hành nhưng là gần đó là không tu hành thực lực của hắn vẫn ở chỗ cũ đi từ từ tăng lên còn lại mệnh văn sư cũng là muốn săn giết t h i họa hấp thu thiên linh khí tới tăng cường thực lực của chính mình từ thực lực tốc độ tăng trưởng đi lên nói dương cảnh thực lực tốc độ tăng trưởng không chút nào kém cỏi hơn tiểu chị dâu muốn biết rõ tiểu chị dâu nhưng là lấy được đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mâu truyền thừa a hơn nữa tiểu chị dâu một mực ở khắc khổ tu đi dương cảnh nhưng là một mực ở kinh doanh chính mình quán thịt chó một cái không tu hành một cái cố gắng tu hành thực lực của bọn hắn cảnh giới là gần như nhất trí mấu chốt nhất là cái kia khắc khổ tu đi còn chiếm được nhất lưu truyền thừa điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cái kia không tu hành một nhất định có so với khắc khổ tu đi còn phải lợi hại truyền thừa dương cảnh a dương cảnh thật là ngươi sao ta có thể không hy vọng người kia là ngươi nếu quả thật là ngươi như vậy ta cũng chỉ có thể nghĩ tới đây lâm viên sắc mặt càng khó coi thật là dương cảnh sao từ một cái nhân tình cảm đi lên nói hắn cũng không hy vọng đạo tổ chuyển thế là dương cảnh đối với dương cảnh nhân phẩm lâm viên rất là kính nghệ đạo h i ế u đạo h i ế u ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi phe kia thế giới là nhìn còn chưa nhìn ô n thiên tử hỏi g i làm lâm viên đắc thi âm thiên tử tự nhiên biết rõ thế giới hiện thật đối với hắn ý nghĩa vì vậy đang tra nhìn thế giới hiện thật trước âm thiên tử phải lấy được lâm viên đồng ý trong nội tâm của ta đã có đáp án trước để cho ta tới nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là hắn đi lâm viên ngữ khí trầm trọng nói bổn chương hết chương sáu trăm bốn mươi luận đạo chương sáu trăm bốn mươi luận đạo hai trăm linh hai bốn trăm linh ba mười chín tác giả hầu ngôn bất t u y ế t thế giới hiện thật b à n h thành lúc này b à n h thành trong đầu mọi người bên trên cũng xuất hiện hắc bạch hoang mang chỉ có một đầu người bên trên chưa từng xuất hiện hắc bạch hoang mang giống như lâm viên dự liệu như thế người này chính là dương cảnh đúng đúng đúng quán thịt chó trong phòng bếp dương cảnh ở băng đến thịt chó lơ đạn g hướng cửa sổ nhìn ra ngoài thấy lui tới đám người bọn họ trên đầu đều có hắc bạch quang mang thời điểm dương cảnh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười ai hay lại là bị phát hiện sao dương cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá hắn cũng không có hốt hoảng như cũng như cùng đi thường như vậy tự mình băng đến thịt chó t r ư n g thịt chó âm t à o địa phủ lâm viên thần thức kéo dài đến thế giới hiện thật lại kéo dài đến bành thành cuối cùng kéo dài đến nhà kia quen thuộc quán thịt chó bên trong lâm viên ở quán thị t chó phòng bếp thấy được dương cảnh trên đầu hắn cũng không có hắc bạch q u a n g mang quả nhiên là hắn lâm viên nhất không hy vọng thấy sự tình hay lại là xảy ra ai nặng nề g thở dài sau đó lâm viên nói với âm thiên tử xem ra ta muốn đi thế giới hiện thật đi một chuyến đến rồi qua nét mặt của lâm viên bên trên âm thiên tử cũng đã đã nhìn ra lâm viên đã tìm được đạo tổ truyền thế người hơn nữa cái này đạo tổ truyền thế người nhất định hay lại là lâm viên hết sức quen thuộc người ta cùng đi với người đi âm thiên tử nói với lâm viên rất rõ ràng lâm viên đây là muốn tìm cái này đạo tổ truyền thế người nói một chút nhưng là đây nếu là nói xong còn thì thôi rồi nếu là không nói lời khen tiêu chuyện này có thể gặp phiền t o ạ i âm thiên tử có chút bận tâm lâm viên không phải đạo tổ đối thủ liền muốn cùng lâm viên cùng đi trước liền như vậy hay là ta chính mình đi đi lâm viên khéo léo từ chối âm thiên tử hảo ý lâm viên cự tuyệt âm thiên tử hảo ý âm thiên tử cũng không có giữ vững bất kể là thế giới hiện thật cũng tốt còn là quỷ dị thế giới cũng được hắn nếu muốn đi cũng chính là một cái ý nghĩ công phu nếu như lâm viên thật gặp phải nguy hiểm gì mà nói hắn tùy thời có thể tiếp viện trong thiên địa chỉ có thể tồn ở một cái cấp một cái này cấp một đúng vậy hắn âm thiên tử lấy bây giờ thế giới hiện thật có thể chịu tải năng lượng cấp bậc chuyển thế trọng sinh đạo tổ tối đa cũng đúng vậy tam giai cho dù thật đánh nhị giai đ ỉ n h phong lâm uyên đối phó đạo tổ chuyển thế c h i thân cũng tuyệt đối không có vấn đề thế giới hiện thật b à n h thành lão đại ngươi trở lại t r o n g chừng cửa thành trưng ơ trấn thấy lâm viên mừng rỡ như đ i ê n làm sớm nhất đi theo lâm viên một người trong bây giờ trưng ơ trấn đã theo không kịp lâm viên tu hành tốc độ ừ lâm viên gật đầu đáp một tiếng sau đó hướng trưng trấn dặn dò ta tìm dương cảnh có một số việc người dẫn người lập tức đem quán t h ị chói nhân viên phụ cận giải tán xuống giải tán nhân viên mặc dù t r ư ơ n g chấn thường thường phạm hồn nhưng là hắn cũng không ngốc ca lâm n g u y ê n lời này ý tứ rõ ràng đúng vậy nói cho hắn biết dương cảnh có vấn đề ca dương cảnh t i ể u tử kia có vấn đề mụ ta đi chơi hắn nha t r ư ơ n g chấn tức tối nói mấy năm nay t r ư ơ n g chấn thường thường chiếu cô dương cảnh quán thịt cho tới hơn nữa t r ư ơ n g chấn đã coi dương cảnh là bạn nếu như dương cảnh có vấn đề mà nói kia khởi không phải đem hắn t r ư ơ n g chấn làm kẻ ngu lừa dối rồi nghĩ đến đây t r ư ơ n g chấn liền đầy bụng tức giận kéo xuống đi tự mình bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng ngươi đi tìm hắn để gây sự cẩn thận hắn đem ngươi b ă n đi b ă n đi làm thịt chó hầm lâm viên tức giận nói phân phó t r ư ơ n g chấn một tiếng sau đó lâm viên liền một người một ngựa đi d ư ơ n g cảnh quán thịt chó tử hôm nay hắn muốn gặp lại vị này đạo tổ truyền thế tạm nghỉ một ngày lâm viên đứng ở quán thịt chó cửa nhìn trên cửa treo tạm nghỉ một ngày bảng hiệu thầm nghĩ ngươi sợ sợ không chỉ muốn nghỉ một ngày mà là sau này lại cũng không có mở cửa buôn bán cơ hội đẩy ra quán thịt chó môn quán thịt chó bên trong tuy không có một bóng người trong phòng bếp lại chuyển tới mùi thịt lâm viên tìm một c h ấ ngồi xuống nhìn xung quanh một phía đến ăn thịt g ư ơ n g cảnh bưng tràn đầy một nồi đất thịt chó đi tới đem nổi đất bông xuống dương cảnh lấy tới một chai rượu ngon nhanh đi mau đi mau bên ngoài chuyền tới giải tán đám người thanh âm dương cảnh trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ hướng lâm viên hỏi có cần không có cần phải ta không đánh cuộc được lâm viên chầm d ã i nói ta muốn thương tổn bọn họ còn dùng chờ tới bây giờ sao dương cảnh giống như bị ném bỏ tiểu quả phụ hắn cảm giác lâm viên cả người trên dưới tràn đầy không tín nhiệm lâm viên suy nghĩ một chút cảm thấy dương cảnh nói cũng có đạo lý nếu như dương cảnh muốn thương tổn những người này mà nói hắn không có ở đây thời điểm bành thành chỉ sợ đã bị diệt vô số ăn nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lâm u y ê n lại mở miệng nói từ trước ta không có phát hiện thân phận của ngươi dương cảnh đúng vậy dương cảnh tại sao thân phận của còn lại dương cảnh vẻ mặt thành thật nói đang lúc lâm u y ê n còn muốn mở miệng thời điểm trong lúc bất trợt hai người bên cạnh lại thêm ra một cái người âm thiên tử không n g ờ i mà tới đòi miệng t h ị t ăn âm thiên t ử động trước r ồ i đũa xốc lên trong nồi cắt thịt n g a i cẩn thận tỉ mỉ một cái lần dương cảnh thịt chó sau đó âm thiên tử nói với lâm viên không cần giải tán đám người lâm viên lâm viên xứng sở hắn không biết âm thiên tử ý tứ không cần giải tán đám người ý là dương cảnh không gặp nguy hiểm đã xác định dương cảnh đúng vậy đạo tổ c h u y ể n thế âm thiên tử lại nói hắn không có nguy hiểm lâm viên có chúc động nhưng là hắn vẫn lựa chọn tin tưởng âm thiên tử lâm viên sai bước đi đi ra bên ngoài hướng đang ở giải tán đám người trương trấn nói được rồi không gặp nguy hiểm không cần giải tán đám người các ngươi nên làm gì làm gì đi chương trấn so với lâm viên còn động hắn trong đầu nghĩ người tốt cảm tình ngươi là t r e o chọc tiểu t ử ngốc chơi đây lâm viên đổi u đi t r ư ơ n g trấn sau đó trở lại trước bàn lúc này âm thiên tử đang cùng dương cảnh luận đạo đạo hữu vốn đã trí cường cần gì phải bơm tha tu vi chuyển thế làm người đây âm trên h tử hỏi、dò. Dương bản h h n lâm nguyên dương cảnh âm thiên tử ba người uống rượu an thị luận đạo dương cảnh nhận xét cùng lâm nguyên âm thiên tử cơ hồ là giống nhau dương cảnh cho là thiên điệu chiếm đoạt hư không đã là kết cục đã định hư không sắp biến mất thiên địa đem càng càng bao la hoa hoàng ma tôn phật đà chỉ có hai cái lựa chọn một trong số đó là giống như đạo tổ bình g i ả i chuyển thế là m người một người khác đó là phụng b ồ i hư không cùng nhau biến mất sau khi cơm nước no nê n âm thiên tử mang theo lâm viên cùng rời đi âm t à o địa phủ chính giữa lâm viên hướng âm thiên tử hỏi rõ d ư ơ n g cảnh làm thật không có uy hiếp coi là thật âm thiên tử nghiêm túc gật đầu một cái sau đó ngược lại hỏi ngươi có thể biết rõ tia nổi đất chính giữa hầm là cái gì bùn trước hết chương sáu trăm bốn mươi mốt chém tới đã qua chương sáu trăm bốn mươi mốt c h é m tới đã qua hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi tác giả hầu n ô n bất tuyết n ồ i đất t r u n g hầm là cái gì cái này còn cần hỏi sao tiên nổi đất coi là thật hầm nhất định là thịt chó a lâm viên đều ăn vào trong bụng mùi vị tặc kê mà tươi đẹp dĩ nhiên là thịt chó còn có thể là cái gì lâm viên có chút không hiểu hỏi nghe được lâm viên câu trả lời sau đó âm thiên tử lắc đầu cười nói cũng không phải cũng không phải tiên nổi đất chính giữa hầm có thể cũng không phải là thịt chó mà là dương cảnh đi qua dương cảnh đã qua nghe được âm thiên tử mà nói lâm viên vẻ mặt mộng bức đây thật là càng nói càng mơ hồ dương cảnh đã qua bị đương thành cầu cho hầm trong n ồ i cắt rõ ràng hầm là thịt chó ngươi không phải là nói là dương cảnh đã qua dương cảnh đã qua là đạo tổ ý ngươi là đạo tổ là con chó lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lâm viên trong đầu nghĩ âm thiên tử a âm thiên tử ngươi cũng là một người thể diện ngươi và đạo tổ đều là cấp một thế nào cũng có thể coi như là đạo hữu thật tốt ngươi thế nào mắng nhân ra đạo tổ là c ậ u đây dương cảnh muốn là m người là một m cái chân chính người hắn là người trở ngại đó là hắn đi qua hắn ở chém đứt quá khứ nôi đất chính giữa chừng đó là hắn đi qua đem hắn đem tự mình đi tới hoàn toàn chặt đứt lúc l i ề n lại cũng không có hư không đạo tổ chỉ có nhân tộc dương cảnh rồi âm thiên tử giải thích Trước, ở âm tàu địa phủ thời điểm lâm u y ê n muốn đơn độc đi gặp dương cảnh âm thiên tử có chút không yên lòng liền một mực quan sát lâm u y ê n tình huống bên này làm dương cảnh bưng ôm nổi đất lúc xuất hiện âm thiên tử chợt liền xuất hiện chính là bởi vì âm thiên tử liếc mắt liền nhìn thấu nổi đất chính giữa hầm là thứ gì kia nhìn như thịt chó kỳ thực là dương cảnh ở chém đứt quá khứ làm có một ngày dương cảnh tiệm này quan môn dẹp tiệm thời điểm đã nói lên hắn hoàn toàn chặt đứt đi qua thoát khỏi đạo tổ đã qua trở thành một cái chân chân chính chính người âm t i ê n tử f a n này sau khi giải thích lâm viên cũng xác định dương cảnh không có uy hiếp bởi vì dương cảnh cũng không phải là bây giờ mới bắt đầu sát cầu bán thịt mà là có lẽ là trước hắn liền bắt đầu sát cầu bán thịt điều này nói rõ ở chuyện rất lâu trước kia dương cảnh cũng đã quyết định chặt đức tự mình đi tới hơn nữa dương cảnh có ràng buộc dương cảnh ràng buộc chính là nàng ngội mộ i dương tiền h ban đầu vì dương tiền h dương cảnh có thể suýt nữa bỏ mạng không phải nói là không có lâm viên cứu hắn mà nói dương cảnh đã chết lúc trước dương cảnh chắc còn ở trải qua thai trung bí ẩn liên quan tới đạo tổ trí nhớ còn không có t ì n h lại chờ một chút dương cảnh cùng dương tiền nhưng là một mẹ đồng bào nếu như dương cảnh là đạo tổ c h u y ể n thế mà nói như vậy dương tiền là chuyện gì xảy ra lâm viên hướng âm thiên tử hỏi âm thiên tử dừng dưng một tiếng tràn đ ầ y không thèm để ý trả lời trên đời vốn không có dương cảnh bởi vì đạo tổ binh giải c h u y ể n thế cho nên có dương cảnh nếu như đạo tổ không có binh giải c h u y ể n thế như vậy liền chỉ có thể có dương tiền đạo tổ binh giải truyền thế là bởi vì dương cảnh đó là quả đừng để ý nói thế nào dương cảnh cùng dương tiền trong cơ thể chạy giống nhau huyết làm hư không đạo tổ cũng tốt làm nhân tộc dương cảnh cũng được đều phải nhìn chính hắn lựa chọn không nghi ngờ chút nào hắn càng muốn làm nhân tộc dương cảnh hắn muốn làm nhân tộc dương cảnh chúng ta dứt khoát tác thành cho hắn đó là nhiều người bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều tên địch mạnh hơn âm thiên tử nói để ý tới lâm viên không nghĩ ra cái gì cãi lại mà nói hơn nữa từ lâm viên bản tâm mà nói lâm viên cũng hy vọng dương cảnh là bằng hữu của mình mà cũng không chính mình đ ị c nhân t r o n tư hồi lâu sau lâm viên nói với âm thiên tử còn phải xin ngươi thay ta chăm sóc bành thành một ít bành thành cái địa phương này đối với ta rất trọng yếu dương cảnh có dương cảnh giàn g buộc nếu như nói dương cảnh giàn g buộc là dương tiền mà nói như vậy lâm viên giàn g buộc ngay tại bành thành cho dù biết rõ dương cảnh đối với hắn không uy hiếp gì nhưng là dương cảnh ở lại bành thành mà nói trong lòng lâm viên vẫn còn có chút thấp vòng cũng may có âm thiên tử âm tạo địa phủ liên thông thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới hai phe này thế giới hết thạy đều tại âm thiên tử giám thị trong phạm vi gần đó là dương cảnh muốn ở bành thành làm loạn âm thiên tử cũng có thể ngay đầu tiên xuất thủ có âm thiên tử trông nom bành thành lâm viên mới có thể yên lòng ngươi đã là ta ta tức là ngươi trông nom bành thành tất nhiên hẳn đạo hưu cần gì phải khách khí đây âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói có âm thiên tử hỗ trợ t r o n g n o n bành thành lâm viên tâm lý tảng đá này cũng coi là rơi xuống không có nỗi lo về sau lâm viên mới có thể an tâm ở quỷ dị thế giới cùng ma hoàng phật đà ma tôn bọn họ đấu một trận thiên đ ị a cùng hư không không thể nào cùng tồn tại hoặc là hư không thôn vẽ thiên đ ị a hoặc là thiên đ ị a chiếm đoạt hư không ở nơi này c h ẳ n g thiên đ ị a cùng hư không chung cực đại chiến chính giữa quỷ dị thế giới là tiền tuyến như vậy thế giới hiện thật đúng vậy phía sau lâm viên muốn bảo đảm tự mình ở tiền tuyến thời điểm hậu viện tuyệt đối không thể lửa cháy âm thiên tử mang theo lâm viên trở lại âm t à o địa phủ sau đó không có đ ợ i lâu hắn liền đi trước quỷ dị thế giới quỷ dị thế giới từ thế tôn được giải quyết sau đó quỷ dị thế giới một mảnh tương hòa lấy thế tôn cầm đầu cực đoan hệ phái cơ bản đều bị chém tận giết tuyệt ở bạch lão cùng thành khâu sơn đại trưởng lao những thứ này yêu thích hòa bình đại yêu lãnh đạo b ê n d ư ớ i quỷ dị thế giới tranh đấu cũng thiếu rất nhiều tất cả mọi người đều đang cố gắng tu hành để câu một ngày nào đó thiên địa chiếm đoạt hư không sau đó bọn họ có thể nhanh chóng chứng đạo đương nhiên bọn họ khoảng cách thế tôn làm sơ cảnh gi cho nên muốn ở thiên địa chiếm đoạt hư không sau đó nhanh chóng chứng đạo hay lại là phải cố gắng tu hành cho dù thiên địa chiếm đoạt hư không sau đó trong thiên địa cấp một số lượng không hề bị hạn chế chân chính có thể chứng chỉ đạo nhân cũng là ít lại càng ít chứng đạo đối với rất nhiều người mà nói thực ra chỉ là một xa không thể chạm mương mẫu lâm viên trở lại quỷ dị thế giới thời điểm bạch lao bọn họ trên đầu hắc bạch quan g mang đã biến mất rồi đây là âm thiên tử lấy tiêu rồi thi triển ở sổ sinh tử bên trên thuật pháp bạch lao đ á người thấy trên đầu hắc bạch quan mang biến mất thời điểm liền biết rõ lâm viên bên kia vấn đề giải quyết đông hải bạch lao thấy lâm viên sau đó dẫn đầu mở miệng trước hỏi đạo tổ chuyển thế thân tìm được lâm liên g ậ t đầu một cái tờ tìm được giết hay lại là chạy về hư không bạch lao tiếp tục thử rõ tính hỏi lâm liên lắc đầu một cái trả lời không có gì cũng không có đưa hắn chạy về hư không mà là đem hắn ở lại bành thành ngay sau đó lâm liên đem chuyện đã xảy ra giống như triệt để như thế đều nói cho bạch lão bạch lao thuộc về lâm liên đoàn đội thành viên nòng cốt hơn nữa từ không có viện trưởng sau đó bạch lão cũng trở thành trong đoàn đội nhất đáng tin cố vấn ngay xong lâm liên tự thuật sau đó bạch lao yên lặng chốc lát nói lưu lại cũng tốt hai đánh tam tóm lại so với một t r ụ c tam phần thắng lớn một chút cái gọi là hai đánh tam đúng vậy âm thiên t ử thêm đạo tổ hai cái cấp một đối phó ba hoàng ma tôn phật đà ba cái cấp một bốn chương hết chương sáu trăm bốn mươi hai h ư không mật ngưu chương sáu trăm bốn mươi hai h ư không mật n ư u hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi tác giả hầu ngôn bất thuyết đừng xem bây giờ dương cảnh tu vi không cao nhưng là hắn lại là chân chính tiền đồ vô lượng đợi hắn chém tới đã qua hoàn toàn tạm biệt thân phận của đạo tổ sau đó đến lúc đó nhân tộc dương cảnh đó là nhân tộc thứ hai đương nhiên cũng chỉ có thể là đệ nhị bởi vì lâm viên là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất vẹn vẹn là lâm viên ác thi thật sự hóa âm thiên tử cũng đủ để chấn áp thiên địa. bạch lão nói xong hai đánh tam dù sao cũng hơn một chục tam phần thắng đại sau đó lâm viên nhìn về phía bạch lão nghiêm túc nói không không phải hai đánh tam là hai cái nửa đánh ba cái lâm viên làm sao tới hai cái nửa đánh ba cái nói như vậy đây dương cảnh đoán một cái lâm viên đoán một cái nửa lâm viên ác thi âm thiên tử đây coi là một cái lâm viên bản thể khi lấy được nhân vương giáp cùng nhân vương kiếm thêm vào bên dưới kia là có thể đoán nửa vì vậy là hai cái nửa đánh ba cái hai cái nửa đánh ba cái mà nói nhìn như vậy hoàn cảnh xấu thật giống như cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy lâm v i ê n cùng bạch lão đàm đạo đến cùng lúc đó thi hoàng cũng mang theo khổng tức đại minh vương đi tới hoa hoàng a h o cung chính giữa giữa hư không phật đà ma tôn hoa hoàng ba người một mực đang nhìn chăm chú thiên địa bất quá từ âm thiên tử chứng đạo sau đó hắn liền thi triển pháp thuật đem chọn cái thiên địa bảo vệ lúc này phật đà ma tôn hoa hoàng ba người bọn hắn đã không thể lại giống như trước như thế nhìn rõ đến trong trời đất tình huống chỉ cần bọn họ thần thức tiến vào trong thiên địa cũng sẽ bị âm thiên tử không chút lưu tình chặt đứt mấy lần thử sau đó phật đà ma tôn hoa hoàng ba người không dám lại dễ dàng dùng thần thức dòm ngó thiên thiên địa rồi theo dõi không được thiên địa bọn họ cũng chỉ có thể dám thị thiên phụ cận địa hư không rồi ba người bọn hắn là nhìn tận mắt hy hoàng đem khổng tức đại minh vương mang đi hoa hoàng ngươi quân cờ tới tay con mắt của ma tôn hiếp lại khoe mắt một vệ tinh t quang vẹt qua lúc này ma tôn nói thầm trong lòng ta có muốn hay không nghĩ biện pháp đem này mai quân cờ đoạt lấy ma tôn cùng phật đà đứng sai đội lá bài tẩy toàn bộ đặt trò thế tôn kết quả thế tôn chứng đạo thất bại bọn họ đi theo cũng thua cái này xuống muốn xoay mình nhưng là khó lại càng khó hơn rồi nếu như đoạt hoa hoàng lá bài tẩy này vậy thì có rồi xoay mình tư bản ma tôn nhìn một chút phật đà phật đà lập tức biết ma tôn ý tứ bất quá phật đà lại là cho ma tôn một cái không nên sảng bậy ánh mắt phật đà là biết rõ hoàng a h o hoa hoàng nhưng là một cái đi ê n bà ma tôn nếu là đoạt hoa hoàng lá bài tẩy hoa hoàng thế nào cũng phải cùng hắn liệu mạng không được hơn nữa khi hoàng đã mang khổng tức đại minh vương đến hoa hoàng, hoàng cung và hoa hoàng đại bản doanh cấp người có thể c ư ớ p được cũng còn khá nếu như không giành được đó mới là thật không bắt được hồ ly chọn một thân tạo khí ma tôn thấy phật đà không có giải thích hắn cũng liền bỏ đi cái ý niềm này ma tôn muốn cấp lấy hoa hoàng lá bài t ẩ y đây là có một cái điều kiện tiên quyết ở cái tiền đề này điều kiện k i a đúng vậy phật đà phải giúp hắn phật đà giúp hắn chuyện này còn có vai diễn nếu như phật đà không giúp hắn k i a chuyện này liền không có hy vọng dù sao hoa hoàng nhưng là còn có hy hoàng này người trợ giúp ở đây phật đà không giúp hắn k i a chính là một cái đánh một cái nửa ma tôn không có phần thắng chút nào phật đà cùng ý tưởng của ma tôn có thể không giống nhau phật đà không nghĩ cấp khổng tức đại minh vương dự định chỉ cần động cấp khổng tức đại minh vương ý nghĩ bất kể thành công hay không h a hoàng nhất định sẽ cùng bọn họ trở mặt cũng lúc này còn đấu tranh nội bộ này không có bất kỳ ý nghĩa gì phật đà trầm tư hồi lâu sau giọng bình tĩnh hỏi dò hoa hoàng ngươi này mai quân cờ sau khi thuần phục có thể hay không cho chúng ta mượn dùng tới dùng một chút phật đà nói là chúng ta cũng đúng vậy hắn và ma tôn sở dĩ kéo lên ma tôn cũng là vì cho hoa hoàng làm áp lực ma tôn cũng không biết rõ ý tưởng của phật đà nhưng là ma tôn biết rõ phật đà suy nghĩ tốt hơn hắn sai sự lúc này nếu phật đà đưa ra cái yêu cầu này rồi như vậy hắn thì nhất định phải cùng phật đà đứng trùng một chỗ như vậy chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đúng đem ngươi quân cờ cho chúng ta mượn dùng một chút ma tôn phụ hòa nói、Hoa、hoàng không có lý tới ma tôn mà là nhìn về phía phật đà ở trong mắt、Hoa、hoàng ma tôn chính là một cái không suy nghĩ mắc phu người này không cần cùng hắn quá nhiều so đo、Hoa、hoàng cần để ý là phật đà phật đà là một cái ngụy quân tử lão ngân tệ phật đà lại vào lúc này nói lên mượn nàng quân cờ dùng một chút không nghi ngờ chút nào phật đà nhất định có sở mưu đồ ngươi muốn làm cái gì、Hoa、hoàng đi thẳng vào vấn đề hỏi、Hoa、hoàng n ư ờ i cùng phật đà lục đục với nhau vòng vo ở lục đục với nhau vòng vo phương diện này rõ ràng phật đà càng giỏi ở phương diện này cùng phật đà dây d ư a tiếp thua thiệt nhất định sẽ là hoa hoàng bây giờ lá bài tẩy ở hoa hoàng trong tay xiết như vậy hoa hoàng liền chiếm cứ quyền chủ động vì vậy hoa hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề buộc phật đà nói ra thẳng mình mục đích này phật đà có chút do dự phật đà cũng không muốn báo cho biết hoa hoàng chính mình mục đích chân chính nhưng là hắn không nói hoa hoàng tuyệt đối sẽ không đem quân cờ cấp cho nàng dùng ta nghĩ muốn lâm viên trong tay thế tôn hai quả kia đạo quả phật đà chậm rãi nói ra chính mình mục đích thế tôn lúc chết sau khi để lại hai quả đạo quả này hai quả đạo quả bây giờ đang ở lâm viên trong tay khổng tước đại minh vương nhưng là lâm viên c h a vợ đối với phật đà mà nói khổng tước đại minh vương là hắn duy nhất đạt được này hai quả đạo quả cơ hội thế tôn bị giết hóa thành đạo quả thời điểm phật đà ma tôn hoa hoàng bọn họ trả lại ngươi có thể theo dõi t h i ê t niệm vì vậy bọn họ là biết rõ thế tôn đạo quả sự tình hoa hoàng biết rõ thế tôn đạo quả nhưng là lại không biết rõ thế tôn đạo quả có ích lợi gì đạo quả có tác dụng gì hoa hoàng vừa nói nhìn về phía phật đà phật đà nếu nói lên muốn mượn khổng tước đại minh vương tay lấy được thế tôn hai quả đạo quả h a hoàng suy đoán phật đà khẳng định biết rõ như à y quả quả vậy thì đồng nghĩa với là vì hoa hoàng làm áo cưới khổng tước đại minh vương trong tay hoa hoàng đến lúc đó hoa hoàng mượn khổng tước đại minh vương tay lấy được đạo quả vậy còn có hắn phật đà chuyện gì không thể nói không thể nói phật đà lắc đầu phật đà không nói hoa hoàng cũng không có cách nào hoa hoàng cũng biết rõ phật đà tuyệt đối không thể nào nói cho nàng biết như vậy ta giúp ngươi lấy được đạo quả ngươi nói cho ta biết đạo quả chỗ dùng hai quả đạo quả chúng ta một người một viên như thế nào hoa hoàng cùng phật đà thương nghị nói ma tôn ma tôn trong đ ầ u nghĩ hai quả đạo quả hai người các ngươi một người một viên còn ta đâu đang nói nghe phật đà vừa mới ý tứ giữa lời nói này hai quả đạo quả rõ ràng là muốn phân cho hắn một viên hoa hoàng này vừa nói vậy thì đồng nghĩa với là đoạt ma tôn một quả đạo quả như thế nào đây ta cảm thấy được chưa ra hình dáng gì ngươi muốn một viên k i a thế nào ta làm ma tôn trận mắt nhìn một đôi cánh lớn con ngươi nhìn về phía、hoa、hoàng giận dữ nói bổn trước hết chương sáu trăm bốn mươi ba mặt đen ma tôn mặt trắng phật đà chương sáu trăm bốn mươi ba mặt đen ma tôn mặt trắng phật đà hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi mốt tác giả hầu nôn bất thuyết ma tôn sinh lòng bất mãn hận không được đem hoa hoàng ăn tươi nuốt sống theo ma tôn hoa hoàng thật sự là quá tham lam rồi trong tay nàng rõ ràng đã có từ lâu rồi khổng tước đại minh vương này trương vương bài nhưng là lại còn suy nghĩ cướp đoạt thế tôn đạo quả không nghi ngờ chút nào thế tôn này hai quả đạo quả đúng vậy phật đà nghĩ đến p h á của cách、hoa、hoàng nếu như lấy được một quả trong đó mà nói như vậy thì đồng nghĩa với ngoại trừ khổng tức đại minh vương này trương vương bài bên ngoài nàng vừa có thể thêm một con đường nhưng là hoa hoàng nhiều hơn một đ i ề u đ i ề u đường liền có nghĩa là ma tôn đường không có cứ việc ma tôn giận dữ nhưng là hoa hoàng lại cũng không thèm để ý theo hoa hoàng ma tôn nộ thuộc về là vô năng c ủ a nộ chuyện này được hay không được còn phải nhìn phật đà ý tứ nếu như phật đà đáp ứng mà nói như vậy cho dù ma tôn như thế nào đi nữa phản đối cũng là là chuyện vô bổ dù sao ma tôn không thể nào là phật đà liên thủ với、hoa、hoàng đối thủ、hoa、hoàng cùng ma tôn từ trước đến giờ không gặp nhau cái này tỏ rõ là muốn đem ma tôn đá ra khỏi cục hoa hoàng nhìn về phía phật đà đang chờ hắn cho ra một cái đáp án hoa hoàng cái này cô nàng quá là lòng tham phật đà ở trong lòng nghĩ như vậy đến phật đà tinh thông tính toán hắn tự nhiên có thể đoán được ý tưởng của hoa hoàng ngoài mặt đến xem đem ma tôn đá ra tựa hồ là thiếu một đối thủ ba người tranh nhau biến thành hai người tranh nhau nhưng là đem ma tôn đá ra khỏi cục đối với phật đà mà nói không có một chút xíu chỗ tốt ở thế tôn trong chuyện phật đà cùng ma tôn đứng sai đội lúc này bọn họ đã ở hạ phong lúc này đem ma tôn đá ra phật đà nhất định không đấu lại、ba、hoàng a h o hôm nay nếu như đem ma tôn đá ra khỏi cục người kế tiếp bị loại nhất định là phật đà chính mình loại này vô duyên vô cớ cho、ba、hoàng a h o làm áo cưới sự tình phật đà chắc chắn sẽ không làm ngược lại lưu lại ma tôn phật đà liên thủ với ma tôn trước đem h o a hoàng đá ra khỏi cục mà nói như vậy phật đà nắm chặt liền lớn ở、ba、hoàng a h o cùng ma tôn hai người chính giữa phật đà vẫn cảm thấy ma tôn cái này không suy nghĩ mắc phu càng dễ đối phó một ít trong nhấp nháy trong lòng phật đà đã hiện lên ngàn vạn ý tưởng phật đà nhìn về phía、ba、hoàng nói đạo hữu đã có khổng tức đại minh vương này trương vương bài tại sao để ý thế tôn đạo quả thế tôn đạo quả chẳng qua là ta một cái thử có thể thành công hay không hay không chưa thể biết được đạo tổ đã binh giải c h u y ệ n thế ngươi ta ma tôn ba người làm đồng tâm hiệp lực mới đúng đạo hữu cần gì phải làm khó ma tôn đây phật đà lời nói này nói rất rõ rồi h ã n c ự tuyệt hoa hoàng ngoại sáng trong tối trước đem ma tôn đá ra khỏi cục đề nghị mà là lựa chọn đứng ở ma tôn bên này nghe được phật đà lời nói này hoa hoàng mặt liền biến sắc lạnh mặt nói nếu thế tôn đạo quả không ta phần ta đây sẽ không nhúng vào hai vị đạo hữu có là bản lĩnh nghĩ đến lấy được hai quả kia đạo quả không thành vấn đề phật đà lại nói rõ bạch hoa hoàng lại nói hiểu hơn nếu thế tôn đạo quả không có、hoa、hoàng như vậy hoa hoàng liền không nhúng tay vào rồi hoa hoàng không nhúng tay vào tự nhiên cũng sẽ không đem khổng tức đại minh vương cho hắn một môn vậy phần phật đà cùng ma tôn làm thế nào chiếm được hai quả kia thế tôn đạo quả hoa hoàng liền bất kể bọn họ là trộn cũng tốt là cướp cũng được ngược lại đều cùng hoa hoàng không có quan hệ gì hoa hoàng lời kia vừa thoát ra phật đà nhất thời mặt liền biến sắc thế nào đem hai quả thế tôn đạo quả thu vào trong tay cái này còn thế nào cũng phải dùng đến khổng tức đại minh vương không được dù sao hiện tại phật đà ma tôn hoa hoàng bọn họ liền ý niệm đều không cách nào t h a m dò vào thiên địa thiên địa chính giữa tình huống bọn họ cũng căn bản không biết được về phần phái người đi trộm ma tôn cùng phật đà không người nào có thể dùng a phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử ma tôn g i ớ i quyền bốn đại ma vương gắt gao thường thường c ò n dư lại không có mấy mẹo lớn mẹo con hai ba con không người nào có thể phái không nói gần đó là phái đi ra ngoài rồi những người này cũng không đến gần được lâm n g uyên không chiếm được lâm n g uyên tín nhiệm chỉ có khổng tức đại minh vương là bọn hắn duy nhất hy vọng phật đà trong đầu nghĩ ta hết lời ngon ngọn ngươi đã khó chơi cũng đừng trách ta không k h ắ tôi nghĩ tới đây phật đà hướng ma tôn xử một cái ánh mắt sau đó ma tôn lập tức biết do ý hắn được tốt ngươi một cái quan hoàng ngươi đã đoạn chúng ta đường vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ngươi tốt nhất thời gian nhìn ngươi lá bài tới kia đừng để cho hắn ra ngươi hoa hoàng cung thứ hôm nay bắt đầu ta ngay tại ngươi hoa hoàng cung ngoại trông coi phàm là hắn ra hoa hoàng cung một bước ta bảo quản cho ngươi lấy được một cụ mới mẹ thi thể ma tôn giận dữ nói có thể đừng tưởng rằng ma tôn đang nói đùa ma tôn người này không có gì suy nghĩ hắn thật là có thể làm được loại chuyện này hoa hoàng ăn thịt ngay cả nước cũng không cho hắn uống mà nói như vậy ma tôn là thực sự dám lật bản ma tôn lời này vừa ra khỏi miệng hoa hoàng trận mắt nhìn một đôi đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía ma tôn nàng trong con ngươi tràn đầy lựa giận ma tôn ngươi là đang uy hiế ta đúng vậy đang uy hiếp ngươi thế nào bây giờ lão tử là chân trần không sợ mang giày ta há sợ ngươi sao ghê gớm ai cũng đừng nghĩ tiến hơn một bước cũng v ù i ở này trong hư không xong việc ngược lại cũng ổ vô số năm cứ như vậy tiếp tục ổ ở trong hư không cũng tốt ma tôn một bộ heo chết không sợ mở nước nóng biểu tình ma tôn vỏ đã m ẻ lại sức rồi hoa hoàng còn thật không có cách nào hoa hoàng phía trước c h ă m tính toán lấy được khổng tức đại minh vương lá bài tẩy này sớm muộn cũng có một ngày là muốn đem lá bài tẩy này đánh ra mặc dù ma tôn và không đi hắn lá bài tẩy này nhưng là lại có biện pháp không để cho nàng đem lá bài tẩy này đánh ra nếu thật là giống như ma tôn nói hắn liền canh giữ ở hoa hoàng cửa cung khổng tước đại minh vương bước ra hoa hoàng cùng một bước hắn liền giết như vậy khổng tước đại minh vương lá bài tẩy này tự làm một tấm bài bỏ rồi ma tôn ngươi khinh người quá đáng rồi xem ra hôm nay muốn đánh một trận hoa hoàng cắn răng nghiến lợi nói ma tôn cũng không cam chịu yếu thế nói đánh thì đánh ta ha sợ ngươi sao thấy ma tôn cùng hoa hoàng đối chọi gay gắt phật đà mục đích thì đến được rồi lúc này phật đà cái này hòa sự lao đến lượt ra sân cần gì chứ hai vị đạo hữu đây là cần gì chứ nói tới chỗ này phật đà hướng、ba、hoàng nói Hoa、hoàng ngươi giúp chúng ta một lần chúng ta nhất định cũng sẽ không khiến ngươi bạch b ă n g có điều kiện gì ngươi đều có thể nhấc chỉ muốn không phải quá mức chúng ta đều có thể đáp ứng phát bảo linh dược ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể lấy ra nghe xong phật đà mà nói hoa hoàng biểu hiện trên mặt đó là thay đổi liên tục một hồi thanh một hồi tử một hồi bạch bốn chương hết chương 644. t r ă bốn m i b ự c đội hoàng chương 644, bốn b ự c đội h o g h a h o à n g 202-403-21 t á c giả hầu môn bất tuyết、hoa、hoàng lại không phải con nít ba tuổi nàng tự nhiên nhìn ra ma tôn cùng bây giờ phật đà là một cái hát mặt đen một cái vai phản diện nhưng là chính bởi vì chân trần không sợ mang d ạ y bây giờ ma tôn cùng phật đà là chân trần nàng hoa hoàng là mang d ạ y đối mặt ma tôn cùng phật đà nàng liền thiên nhiên ở hạ phong hai cái vô lại hoa hoàng ở trong lòng tức giận mắng có thể ngoại trừ tức giận mắng bên ngoài hoa hoàng vẫn thật là không có cách nào bây giờ ma tôn cùng phật đà rõ ràng là một nhóm lấy một trọi hai nàng không có phần thắng chút nào hơn nữa nếu như nàng không đáp ứng mà nói không đúng ma tôn thật có thể làm được ở nàng hoa hoàng cung ngoại ngồi thủ giết chết khổng tức đại minh vương sự tình dù sao hoa hoàng tóm lại là không có khả năng thời gian đợi ở bên cạnh khổng tức đại minh vương bảo vệ hắn một phen suy nghĩ hoa hoàng là càng nghĩ càng nghẹn hỏa nhưng là mặc kệ hắn thế nào nghẹn hỏa lại là không thể làm gì được ta đáp ứng các ngươi hoa hoàng cắn răng nghiến lợi nói b ấ t quá pháp bảo linh dược ta cũng không lớn ngươi cùng ma tôn một người nợ ta một món nợ ân tình các ngươi nếu là đáp ứng chuyện này coi như quyết định từ h xưa tới nay khó trả nhất đúng vậy ân huệ pháp bảo gì linh dược đều có giá trị duy trì nhân tình này thì không cách nào dùng giá trị cân nhắc có nhân tình này ở ngày sau hoa hoàng cũng tốt đắn đo phật đà cùng ma tôn nếu như có thể mà nói phật đà nhất định là hy vọng dùng pháp bảo linh dược loại vật này tới đạt thành giao dịch nợ nhân tình tốt thiếu nhưng là không tốt còn a nhưng là bây giờ hoa hoàng chủ động nói lên dùng hai cá i nhân tình tới trao đổi phật đà trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối ra sao dù sao mọi việc có thể một có thể hai không thể tam a nếu là cự tuyệt nữa mà nói cũng có chút khinh người quá đáng ý nhưng mà một bên ma tôn thấy phật đà chậm chạp không có mở miệng nói chuyện hắn rất sợ o a hoàng đổi ý đáp ứng một tiếng có thể hai cá nhân tình mà thôi đồng ý phật đà nghe được ma tôn thay hắn đáp ứng phật đà bất đắc dĩ nhắm lại con mắt phật đà trong đầu nghĩ thật tờ mờ là một cái heo đồng đội a phật đà trước không nghĩ tới ứng đối biện pháp bây giờ cũng liền không cần suy nghĩ ma tôn đã đáp ứng sự tình không cách nào thay đổi có thể cứ như vậy quyết định đi chuyện này ngược lại không gấp đợi hoàng ngươi thu phục khổng tức đại minh vương chúng ta tìm được cơ hội động thủ nữa không mượn phật đà chậm rãi mở miệng dọn không buồn không vui ma tôn mừng như điên phật đà không buồn không vui hoàng nhưng là trên mặt mang khó nén tức giận tuy nói phật đà ma tôn hoàng ba người đạt thành giao dịch nhưng là hoa hoàng là bị bức bất đắc dĩ dĩ nhiên là tâm lý có hỏa cáo tử hoa hoàng để lại một câu nói quay đầu bước đi ha ha ha ha ha ha, ha. hoa a h hoàng chân trước mới vừa đi ma tôn liền không nhịn được bật cười một phen cười to sau đó ma tôn đắc chỉ nói hoa hoàng cái này cô nàng tự cho là thông minh để thật thật tại tại đồ vật không m u ố n không phải là để cho hai chúng ta thiếu nàng một cái nhân tình ngươi nói nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào phật đà nghe xong ma tôn lời nói này bất đắc d ĩ t h ở d à i ai phật đà trong đầu nghĩ không phải hắn tự cho là thông minh là n g ư ơ i tự c h o là thông minh a phật đà cũng lời cùng ma tôn giải thích hắn biết rõ nếu như sẽ cùng ma tôn giải thích một chút ma tôn sẽ đem chỉ số thông minh của hắn kéo đến cùng t r ụ c h à n h sau đó dùng chính mình kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn chuyện sau này tỉnh sau này hay nói đi cái kia khổng tức đại minh vương là một cái xương cứng hoa hoàng muốn thu phục nàng cũng không dễ dàng như vậy phật đà nói với ma tôn mẹ phải nói cũng là thế tôn không có ý chí tiến thủ này vô nhiều năm tháng hắn là làm đến trên người cầu rồi lại có thể thua ở lâm viên một cái tiểu bối nếu là thế tôn chứng đạo chúng ta cần gì phải như vậy phiền t o á i ma tôn hùng hùng h ổ h ổ nói ma tôn cùng phật đà cũng toi sắt ở trên người thế tôn thế tôn bại một lần bây giờ đạo trí thủ hạ bọn hắn ngay cả một người có thể xài được cũng không có vì vậy cũng không trách được ma tôn thăm hỏi sức khỏe thế tôn bắt đ ờ i tổ tông bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng rồi nghĩ một chút biện pháp mau sớm vơ vét một ít người có thể xài được mới được phật đà trầm tư chốc l ắ t nói ma tôn dưới quyền bốn đại ma vương giàu gì vẫn còn dư lại một cái phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử đó là toàn quân tiêu gì ta bây giờ phật đà tiếp tục dùng người quỷ dị thế giới đông hải lâm viên chính ở tu hành lúc liền thấy quan tự tại bồ tát từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào như thế nào q u ỷ dị này thế giới hết thệ công việc lâm viên đều là giao cho bạch lao xử lý vì vậy ngày xưa tất cả đều là bạch lao tìm lâm viên tìm tương đối nhiều quan tự tại bồ tát đến tìm lâm viên k i a nhất định là có chuyện bây giờ là nổi là cơn gió nào đem bồ tát nổi đến nơi này của ta rồi hả lâm viên hướng quan tự tại bồ tát hỏi quan tự tại bồ tát vẻ mặt nóng này nói manh manh trở lại tám phần mười sẽ hỏi phụ thân nàng đi nơi nào ngươi có thể tưởng tượng tốt ứng đối như thế nào rồi hả cùng thế tôn đánh một trận trước ở khổng tức đại minh vương dưới sự yêu cầu k h ổ n g manh manh bị đưa đến thế giới hiện thật lâm viên cũng không nghĩ tới lúc này k h ổ n g manh manh lại trở lại này nhưng là một cái vấn đề khó khăn a đại chiến kết thúc khổng tước đại minh vương không thấy lâm viên nên như thế nào cho k h ổ n g manh manh giao phó như nói thật vậy khẳng định không được nói cho k h ổ n g manh manh k h ổ n g tước đại minh vương đi hoa hoàng cung trong đó gian diễn vô gian đạo rồi hả không nghi ngờ chút nào nếu như k h ổ n g manh manh biết rõ nội tình sau đó đã định sẽ lo lắng khẩm tước đại minh vương an uy sợ rằng là muốn trắng đêm khó ngủ bồ tắt làm sao biết manh manh trở lại lâm viên hỏi dò quan tự tại bồ tắc cười khổ nói manh manh nhất định là trở về khổng tức đại minh vương đạo tràng không có thấy phụ thân nàng cho nên đi ta nơi đó hỏi tình huống ta không biết nên trả lời như thế nào liền mượn cớ không có ở đạo tràng tránh ra ta nghĩ nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi hỏi cái kết quả cho nên tới trước báo cho biết ngươi một tiếng n g h e xong khổng tức đại minh vương lần này sau khi giải thích lâm viên trong đầu nghĩ xem ra chỉ có thể dùng lời nói dối thiện ý đem khổng manh manh lừa bịp bực rồi manh Manh bên kia ta tới ứng đối bồ tát người âm thầm đi thông báo một tiếng chúng ta phải thống nhất đường kính ngay sau nếu là manh manh hỏi tới đã nói khổng tức đại minh vương được cơ duyên đi hư không tu hành lâm viên hướng quan tự tại bồ t á t nói này người xuất gia không nói dối a quan tự tại bồ t á t có chút hơi khó nói thế tôn cũng bị mất n g ư ờ i ra một điều ra n g ư ờ i tự mình cân nhắc nếu như sự tỉnh từ n g ư ờ i nơi đ ó l o ạ n n g ư ờ i tự mình phải nghĩ thế nào cho đại minh vương giao phó đi lâm viên tức giận nói quan tự tại bồ t á t bất đắc dĩ nói người xuất gia tuy không nói dối nhưng là thỉnh thoảng nói một lần lời nói dối thiện ý vẫn là có thể quan tự tại bồ tắc làm vì muốn tốt cho khổng tức đại minh vương bạn gây ở khổng tức đại minh vương không có ở đây dưới tình huống nhất định là phải bảo vệ tốt k h ổ n g manh manh tình huống trước mắt đến xem nhất định là biên tạo một cái lời nói dối thiện ý đem k h ổ n g manh manh lừa b ị được là có lợi nhất bốn u chương hết chương 645. l ờ i nói dối thiện ý chương 645, l ờ i nói dối thiện ý 202-403-22 i t á c giả h ồ n g n ô n bất thuyết tuy nói người xuất r a không nói dối nhưng là có lúc này lời nói dối nhưng là không thể không nói k h ổ n g manh manh có thể nói là quan tự tại bồ t á t nhìn lớn lên đối với khẩu manh manh tính khí tính tình quan tự tại bồ tắc là thập phần hiệu ở tính khí tính tình bên trên khẩu manh manh cùng khổng tức đại minh vương không thể nói rất giống đơn giản là giống nhau như lúc quan tự tại bồ tát biết rõ nếu để cho k h ổ n g manh manh biết rõ mình cha bây giờ tình cảnh nguy hiểm như vậy nhất định sẽ sinh sai lầm vì bảo vệ k h ổ n g manh manh quan tự tại bồ tát cũng chỉ đành vi phạm bản tâm rồi lâm nguyên đang cùng quan tự tại bồ tát mật mưu thế nào lừa dối k h ổ n g manh manh thời điểm chỉ thấy bạch lao từ bên ngoài vội vã chạy tới lâm nguyên k h ổ n g manh manh tới phòng chừng thời gian uống cạn chén trà đã đến bạch lao nhắc nhở đến nay đông hải dù sao cũng là bạch lao đại bản doanh khẩm manh, manh cảnh giới nhỏ tiến vào đông hải ở trong mắt bạch lao nàng gần như đúng vậy trong suốt nàng nhất cử nhất động đều tại bạch lao theo d õ i chính giữa được cứ dựa theo kế hoạch của ta sắp xếp đi n à y không phải là cái gì đại sự l ừ a bị qua cửa hải này ngày sau lại tính toán sau lâm liên nói với quan tự tại bồ tát quan tự tại bồ tát gật đầu một cái đều, kia ta nói xong rồi ta đi trước khổng manh manh muốn tới rồi kia quan tự tại bồ tát lại không thể ở lại chỗ này nếu như quan tự tại bồ tát ở lại chỗ này bị khổng manh manh thấy vậy thì có nhiều chút mật mưu ý quan tự tại bồ tát chân trước mới vừa đi k h ổ manh manh chân sau liền đi vào khổng manh, manh là lâm liên nữ nhân lại vừa là k h ổ tức đại minh vương nữ nhi bởi vì thân phận nàng hết sức đặc thù cho nên bạch lao cố ý phân p h ó đi xuống không khiến người ta đối với nàng tiến hành ngăn trở thấy khổng manh manh sau đó không chờ nàng mở miệng nói chuyện lâm viên liền dành trước hỏi r ò manh manh sao ngươi lại tới đây tớ i cũng không nói trước một tiếng ta để cho người đi đón ngươi đúng rồi ngươi thế nào biết rõ ta ở chỗ này lâm viên dĩ nhiên biết rõ khổng manh manh là tới tìm nàng c h a lâm viên này sóng liền kêu biết rõ còn hỏi dẫn đầu mở miệng trước đánh loạn khổng manh manh tiết tấu sau đó để cho khổng manh manh tiến vào nàng tiết tấu chính giữa ngươi bây giờ lâm viên là đại anh hùng a ai không biết rõ ngươi cố sự ta tùy ý hỏi một chút liền nghe nóng ngươi vẫn còn ở đông hải khổng manh manh vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng hình như là đang nói đàn ông ta là một cái đại anh hùng cứu vớt cái thế giới này đại anh hùng nghe được khổng manh manh là hỏi tham được tự mình ở đông hải hắn t r ợ t mặt liền biến sắc bất quá rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường trong này nội tình người bình thường cũng không biết chỉ có ngược lại thế tôn liên minh thành viên nòng cốt mới hiểu trong này quan hệ nhân quả ủy dị thế giới người bình thường chỉ biết rõ lâm viên đánh bại thế tôn hắn ác thi thành công chứng đạo trở thành quỷ dị này công chủ người bình thường có thể bởi i Liên quan tới cái gì bốn đại tiên thiên sinh linh, cái người biết ế t thứ tôn, Phật đà, hoa hoàng, người bình thường tân thể rõ rõ. những này, quan bốn Hoàng, bình bản không thể nào hạ. Hoa gì gì là đà, đã cực ma b vì phật đà hoa hoàng ma tôn ba người không cách nào đích thân hạ xuống cũng không cách nào tự mình ở quỷ dị thế giới xuất thủ bọn họ không có tự mình hạ xuống càng không có tự mình xuất thủ dĩ nhiên là không sẽ có người biết rõ bọn họ tồn tại người bình thường cũng không biết bốn đại tiên thiên sinh linh tồn tại càng không thể nào biết rõ khổng tức đại minh vương hạ xuống lâm liền xoa xoa k h ổ manh a n h đầu vẻ mặt cương chịu nói ta cũng không muốn thế giới làm cái này đại anh hùng Con người của ta rất thích kỷ ta chỉ muốn khi chúng ta ra manh manh đại anh hùng lâm viên này vừa nói k h ổ n g manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn quét một chút đỏ giống như hoàn toàn táo đỏ người nói bậy bạ gì đó bạch lao vẫn còn ở nơi này đây k h ổ n g manh manh trắng lâm viên l ư ớ t mắt một bộ thẹn thùng bộ ra nói g n nghe được k h ổ n g manh manh lời nói này bạch lao cũng từ cạnh t r e o kẹo đến lao đầu từ ảnh hưởng các ngươi người tuổi trẻ ta đây đi bạch lao chớ có t r e o kẹo ta k h ổ n g manh manh bỏ mặt thẹn thùng nói ta lần này tới là có chính sự mặc dù bị lâm viên một phen trêu bừa đem không manh manh tiết tấu làm dối loạn nhưng là k h ổ n g manh manh hay là hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt căn cứ k h ổ n g manh manh đối phụ thân giải trận đại chiến này sau khi kết thúc k h ổ n g t u y ê n rảnh rỗi sau đó nhất định sẽ trước tiên liên lạc chính mình nhưng là nay đại chiến kết thúc k h ổ n g manh manh từ đầu đến cuối không có chờ đến k h ổ n g t u y ê n liên lạc chính mình nguyên nhân chính là như thế nàng lúc này mới không nói một tiếng từ thế giới hiện t h ậ t trở lại muốn đi đạo tràng nhìn một chút cha mình đến đạo tràng sau đó k h ổ n g manh manh không nhìn thấy cha mình tâm ngay lập tức sẽ treo lên hơn nữa ở từ trong trường đạo tràng chấn sơn thần mõm thu trung khẩm manh, manh cũng biết rõ cha từ rời đi tham chiến sau đó liền cũng không có trở lại nữa nghe xong chấn sơn thần thú mà nói sau đó k h n g manh manh càng t i m đập rộn lên nàng rất sợ cha mình đã chết trận vì vậy k h n g manh manh lại đi trước k h ổ n g tức đại minh vương bạn tốt nhất cũng đúng vậy quan tự tại bồ tát đạo tràng quan tự tại bồ tát đạo tràng khoảng cách k h ổ n g tức đại minh vương khoảng cách cũng rất gần k h n g manh manh rất nhanh là đến quan tự tại bồ tát đạo tràng đáng tiếc quan tự tại bồ tát đạo tràng cũng là không người liên tục vô h ụ t hai lần k h n g manh manh gần như muốn qua đời nữ nhân ở tan vỡ thời điểm liền sẽ nghĩ tới chính mình dựa vào khẩm manh manh dựa vào là ai không nghi ngờ chút nào đúng vậy lâm nguyên vì vậy khẩm manh, manh liền muốn hỏi dò lâm viên tin tức muốn tìm lâm viên hỏi một câu phụ thân nàng tin tức đang đánh dò lâm viên chỗ trong quá trình k h ổ n g manh manh cũng nghe được trận đại chiến này một ít tin tức từ những tin tức này chính giữa k h ổ n g manh manh biết được lâm viên cùng cha mình đều không có chuyện tình cha không có ở trận đại chiến này chung chết trận đây đối với k h ổ n g manh manh mà nói đúng vậy nhất tin tức tốt k h ổ n g manh manh trong đầu nghĩ cha có thể là ở trận đại chiến này chính giữa bị thương chính ở địa phương nào dưỡng thương cho nên mới không có trở lại đạo tràng lâm nguyên ta ở cha đạo tràng chính giữa không có tìm được cha cha nhưng là cũng ở đây đông hải khẩm manh, manh hỏi ra cái vấn đề này sau đó g i ư ơ n mắt nhìn về phía lâm viên khổng tước đại minh vương cùng lâm viên là đối khổng manh manh mà nói trọng yếu nhất hai người bây giờ khổng manh manh đã chắc chắn lâm viên an toàn chỉ cần lại chắc chắn cha khổng tước đại minh vương an toàn kia khổng manh manh liền hoàn toàn yên tâm bởi vì trước đó lấy được quan tự tại bồ tát tin tức lâm viên biết rõ khổng manh manh tới hắn kịp chuẩn bị dưới tình huống lừa dối khổng manh manh đó là tay cầm đem bót ồ cha vợ lúc rời đi sau khi không có làm phép cho người tin tức sao đây chính là một trận đại cơ duyên có lẽ là cha vợ lúc đi quá mức h ư vấn sơ sót lâm viên cố tình kinh ngạc nói đại cơ duyên nghe được lâm viên mà nói k h n g manh manh trong lúc nhất thời có chút phân lăng phụ thân nàng lại còn chiếm được cái gì đại cơ duyên sao xem ra cha rời đi không phải chuyện xấu mà là một chuyện tốt b ồ n chương hết chương 646. t u hoa hoàng cung đệ tử k h ổ n g tước đại minh vương chương 646, t u hoa hoàng cung đệ tử k h ổ n g tước đại minh vương 2 0 2 4 0 3 2 l i t r á c giả hầu ngôn bất thuyết cơ duyên cha của ta lấy được cơ duyên gì k h n g manh manh hiếu kỳ hỏi dò làm nội tâm của khẩm manh manh sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm nàng liền đã định trước phải bị lâm viên lừa dối rồi sự tình là như vậy cha vợ đã từng lấy được một khối lệnh bài lâm viên đem sự tình từ khổng tước đại minh vương tự hy hoàng tay ở bên trong lấy được bùn nặn lệnh bài bắt đầu sau đó từ từ đem sự tình nói ra đương nhiên trong này lâm viên cũng giấu sửa đổi một ít nội dung tỉ như hắn ẩ n nút bọn họ và ba hoàng quan hệ thù địch đem sửa đổi thành sống c h u n g hòa bình thậm chí còn hữu quan hệ tốt muốn muốn nói dối gặp người ngươi lại không thể toàn bộ nói láo mà là muốn thật g i ả trộn lẫn nói ba phần thật bảy phần nghỉ hay hoặc là ba phần giả bảy phần thật cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho người rất tin không nghi ngờ khổng manh, manh cũng không biết trong này trải qua cũng không nghĩ tới lâm viên biết dùng lời nói dối thiện ý tới lừa dối nàng vì vậy khẩm manh manh đối với lâm viên mà nói vậy kêu là một cái rất tin không nghi ngờ thì ra là như vậy cha của ta lại lấy được như vậy đại cơ duyên khả năng hắn nghĩ đến ngươi sẽ nói cho ta biết cho nên lúc này mới chưa kịp nói cho ta biết liền đi khẩm manh manh dần dần yên lòng lâm viên gật đầu một cái phụ hòa nói cha vợ người này ngươi là biết rõ hắn đối với thực lực từ trước đến giờ có chút theo đuổi ta ác thi chứng đạo sau đó phía thế giới này đã không thể nào có người có thể chứng đạo rồi hắn muốn tiến hơn một bước chỉ có thể đến giữa hư không tìm kiếm đột phá lâm viên phen này phụ họa sau đó k h n g manh manh càng rất tin không nghi ngờ bởi vì ở k h n g manh manh trong ấn tượng phụ thân nàng b ả n chính là một cái vũ kẻ điên ngay cả là ở từ trước bế quan cái mười năm thậm chí còn vài chục năm trên trăm năm cũng là thường có chuyện biết được cha hướng đi sau đó k h n g manh manh cũng liền an tâm rất nhiều nhiều manh manh thế tôn giới quyền tàn dư còn không có hoàn toàn quét sạch ta sợ bọn họ sẽ trả thù ngươi ngươi tạm thời còn phải trở về ta cái thế giới kia ngươi nếu không muốn ở nơi nào đợi chờ đến chúng ta quét sạch rồi thế tôn dưới quyền tàn dư ngươi đang ở đây trở lại lâm viên ôn nhu và khổng manh manh thương nghị nói nghe được lâm viên mà nói sau đó khổng manh manh liền vội vàng lắc đầu nói ta rất thích nơi đó mấy vị tỷ tỷ cũng đợi ta rất khỏe chỉ là lo lắng cha an toàn cho nên mới trở lại thăm một chút nếu như nếu như ngươi có thể thỉnh thoảng trở về theo một buổi chúng ta vậy thì càng tốt hơn mấy vị tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi nghe được khổng manh manh lời nói này sau đó lâm viên trong đầu nghĩ nhìn dáng dấp xác thực muốn dành thời gian trở về một chuyến tìm cơ hội thanh trừ sạch sẽ chính mình cá từ phút tối rồi c dù sao n ngày nay, nhất g mấy đối ị n h thật trở t với khổng tức đại minh vương mà nói khổng manh manh đúng vậy hắn duy nhất sơ hở đem khổng manh manh lưu ở bên cạnh mà nói nàng mục tiêu sẽ rất lớn lâm viên cũng lo lắng hoa hoàng ma tôn p hoa ậ t đà b hoàng ọ k cung hoa n hoàng cung ma tôn phật đà đặt thành giao dịch sau đó bực bội trở lại hoa hoàng cung chính giữa lúc này hy hoàng đã tại hoa hoàng cung ngoại t h ợ thấy hy hoàng hoa hoàng tâm tình lúc này mới coi là tốt chức nhất nhiều chút đừng để ý nói thế nào chính mình vị này mình trưởng làm việc coi như đáng tin thành công đem khổng tức đại minh vương mang về rồi hơn nữa chỉ cần khổng tức đại minh vương n ắ m ở nàng hoa hoàng trong tay có thể vì nàng sử dụng như vậy đang cùng phật đà ma tôn tu hành mạnh mẽ tốc độ chính giữa nàng liền chiếm t ư ợ n g phong đạo quả chính là thế tôn đạo quả mà thôi làm sao có thể đủ so sánh với ta đây cái người sống sờ sờ a hoa hoàng nghĩ tới đây trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý còn sống thế tôn cũng không có chứng chỉ thành đạo công từ thế tôn đạo quả thì có thể có ích là gì o a hoàng trong đầu nghĩ phật đà chẳng qua chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi nghĩ tới đây sau đó hoàng tâm tình không khỏi thư thản một ít đối với cái gọi là thế tôn đạo quả cũng không có biết bao coi trọng người thế nào hoàng nhìn một cái hoàng cung hướng một bên hy hoàng hỏi hy hoàng trầm ngâm chốc lát trả lời tâm tình coi như ổn định bất quá không thế nào để ý tới người chúng ta dù sao cũng là cưỡng bách h ẳ n tới có chút nịch phản tâm lý cũng là bình thường nghe xong hy hoàng mà nói hoàng trong con người thoáng qua một tia tinh quang nói chỉ cần người còn sống sẽ không sợ ta có là biện pháp để cho hắn làm việc cho ta nói xong hoàng hướng hoàng cung bên trong đi tới lúc này hoa hoàng cung bên trong một tòa thiên đ i ệ n chính giữa khổng tước đại minh vương nhắm mắt ngồi xếp bằng chính ở tu hành ở ta nơi này hoa hoàng cung tu hành cảm giác thế nào hoa hoàng thanh âm ở khổng tước đại minh vương bên thai vang lên cảm giác thế nào bàn về năng lượng chi dư thừa năng lượng tinh tuần h hoa hoàng cung hơn xa khổng tước đại minh vương đạo tràng không chỉ gấp mười lần ở、hoa、hoàng cung tu hành một ngày bù đắp được ở khổng tước đại minh vương đạo tràng tu hành mười ngày nếu như không phải biết rõ、hoa、hoàng đối với bọn họ mưu đồ gây dối mà nói khổng tước đại minh vương thật đúng là thật vui lòng ở chỗ này tu hành biết、hoa、hoàng không có hảo ý sau đó khổng tước đại minh vương làm thế nào cũng không cách nào cho nàng sắc m ặ tốt t ừ khổng tước đại minh vương lạnh dê một tiếng ổ vàng ổ bạc cũng không sánh bằng chính mình ổ chó nơi này khá hơn nữa trong nhà lại phá cũng hay lại là trong nhà ở thoải mái nghe được khổng tước đại minh vương lời nói này hoa hoàng cũng không hề tức giận hoa hoàng thói quen lần trước cưỡng ép lưu lại khổng tước đại minh vương thời điểm khổng tước đại minh vương nhưng là tức miệng mắng to vừa qua hoàng dễ hắn lần này khổng tước đại minh vương chỉ thái độ của là không tốt tướng so với lần trước này không chính là có thật sự tiến triển sao hơn nữa nếu như tiến triển quá nhanh k hoàng, hoàng, hoàng, hoàng, hoàng sau khi nói xong cũng không ở lại lâu vốn người lần đi hoa hoàng đi khi hoàng nhưng là không đi khi hoàng nhìn về phía khổng tức đại minh vương tốt nói khuyên giải nói khổng tức đại minh vương a ngươi xem hoa hoàng đối ngươi vẫn không tệ ngươi có thể biết rõ ở ma tôn phật đ a n ơ i đó đệ tử đó cũng đều là trở thành nô lệ sai sự khổng tước đại minh vương ngẩng đầu nhìn liếc mắt hy hoàng tức giận nói đó là bọn họ không có khí bồn u chương hết chương 647. đại ngũ hành lịch chuyển t h ầ n công chương 647, đại ngũ hành lịch chuyển t h ầ n công 2 0 2 4 0 3 2 l i t á c giả hầu nôn bất thuyết theo khổng tước đại minh vương có vài người trời sinh đúng vậy nô tài mệnh thứ người như vậy tự mình mềm xương không có khí xứng s a o cùng hắn khổng t ư ớ c đại minh vương như nhau sao、Hoa、hoàng cung đệ tử hắn đều không thiếu làm còn nô lệ nếu như đội thành hắn khổng tức đại minh vương bị đương thành n ô lệ sai sự không nghi ngờ chút nào hắn chính là cái chết cũng phải bắn bọn họ một thân huyết khổng tức đại minh vương một phen lời nói ẩn giấu sự trâm trọc đem hi hoàng hận á khẩu không trả lời được hi hoàng cũng coi là biết một người một cái tính khí tính tình khổng tức đại minh vương là một cái xương cứng thích mềm không thích cứng ma tôn phật đà làm việc quá mức vô lễ bá đạo、và、hoàng a h o dĩ nhiên là không sẽ như thế hoàng a h o tính cách ôn hòa hòa đem tới ngay cả là ở trong thiên địa sáng lập giáo phái gom tín ngưỡng cũng là khuyên người hướng thiện giáo phái như là ma tôn phật đà ở thế giới các ngươi sáng lập giáo phái. kia có thể đúng vậy áp dạy tà giáo h i hoàng chậm rãi mở miệng nói đến đối với hy hoàng mà nói khổng tước đại minh vương khịt mũi coi thường theo khổng tước đại minh vương cái gì hoa hoàng ma tôn phật đà cá mẹ một lứa mà thôi gây nên truyền giáo gom tín ngưỡng chi lực thực ra đúng vậy muốn quyển dưỡng thiên địa vật tộc đưa bọn họ trở thành heo bãi thả dê dưỡng mà thôi chẳng nhẽ làm heo dê còn phải cân nhắc nhà ai chuồng heo càng sạch sẽ một ít là đối với hy hoàng lời nói này khổng tước đại minh vương cũng không có phản bác mà là lựa chọn bỏ mặc h i hoàng thấy chính mình dứt tiếng nói sau đó khổng tước đại minh vương ch trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng khổng tước đại minh vương tuy là tới làm gian tế nhưng là thái độ của hắn biến chuyển cũng không thể quá nhanh như thái độ của là biến chuyển quá nhanh cũng dễ dàng đưa tới hy hoàng cùng hoàng a h o hoài nghi bây giờ lần này t ắ c phong làm việc cũng rất phụ họa khổng tước đại minh vương t i n h khí t i n h t ỉ n h phải nói hy hoàng là một nhân tài đây bị khổng tước đại minh vương không để ý ở chỗ này hắn chút nào không có cảm giác được lung túng hy hoàng vỗ một cái khổng tước đại minh vương b ả vai chậm rãi mở miệng nói vừa mới đến đối với chúng ta hoàng cùng có chút khó coi pháp cũng là phải chờ ngươi đang ở đây hoàng cung đợi thời gian lâu dài Hiểu sau â u tự biết t nhiên chúng sẽ rõ, Hoa Hoàng c n g khi ô n g g ố nói g ngươi như xong khi hoàng xoay người rời đi khổng tức đại minh vương chỗ thiên điện h o à hoàng cung làm bốn đại tiên tiên sinh linh một trong hoàng đạo tràng hoàng cung chia làm t i ê n điện chính điện tả hữu thiên điện hậu điện t i ê n điện là tiếp k h á c h nơi như là ma tôn phật đà trước tới thăm hoàng sẽ gặp ở phía trước điện tiếp đại bọn hắn chính điện là hoàng cùng hy hoàng trụ sở tu hành tri sở hậu điện đúng vậy hoa hoàng cung những đệ tử khác trụ sở tu hành c h i sở rồi vốn là tả h ư u thiên điện bỏ trống khổng tước đại minh vương trở thành hoa hoàng cung đệ tử sau đó hoa hoàng c u n g không có đưa hắn sắp xếp đến hậu điện cùng những đệ tử khác cùng nhau ở mà là đưa hắn đơn độc can bại ở phía bên phải thiên điện cái này cũng chứng minh ở hoa hoàng cung đệ tử chính giữa khổng tước đại minh vương thân phận đặc thù phía bên phải có thể thấy hoa hoàng đối khổng tước đại minh vương coi trọng h a hoàng cung tiền điện chính điện những thứ này cũng không phải nói là vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện mà là từng cái tiểu hình đầu tiên chờ đến hy hoàng sau khi r khổng tước đại minh vương lúc này mới lấy ra hoa hoàng cho hắn ngọc giản đại ngũ hành lịch chuyển t h ầ n công khổng tước đại minh vương cũng không bởi vì hoa hoàng sẽ lòng tốt đến ban cho hắn t h ầ n công cho dù hắn đối với hoa hoàng mà nói có tác dụng lớn hoa hoàng cho hắn công pháp cũng nhất định là muốn lợi dụng hắn vì vậy khổng tước đại minh vương cho là công pháp này nhất định sẽ có vấn đề không đúng hoa hoàng đã tại công pháp chính giữa lưu rồi hậu thủ gì chỉ cần hắn tu luyện cửa này đại ngũ hành lịch chuyển tấn công trong lúc vô tình cũng sẽ bị hoa hoàng khống chế thậm chí còn trở thành hoa hoàng con dối làm con dối nhưng là nay đại ngũ hành lịch chuyển tấn công khổng tước đại minh vương vẫn không thể không tu luyện hắn nếu không phải tu luyện mà nói sợ rằng khó mà lấy tín nhiệm h o a hoàng a muốn biết rõ khổng tước đại minh vương tới hoa hoàng cung là tới trong đó gian diễn vô gian đạo nếu như không cách nào lấy được hoa hoàng tín nhiệm như vậy thì không khả năng bị ủy thác trọng dụng không bị ủy thác trọng dụng tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp xúc được một ít tin tức quan trọng khổng tước đại minh vương hơi làm suy nghĩ một phen cảm thấy cửa này đại ngũ hành lịch chuyển tấn công hắn vẫn muốn tu hành biết rõ đây là một cái mồi nhử hắn cũng phải cắn chính bởi vì binh đến tương chắn nước đến đất chặn chỉ có hắn lấy câu mới có thể biết rõ va hoàng kế hoạch bước kế tiếp cắn đủ là nhất định phải cắn nhưng là thế nào cắn nhưng vẫn là khổng t ư ớ c đại minh vương mình nói đoán là đang ở biên giới cọ một cọ sau đó ở chậm rãi cắn lên đi hay lại làm anh cắn lên một cái hung hăng n u ố t vào này đều phải cần cân nhắc nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương quyết định xem trước hết cái này đại ngũ hành lịch chuyển thần công lành nghề quyết định mở ra ngọc giản khổng tước đại minh vương cẩn thận nghiên cứu đến đại ngũ hành lịch chuyển thần công khổng tước đại minh vương bản lĩnh xuất chúng ngũ sắp thần quang thay đổi là ngũ hành thuật pháp diễn sinh đến mức tận cùng thần thông như vậy có thể thấy khổng tước đại minh vương đối ngũ hành nghiên cứu có thể là là cực kỳ tinh thâm nhưng mà khi nhìn đến đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công thời điểm khổng tước đại minh vương hay lại là lom sâu trong đó nay đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công mới nhìn có chút tối t ă m khó hiểu nhưng cẩn thận bắt đầu nghiền ngấm đọc nhưng lại để cho khổng tước đại minh vương được ích lợi không nhỏ không trách không trách ca không trách kêu đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công cùng q u y ề n này công pháp tướng so với ta từ chức nghiên cứu ngũ hành quả thật chỉ có thể coi là tiểu ngũ hành đem đại ngũ hành như thế người u y ề n thực lực của ta ít nhất còn có thể tăng lên không chỉ gấp lần. Cấp một mươi lần tu hành đến mức tận cùng khoảng cách cấp một cũng đúng vậy một tầng cửa sổ khoảng cách ba đối với đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công khổng tước đại minh vương là càng nghiên cứu càng lom sâu trong đó trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm giờ phút này khổng tước đại minh vương lom sâu đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công chính giữa nào ngờ hắn này si mê biểu hiện đều bị hoa hoàng xem ở rồi trong mắt chính điện một nơi vườn hoa lầu cắt chính giữa l ầ u c á t cạnh hồ cá chính giữa du động đúng làm ấ y cái màu sắc khác nhau giao long khi hoàng cùng h a hoàng hai người ngồi ở lầu cắt chính giữa hai người trước mắt thủy mạc bên trên tỏa ra khổng tước đại minh vương nhất cử nhất động bao gồm khổng tước đại minh vương trong miệng tự lẩm bẩm khi hoàng cung hoa hoàng đều nghe rõ rõ ràng ràng toa này hoa hoàng cung kỳ thực là hoa hoàng luyện chế một món động p h ủ không gian loại bảo vật khổng tước đại minh vương ở trong này căn bản không khả năng chút nào bí mật có thể nói hắn nhất cử nhất động chỉ cần hoa hoàng muốn nhìn tùy thời có thể thấy quả nhiên vẫn phải là hợp ý ta đã sớm ngờ tới hắn thấy ta đại ngũ hành lịch chuyển thần công sau đó nhất định sẽ mới thôi si mê hắn ngũ sát thần quang tuy khéo léo nhưng là tiểu đạo ta đây nhắm thẳng vào đại đạo thần công hắn làm sao có thể đủ cự tuyển Hoa、hoàng đắc ý nói đến một bộ sự t ì n h gần đang nắm giữ biểu tình chương 648 t h i ê n tâm loại nói đại pháp chương 648 t h i ê n tâm loại nói đại pháp 2 0 2 4 0 3 2 l i t á c giả h ồ u ngôn bất thuyết k h i hoàng là hiểu rõ、Hoa、hoàng hắn có thể đủ n ờ tới n à y đại ngũ hành lịch chuyển thần công nhất định là có vấn đề bất quá cụ thể có vấn đề gì k h i hoàng nhưng là cũng không biết đại ngũ hành lịch chuyển thần công bên trong ngươi nhưng là giữ lại thủ đoạn k h i hoàng do xét tính hỏi do đối với nhà mình huynh trường h a hoàng tự nhiên không có dấu diếm cần phải dĩ nhiên khổng tước đại minh vương tiểu tử này kêu căng khó thuần muốn thu phục hắn tự nhiên muốn dùng nhiều chút thủ đoạn ta ở đại ngũ hành lịch chuyển thần công bên trong để lại thiên tâm loại nói đại pháp hắn chỉ cần tu hành đại ngũ hành lịch chuyển thần công theo tu hành càng sâu thay đổi sẽ gieo xuống đạo của ta loại đạo trùng gieo xuống sau đó hắn thay đổi sẽ không có lý do gì tùy tùng ta nghe theo ta sai sự hoa hoàng đắc ý nói đến bất luận là ma tôn hoa hoàng phật đà chính giữa một cái kia bọn họ khẳng định đều có khống chế đệ tử của mình thủ đoạn chỉ bất quá so sánh với ma tôn cùng phật đà cái loại này cương quyết thủ đoạn so sánh hoa hoàng thủ đoạn hơi ôn hòa hoàng tự nhiên biết rõ hoa hoàng tiên tâm loại nói đại pháp lợi hại lấy khổng tức đại minh vương bây giờ cảnh giới một khi bị gieo xuống đạo trùng căn bản là không có cách rút ra hoặc có lẽ là không tới cấp một căn bản là không có cách rút ra hoặc có lẽ là không t ạ i cấp một căn bản là không có cách rút ra hoặc lúc khi hoàng thậm chí hoài nghi tự có không có bị hoàng gieo xuống đạo trùng nếu không tại sao chính mình luôn là đem hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào giúp nàng làm việc bất quá rất nhanh thì hy hoàng thuyết phục chính mình hắn là hoa hoàng huynh trưởng cùng hoa hoàng chung nhau sinh ra cùng giữa hư không làm là huynh trưởng trợ giúp em gái mình còn cần gì lý do đây ta giúp nàng đều là hẳn hoa hoàng là mội mội ta ta thích nhất mội mội nàng tuyệt đối sẽ không dùng đạo chủng tới khống chế ta ta giúp nàng đều là tự nguyện thuyết phục chính mình sau đó hy hoàng hướng hoa hoàng lần nữa hỏi dò hắn nếu là nhìn thấu đại ngũ hành lịch chuyển thần công có vấn đề không muốn tu hành làm sao bây giờ thiên tâm loại nói đại pháp mặc dù lợi hại nhưng là vì vậy hoa hoàng kế hoạch thành công tiền đề đúng vậy khổng tức đại minh vương phải đi tu hành nay đại ngũ hành lịch chuyển thần công mới được khổng tức đại minh vương không luyện hoa hoàng lưu đột thì phải ngâm nước nóng sẽ không đại ngũ hành lịch chuyển thần công hoàn bị phù hợp hắn tu hành hắn không thể cự tuyệt ta đem thiên tâm loại nói đại pháp cùng đại ngũ hành lịch chuyển thần công hỗn hợp rất sâu thực lực của hắn cũng tuyệt đối không nhìn ra h o à hoàng dọng chắc c h ắ c nói đến đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công đối với khổng tức đại minh vương mà nói liền tương đương với một cái trạch nam lấy được đưa tới cửa lưu diệp phi căn bản cự tuyệt không được xuất ra đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công thời điểm hoa hoàng cũng đã ăn chắc khổng tức đại minh vương rồi một phen đàm đạo sau đó khi hoàng cung hoa hoàng đồng loạt nhìn về phía thủy mạng muốn xem một chút khổng tức đại minh vương động tác kế tiếp xem hắn có thể hay không tu hành đại ngũ hành lịch truyền thần công thiên điện chính giữa khổng tức đại minh vương cẩn thận nghiên cứu đại ngũ hành lịch t r u y ể n thần công sau đó cũng không có phát hiện gì t h ư ờ g ì không thành vấn đề tám phần mười là ta cảnh giới quá thấp không cách nào nhìn thấu hoa hoàng lưu lại thủ đoạn nay đại ngũ hành lịch c h u y ể n công pháp ta rốt cuộc muốn không muốn tu hành đây khổng tước đại minh vương lâm vào chân trờ nghĩ tới nghĩ lui sau đó khổng tước đại minh vương vẫn là quyết định tu hành đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công hắn không tu hành này đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công mà nói hoa hoàng nhất định sẽ hoài nghi hắn đến thời điểm sự tình ngược lại khó làm lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng âm thiên tử rồi dù sao âm thiên tử cũng ở đây trên người khổng tước đại minh vương để lại một ít chuẩn bị ở sau h a hoàng ở đại ngũ hành lịch truyền thần công bên trong lưu lại một tay âm thiên tử ở khổng tức đại minh vương trong thân thể cũng lưu lại một tay vì vậy đây cũng đã thành âm thiên tử cùng hoa hoàng ở khổng tức đại minh vương trong thân thể một trận t ỷ đấu chỉ cần âm thiên tử lưu biện pháp dự phòng có thể phòng vệ hoa hoàng lưu biện pháp dự phòng như vậy khổng tước đại minh vương liền đừng lo cái gì rất nhanh khổng tước đại minh vương bắt đầu làm từng bước tu hành đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công chính điện lầu cắt chính giữa ha ha ha ha ha ha thấy khổng tước đại minh vương bắt đầu tu luyện đại ngũ hành lịch truyền thần công sau đó h a hoàng không nhịn được cười lớn quả nhiên hết thể như cùng ta dự liệu như thế khổng tước đại minh vương đã mắc lửa không được bao lâu hắn liền sẽ trở thành trong tay của ta một thanh lưới dao sắc bén phật đà ma tôn các ngươi một bước sai từng bước sai chờ đến ta nắm giữ trôi này lưới dao sắc bén sau đó các ngươi vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp ta bốn đại tiên thiên sinh linh bao vây bây giờ cảnh giới đã quá lâu thậm chí bọn họ buồn ngủ ở cảnh giới này thời gian đều phải so với thiên địa thời gian tồn tại còn phải xa xưa hơn vô số năm không có nửa bước tiến triển này để cho bọn họ tuyệt vọng bọn họ cũng biết rõ bọn họ cơ duyên không ở hư không mà ở trong thiên địa vô số năm vô số lần thử vẫn luôn là không công mà về lần này hoa hoàng thấy phải là chính mình khoảng cách thành công lần gần đây nhất nhân vương không có ở đây mặc dù có âm thiên tử nhưng là theo、hoa、hoàng đây là một tiểu bối không cách nào cùng bọn họ như nhau bây giờ chính là thiên địa lực lượng yếu kém lúc là nàng gom tín ngưỡng chi lực tốt nhất thời điểm trong thiên địa có thể thu thập được tín ngưỡng chi lực có hạn thậm chí chưa chắc có thể để cho bọn họ bốn đại tiên tiên sinh linh toàn bộ tiến hơn một bước bây giờ nàng dẫn trước ma tôn phật đà một bước liền có nghĩa là ma tôn phật đà chỉ có thể ăn nàng canh thừa c ơ cạn duy nhất để cho、hoa、hoàng không nắm chắc được đúng vậy binh giải chuyển thế đạo tổ hắn đường cùng hoa hoàng khác nhau hoa hoàng cũng không biết hắn đi tới nơi nào thiên điện chính giữa khổng tước đại minh vương chính ở tu hành đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công đột nhiên cách nhìn trong đầu vang lên âm thiên tử thanh â m không đúng rất nhiều nhiều âm thiên tử thanh â m ở khổng tước đại minh vương nao hải vang lên ngươi tiếp tục tu luyện có người ở nhìn chằm chằm ngươi không muốn lộ ra dị thường có lời gì ở trong nội tâm hỏi ta có thể nghe được nghe được âm thiên tử mà nói sau đó khổng tước đại minh vương không dám ngừng tu luyện hắn vừa tu luyện đại ngũ hành lịch truyền thần công một bên ở trong đầu hỏi cái gì nhiều công pháp trong công pháp nhiều rồi thứ gì trong này hẳn là cầm dị chủng công pháp đây là một loại mê hoặc tâm thần con người công pháp âm thiên tử trả lời công pháp này có vấn đề kích hoạt âm thiên tử lưu lại chuẩn bị ở sau tự nhiên cũng liền kinh động âm thiên tử b u ồ n chương hết chương 649. n g ă n cách đạo trùng chương 649, n g ă n cách đạo trùng hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi b ố tác giả h ầ ngôn bất thuyết công pháp chính giữa nhiều đồ vật tự nhưng đúng vậy cái gọi là thiên tâm loại nói đại pháp lúc này âm thiên tử đã nói cho khổng tức đại minh vương âm thầm có người theo dõi hắn kia âm thầm nhìn chằm chằm khổng tức đại minh vương người không cần nói cũng biết nhất định là hoa hoàng cùng hy hoàng bây giờ khổng tước đại minh vương là biết rõ núi có h ổ n h i ê n g về h ổ sân y hắn biết rõ này đại ngũ hành lịch chuyển t h ầ n công có vấn đề nhưng vẫn là muốn cứng đầu bị tu luyện bây giờ duy nhất có thể làm cho khổng tước đại minh vương cảm thấy an tâm đúng vậy còn có âm thiên tử cái này chuẩn bị ở sau theo khổng tước đại minh vương tu hành đại ngũ hành lịch chuyển t h ầ n công thiên tâm loại nói đại pháp đạo trùng cũng bắt đầu ở khổng tước đại minh vương trong cơ thể ngưng tụ không thể không nói thiên tâm loại nói đại pháp quả thật cao thâm nay cái đạo trùng nếu là chỉ dựa vào khổng tức đại minh vương chính mình hắn là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được gần đó là âm thiên tử cũng là ở khổng t ứ c đại minh vương trong cơ thể một phen thảm thức lục x o á t sau đó mới tìm được này ẩ nút n cực sâu đạo trùng thiên tâm loại nói đại pháp ngưng kết xuất đạo loại rất là huyền diệu cái này loại không phải thật thể cũng không phải năng lượng thể cái này chung lại thật giống như là nào đó tâm tình một loại siêu thoát thất tình lục d ụ n bên ngoài tâm tình tốt huyền diệu công pháp bốn đại tiên tiên sinh linh quả nhiên danh bất hư truyền âm thiên tử không nhịn được thở dài nói lấy tâm tình luyện công đây đúng là một cái hết sức kỳ lạ con đường lúc này khổng t ư c đại minh vương trong cơ thể ngưng tụ viên này đạo trùng còn thập h ầ n nhỏ yếu thậm chí, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái âm thiên tử liền có thể đem cái này loại phá hủy nhưng mà âm thiên tử nhưng cũng không có thể làm như thế lúc này đạo t r ù n g đã thành hình mà làm sáng tạo thiên tâm loại nói đại pháp hoàng chịu đối sẽ đối với đạo loại có cảm ứng như lúc này là đạo t r ù n g bị hủy hoa hoàng có cảm ứng nhất định sẽ t r a biết đến lúc đó khổng tước đại minh vương nhất định sẽ bại lộ muốn biết rõ bây giờ khổng tước đại minh vương nhưng là ở hoàng bên người nếu như hoa hoàng đối khổng tước đại minh vương sử dụng cái gì thủ đoạn mà nói âm thiên tử chỉ có thể cùng h a hoàng cách không đấu pháp khổng tước đại minh vương ở hoàng cung đây là h a hoàng đạo tràng hoa hoàng chiếm cư ưu thế sân nhà âm thiên tử chỉ có thể cách không thi triển pháp thuật hắn là phải thua không thể nghi ngờ âm thiên tử thua ngược lại không quan trọng dù sao âm thiên tử tại phía xa âm tào địa phủ hoa hoàng không cách nào hàng lâm thiên địa gian nàng cũng không làm gì được âm thiên tử nhưng là xa cuối chân trời âm thiên tử hoa hoàng không làm gì được gần trong gang tức khổng tức đại minh vương hoa hoàng còn không làm gì được sao một khi khổng tức đại minh vương bại lộ vậy hàn ước chừng phải gặp lao tội cân nhắc trong này hơn thiệt sau đó âm thiên tử lâm vào trầm tư hắn nếu muốn một cái hết mỹ phương pháp giút khổng tức đại minh vương giải quyết thi m ạ n h bạo k h ẳ n g định h k ô lấy lục đạo luân hồi công lực làm trụ cột đem đạo chủng cho bao vây lại đạo chủng giống như là một quả chân quý cổ ngọc mà lục đạo luân hồi lực đó là khảm nạm ở bốn phía trang sức đạo chủng vẫn tồn tại như cũ nhưng là nói loại sức mạnh không cách nào khuyết tán ra lục đạo luân hồi lực bao phủ tự nhiên cũng liền không cách nào ảnh hưởng đến khổng tức đại minh vương rồi đang thi triển hết thuật pháp ngăn cách thiên tâm loại nói đại pháp ngưng tụ đạo chủng sau đó âm thiên tử tử quan sát kỹ một cái lần phát hiện mình biện pháp hết sức tốt dùng hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất sau đó hắn cũng liền yên lòng thiên tâm loại nói đại pháp ngưng tụ đạo chủng đã bị ta ngăn cách trước mắt đến xem thiên tâm loại nói đại pháp lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến ngươi cũng không cần lo lắng một khi đạo chủng có đột phá lục đạo luân hồi lực dấu hiệu ta trước tiên liền sẽ có cảm ứng đến lúc đó sẽ còn muốn những biện pháp khác đem khống chế âm thiên tử thanh â m ở khổng tước đại minh vương trong đầu vang lên nghe được âm thiên tử lời nói này khổng tước đại minh vương cũng quyết định tâm đáp lại đa tạ âm thiên tử đạo hữu âm thiên tử suy nghĩ một chút tiếp tục nói đúng rồi này thiên tâm loại nói đại pháp năng lực là cho ngươi đối hoa hoàng sinh ra thân cận tin phục loại tình cảm ngay sau ngươi cùng hoa hoàng sống chung thời điểm muốn giỏi về ngụy trang chính mình chớ có bị nàng xem ra đầu mối bị gieo xuống thiên tâm đạo chủ người sẽ không tự chủ được tin phục thân cận hoa hoàng đến cuối cùng thậm chí là hoàn toàn thần phục hoa hoàng Bây giờ, Nói mạnh loại sức mạnh bị âm thiên tử ngăn、cách. như vậy, khổng cách, vậy, thanh ư ớ c đại i m n v ư lâm i ề n ảnh giả loại trộm h ở khổng tước đại minh vương bên thai vang lên ta biết đa tạ đạo hữu i chiếu cố sự t h g t cũng đại m h đúng như i ê n tử cùng h hoa hoàng i nói như thế đại ngũ hành lịch truyền thần công cùng khổng tức đại minh vương độ phù hợp cao chỉ là vừa mới tu hành khổng tức đại minh vương cũng đã thành công nhập môn khổng tức đại minh vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại ngũ hành lịch truyền thần công lực gia trì t ồ nay hoàng cung lại là một món phát bảo khổng tước đại minh vương kinh ngạc nói nếu là tìm thường kiến sê tự nhiên không có tự động tu bổ năng lực có thể tự động tu bổ nói rõ、Hoa、hoàng cung là một kiện không gian loại phát bảo phát hiện sau chuyện này khổng tước đại minh vương cũng biết rõ ông thiên tử nói có người ở giám thị mình không hưởng h á n thân ở với người khác pháp bảo chính giữa nhất cử nhất động tự nhiên không gạt được nhân ra nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương không khỏi cảnh giác rất nhiều sau này làm chuyện gì cũng phải lưu cái lòng dạ nay đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công quả nhiên lợi hại mới vừa mới vừa nhập môn liền có uy lực như vậy nếu muốn tu hành đến chỗ cao thâm thật là khó có thể tưởng tượng hoa hoàng quả nhiên là tài ngũ trời lại có thể sáng tạo như công pháp này khổng tước đại minh vương tự đủ b ồ n chương hết chương sáu trăm năm mươi hư không nhất tộc là kết minh tới chương sáu trăm năm mươi hư không nhất tộc là kết minh tới hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi b ố tác giả hầu ngôn bất thuyết ha ha ha ha ha ha ha ha ha chính điện lầu cắt chính giữa nhìn thủy mạc bên trong hết thảy hoa hoàng đột nhiên cười cười run dày hết cả người một phen cười to sau đó hoa hoàng lúc này mới dừng lại hy hoàng vẻ mặt không hiểu hỏi giò tiểu muội ngươi đây là cười cái gì hoa hoàng đủ cười hài lòng dương dương đại ý cố làm cao thâm nói với hy hoàng ta có tăng cười k i a tăng cười hy hoàng hiếu kỳ hỏi giò đệ nhất cười dĩ nhiên là khổng tức đại minh vương cũng không phát hiện đại ngũ hành lịch chuyển thần công bên trong cất dấu thiên tâm loại nói đại pháp hắn tu luyện đại ngũ hành lịch chuyển thần công chúng kế sách của ta thứ hai cười chính là này khổng tức đại minh vương coi là thật là cái thiên tài ở nơi này trong thời gian cứng đắn cũng đã đem đại ngũ hành lịch c h u y ể n thần công nhập môn chúng ta hoa hoàng cung thật đúng là nhặt được một cái b o bối v ề phần này thứ ba cười dĩ nhiên là thiên tâm loại nói đại pháp đạo chủng đã tại khổng tức đại minh vương trong cơ thể ngưng tụ hắn bị ta khống chế đã là kết cục đã định hoa hoàng đem chính mình tam cười đúng sự thật nói ra n g h e xong hoa hoàng những lời này h i hoàng hỏi g i đạo chủng nhanh như vậy liền ngưng tụ tự nhiên như thế nói tới chỗ này hoa hoàng hỏi ngược lại hy hoàng ngươi xem bây giờ khổng tức đại minh vương cùng trước khổng tức đại minh vương có thay đổi gì k h i hoàng khi hoàng vẽ mặt m ộ t b ư ớ c trong đầu nghĩ này thì lớn một chút công phu có thể có thay đổi gì ta không nhìn ra được k h i hoàng thành thật trả lời k h i hoàng xác thực không nhìn ra dù sao hắn không lâu trước đây vẫn cùng khổng tức đại minh vương nói chuyện với nhau tới n à y trong thời gian ngắn ngủi kia có thay đổi gì à k h i hoàng cho là khổng tức đại minh vương không có đ ổ i huyễn nhưng là hoa hoàng lại không cho là như vậy hoa hoàng cho là khổng tức đại minh vương thay đổi hòa cực đại hắn vừa mới nói hoàng là tài ngốc trời、hoa、hoàng nhắc nhở hắn khen ta rồi Hy hoàng h Hy Hoàng trong đ ầ u nghĩ hắn khen ngươi một câu cái này lại có thể chứng minh cái gì hơn nữa hắn đúng vậy khen ngươi một câu ngươi cũng không phải cao hứng như thế à. ta thiên tiên h khen ngươi tới cũng không thấy ngươi cao hứng như thế nghĩ tới đây trong lòng hy hoàng khó tránh khỏi có chức đen thấy hy hoàng không có phản ứng hoa hoàng tiếp tục nhắc nhở nếu như lấy trước hắn đối thái độ của ta cũng sẽ không khen ta hoa hoàng đem nói đến mức này rồi hy hoàng dĩ nhiên cũng suy nghĩ ra chức k h ổ n g tước đại minh vương đối thái độ của、hoa、hoàng kia thật là đúng vậy c h ẳ n ghét Hoa、hoàng chủ động cho khổng tức đại minh vương tiếp lời khổng tức đại minh vương cũng không muốn giải thích nàng phản phất nhiều c u n g hoàng nói một câu cũng sẽ dơ bẩn miệng hắn như thế loại thái độ này khổng tức đại minh vương không đúng hoa hoàng tức miệng mắng to đều là cho nàng mặt m ũ i làm sao có thể sẽ cho ra miệng khen hoa hoàng đây mà vừa mới khổng tức đại minh vương đúng là tán dương hoa hoàng có tài ngốc trời xem ra thiên tâm loại nói đại pháp thật tạo nên tác dụng khi hoàng nghĩ như vậy đến nghĩ tới đây khi hoàng không có ghép tức cũng ở đây là hoàng cảm thấy cao hứng bây giờ sự tình phát triển quy tích chính dựa theo hoàng kế hoạch đi về phía trước bây giờ chỉ cần thật tốt bồi dưỡng khổng tước đại minh vương để cho khổng tước đại minh vương tăng trưởng thực lực đồng thời thiên tâm loại nói đại pháp ngưng tụ đạo t r ù n g đ â m sâu vào đến lúc đó hoa hoàng có thể hoàn toàn khống chế khổng tước đại minh vương đó là bọn họ vận dụng lá bài tẩy này lúc khi hoàng cùng giờ phút này hoa hoàng dương dương đắc ý nào ngờ bọn họ mới là chúng kế nhất phương thiên điện khổng tước đại minh vương tán dương hoa hoàng một câu sau đó tiếp tục ngưng thần tĩnh khí tu hành lúc này khổng tước đại minh vương cũng ở thầm nghị trong lòng ta vừa mới câu nói kia cũng không biết rõ、hoa、hoàng có nghe hay không lúc âm tiên tử sắp đi đặc biệt dặn dò khổng tức đại minh vương muốn giả bộ ra bị thiên tâm loại nói đại pháp ảnh hưởng dáng vẻ cũng chính vì vậy vừa mới khổng tức đại minh vương mới có thể tán dương hoa hoàng câu kia dù sao cũng là vừa mới tu hành khổng tức đại minh vương cũng không dám dùng sức quá mạnh hơi tán dương một câu sau đó liền tiếp tục tu hành h ắ n câu này tán dương cũng s á c thực đưa đến chỗ dùng quỷ dị thế giới đông hải lúc này cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa trên người tản ra một loại khí tức quỷ dị loại khí tức này giống như hắn là một cái không đáy thâm nguyên người là người phương nào lâm viên tử nhìn chòng chọc trước mắt thần bí nhân nói hư không nhất tộc cung hệ l i n nguyên đạo h ư u chứng đạo những thứ này là chúng ta hư không nhất tộc đưa cho đạo h ư u lễ vật dứt lời thần bí nhân vung tay lên hình một vòng tròn l ô đen xuất hiện ở trước mặt l ô đen không ngừng phun ra ngoài đến đồ vật những thứ này có thể không phải là p h ả m vật mà là một kiện cái b ả o bối mọi người đều biết trong hư không bảo vật đó là vượt xa trong thiên địa trong thiên địa khó tìm thân thiết bảo dược ở giữa hư không có thể nói là tùy ý có thể thấy nay thần bí nhân ngược lại là phăng k h o n g trong hác động phun ra bảo vật ở đại điện chính giữa chất thành một tọa tiểu sơn hơn nữa n à y tiểu sơn như thế bảo vật thả ở trong thiên địa tất cả đều là khó tìm bảo vật một món p h ả n phẩm cũng không có lâm viên hiếu kỳ nhìn thần bí nhân hồi lâu chậm rãi mở miệng nói vô công bất thụ độc vô duyên vô cớ xuất ra như vậy nhiều bà bối chỉ sợ ngươi là không có hảo ý a lâm viên có thể không tin tưởng trên trời sẽ rất bánh nhân trên trời rơi xuống đến sẽ chỉ là có thể chết người quả bom thần bí nhân tựa hồ cũng biết rõ chỉ dựa vào những bảo vật này không cách nào lấy được lâm viên tín nhiệm ngược lại những bảo vật này ngược lại thì sẽ để cho lâm viên đối với bọn họ phòng bị nặng hơn bảo vật. chỉ là dùng để biểu thị bọn họ thành ý vì vậy thần bí nhân cũng không có lại vòng vo vò, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói kết minh chúng ta hư không nhất tộc muốn cùng lâm n g u y ê n đạo hữu kết minh kết minh hư không nhất tộc nói thật lâm n g u y ê n liền cái này hư không nhất tộc là đồ chơi gì cũng không biết rõ nghĩ tới đây lâm n g u y ê n nhìn về phía một bên bạch l a o bạch lao kiến thức bên bác có lẽ có thể biết rõ chú ý tới lâm n g u y ê n đầu hướng ánh mắt của tự mình bạch lao k h ẽ lắc đầu một cái mặc dù bạch lao sống lâu nhất nhưng là cũng là thiên địa sinh ra sau đó mới có h ắ n đối với thiên địa sự t ì n h ở giữa bạch lão cơ bản cũng có thể nói ra cái một hai thứ ba nhưng là đối với thiên địa bên ngoài h ư không sự t ì n h bạch lão cũng biết không nhiều nếu bạch lão không biết rõ lâm viên chỉ h ả o chính mình tới hỏi rồi kết minh chúng ta ở thiên địa các ngươi ở hư không không đúng chúng ta hay là đối với tay giữa chúng ta có cái gì tốt kết minh đây lâm viên hỏi rõ h ư không nhất tộc thần bí nhân ngược lại cũng không mất bình tĩnh trả lời địch nhân địch nhân đúng vậy bằng hữu bốn đại tiên thiên sinh linh là các ngươi địch nhân cũng là địch nhân chúng ta chúng ta đã có đến địch nhân c h u n g tại sao không thể kết minh đây địch nhân địch nhân đúng vậy bằng hữu những lời này ngược lại không n g h ĩ binh pháp bên trên cũng có xa thân gần đánh cách nói nhưng là nay cái gọi là hư không nhất tộc lâm viên có chút không tin được ca ai biết rõ hắn nói tới là thật hay giả b u ồ n chương hết chương sáu trăm năm mươi mốt đi sâu vào giải hư không nhất tộc chương sáu trăm năm mươi mốt đi sâu vào giải hư không nhất tộc hai trăm linh hai bốn trăm linh ba hai mươi bốn tác giả h ậ u ngôn bất tuyết lâm viên cùng hoàng ma tôn phật đà đánh một trận bắt buộc phải làm thiên địa cùng hư không cũng ắt sẽ khó mà cùng tồn tại mà ở tràng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến chính giữa lâm viên bọn họ là thế yếu nhất phương nếu n à y cái gọi là hư không nhất tộc nói tới cũng là chân thực mà nói như vậy cùng bọn họ kết minh cũng không phải là không thể khu lang thôn hổ đây tuyệt đối là một cái diệu kế bây giờ muốn làm đúng vậy nghiệm chứng này cái gọi là hư không nhất tộc tiếng người nếu như hắn nói đều là thật kết minh dĩ nhiên là có thể h ư không nhất tộc h ư không nhất tộc h ư không nhất tộc lâm viên nỉ non tự nói hắn đối này cái gọi là hư không nhất tộc thật giống như có chút ấn tượng lúc trước không manh manh bị thập vạn đại sơn đám kia l ã o bất tử tính toán sử dụng chất pháp nội nhập hư không kẽ hở chính giữa không manh manh ở giữa hư không thời điểm gặp một ít thần bí hư không sinh vật những thứ này hư không sinh vật có thể ngụy trang thành trạm được người những thứ này hư không sinh vật tựa hồ là có sao chép hết thể năng lực chỉ cần tiếp xúc được mục tiêu là có thể không ngừng phòng chế ra mục tiêu thực lực b ê ngoài n thậm chí còn trí nhớ tiếp xúc số lần càng nhiều thời gian càng lâu sao chép trình độ cũng càng sâu quá mức tới đến cuối cùng có lẽ sẽ xuất hiện vô số hoàn toàn giống nhau như nút thân thể chẳng lẽ nhưng là hắn lại biết rõ giữa hư không sinh vật không nhiều nay cái gọi là hư không nhất tộc đại khái xuất đúng vậy trước hắn gặp phải hư không sinh vật cũng rất đơn giản tia đúng vậy để cho trước mắt tự xưng hư không nhất tộc người vạch trần trên người che đậy dung mạo cùng khí tức đấu đồng đen để cho lâm viên nhìn một cái liều biết lâm yên ban đầu cùng hư không sinh vật giao thủ quá hư không sinh vật đặc thù rất rõ ràng đang không có tiếp xúc được người sống chạm được sống thân thể người sao chép đối phương trước hư không sinh vật đúng vậy một đoàn hình người khói đen ngoại trừ có người đường danh bên ngoài ngay cả người nhất cơ bản khí q u a n cũng không có nghĩ tới đây sau đó lâm yên cũng không có lại vòng vo vò, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói muốn liên minh cũng không phải không thể nhưng là ta muốn xem lại các người hư không nhất tộc xuất ra đủ thành ý những bảo bối này không phải thành ý là viên đạn bọc đường lâm yên mà nói vang vang có lực để cho hư không nhất tộc sứ giả trở nên d ù n một cái mặc dù lâm viên không có đáp ứng kết minh nhưng là cũng không có cự tuyệt ngược lại lâm viên lời nói chính giữa là cho cùng bọn họ kết minh hy vọng tôn kính thiên địa c h i chủ không biết ngươi muốn cái gì dạng thành ý t hư không nhất tộc sứ giả giọng thập phần tôn trọng lúc này hắn đ ố i lâm viên gọi cũng từ lâm viên đạo hữu biến thành tôn kính thiên địa c h i chủ rồi muốn kết minh tối thiểu tôn trọng được có chứ ngươi như vậy giấu đầu l o i đuôi thật là mang theo thành ý tới sao kết minh ta ngay cả ngươi tướng mạo cũng không từng thấy liền ngươi là ai cũng không biết rõ nói chi là kết minh lâm viên nghiêm nghị quắc hỏi lâm viên phen này quát hỏi về mặt khí thế cũng đã đem hư không nhất tộc sứ giả áp đảo hơn nữa lần này kết minh là hư không nhất tộc người tìm hắn lâm viên kết minh không phải lâm viên tìm hư không nhất tộc người kết minh vì vậy lâm viên bản nên chiếm thượng phong quả nhiên lâm viên lời nói này sau khi nói xong hư không nhất tộc sứ giả vẹn vẹn chỉ là trần c r ở hai ba giây rồi sau đó hắn vung tay lên trên người bọc lại nghiêm nghiêm thật thật nón lá rộng vành biến thành một thân hát bảo theo nón lá rộng vành biến thành hát bảo lâm viên cũng nhìn biết hắn bộ g á n g này hư không nhất tộc sứ giả rõ ràng là thấy hắn bộ g á n g sau đó lâm viên con người đột nhiên co rụt lại nó l a rộng vành hạ hư không nhất tộc sứ giả cũng không phải là lâm viên tưởng tượng vô mặt hình người được danh mà là một người một người quen người này hắn gặp qua bà la môn phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong bà la môn nhưng là phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử ở tràng đại chiến kia chính giữa đã toàn quân bị diệt ra bà la môn là lâm viên tự tay dùng nhân vương kiếm chém chết hồn phi y ê n diệt tuyệt đối không thể nào có sống lại khả năng mấu chốt nhất là cho dù bà la môn sống lại hắn lại như vậy phật đà tứ đại đệ tử một trong a làm sao có thể biến thành này cái gọi là hư không nhất tộc còn tìm hắn liên hợp lại đối phó phật đà không đúng trong này có ma đột nhiên lâm u y ê n tựa hồ suy nghĩ minh bạch nếu cái gọi là hư không nhất tộc cùng bốn đại tiên t i ê n sinh linh là đ ị c h nhân như vậy giữa bọn họ nhất định với nhau giao chiến quá có giao chiến thì có tiếp xúc có tiếp xúc liền có thể sao chép đối phương dung mạo trí nhớ cùng năng lực trước mắt hư không nhất tộc sứ giả chính là phục chế bà la môn dung mạo nghĩ tới đây lâm viên đã xác nhận chính mình phỏng đoán trước hắn gặp phải hư không sinh vật đúng vậy cái gọi là hư không nhất tộc lâm liên cẩn thận chu đáo lên trước mắt bà la môn sau đó tinh tế nhớ lại bị chính mình giết chết bà la môn trải qua một phen sau khi so sánh lâm liên cũng phát hiện giữa bọn họ khác nhau hai cái này bà la môn cũng không phải là hoàn toàn tương tự đại khái chỉ có tám phần m ộ ư ơ i t ả hữu tướng tựa như lộ tốt thủ đoạn a ngươi cùng bà la môn r á n g ngoài tương tự độ đã đến gần cựu xong rồi không biết ngươi có hắn mấy thành thực lực lâm liên hướng hư không nhất tộc kỳ thực hỏi hỏi hắn người thực lực đây thật ra là rất không lễ phép hành vi bất quá vì có thể cùng lâm liên thành công kết minh hư không nhất tộc sứ giả cũng không có dấu g i ế m b ả y thành ta chỉ có bà la môn b ả y thành thực lực thực lực như vậy ở trước mặt ngài thật là không đáng nhắc tới ta biết rõ ngài sẽ thật sự bà la môn giết chết thấy trước mắt hư không nhất tộc sứ giả coi như thành thực lâm viên hỏi rõ các ngươi hư không nhất tộc năng lực là sao chép người khác dung mạo năng lực trí nhớ loại chứ không nói là ngươi ta từng tại hư không kẽ hở chính giữa gặp được các ngươi tộc q u ầ n các ngươi tộc q u ầ n rất khổng l ồ ạ ngay sau đó lâm viên đem ban đầu mình và khổng manh manh ở hư không kẽ hở chính giữa gặp phải hư không sinh vật trải qua tự thuật cho hư không n h v t t r cho hư k n g h e xong lâm viên tự thuật sau đó hư không nhất tộc sứ giả trên mặt không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ lượng lớn hư không sinh vật tộc quân khổng lồ nếu như đúng như cùng lâm viên lời muốn nói như vậy thì tốt rồi đáng tiếc sự thật cũng không phải là như thế trên thực tế hư không nhất tộc thế lực thập phần nhỏ yếu bọn họ như là dã thú đang không ngừng bị bốn đại tiên tiên sinh linh c á c đệ tử săn g i ế t vì né tránh bốn đại tiên tiên sinh linh đệ tử săn g i ế t bọn họ ở trong hư không khắp nơi du đãng ngay cả một đặt chân phương cũng không có nhưng dù cho như thế bọn họ tộc quân hay lại là càng ngày càng đốt nếu như lại không có phá có cách bọn họ liền muốn bị d i ệ t tộc rồi đây cũng là tại sao bọn họ tìm kiếm cùng lâm v i ê n kết minh nguyên nhân b u ồ n chương hết chương 652 có thể so với linh dược hư không nhất tộc chương 652 có thể so với linh dược hư không nhất tộc 202-403-24 t á c giả hầu nôn bất thuyết hư không nhất tộc sứ giả mang trên mặt cười khổ bất đắc di nói tôn kính tiên địa c h i chủ ngươi nói đùa không nói gặp ngươi chúng ta hư không nhất tộc tộc quần tràn ngập nguy cơ miệng ngươi trung hải lượng tộc quần chưa tính là chúng ta hư không nhất tộc tộc nhân những thứ kia nhiều nhất chỉ có thể coi là làm phôi thai mà thôi những thứ này phôi thai chính giữa có thể tìm được mục tiêu sao chép chưa đủ và nhất sao chép mục tiêu năm phần mười trở lên mới có thể coi như là hư không nhất tộc tộc nhân mà có thể đem mục tiêu sao chép năm phần mười trở lên không bị mục tiêu chém chết cũng không đủ và nhất người đã gặp được ứng nên biết rõ những phôi thai đó thực lực rất yếu n g h e xong hư không nhất tộc sứ giả mà nói lâm viên tinh tế suy nghĩ quả thật giống như hắn nói như thế lúc trước gặp phải những hư không sinh vật đó rất yếu không manh manh ban đầu thực lực cũng có thể đối mặt lượng lớn hư không sinh vật rắt rắt rết lung tung phía sau cũng là bởi vì hư không sinh vật quá nhiều này mới khiến khổng manh manh dần dần không nhịn được sau đó cấp hai cường giả khổng tức đại minh vương một cây lông đôi nhẹ nhàng vung lên là có thể nghiện s á t tính bằng đơn vị hàng nghìn hư không sinh vật như vậy tính toán những thứ này hư không sinh vật quả thật yếu một nhóm lâm n g u y ê n dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích một chút hư không nhất tộc sứ giả mà nói kia đúng vậy những thứ này hư không sinh vật đúng vậy nam tinh danh tử một phát có thể ra mấy triệu thậm chí hơn trăm triệu nhưng là có thể sống đến cuối cùng trở thành hư không nhất tộc tộc nhân nhưng là lắc đắc không có mấy nói xong những thứ này sau đó không đợi lâm viên hỏi lại từ ma tôn cùng đạo tổ ở nơi này các ngươi bị thua thiệt sau đó bọn họ đệ tử nóng lòng tăng thực lực lên càng là đang điên cùng săn sắt tộc nhân của chúng ta chúng ta tập quẩn khoảng cách diệt vong đã không xa từ hư không nhất tộc sứ giả lời nói này lâm viên lấy được rất nhiều có ích tin tức tì như hư không nhất tộc thực lực tổng hợp cùng với những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân đối với ma tôn đạo tổ hoa hoàng đệ tử mà nói hình như là linh đan d i ệ u dược săn giết các ngươi có thể tăng cường thực lực đây là lâm viên hỏi g i chuyện này liên quan đến hư không nhất tộc sống còn bí mật biết rõ càng nhiều người hư không nhất tộc liền càng nguy hiểm bất quá bây giờ vì có thể thuận lợi cùng lâm viên kết minh hư không nhất tộc sứ giả cũng không để ý nhiều như vậy chúng ta hư không nhất tộc nắm giữ sao chép người khác năng lực thì như ta phục chế bà la môn như bà la môn bắt sống ta liền có thể thi triển bí thuật đem ta chiếm đoạt thư a cùng ắ n gần n h không nhất tộc sứ giả vừa nói trong giọng nói mang theo phấn hận con ngươi chừng tròn xoe tràn đầy tia máu rán vẻ phản g phất lúc nào cũng có thể nổ lên thư không nhất tộc sứ giả nói hẳn là thật bởi vì trên người hắn này cổ hận ý không giống như là giả bộ tới nghe nói như vậy ánh mắt của lâm viên chính giữa lộ ra một tia kỳ lạ màu sắc nếu hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ đệ tử có thể săn giết hư không nhất tộc người coi bọn họ là thành linh dược như vậy bọn họ có phải hay không là cũng có khả năng này đây giống như bọn họ cũng có thể làm như vậy mà nói bạch lao đám người thực lực khởi không phải có thể nhanh chóng tăng lên thấy lâm viên trong con ngươi hiện lộ ra màu sắc hư không nhất tộc sứ giả không khỏi hù dọa rồi giật mình một cái lúc này hư không nhất tộc sứ giả hận không được cho mình hai cái b ả n thai m ạ n h tử hắn trong đầu nghĩ ta nhàn rỗi không chuyện gì nói cho hắn biết cái này làm sao lần này không phải tự tìm đường chết rồi không đây thật là mới ra ổ chuyện này bị lâm viên tạm thời gác lại ở trong lòng đúng như cùng hư không nhất tộc sứ giả nói bọn họ không có bí pháp cũng không có bảo vật phối hợp không cách nào chiếm đoạt hư không nhất tộc đã như vậy không cần quá mức gấp gáp t tiên tiên r nói nói lúc này có t h ánh mắt của hắn khẩn cấp nhìn về phía lâm uyên hỏi rõ tôn kính tiên địa tri chủ không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta hư không nhất tộc liên minh lâm uyên hơi chầm tư chốc lát mở miệng nói liên minh mà nói chúng ta cần phải làm những gì vật dẫn chúng ta cần ngươi cho chúng ta mượn một ít vật dẫn để cho chúng ta sao chép bọn họ năng lực chỉ có như vậy chúng ta mới có cùng bọn họ đánh một trận năng lực hư không nhất tộc sứ giả nói rất rõ ràng bây giờ hư không nhất tộc là bị đuổi s á t trạng thái dưới tình huống này bọn họ gần chính là muốn để cho lâm n g u y ê n đem binh g i ú p bọn hắn lâm n g u y ê n cũng tuyệt đối không thể nào đem binh chiến trường chính ở trong hư không hắn lúc này đem binh hư không k i a đúng vậy mất trí rồi người khác có bao nhiêu tiến vào hư không sẽ chết bao nhiêu cho hắn mượn môn một bộ phận c ơ giả nếu như hư không nhất tộc người c sao chép lâm viên thủ hạ những thứ này cấp hai cường giả mà nói như vậy phật đà ma tôn đệ tử thì không cách nào chiếm đoạt nay tự hồ thật đúng là một cái rượu kế a liên minh chúng ta có thể được cái gì lâm viên hỏi rõ để cho bọn họ sao chép thủ hạ mình cường giả tự hồ lâm viên bọn họ cũng không cách nào được cái gì tính thực chất chỗ ta thư không nhất tộc sứ giả xương sở trận nói chúng ta suy yếu、ba、hoàng phật đà ma tôn thực lực đối cho các người bản thân đúng vậy một loại trợ giúp chỉ cần chúng ta có thể đem bọn họ kéo ở hư không bọn họ tự lo không xong tự nhiên cũng sẽ không lại mưu đ ổ thế giới các ngươi chứ những thứ này ra bên ngoài chúng ta còn có thể cho các ngươi càng đ a bảo vật so với những thứ này còn nhiều hơn b ồ n chương hết chương sáu trăm năm mươi ba lại vào âm tàu địa phủ chương sáu trăm năm mươi ba lại vào âm tàu địa phủ hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng ba năm hai mươi sáu tác giả hầu ngôn bất tuyết thư không nhất tộc dựa vào là sao chép người khác năng lực lấy được lực lượng cường đại Bọn hư không nhất tiến tộc có thể nói là trong hư không dân du mục mọi người đều biết giữa hư không khắp nơi đều là thiên tài địa bạo hư không nhất tộc rong rồi ở hư không khắp nơi tự nhiên cũng có cơ hội lấy được đủ loại bảo vật hư không nhất tộc chính mình không cách nào sử dụng những thứ này đem bảo vật liền đem những bảo vật này tích toàn đi xuống dù sao hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ cùng với bọn họ đệ tử là có thể lợi dụng những bảo vật này để đề thăng thực lực của chính mình hư không nhất tộc đem những bảo vật này đều lưu lại đến cũng coi là cắt giảm v a hoàng ma tôn phật đà thực lực của bọn hán hôm nay hư không nhất tộc đưa cho lâm viên lễ ra mắt này chất đống thành tiểu sơn như thế thiên tài địa bảo đối với hư không nhất tộc mà nói cũng bất quá là cựu n mưu nhất mao mà, mà thôi chỉ cần lâm viên nguyện ý cùng bọn họ hư không nhất tộc liên minh như vậy hư không nhất tộc tuyệt đối sẽ không keo kiệt ngược lại những thứ này cái gọi là thiên tài địa bảo đối với hư không nhất tộc mà nói bản đúng vậy vô dụng phế vật nói ra bản thân tiền đặt cuộc sau đó hư không nhất tộc sứ giả tự nhìn chòng chọc lâm viên hắn đang cất loại lâm viên cho hắn một cái thiết thực câu trả lời trên thực tế hư không nhất tộc sứ giả cũng coi là nói rõ đầu đôi hắn đã đem bọn họ hư không nhất tộc sở hữu tiền đặt cuộc toàn bộ nói thẳng ra rồi nếu như lâm viên như vậy còn không đáp ứng mà nói vậy bọn họ quả thật cũng vô kế khả thi lúc này lâm viên ở yên lặng tự định giá tuy nói trước mắt này hư không nhất tộc sứ giả nói rất chân thực tối thiểu lâm viên quả thật không có lựa ra nghi ngờ phương nhưng là có câu nói được không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác lòng người khó g i ai có thể bảo đảm hắn nói đều là thật vạn nhất trong này có quỷ có thể gặp phiền thoái hướng kết quả xấu nhất nghĩ vạn nhất này cái gọi là hư không nhất tộc cùng ma hoàng ma tôn phật đà bọn họ có cấu kết mượn sao chép năng lực mượn cớ ở lâm nguyên thủ hạ những người này trên người lưu lại chuẩn bị ở sau kia có thể gặp phiền thoái suy nghĩ một phen sau đó lâm nguyên vẫn là không có làm ra quyết định hắn chuẩn bị t ì mâm tiên tử thương nghị thương nghị chuyện này dù sao âm tiên tử nhưng là thật cấp một gần đó là trong chuyện này có quỷ âm tiên tử cũng nhất định nắm giữ phản chế thủ đoạn nghĩ tới đây lâm nguyên đối hư không nhất tộc sứ giả nói chuyện này sự quan trọng đại còn phải tha cho ta cân nhắc một chút lâm viên vừa dứt lời hư không nhất tộc sứ giả dùng gần như cầu khẩn giọng tôn kính thiên địa c h i chủ tộc nhân của chúng ta đang bị săn giết chúng ta không căng được quá lâu ngài nếu là trì hoan nữa mà nói chúng ta hư không nhất tộc lúc nào cũng có thể diệt vong lâm viên trong đ ầ u nghĩ các ngươi hư không nhất tộc diệt vong liên quan gì ta đối với lâm viên mà nói phải bảo đảm cùng hư không nhất tộc liên minh không có bất kỳ nguy hiểm nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cái gọi là liên minh kéo không được quá lâu ta hơi làm suy nghĩ sẽ cho ngươi câu trả lời lâm uyên vừa nói các đức còn muốn tiếp tục tranh thủ hư không nhất tộc sứ giả phất phất tay nói với bạch lão trước g i ậ n hắn đi nghỉ ngơi bạch lão là hiểu rõ lâm uyên hắn biết rõ lâm uyên này tám phần mười là muốn tìm âm thiên tử thương nghị chuyện này vì vậy bạch lão tiến lên hướng hư không nhất tộc sứ giả nói trước theo ta đi nghỉ ngơi đi có hy vọng tóm lại so với không hy vọng tốt nếu là chọc giận hắn ngươi này cuối cùng hy vọng có thể cũng chưa có bạch lão lời kia vừa thốt ra thư không nhất tộc sứ giả không khỏi giật mình một cái lời nói này không tật xấu a bây giờ còn có nói nếu như chọc giận lâm uyên nhưng là không còn nói chuyện nghĩ tới đây sau đó hư không nhất tộc sứ giả hướng lâm viên chắc tay nói tôn kính tiên địa c h i chủ xin ngươi hãy nghiêm túc cân nhắc chuyện này mau sớm cho chúng ta một cái đáp án nếu là ngài nguyện ý cùng chúng ta hư không nhất tộc liên minh chúng ta hư không nhất tộc vui lòng xuất ra gấp mười lần so với lễ ra mắt bảo vật làm đáp tạ mười ngọn trước mắt tiểu sơn như thế thiên tài địa bảo suy nghĩ một chút cái hình ảnh kia lâm viên cũng có chút động tâm bất quá động tâm uy tâm động vẫn không thể hành sự lỗ mãng chuyện này vẫn phải là tìm âm thiên tử thương nghị một phen dù sao bây giờ lâm viên nhưng là chiếm cứ chủ động nhất phương hắn không nóng nảy ở bạch lao dưới sự hướng dẫn thư không nhất tộc sứ giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ với hắn đi nha thư không nhất tộc sứ giả chân trước mới vừa đi lâm uyên liền chuẩn bị đi âm t à o địa phủ một chuyến lâm uyên đi âm t à o địa phủ thật sự là quá dễ dàng liền cùng hồi nhà mình như thế âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử liền hô ba tiếng âm thiên tử đại danh quỷ môn quan liền xuất hiện ở trước mặt lâm uyên lâm uyên bước dài ra tiến vào quỷ môn quan chính giữa vừa vào quỷ môn quan trước nhất thấy hay lại là kia trường mãn bị n ạ n hoa hoàng tiên lộ lâm uyên trước cùng lưu đầu mã diện hứa hải qua hai anh em này một mình hắ lần trước cưỡi ngựa mặt lần này nên cưỡi nhu đầu rồi lâm viên đang suy nghĩ xa xa trên hoàng tuyển lộ xuất hiện hai cái thân ảnh thấy này hai cái thân ảnh thời điểm lâm viên không khỏi sửng sốt một chút vì vậy lần này trên hoàng tuyển lộ xuất hiện không phải nhu đầu mã diện mà là nhất hắc nhất bạch hai cái thân ảnh xuất hiện ở trên hoàng tuyển lộ đen mập lùn làm không thấy hai cái thân ảnh đều mang nhọn mũ cao nón đen trên viết thiên hạ thái bình mũ trắng bên trên chính là viết vừa thấy phát tài này hai cái thân ảnh chính là hắc bạch vô thường thất gia tạ tất an bắt gia phạm vô cứu hắc bạch vô thường liền đi tới trước mặt lâm viên thấy lâm viên sau đó h á c bạch vô thường cung kính nói từng thấy đại lao gia từng thấy đại lao gia các ngươi hai anh em làm sao tới rồi hả lâm viên hỏi g i đại lao gia n g tiên tử để cho chúng ta tới đón ngươi a bạch vô thường hàm hồ không do nói bạch vô thường là điếu t ử quỷ đầu lưỡi quá đại vì vậy nói tới nói lui không rõ tích lâm viễn lâm viên trong đầu nghĩ nhu đầu mã diện có thể biến thành nhu mã để cho t a c ư ớ i hai người các ngươi vậy làm sao cười a cưới các ngươi hai anh em này nhiều chế rêu a ngày xưa tới đó ta không đều là ngư đầu mã diện sao lâm viên hỏi g i nghe nói như vậy h ắ c vô thường phạm vô cựu nói đại lao gia ngụ gia lục gia đi lên ra khỏi nhà được mấy ngày nữa mới có thể trở về cho nên âm thiên tử liền để cho hai anh em chúng ta tới đón ngươi như đầu mã diện đi công tác cũng không biết rõ âm thiên tử báo không báo kém lộ phí a lâm viên trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy bất quá nếu như đầu mã diện ra khỏi nhà vậy cũng không có cách nào liền theo h ắ c bạch vô thường đi thôi nghĩ tới đây lâm viên nói vậy cũng tốt các ngươi hai anh em đằng trước dẫn đường đi nhưng mà nghe được lâm viên lời này hát bạch vô thường nhưng là đồng loạt lất đầu bổn trước hết chương sáu trăm năm mươi bốn gặp khó khăn hát bạch vô thường chương sáu trăm năm mươi bốn gặp khó khăn hát bạch vô thường hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng ba năm hai mươi sáu tác giả hầu ngôn bất t u y ế t đại lao r a ngài là người sống ở nơi này âm tạo địa phủ đi không thích n à y địa phủ lại quá đại đợi ngài đi tới lục đạo luân hồi nơi kia lấy đi đến bao giờ bạch vô thường l ắ c chính mình đầu lưới to nói lâm viên lâm viên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu nghĩ ta không tự mình đi vậy làm sao bây giờ đây các ngươi hai anh em cũng không cách nào cưới a nếu như ta cưới các ngươi hai anh em có phải hay không là có điểm lạ lâm viên nghi ngờ hỏi lâm viên vừa nói ra lời này hắc bạch vô thường hiểu ý cười một tiếng ngay sau đó liền thấy bạch vô thường trong tay k h ó c tang đồng chia ra làm hai biến thành hai cây cây trúc sau đó trên người hắc vô thường xiềng xích ta cái kia trên cây trúc một dựng xiềng xích ở trên cây trúc biên chế thành một cái băng ghế hai cây cây trúc thêm một cái băng biến thành một loại vùng núi đặc biệt cổ kiệu v ậ t này t i ê u cắn g tre Quỷ dị hạ xuống trước một ít cảnh khu thường thường sẽ có muốn phải leo núi nhưng là vừa thể lực chưa đủ du khách tiêu tiền ngồi cán g tre lên núi đại lao ra ngài lên đây đi bạch vô thường chào hỏi lâm viên lên cắn tre bạch vô thường cùng hắc vô thường một trước một sau mang lâm viên hướng địa phủ chỗ sâu nhất lục đạo luân hồi chỗ chạy như đ i ê n lâm viên ngồi ở cột trượt bên trên cũng cảm giác được lỗ thai hai bên phong siêu siêu bốn phía cảnh sắc đang không ngừng biến hóa h á c bạch vô thường tốc độ nhanh vô cùng nói riêng về tốc độ kia thậm chí so với ngư đầu mã diện đều phải nhanh nhiều lâm viên suy nghĩ một chút ngược lại cũng hợp lý người sống ở âm t à o địa phủ so với một tọa tiểu sơn còn nặng hơn chức ngư đầu mã diện là đơn độc lôi kéo chính mình vì vậy tự nhiên phát huy không được chính mình tốc độ nhanh nhất Bây giờ, là hắc bạch vô thường mang cột trượt chẳng khác gì là bọn họ chia sẻ chính mình sức nặng phương diện tốc độ dĩ nhiên là mau hơn rất nhiều rất nhanh lâm nguyên liền bị hắc bạch vô thường mang đi tới âm tàu địa phủ gặp được âm thiên tử lần này cùng lần trước như thế âm thiên tử vẫn là chấn giữ lục đạo luân hồi chỗ hình như là địa phủ mới lập lục đạo luân hồi không yên cho nên phải âm thiên tử tự mình chấn giữ ở đây để tránh xuất hiện sơ xuất đạo h i ế u mời ngồi âm thiên tử tỏ ý lâm nguyên ngồi xuống lâm nguyên cũng không có khắc khí đặt mông ngồi ở bên cạnh trên bộ đoàn sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo hữu ngươi có thể từng nghe qua hư không nhất tộc? âm thiên tử lắc đầu một cái nói chưa từng nghe thấy âm thiên tử cũng là mới vừa chứng đạo đối với hư không nhất tộc hắn biết rõ cũng xác thực không nhiều âm thiên tử chưa từng nghe qua hư không nhất tộc lâm uyên liền đem hư không nhất tộc phái tới sứ giả tìm hắn liên minh sự tình tuần tự nói cho âm thiên tử nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó âm thiên tử ngược lại là xem thưởng nói là thật hay giả nhìn một cái liền biết nói xong âm thiên tử vung tay lên một tảng đá lớn xuất hiện ở trước mặt lâm uyên chỉ thấy này mặt trên đá có khắc ba chữ to tam sinh thạch đạo hưu ý tứ là dùng này tam sinh thạch chiếu chiếu một cái hắn kiếp trước t i này lâm viên hỏi dò lâm viên đối với địa phủ những thứ này còn là hiểu rõ một chút tam sinh thạch tác dụng đó là có thể soi sáng ra mục tiêu kiếp trước kiếp này cùng với kiếp sau lúc trước chỉ biết rõ tam sinh thạch có thể soi sáng ra người kiếp trước kiếp này chưa từng nghĩ nếu liền hư không nhất tộc kiếp sau kiếp này cũng có thể soi sáng ra tới bất quá vừa n h ậ t theo như âm thiên tử là địa phủ c h i chủ như vậy hắn nói có thể soi sáng ra đến vậy thì nhất định có thể đủ soi sáng ra tới không tệ hãy để cho ta đưa hắn trộm tới chiếu chiếu một cái phải đó âm thiên tử nói ngay sau đó âm thiên tử liền hướng hắc bạch vô thường ra lệnh hắc bạch vô thường hai người các ngươi đi đem kia hư không nhất tộc sứ giả hồn phách câu tới nghe được âm thiên tử mệnh lệnh bạch vô thường sức sở trận cắn đầu lưỡi t o hỏi âm thiên tử trong hư không đồ chơi cùng chúng ta thiên địa vạn tộc không giống nhau bọn họ nếu là không có hồn phách đây âm thiên tử phân phó nói không có hồn phách liền câu chân linh hiệu quả cũng giống như vậy không có hồn phách chân linh hẳn là có dù sao bốn đại tiên tiên sinh linh chi một đạo tổ đó là binh giải sau đó chân linh chuyển thế trở thành g ư ờ n g cảnh đúng vậy hắc bạch vô thường đáp một tiếng trợt tại chỗ biến mất, đây là đi câu hồn rồi. q u ỷ dị thế giới đông hải hư không nhất tộc sứ giả bị bạch lao an bại ở một cái đơn độc trong căn phòng nghỉ ngơi nhưng là bây giờ hắn nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi a một người ở trong phòng đi qua đi lại giống như trên c h ả o nóng con kiến như thế vừa lúc đó hắn đột nhiên cảm giác đầu mê man sau đó liền hoàn toàn hôn mê đi hư không nhất tộc sứ giả sau khi hôn mê hát bạch vô thường chống rông xuất hiện ở bên cạnh hắn bạch vô thường khóc tang đ ộ n g gõ ở hư không nhất tộc sứ giả trên n ó dùng sức vừa gõ muốn đem hồn phách của hắn hoặc là chân linh gõ đi ra nhưng mà nhưng là không hề động một chút nào không có một chút phản ứng bạch vô thường v không thể làm gì khác hơn là xuất thủ lần nữa lần này bạch vô thường l à ngay cả gõ ba cái từ địa phủ thành lập sau đó bạch vô thường cũng câu không ít hồn phách tầm thường dưới tình huống bạch vô thường chỉ cần ở mục tiêu sau gót gõ một chút là có thể đem hồn phách của hắn gõ đi ra coi như là khó giải quyết kẻ khó chơi gõ cái ba cái hồn phách cũng nhất định có thể gõ đi ra mà lần này liền gõ ba cái nhưng là không hề động một chút nào phản ứng chút nào không có ra đây đi thử một chút hắc vô thường rất tiếng nói trên người xiềng xích lan tràn hướng n ư hư không nhất tộc sứ giả thân thể tìm kiếm bạch vô thường dùng khốc tăng đ ộ n g đem mục tiêu hồn phách gõ đi ra này thuộc về là sinh thường h á c vô thường đem chính mình câu hồn xiềng xích đưa vào mục tiêu thân thể đem hồn phách cho kéo ra ngoài này là thuộc về là sinh mổ nhưng mà h á c vô thường xiềng xích đi sâu vào hư không nhất tộc sứ giả thân thể sau đó lại từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài hư không nhất tộc sứ giả toàn bộ thân hình cũng bị xuyên thủ rồi h á c vô thường cũng không tìm được hồn phách của hắn t h ậ t ra không có a h á c vô thường vẻ mặt mộng bức nói sắc mặt của bạch vô thường nghiêm túc lần nữa hỏi dò hồn phách cùng chân linh cũng không có hát vô thường lắc đầu một cái, cũng không có. lần này bạch vô thường cùng hắc vô thường khó khăn h ồ n phách cùng chân linh cũng không có hai người bọn họ thế nào giao nộp a chúng nộp rồi h ồ n phách cùng chân linh cũng không có đây là cái gì trách đồ chơi sự tình làm hư hại thế nào cho đại lao ra cùng âm thiên tử giao nộp a bạch vô thường mặt lộ vẻ khó xử hắc vô thường vẻ mặt vô tội nói t h ậ t ra cái này không trách ta a không phải ta không câu là hắn không có a hắn không có chúng ta sao câu a ta là câu hồn lại không phải t ạ hồn bạch vô thường hận sắc không thành được t é p hung á t trợn mắt nhìn hắc vô thường liếp mắt dạy dỗ lao bắt ta nếu không nói tiểu tử n g ư ơ i n g ố c ca lãnh đạo muốn không phải quá trình lãnh đạo nếu như kết quả kết quả đúng vậy chúng ta làm hỏng việc rồi này tích hiệu còn sao hoàn thành cuối năm tiền thưởng còn muốn hay không đây nếu là hạng chót đem hai ta đào thải vậy cũng ai làm a nghe bạch vô thường lời nói này nhìn rán g dấp âm thiên tử xây địa phủ chế độ còn rất nghiêm khắc b u ồ n chương hết chương sáu trăm năm mươi năm nghệ chính câu hồn sứ nghề tay trái a n cướp chương sáu trăm năm mươi năm nghệ chính câu hồn sứ nghề tay trái a n cướp hai nghìn hai mươi bốn tháng ba năm hai mươi bảy tác giả hầu n ô n bất t u y ế t bạch vô thường lời nói này để cho hắc vô thường cũng phạm vào b u ồ n nhưng là nhiệm vụ lần này thật sự có chút khó giải quyết thật sự là không xong được hắc vô thường d ư ơ n g mắt nhìn về phía bạch vô thường bất đắc dĩ hỏi dò t h ậ t ra kia chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ ta đây lao bác không có suy nghĩ liền nghe ngươi thì phải bạch vô thường bạch vô thường lòng nói n g ư ơ i lao bác không suy nghĩ nói tốt giống như lao thất ta so với ngươi thông minh ai nay thật cũng không khuyết điểm thật nói thông minh mà nói bạch vô thường đúng là so với hắc vô thường thông minh hơn nhiều bạch vô thường cũng biết rõ muốn đem chuyện này làm thỏa đáng c h ỉ có thể h ắ n n g h pháp、rồi. Tinh suy nghĩ phen Bạch ĩ biện rồi. tế một suy sau đó,、Bạch、vô thường tặng t rằng, nói với、h. Vô Hác h ư ờ n nếu câu không g Mẹ, câu đ i h ồ n phách, không cũng câu đ i c h â n linh, v ậ y d ứ trực khoát t tiếp trực tiếp đem h ắ n toàn trói n bộ chói đi. Hác h Vô ư ờ g Bạch vô thường lời nói này, t r ự cpu t i ế đem Hác Thường c Vô cho làm đốt cái gì đem hư không nhất tộc sứ giả toàn bộ chói đến âm t à o địa phủ này thật giống như có điểm không đúng a bọn họ là âm t à o địa phủ câu hồn sứ giả không phải ăn c ơ a vì sao làm lên bảng phiếu sống a bạch vô thường cũng là thật đang bị bức ép không có biện pháp vừa nhưng cái này câu hồn sứ giả không làm nổi á vậy dứt khoát coi như một cái bảng phiếu ăn c ư p được thật ra n g ư ờ i nói không sai chứ coi là thật phải đem người trói đi h ắ c vô thường vẻ mặt biểu tình kinh ngạc bạch vô thường nhìn h ắ c vô thường liếp mắt tức giận nói thế nào ngoại trừ ta cái biện pháp này ngươi còn có càng làm dễ pháp hay sao h ắ c vô thường bị bạch vô thường hỏi lên như vậy nhất thời cũng liền á khẩu không trả lời được biện pháp tốt hắn nơi nào có cái gì biện pháp tốt ta hát vô thường cắn răng trong đầu nghĩ được đầu năm nay ai tờ mờ còn không có điểm nghề tay trái a câu hồn sứ giả mua bán bọn họ có thể làm trộm c á c vật mua bán cũng có thể làm nghĩ tới đây h ắ c vô thường hướng bạch vô thường gật đầu một cái đáp ứng nói thất ra ngươi nói làm ta thì làm chơi sập xuống hai anh em chúng ta đ ỡ lấy bạch vô thường nhìn quanh một chút b ố n phía nói với h ắ c vô thường được rồi đừng nói nhảm c h ó i hắn bạch vô thường ra lệnh một tiếng trên người h ắ c vô thường câu hồn xiềng xích giống như dao l o n g một dạng đem hôn mê hư không nhất tộc sứ giả gắt gao vây khốn sau đó chỉ thấy bạch vô thường trong tay khóc tăng hồng dài ra trở nên lớn biến lớn b một một giết heo, giết heo đúng vậy hai anh em chúng ta đi bạch vô thường chào hỏi đang ở bạch vô thường cùng hắc vô thường gọi ra quỷ môn quan muốn phải trở về âm tạo địa phủ thời điểm chỉ thấy bạch lao mang theo một đám cấp hai cao thủ và vào thì ra hắc bạch vô thường ở bắt cóc hư không nhất tộc sứ giả thời điểm làm ra động tính quá đại bị bạch lao đám người phát hiện hắc bạch vô thường tuy là địa phủ thập đại âm x o á i nhưng là ở tại bọn hắn phía trên còn có bốn đại phán quan thập điện diêm la ngũ p h ư ơ n g quỷ đế v v hắc bạch vô thường ở âm tàu địa phủ nhiều nhất cũng chính là một trung tầng hai người bọn họ thực lực ở địa phủ cũng cũng không tính quá mạnh mẽ đừng nói là một đám cấp hai cao thủ v ọ t vào chính là một cái cấp hai cao thủ hắc bạch vô thường cũng không đối phó được mắt thấy một quyền cấp hai cao thủ v ọ t vào mắt lom lom nhìn bọn hắn cũng làm hắc bạch vô thường hù dọa rồi giật mình một cái người nào lại dám tới nơi này chúng ta làm loạn muốn muốn chết phải không hắc hùng tinh ổng nói nghe nói như vậy bạch vô thường vội vàng dùng chính mình kia hàm hồ không rõ thanh em giải thích người một nhà người một nhà chúng ta là người mình a phóng giám ai tờ mờ cùng ngươi là người mình ngươi căn bản không phải là người khi chúng ta là người ngu không được lại một cái cấp hai cao thủ lên tiếng mắng nói mau là ai phái các ngươi tới các ngươi trói hư không nhất tộc sứ giả có cái mục đích gì rốt cuộc muốn làm gì hắc hùng tinh tiếp tục đặt câu hỏi không cần hỏi theo ta xem nhất định là bốn đại tiên thiên sinh linh phải tới bọn họ bắt cóc hư không nhất tộc sứ giả đúng vậy muốn phá hư chúng ta cùng hư không nhất tộc liên minh mạn thù đồ tát suy đòn nói h ắ c vô thường miệng lưỡi vụ về lúc này đầu hắn trực tiếp đường ngắn bạch vô thường gấp đầu đầy mồ hôi đưa lưới dài đầu mơ hồ không do nói sắp mặt hai anh em chúng ta giải thích chư vị sắp mặt hai anh em chúng ta giải thích à. lúc này bạch lao thấy được h ắ c bạch vô thường vừa mới cho gọi ra quỷ môn quan đại môn cánh cửa này bạch lao nhìn có chút quen thuộc lại cẩn thận quan sát hắc bạch vô thường tướng mạo trong lòng bạch lao nhất thời sáng tỏ đây là h ắ c bạch vô thường âm thiên tử thuộc hạ bạ c h lao nghe lâm viên nói qua ngừng các ngừng nói trước bạch lao giơ tay lên một cái chật lại sau lưng còn muốn nói chuyện mọi người. mọi người nuôi g một câu ta một câu trách móc cái này làm cho giải đầu lưỡi to bạch vô thường căn bản chen miệng vào không lọt hắc bạch vô thường đúng không ta biết rõ các ngươi các ngươi là âm thiên tử người lần này lên đến vì chuyện gì bạch l a o lên tiếng hỏi giò hắc bạch vô thường hai mắt nhìn nhau một cái do bạch vô thường mở miệng nói đại lao ra hạ âm tàu địa phủ đi tìm âm thiên tử thương nghị chuyện quan trọng chúng ta được đại lao ra cùng âm thiên tử mệnh lệnh phải đem hắn mang về âm tàu địa phủ thẩm vấn bạch vô thường như vậy vừa k ở i thích mọi người này mới biết rõ cảm tình đây là đại nước trôi long vương m ế u người một nhà không nhận biết người một nhà chuẩn bị biết sự tình ngọn nguồn sau đó chứ cả bị lợi hại nhất hắc hùng tinh gãi đầu một cái ngại nói nói đều là người mình các ngươi vì sao lén lén lút lút rồi cái này không chỉnh hiệu lầm đi bạch vô thường cũng là vẻ mặt lúng túng giải thích vốn là là nghĩ câu hồn phách của hắn hoặc là chân linh đi xuống thẩm vấn ai có thể nghĩ hắn là vừa không hồn phách cũng không chân linh bất đắc dĩ chỉ có thể toàn bộ trói đi xuống nguyên nhân chính là như thế lúc này mới gây ra nhiều chút động tĩnh kinh động trư vị bạch lao nhuống mày một cái trong miệng dù gì nói vừa không hồn phách cũng không chân linh những thứ này hư không nhất tộc rốt cuộc là dạng gì tồn tại bạch lão sống này vô số năm còn không từng thấy vừa không hôn phách cũng không chân linh ngay cả bốn đại tiên t i ê n sinh linh đều có chân linh tồn tại bất quá lúc này cũng không cho phép bạch lão nghi ngờ chỉ nghe bạch vô thường dẫn đầu mở miệng trước nói chư vị nếu hiểu lầm giải trừ này hư không nhất tộc sứ giả liền để cho chúng ta trước mang đi đi đợi một hồi đại lao ra cùng âm thiên tử liền muốn nóng lòng chờ nếu là lâm viên cùng âm thiên tử sự tình bạch lao tự nhiên không dám chế mãi cứ tùy tiện bạch lão mở miệng nói bạch lão vừa dứt lời hắt bạch vô thường nâng lên hư không nhất tộc sứ giả liền giống như nhấc năm heo như thế nhấc vào rồi âm t à o địa phủ chính giữa nhìn chậm rãi biến mất âm t à o địa phủ lại môn bạch lao mấy người cũng không khỏi t h a n phục bọn họ thật đúng là chưa đi đến gọi hồn t à o địa phủ đối với cái này nhiều hơn nhất giới rất là tò mò bốn chương hết chương 656. t a m sinh thạch hạ hư không nhất tộc c h ư ơ nghìn hai m ư ơ h b h n không tháng ba năm hai mươi b 2 7 tác giả hầu môn bất thuyết h á c bạch vô thường giống như nhấc năm heo như thế mang hư không nhất tộc sứ giả đi ở trên hoàng tuyết lộ trên hoàng tuyết lộ hát bạch vô thường hai anh em này cũng là vui xương hòa chuyện này mặc dù là biến đổi bất ngờ nhưng là ngươi liền nói hoàn thành không hoàn thành đi này hư không nhất tộc sứ giả có phải hay không là bị bọn họ dẫn tới âm t à o địa phủ rồi trên hoàng t u y ê n lộ hắc bạch vô thường lòng b à n chân sinh phong mang hư không nhất tộc sứ giả đi thật nhanh rất nhanh liền đi tới lục đạo luân hồi vị trí lục đạo luân hồi vị trí lâm viên cùng ngồi đối diện âm thiên tử liền thấy hắc bạch vô thường mang một con năm heo trở lại chờ chút đồ chơi kia thật giống như không phải năm heo đó là bị trói gô hư không nhất tộc sứ giả phải không bình thường các ngươi có hồn đều là cái này hình dáng sao lâm viên mặt đầy hiếu kỳ bảo b ả o biểu tình cái này câu hồn chương trình cùng hắn ở trong tây du ký thấy không giống nhau a chẳng nhẽ trong tây du ký cái loại này câu hồn chương trình là giả tạo câu hồn trước mắt hắn sợ chứng kiến hết thệ các thứ này mới là chân thực câu hồn cùng lúc đó âm thiên tử lại đã sớm nhìn rõ mọi việc sao cái mang về âm thiên tử hỏi do âm thiên tử này vừa nói lâm viên bữa trong lòng thời điểm sáng tỏ cảm tình không phải câu h ồ n phách hay hoặc là chân linh nay là cả cho tròi tới bạch vô thường mặt lộ vẻ khó xử hướng chính mình lãnh đạo cấp trên giải thích hắn không có hôn phách cũng không có chân linh thật sự là câu không ra chúng ta tới sợ làm trễ mãi đại lao ra cùng âm thiên tử ngài sự t ì n h cho nên tự chủ trương đem hắn toàn bộ tròi tới nghe được bạch vô thường nói hư không nhất tộc sứ giả không có hồn phách cũng không có chân linh âm thiên tử hướng hư không nhất tộc sứ giả nhìn hắn hai mắt trợn tròn xoay chầm chậm tựa như cùng hai quả lục đạo luân hồi bàn như thế hướng về phía hư không nhất tộc sứ giả một phen nhìn kỹ sau đó âm thiên tử xác định bạch vô thường nói không qua này hư không nhất tộc sứ giả làm thật không có hồn phách cũng không có chân linh nếu không có hồn phách cùng chân linh cũng không trách được hắc bạch vô thường phải đem hắn toàn bộ t r ò tới chuyện này ngược lại là làm không sai chuyện này làm rất tốt hai người các người đi xuống trước đi âm thiên tử chậm rãi dứt lời phất phất tay tỏ ý hắc bạch vô thường l ư a ra nghe được âm thiên tử tán dương hắc bạch vô thường nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết âm thiên tử không có trách tội bọn họ mà là tán dương bọn họ điều này nói rõ bọn họ chuyện này là công không phải là quả. a hắc bạch vô thường sau khi đi âm thiên tử vung tay lên thư không nhất tộc sứ giả bay đến tam sinh thạch trước mặt tam sinh thạch có thể soi sáng ra mục tiêu kiếp trước kiếp này ở trước mặt tam sinh thạch thư không nhất tộc sứ giả đã qua hết thảy đều đưa không phải là bí mật trên tam sinh thạch trước nhất hiện hóa là k i ế p trước nhưng mà không ngờ một màn xuất hiện ánh chiếu rồi hư không nhất tọc sứ giả sau đó tam sinh thạch không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào trên tam sinh thạch lại không có bất kỳ hình ảnh xuất hiện lâm n g uyên lâm n g uyên vẻ mặt một b ư ớ c trong đầu nghĩ chẳng lẽ này tam sinh thạch hư rồi không có hình ảnh tại sao sẽ như vậy lâm n g uyên nhìn về phía âm thiên tử hỏi do âm thiên tử nhưng là không nhanh không chậm thập phần chấn định nói này là bình thường như ta dự liệu nếu như ta đoán không lầm mà nói không chỉ kết trước hắn kiếp sau cũng giống vậy là chống không âm thiên tử dứt tiếng nói vung tay lên t âm, âm, kiếp kiếp âm thiên tử lại vừa là vung tay lên lần này trên tam sinh thạch bắt đầu phối hợp hư không nhất tộc sứ giả kiếp này lần này trên tam sinh thạch xuất hiện hình ảnh trên tấm hình là gần như vô cùng vô tận hư không sinh vật cũng đúng vậy hư không nhất tộc sứ giả trong miệng phôi thai những thứ này phôi thai sinh ra vào giữa hư không khi tìm được sao chép mục tiêu trước bọn họ thậm chí không có ý thức chỉ biết do ở giữa hư không du đãng theo thời gian trôi qua vô cùng vô tận hư không sinh vật lần lượt biến mất trong đó có một cái hư không sinh vật may mắn chạm được rồi phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử bà la môn cái này hư không sinh vật chính là trước mắt hư không nhất tộc sứ giả h ắ n thành công trở thành chân chính hư không nhất tộc sau đó, đó là vô cùng vô tận năm tháng chính giữa hư không nhất tộc cuộc chiến sống còn hình ảnh m a tôn đệ tử tới săn giết bọn hắn hư không nhất tộc chạy trốn phật đa đệ tử tới săn giết bọn hắn hư không nhất tộc còn chạy trốn hoa hoàng đệ tử tới săn giết bọn hắn hư không nhất tộc vẫn ở chỗ cũ chạy trốn bốn đại tiên thiên sinh linh chính giữa đạo tổ tựa hồ đối với bọn họ hư không nhất tộc cũng không có hứng thú lâm viên tổng kết một chút vô số năm qua hư không nhất tộc không phải chạy trốn đúng vậy chạy trốn trên đường một mực chạy trốn để cho hư không nhất tộc tộc nhân càng ngày càng ít bây giờ đã đến gần như muốn diện tuyệt trình độ trước mắt hư không nhất tộc sứ giả vận khí tương đối khá hắn một mực sống đến bây giờ không có bị bà la môn hơn nữa đang chạy trốn trong quá trình hắn lại nhiều lần chạm được rồi bà la môn đem bà la môn hết thệ phục chế cái bảy mươi tám thành hắn nói tốt giống như đều là thật nhìn như vậy hư không nhất tộc cùng ma hoàng ma tôn phật đà bọn họ thật đúng là huyết hải thông c ứ u không cùng chúng ta liên hiệp mà nói bọn họ hư không nhất tộc vẫn thật là phải bị diệt tuyệt lâm liên nhìn trên tam sinh thạch hình ảnh chậm rãi mở miệng nói ngay sau đó lâm liên như cũng nghi ngờ hỏi nhưng là ta không nghĩ ra là hắn tại sao không có kiếp trước a kiếp trước kiếp sau cần hôn phách hoặc là chân linh bọn họ không có hôn phách cũng không có chân linh tự nhiên cũng không có kiếp trước và kiếp này âm thiên tử cho lâm liên giải đáp nghi vấn giải thích nói lâm liên b ừ n g tỉnh đại ngộ gật đầu một cái cũng nói đúng là bọn họ chỉ có một đời hơn nữa đời này hay là ở bị tàn sát cùng trốn chết c h u n g trải qua nói tới chỗ này lâm liên ngược lại thì cảm thấy hư không nhất tộc rất bi thảm trong lúc nhất thời có chút đồng tình hư không nhất tộc bất quá rất nhanh lâm liên sẽ đem phần đồng tình quên đi h ắ n đồng tình hư không nhất tộc ai đồng tình bọn họ a hư không nhất tộc đối hoàng ma tôn phật đà có ích cho nên hư không nhất tộc rơi xuống cái kết quả như thế này bọn họ thiên địa và tộc cũng đúng hoàng ma tôn phật đà có ích không nghi ngờ chút nào một khi bọn họ bại bởi hoàng ma tôn phật đà hiện ở hư không nhất tộc đúng vậy đem tới bọn họ hiện ở hư không nhất tộc có nhiều thảm bọn họ đem tới thì có bao thê thảm đang ở lâm viên suy nghĩ những khi này âm thiên tử thanh â m ở lâm viên bên thai vang lên ta biết rõ hư không nhất tộc mục đích chân chính rồi b u ồ n chương hết chương sáu trăm năm mươi bảy một kinh lạc vạn vật sinh hai không hai bốn k h ô n tháng ba năm hai mươi chín tác giả hầu ngôn bất tuyết hư không nhất tộc mục đích chân chính nghe được âm thiên tử những lời này lâm viên cảm giác đầu vo ve thư không nhất tộc mục đích chân chính không đúng vậy cùng bọn họ liên hiệp chung nhau chống cự ma hoàng ma tôn phật đà chu diệt sao chẳng lẽ thư không nhất tộc còn có cái gì ẩn nút bí mật chính mình không biết rõ nghĩ tới đây lâm viên hỏi rõ mục đích chân chính cái gì mục đích chân chính thư không nhất tộc thực ra không coi là chân chính sinh mệnh bọn họ không coi chân linh cũng không có hồn phách nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chỉ là một đoàn có linh trí tức mà thôi thư không lớn xa thắng thiên địa không chỉ gấp m ư ơ i lần có thể thiên đ i ệ như cũ có thể sinh ra vào tộc hư không nhất tộc làm trong hư không thổ dân lại liền sinh mệnh cũng không tính ngươi có thể biết này là vì sao âm thiên tử ngược lại hỏi thiên địa có thể vận dưỡng và tộc càng càng bao la hư không lại sinh ra không được sinh mệnh chờ chút không đúng giữa hư không có sinh mệnh ma tôn phật đà hoa hoàng thậm chí còn đạo tổ đều là sinh ra ở trong hư không sinh mệnh về phấn ma tôn phật đà hoa hoàng đạo tổ đệ tử bọn họ cũng không phải là sinh ra ở giữa hư không sinh mệnh mà là ở không đồng thời kỳ bị ma tôn phật đà hoa hoàng đạo tổ bọn họ từ thiên địa gian mang đi thiên tài âm thiên tử cũng đem mà nói nói đến chỗ này mức đó rồi nếu như lâm n g u y ê n còn không nghĩ ra này nộ tính có thể cũng có chút thấp hơi ở trong đầu thôi sao một phen sau đó lâm n g u y ê n đại khái suy đoán được trong đó nhân quả bốn đại tiên thiên sinh linh là bốn đại tiên thiên sinh linh đoạt hư không nhất tộc tạ o hóa thiên địa gần nuôi và tộc vì vậy chỉ có thể sinh ra một cái cấp một giữa hư không mặc dù không có sinh mệnh lại ước chừng ra đợi bốn cái cấp một bởi như vậy vấn đề liền rõ ràng rồi vấn đề xuất hiện ở bốn đại tiên thiên sinh linh trên người âm thiên tử gật đầu một cái công nhận lâm viên cách nói bốn đại tiên thiên sinh linh k hơn ô không không không n nhất cũng toàn Bốn người bọn toàn g chỉ cấp tộc cấp độc chiếm c hư hóa, hư hóa. họ, hư đi đi tạo tạo bộ bộ mấy d u y ê Duy chỉ c ù nữa g Hoàng cùng hoàng, ngoại Hoa sinh hy hoàng, coi như coi là một cái ngoại lệ. Hơn n cái lệ. một ta đoán những năm gần đây bọn họ một mực đang không chế toàn bộ hư không chỉ cần giữa hư không xuất hiện có cơ hội sinh ra sinh mệnh t r ủ n g tộc cũng sẽ bị bọn họ bốc chết có sinh mệnh tộc quần xuất hiện sẽ gặp chiếm dùng một bộ phận tài nguyên cùng cơ duyên sẽ gánh vác bốn đại tiên tiên sinh linh lực lượng nguyên nhân chính là như thế h a hoàng ma tôn phật đà bọn họ sẽ không cho phép trong hư không xuất hiện chân chính sinh mệnh n g h e xong âm thiên tử lời nói này lâm viên có một loại thể hồ quán đính cảm giác hiểu hắn hiểu âm thiên tử lời nói này không chỉ có thích hợp với hư không cũng thích hợp với trong thiên địa lâm viên cuối cùng biết rõ tại sao thế tôn muốn chứng đạo như vậy trật vật mà âm thiên tử chứng đạo tựa hồ đơn giản rất nhiều thế tôn chứng đạo thời điểm bất kể là thế giới hiện thực còn là quỷ dị thế giới vạn tộc sinh linh số lượng khổng lồ trong thiên địa tồn tại sinh mệnh càng nhiều chứng đạo độ khó cũng lại càng lớn thế giới hiện thực theo quỷ dị xâm phạm tình huống không ngừng tăng lên đến cuối cùng chỉ còn lại có một bộ, bộ phận vân quốc người còn thư không nhất ư đoàn tộc là nghĩ cho chúng ta mượn tay diện trừ hoa hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn cứ như vậy thư không nhất tộc thì có thể nắm giữ hồn phách chân linh thành là chân chính sinh mệnh lâm viên cẩn thận châm t kinh ư ớ c nói thư không nhất tộc tính toán đánh không tệ nhưng mà nào ngờ chính mình chẳng qua chỉ là khu hồ thôn lang mà thôi cho dù lang bị lão hổ ăn này con mánh hổ bọn họ lại nên làm thế nào cho phải này hư không nhất tộc dài chưa ra hình dáng gì muốn còn rất mỹ muốn mượn lao từ tay đối phó ba hoàng ma tôn phật đà bọn họ chúng ta là phải đối phó bọn họ không giả nhưng là thiên địa này cơ duyên bọn họ hư không nhất tộc cũng không chiếm được lâm viên trầm dãi nói lâm viên đã có dự định hắn muốn cho thiên địa chiếm đoạt hư không để cho thiên địa thay đổi càng bao la khi thiên địa chiếm đoạt hư không sau đó thiên địa sẽ thay đổi càng bao la nếu như dùng internet trong tiểu t u y ế t danh từ để giải thích t i ệ đúng vậy thiên địa thời không tăng lên đến lúc đó hư không cũng bị mất hư không nhất tộc liền sinh tồn địa phương cũng không có bất quá lâm viên nghĩ lại đến lúc đó hư không nhất tộc nếu như tới thiên địa gian ngược lại cũng không tệ trong thiên địa đâu chỉ văn tộc nhiều bọn họ một chủng tộc ngược lại cũng không sao lâm viên cùng âm thiên tử một phen thương nghị do biết ý tưởng của hư không nhất tộc sau đó lâm viên hướng âm thiên tử nói nhìn trước mắt đến hợp tác với hư không nhất tộc ngược lại là không có vấn đề chỉ là bọn họ cần sao chép chúng ta bên này năng lực ta sợ ở sao chép trong quá trình hư không nhất tộc đùa bỡn hoa chiêu gì lưu hậu thủ gì đối với âm thiên tử lâm viên không có gì g i d ế nói thẳng vào vấn đề ra chính mình băn khoăn n g h e xong lâm viên băn khoăn sau đó ông thiên tử chỉ là hơi suy nghĩ chốc lát thì có ý nghĩ của mình đơn giản chuyện này thật là lại đơn giản bất quá nếu lo lắng bọn họ đùa bỡn hoa chiêu gì lưu hậu thủ gì chúng ta trực tiếp phương pháp trái ngược khỏi q u ả n bọn hắn đùa bỡn không ra vẻ lưu không lưu tay chúng ta trước ra vẻ trước lưu biện pháp dự phòng chỉ cần chúng ta hoa chiêu so với bọn hắn lợi hại chúng ta chuẩn bị ở sau so, so với bọn hắn cao minh như vậy liền không sợ bọn họ ra vẻ lưu biện pháp dự phòng ô n thiên tử nói ra ý nghĩ của mình lâm viên châm trước một phen âm thiên tử đây giống như vẻ thuận miệng như thế ý tưởng sau đó chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung không tật xấu đã như vậy cái này chuẩn bị ở sau sự tình liền nhờ cậy đạo h ư u lâm viên hướng âm thiên tử chắp tay nói giữa hư không trước mắt chỉ có hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn cấp một cao thủ có thể mạnh hơn âm thiên tử cũng chỉ có ba người bọn hắn hư không nhất tộc bên trong mạnh nhất mạnh bao nhiêu n à y đây đất kia lâm viên không biết rõ bất quá coi như mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có âm thiên tử cường cho nên chỉ cần để cho âm thiên tử đi ở cái này chuẩn bị ở sau liền nhất định cao hơn hư không nhất tộc minh có thể đạo hữu chuyện đúng vậy chuyện của ta âm thiên tử miệng đầy đáp ứng sự tình làm xong sau đó lâm viên hướng âm thiên tử chắc tay cùng âm thiên tử nói cáo biệt liên minh sự tình nên sớm không nên chậm trễ đạo hữu ta đi trước một bước lâm viên g i ấ t tiếng nói âm thiên tử hướng hắn gật đầu một cái sau một khắc lâm viên cùng hư không nhất tộc sứ giả liền từ địa phủ biến mất xuất hiện ở quỷ dị thế giới đông hải đáy biển từ đâu tới đây trở về nơi đó âm thiên tử làm phép đem lâm viên bọn họ đưa trở lại lâm viên cùng hư không nhất tộc sứ giả vừa xuất hiện bạch lao lập tức dẫn người ra đón bốn chương sáu trăm năm mươi tám bạch lao, Ta Nga so đoàn. với đậu、Nga、còn Trường Bạch 658, lâm ã o so với đậu Nga còn đoàn ta tháng Tắc giả, Hồng Nôn Bất Thuyết. Nga với giả, đậu còn năm Hồng Nôn 20240 29 3 l nguyên các ngươi trở lại sự tình làm thế nào vừa thấy lâm nguyên bạch l ã o không kịp chờ đợi hỏi kết quả lâm nguyên cười híp mắt trả lời sự tình làm xong chúng ta có thể cùng hư không nhất tộc liên minh nơi này không phải là nói chuyện địa phương chúng ta trước trở về rồi hay nói để lỡ nữa người này tỉnh coi như không tốt giải thích lâm nguyên vừa nói dơ dơ trong tay mình sách đến hư không nhất tộc sứ giả cũng phải cũng phải mọi người đồng loạt đáp lời cho lâm viên nhường ra một con đường tiến vào đại điện sau đó lâm viên để cho bạch lao đem hư không nhất tộc sứ giả đưa về phòng khách chờ hắn sau khi tỉnh lại lại đem hắn mang tới gặp mình ước chừng qua riêng biệt giờ hư không nhất tộc sứ giả đã tỉnh hắn mới vừa tỉnh liền thấy ngồi ở bên cạnh uống trà bạch lão tỉnh lâm viên đã có câu trả lời bất quá vừa mới nhìn ngươi ngủ rất thơm liền không có để cho ngươi ngươi đã tỉnh theo ta cùng đi gặp lâm viên đi bạch lao hướng hư không nhất tộc sứ giả nói vốn là hư không nhất tộc sứ giả còn đang suy nghĩ mình tại sao vô duyên vô cớ ngủ thiết đi nhưng là nghe được bạch lao nói lâm viên đã có kết quả sau đó hắn nhất thời đem ý nghĩ này quên đi bây giờ nào còn có dư muốn những thứ này không quan trọng sự tình kết quả đã ra không biết kết quả này t hư không nhất tộc sứ giả thử do tính hỏi hắn hai mắt tử nhìn chòng chọc bạch lao ngay trong ánh mắt mang theo cầu khẩn rất rõ ràng hắn này là hy vọng bạch lao cho hắn tiết lộ một ít nội bộ tin tức nếu sự tình đã quyết định như vậy bán hắn một cái, cái tát cũng phải cho nhân ra một cái táo ngọt tan phải không bạch lao trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười trả lời hẳn là ngươi muốn kết quả nghe câu nói này hư không nhất tộc trong lòng sứ giả vạn phần kích động còn kém không trực tiếp nhảy lên ôm bạch lao hôn một cái rồi lúc này hư không nhất tộc sứ giả hận không được cho mình hai bàn tay tự mình nhàn r ồ i không chuyện gì ngủ cái gì thấy a này nếu là bởi vì tự mình ngủ để cho tôn kính thiên địa chi chủ đợi lâu không nhịn được thay đổi chủ ý cái này coi như hối hận không kịp bạch l a o ngài đằng trước dẫn đường đi chúng ta đi mau chớ có để cho tôn kính thiên địa chi chủ nóng lòng chờ hư không nhất tộc sứ giả thậm phần hèn mà nói rất nhanh bạch lao liền mang theo hư không nhất tộc sứ giả đi tới trước mặt lâm n g ê n nghe sứ giả ngủ rất thơm lâm viên dẫn đầu mở miệng trước hỏi lâm viên dẫn đầu mở miệng trước mục đích đúng vậy muốn dò xét dò xét này hư không nhất tộc sứ giả đối hôn mê địa phủ chuyến đi tiềm thức chính giữa có ấn tượng hay không nghe được lâm viên lời này sau đó hư không nhất tộc sứ giả nhất thời có chút lung túng này hư không nhất tộc sứ giả ngược lại cũng thông minh một phen lung túng sau đó chặt tiếp lấy đúng vậy một trận bán thảm tôn kính thiên địa c h i chủ ngươi là không biết rõ mấy ngày nay chúng ta hư không nhất tộc một mực ở bị ma tôn phật đa đệ tử đuổi rết một mực thuộc về trốn chết chính giữa mệt mọi thân thể ở nơi này an nhàn hoàn cảnh chính giữa tự nhiên muốn muốn nghỉ ngơi một chút nghe hư không nhất tộc sứ giả phen này tự thuật hắn đối âm t à o địa phủ một nhóm tự hồ thật không có ấn tượng gì lâm liên đang suy nghĩ liền nghe được hư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c nói có lẽ là rất lâu không ngủ nặng như vậy rồi nguyên nhân chẳng biết tại sao cả người trên dưới rất là đau xót nghe nói như vậy trong lòng lâm viên không khỏi bật cười đau xót đau xót vậy đúng rồi bị hắc bạch vô thường giống như nhấc năm heo như thế mang tới rồi âm t à o địa phủ không cả người đau xót mới là lạ đổi ai ai cũng đau nếu hư không nhất tộc sứ giả đối âm tạo địa phủ chuyến đi cũng không có bất kỳ trí nhớ như vậy lâm viên cũng, cũng không cần phải rõ xét rồi liên minh chuyện trải qua ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ có thể miễn cưỡng đáp ứng các ngươi chủ yếu vẫn là ta quá đa nghi thiện không nhìn được các ngươi hư không nhất tộc gặp này đại n ạ hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ làm thật là quá đáng nơi nào có đem người chém tận giết tuyệt đạo lý lâm viên phát huy ra chính mình oscar tiểu kim nhân diễn kỹ lâm viên như vậy diễn kỹ rất nhanh sẽ để cho hư không nhất tộc sứ giả cộng t ì n h hán phước thông một tiếng quỳ dưới đất hướng lâm viên dập đầu nói thiên địa tri chủ nhân tử thiên địa tri chủ nhân tử a Thiên đ bạch lão vẻ mặt a hư không nhất một c n h định bức trong tấm khảm. Thấy khảm. đồng nghĩ cái gì thù lao ta không nói thù lao ta nói thù lao bạch lao trong đồng nghĩa ngươi muốn thù lao ngươi để cho ta gánh tội thầy ta so với đ ầ u nga còn đoàn à lâm n g u y ê n lời nói này để cho hư không nhất tộc sứ giả cảm động nước mắt rầm rầm hư không nhất tộc sứ giả trong đầu nghĩ thiên địa c h i chủ là người tốt ta không quen không biết giúp chúng ta bận rộn còn không phải báo thủ nhân ra không m u ố n chúng ta được cho a tôn kính thiên địa c h i chủ ngài yên tâm nên cho thù lao chúng ta nhất định sẽ cho gấp m ộ ư ơ i lần so với hôm nay lễ ra mắt thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu hư không nhất tộc sứ giả lời thề son sắt nói hư không nhất tộc sứ giả vừa dứt lời chỉ thấy nắm bình trà người hầu đi vào ba chén bạch lao chỉ chỉ ba người bình trà nói ý là ba người một người rót một ly nghe được bạch lão lời này lâm viên đào tròng mắt một vòng cả giận nói gấp ba cái gì gấp ba nhân gia đều nguyện ý xuất ra mười tọa tiểu sơn thiên tài địa bảo coi là thù lao ngươi còn để cho nhân gia lật gấp ba bạch lao không phải ta nói ngươi ngươi này tuổi đã cao thế nào như thế tham lam thiên tài địa bảo chẳng qua chỉ là vật ngoại thân kết minh tất cả mọi người là đồng minh nhân gia đúng vậy vui lòng lật gấp ba ta cũng không thể m u ố n à. bạch lão bạch lão ta tờ m ở bạch lao trong đầu nghĩ ta cầu văn ngươi ngươi coi là người đi ta một cái số tuổi ngươi là cái gì nước dơ đều tới trên người của ta bà ta ngài được hư không nhất tộc sứ giả lời nói này lâm viên có chút sừng sờ chuyện gì thế nào ít đi trả giá quá trình chẳng lẽ ta muốn thiếu thường thường trả giá người cũng biết rõ trả giá không sợ nói giá không hạ độ cố định đổi tiền chỉ sợ ngươi nói một cái tự cho là thích hợp giá cả nhân chương chương vì vậy cho mặc dù lâm viên có chút nhức đối nhưng là cũng không phải là không thể cho vì có thể đạt thành tràng này liên minh tranh trò gây thêm rắc rối cho nên thư không nhất tộc sứ giả liền một cái đem chuyện này đáp ứng đem chuyện này đáp ứng sau đó thư không nhất tộc x ứ giả tâm lý ngược lại thì bông u l ò n g một chút bất quá lâm liên tâm tình nhưng là trầm trọng rồi mãi mãi chân thư không nhất tộc như vậy giàu có sao một cái bị bốn đại tiên tiên sinh linh rắp rắp rết lung t u n g cả ngày chó chết hoang mang giống như chó nhà có tang t r ù n g tộc c ư nhiên như thế giàu có đây thật là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta、à? lâm liên ở trong lòng nghĩ như vậy đến bây giờ lâm liên cảm giác mình muốn yếu hối hận thẳng bót bắt đ u ổ i nhưng là lời đã nói ra ngoài bây giờ nếu như còn cố định tăng giá mà nói vậy thì có điểm quá tận lực ai lâm liên ở đáy lòng thở dài sau đó Rằng, trong ắ n ă n g t r lòng nghĩ như vậy đến vậy trước tiên muốn những t h ứ này đi sau này có là cơ hội gặp phải ta người minh hữu này các ngươi hư không nhất tộc coi như là gặp lao tội ngươi thì nhìn sau này ta lừa bịp không lừa ngươi muốn đi lâm viên suy nghĩ sau này tự có cơ hội sau đó nhất định phải đem bọn họ hư không nhất tộc của cải cho ép sạch sẽ trong lòng quyết định chú ý sau đó lâm viên s ả i bước về phía trước kéo hư không nhất tộc sứ giả tay nói ai con người của ta đúng vậy tâm thiện cái gì thiên tài địa bảo không không thiên tài bảo thực ra cũng không đáng kể chủ yếu là xem không quản hoa hoàng ma tôn phật đà những thứ này hạng người cùng hung cực gắt đối với các ngươi hư không nhất tộc hành động những thứ này nếu không phải m u ố n thủ hạ huynh đệ không tốt giao pho a người thủ hạ rất nhiều người này tâm phức tạp cũng không thể một vài chỗ tốt không cho bọn hắn lâm liên nắm hư không nhất tộc sứ giả tay vẻ mặt chân thành giải thích bạch lão bạch lão vẻ mặt hát tuyến nhìn lâm uyên trong đầu nghĩ ngươi diễn không sai biệt lắm được ngươi tốt toàn bộ để cho chính ngươi cầm cố nước dơ toàn bộ bắt cho chúng ta rồi nếu như ngươi như vậy diễn thôi ta ước chừng phải không quản được miệng ta rồi lúc này đang nhìn hư không nhất tộc sứ giả đã bị lâm uyên lừa dối quẻ rồi hư không nhất tộc sứ giả lệ nóng doanh trồng nói người tốt ngài là người tốt đây nên cho thù lao đều là hẳn cho phải cho nếu như ngài không muốn đúng vậy không nể mặt ta đúng vậy xem thường chúng ta hư không nhất tộc nghe câu nói này lâm viên lúc này tỏ thái độ nói nếu như ngươi nói như vậy mặt mũi ngươi ta phải cho đều là đồng minh là người mình thế nào ta có thể xem thường các ngươi hư không nhất tộc đây bạch lão nhìn về phía hư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt không nói gì biễu môi trong đầu nghĩ ngươi cái này chỉ số ai quy ngươi còn tưởng là sứ giả đây thôi đi ngươi, ngươi cái này sứ giả cũng coi là làm chấm dứt lâm viên tiểu tử này bán đứng ngươi ngươi còn giúp hắn đếm tiền đây liên quan tới kết minh nhận thức chung cùng với đại thể cơ cấu đã coi như là quyết định sau đó đúng vậy lâm viên cùng hư không nhất tộc sứ giả đối với kết minh một ít chi tiết tiến hành bổ sung ước chừng một giờ sau hư không nhất tộc sứ giả mang theo nụ cười thỏa mãn rời đi hư không nhất tộc sứ giả chân trước mới vừa đi âm thiên tử thanh âm ngay tại lâm viên trong đầu vang lên những ngưỡng người kia phải bị hư không nhất tộc sao chép để cho bọn họ và ngộng ta muốn ở tại bọn hắn trong n ộ n g lưu lại chuẩn bị ở sau Bây giờ, âm t à o địa phủ vừa mới thành lập lục đạo luân hồi không yên âm thiên tử cần chấn giữ lục đạo luân hồi bản thể không cách nào tới cho nên cần vào mộng ở chúng bên trong cơ thể lưu lại nhằm vào hư không nhất tộc chuẩn bị ở sau như là đã đáp ứng cùng hư không nhất tộc đạt thành liên minh còn có âm thiên tử lưu lại chuẩn bị ở sau giải quyết hết lâm uyên nổi lo về sau hư không nhất tộc đối với hắn không có uy hiếp như vậy sau đó phải làm chính là cho ba hoàng phật đà ma tôn mang đến đại lâm uyên là không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải để cho bọn họ đem cầu suy nghị cho lấy ra bây giờ hư không nhất tộc thực lực yếu như vậy lâm n g uyên liền muốn đại đại tăng cường hư không nhất tộc thực lực không sai có thể không phải tiểu tăng cường mà là đại gia cường nếu như hư không nhất tộc sứ giả thực lực có thể đột nhiên tăng cái gấp mấy lần mà nói như vậy nhất định có thể đủ đánh hoàng ma tôn phật đà bọn họ một trở tay không kịp nghĩ tới đây sau đó lâm n g uyên đối bạch lao phân phó nói để cho nhị gia i đ ỉ n h phong cùng sở hữu cấp hai cao thủ toàn bộ vàng động đối phó hoàng ma tôn phật đà bọn họ nhị gia đình phong cao thủ cùng cấp hai mới hữu dụng hai giới bậc tất cả đều là con trúc ý vì vậy lần này lâm viên quyết định để cho hư không nhất tộc trực tiếp sao chép thủ hạ của hắn sở hữu nhị giai đình phong cao thủ cùng cấp hai muốn biết rõ thiên địa cùng hư không giữa lực lượng mặc dù khác xa nhưng là nhưng là khác xa ở cấp một cao thủ trên trong thiên địa trước mắt nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chỉ có thể coi là có âm thiên tử một cái cấp một cao thủ mà giữa hư không nhưng là có Ba hoàng ma tôn phật đà ba cái cấp một cao thủ nếu như đoán từ trước mà nói đạo tổ không có binh giải chuyển thế trước giữa hư không có bốn cái cấp một cao thủ mà trong thiên địa nhưng là chỉ có một vị cấp một cao thủ nhân hoàng thậm chí có lúc nhân hoàng sẽ còn trống chỗ cấp một cường giả số lượng k h á c xa có thể một dưới bậc cao thủ trong thiên địa không thể so với hư không thiếu bởi vì bốn đại tiên thiên sinh linh sẽ tận lực khống chế những cao thủ này số lượng sở hữu cấp hai cường giả đều phải ở tại bọn hắn khống chế chính giữa hết thẻ không bị khống chế nhân tố cũng phải bị xóa bỏ lâm viên vừa nghĩ tới một mực ở bị hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ trở thành dê bỏ r ế t hư không nhất tộc đột nhiên có số lớn cấp hai cường giả đến thời điểm sợ răng hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử muốn ngược lại bị đương thành heo cầu đồ rét con mồi cùng thợ săn nhân vật phát sinh biến hóa đến khi đó hoa hoàng ma tôn phật đà muốn lập bàn cũng chỉ có một lựa chọn kia đúng vậy tự mình kết quả nói tóm lại thư không nhất tộc cùng hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ đánh càng nóng náo lâm n g u y ê n có thể càng được đúng lúc cái này kêu là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi trong lúc nhất thời lâm n g u y ê n dưới quyền sở hữu nhị gia đình phong cùng với phổ thông cấp hai cường giả toàn bộ vào mộng âm thiên tử bên này có cảm ứng sau đó lập tức tiến vào bọn họ mộng cảnh ở trên người bọn họ để lại một đạo lục đạo luân hữu kỳ đừng xem những thứ này bây giờ dấu ấn là ở lại bạch lão nhị gia đình phong cao thủ trong thân thể chỉ chờ hư không nhất tộc tộc nhân sao chép bạch lao đ á m người năng lực thời điểm những thứ này lục đạo luân hồi ấ n ký sẽ ở sao chép trong quá trình chuyển tới hư không nhất tộc tộc trên người n à y dấu ấn cùng ở lại trên người khổng tức đại minh vương là như thế chỉ cần trên người dấu ấn vẫn còn như vậy coi như là thân ở hư không âm thiên tử như cũ có thể thông qua dấu ấn thao túng mục tiêu b u ồ n chương hết chương sáu trăm sáu mươi hư không nhất tộc đại trưởng lão chương sáu trăm sáu mươi hư không nhất tộc đại trưởng lão hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng ba năm hai mươi chín tác giả hầu môn bất t u y ế t vô tận giữa hư không một nơi phế cựu trong cung điện hư không nhất tộc tạm thời khuất ở nơi này ở giữa hư không tồn tại vô số cung điện cổ xưa thậm chí còn thành trì phế tích hư không nhất tộc tộc nhân cũng cũng không biết những thứ này bỏ hoàng cung điện thành trì là thế nào tới có lẽ những cung điện này thành trì phế tích là cùng hư không cùng xuất hiện cũng c ó nói nói tóm lại những năm gần đây hư không nhất tộc đang chạy trốn trên đường gặp phải cung điện thành trì phế tích thời điểm sẽ tiến vào những cung điện này thành trì phế tích chính giữa tạm thời nghỉ ngơi căn cứ bọn họ kinh nghiệm đến xem cung điện thành trì phế tích trên lý thuyết mà nói có thể so với những địa phương khác càng an toàn Ma mình môn chiếm ra ta săn giết. Cố ý cho chúng ta sao sau ta Tôn, Phật tử, giết. giết, đoạt tăng thực không? bọn điên Bọn chính chúng săn chúng bọn săn chúng phải phái chép họ họ hạ cho họ hội, Đà đệ đối đó, rồi với Cố cơ ở ý lúc ự c câu cá chấp tộc tộc tức lên. là l Bọn đàng dáng ma vương ba tuần giống nhau đến mấy phần hư không nhất tộc tộc nhân, hắn giận bất bình vừa nói. bộ ba bất họ pháp. hư đây mấy Một ma vị vừa này bên cạnh một cái bảy tám tuổi đạo đồng bộ d á n g hư không nhất tộc tộc người nói nghe nói ma tôn phật đà ở thiên địa bị thua thiệt bọn họ đạt thế tôn tấn thăng cấp một thất bại h nói. nghe c h ú n được ố i v thiếu niên đạo đồng lời nói này bộ giáng cùng ma vương ba tuần tương tự hư không nhất tộc đầu tiên là xương sở chật cười như liên nói cái gì ma vương ba tuần chết ma vương ba tuần chết nói như vậy mà nói ta thành thế gian độc nhất vô nhị thứ hôm nay bắt đầu ta đúng vậy mà vương ba tuần rồi bất quá ta là chúng ta hư không nhất tộc mà vương ba tuần đối với hư không nhất tộc tộc người mà nói chỉ cần bọn họ sao chép nguyên bản vẫn còn vậy bọn họ liền mãi mãi cũng là sách lậu nhưng là nếu như nguyên bản đã chết hồn phi yên diệt mà nói như vậy bọn họ liền từ sách lậu biến thành bản chính rồi thấy bộ dáng cùng ma vương ba tuần có chút tương tự hư không nhất tộc tộc nhân mừng như điền bên cạnh thiếu niên đạo đồng bộ dáng hư không nhất tộc thập phần hâm mộ nói ai thật hâm mộ các người a đáng tiếc lần này h a hoàng không phái người tới nếu như h a hoàng người cũng tới ta ngược lại thật ra có cơ hội giết chết bản chính thay thế bản chính thiếu niên đạo đồng vừa dứt lời bên cạnh một người khác cùng quát tước nô tương tự hư không nhất tộc sứ giả t i ế p tra nói ngươi mới phục chế t i ê u ký thác ba thành nếu là hắn thật tới do ngươi giết hắn hay là bị sát hại ngươi hơn nữa ma tôn liên thủ với phật đà chúng ta đã không chống nổi chỉ có thể thương hoàng chạy trốn nếu như thật lại thêm một cái hoàng a h o sợ rằng chúng ta thật muốn diệt tộc rồi cũng may ma tôn cùng phật đà ở trong thiên địa bị thua thiệt hoàng lại là đã chiếm giá rẻ bây giờ bọn hắn tăng người không cách nào liên thủ thiếu niên đạo đồng bộ giáng hư không nhất tộc đó là sao chép hoàng đạo đồng tiệc ký thác hư không nhất tộc tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nên đón ngày k h á c đổi g i ế t số lớn hư không nhất tộc qua cư ở chỗ này ba người bọn hắn một đám năm cái một nhóm đều tại xì xào bản tán thương lượng đến cái gì lúc này hư không nhất tộc sứ giả từ lâm viên nơi đó sau khi trở về mang theo dẫn đường bảo vật hướng chính mình tộc quần đến gần hắn đã có bản lĩnh đi trong thiên địa dĩ nhiên là có bản l ĩ n h ở mịt mở vô tận hư không tìm tới chính mình tộc quần làm trong hư không dân du mục nay tìm tộc quần bản lĩnh thật đúng là đúng vậy bẩm sinh hư không nhất tộc sứ giả cùng lâm viên đạt thành m i nước trong lòng có thể nói là trận trận hoan hỉ hắn ở giữa hư không đây chính là giống như mạ dạ tổng cuối cùng chạy nước rút dùng hết khí lực chờ đến hư không nhất tộc sứ giả tìm tới chính mình tộc quần sau đó các tộc nhân đại đa số đã ngủ nơi chú quân chính giữa vẹn vẹn chỉ chừa số ít tuần phòng tộc nhân mà thôi nhanh dẫn ta đi gặp đại trưởng lão lập tức hư không nhất tộc sứ giả lúc này hướng thủ vệ thúc giục những thứ này hư không nhất tộc phổ thông thủ vệ nhất định là biết bọn hắn đại sứ người thấy sứ giả vội vã trở lại không dám chế mãi liền vội vàng mang theo hắn đi thấy đại trưởng lão lúc này ở một tòa không có nóc nhà bỏ hoang trong cung điện một cái tóc trắng dâu trắng lao nhân chính ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó tu hành không nghi ngờ chút nào vị này đang tính toạ tu hành dâu trắng lao đầu đúng vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão vị này hư không nhất tộc đại trưởng lão từ ngũ quan bên trên nhìn kỹ cùng dương cảnh giống nhau đến mấy phần dương cảnh là đạo tổ truyền thế thân mà hư không nhất tộc đại trưởng lão chính là phục chế một ít đạo tổ bộ dáng cùng năng lực vì vậy lúc này mới giống nhau đến mấy phần đại trưởng lão ta đã trở về hư không nhất tộc sứ giả đục lên đi nhẹ nhàng nói hư không nhất tộc sứ giả biết rõ đại trưởng lao chú trọng đạo pháp tự nhiên làm việc đều là ung dung thong thả nói chuyện cùng hắn thanh âm không thể quá lớn phải tận lực nhỏ giọng một ít thư không nhất tộc sứ giả mà nói nói ra khỏi miệng sau đó đợi chừng đến gần hai phút đại trưởng lão thanh âm lúc này mới vang lên sự tình làm thế nào đợi chừng hai phút lúc này mới có trả lời không thể không nói cái này ung dung thong thả trả lời quả thực có chút chậm đại trưởng lao trả lời chậm thư không nhất tộc sứ giả trả lời đúng vậy chậm a hắn làm thành một đại sự bây giờ nóng lòng g i à n h công k ê u nhất định là không thể chậm được rồi sự tình ta làm xong thư không nhất tộc sứ giả kích động nói thành được rồi tin tức tốt tin tức tốt ta chúng ta hư không nhất tộc rốt cuộc có phải sứ c đánh giả không h dám giấu dếm liền vội vàng tự thuật lên sự tỉnh trước sau trải qua ngay xong hư không nhất tộc sứ giả tự thuật hư không nhất tộc đại trưởng lao ung dung thông thả nói ba mươi lần thù lao có chút nhiều cái này âm tiên h tử có thể so với từ tiền nhân hoàng khẩu vị lớn hơn cũng biết đòi hỏi nhiều nghe nói như vậy hư không nhất tộc sứ giả sầm mặt lại trong đầu nghĩ chẳng lẽ đại trưởng lão chê t a cho nhiều rồi hả nghĩ tới đây hư không nhất tộc sứ giả lên tiếng có nhủ đại trưởng lão những thứ kia thiên tài địa bảo chúng ta cũng chưa dùng tới cho cũng bị đi giờ phút này hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng là thoại phong nhất chuyển nói cho liền cho đi ma tôn phật đà truy binh cả ngày đuổi đi ở phía sau cái mông chúng ta không kéo nổi rồi chỉ cần có thể mượn thiên địa chi lực đánh bại ma tôn phật đà hoa hoàn g bọn họ này hư không đúng vậy thuộc về chúng ta bốn trước hết chương sáu trăm sáu mươi mốt ma tôn phật đà đệ tử đánh tới chương sáu trăm sáu mươi mốt ma tôn phật đà đệ tử đánh tới hai nghìn hai mươi bốn k h ô n tháng ba năm ba một tác giả h ồ n g n ô n bất thuyết những thứ này thiên tài địa bảo coi như là khá hơn nữa bọn họ không dùng được cũng là hồn công không dùng được những thứ này cái gọi là thiên tài địa bảo đối với hư không nhất tộc mà nói tựa như cùng rắt r ư ỡ i bỏ ra lượng nhất định thiên tài địa bảo có thể đổi lấy cho lâm nguyên cái này thiên địa c h i chủ kết minh như vậy cũng coi là tương đương tính toán hư không nhất tộc thực lực chỉ có thể bắt nguồn ở sao chép mục tiêu t í như trước mắt vị này hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng chính duyên xào ợ p chạm được rồi bởi vì đạo tổ không có hạ tử thủ cho nên cho hư không nhất tộc đại trưởng lão người già bị đụng cơ hội hư không nhất tộc đại trưởng lao ị vào đạo tổ đối hắn không có sát tâm nhiều lần người g i ả bị đụng đạo tổ người thật đúng là đừng nói ba ngày này hai đầu người g i ả bị đụng thật đúng là để cho hắn tóm lấy rồi mấy lần cơ hội không sai biệt lắm muốn phục chế đạo tổ ba phần thực lực theo hư không nhất tộc đại trưởng lão người g i ả bị đụng số lần gia tăng đạo tổ cũng hoàn toàn bị q u ấ y dày có chút bực bội rồi đạo tổ đến tiếp sau này quyết tâm đã không để cho hư không nhất tộc đại trưởng lao đến gần hắn giữa hư không một giới bậc đều là r u dế chỉ cần đạo tổ quyết tâm không để cho hư không nhất tộc đại trưởng lao đến gần chính mình song phương thực lực khắc xa hư không nhất tộc đại trưởng lão còn muốn sao chép năng lực của hắn đó là nói với vận trên thực tế cũng liền chứng minh một chút từ đạo tổ đề cao cảnh giác sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lão liền lại cũng không thể sao chép đạo tổ năng lực nhưng mà đạo tổ thực lực cuối cùng là cường đáng sợ gần đó là vẹn vẹn chỉ phụ trách rồi hắn ba thành năng lực hư không nhất tộc đại trưởng lão vẫn là hư không nhất tộc đệ nhất cao thủ hơn nữa từ đạo tổ binh giải chuyển thế sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lão không có lại sao chép đạo tổ cơ hội thực lực của hắn cũng thật lâu không nhắc lại nữa thăng qua hư không nhất tộc sứ giả nghe được hư không nhất tộc đại trưởng lão phen này giải thích sau đó hắn cũng coi là t h ở phào n h ẹ n h õ m nếu hư không nhất tộc đại trưởng lão nói như vậy vậy đã nói rõ hắn chuyện này làm coi như thỏa đáng chuyện này hắn là có công vô quá nghĩ tới đây hư không nhất tộc sứ giả sẽ tới hỏi rõ đại trưởng lão lâm viên bên kia đã chuẩn bị xong chúng ta khi nào chọn lựa số lớn v h ô i thai sao chép bọn họ năng lực đây hư không nhất tộc sứ giả vừa r ứ t lời liền nghe được hư không nhất tộc đại trưởng l ã o trả lời lúc này nên sớm không nên chậm trễ châm thi sinh biến châm thi sinh biến hư không nhất tộc đại trưởng lao cái này thay đổi tự vừa vặn ra khỏi miệng liền nghe được xa xa chuyển đến trận trận tiếng la g i ế t ngay sau đó cuồng bạo trói mắt năng lượng sóng trùng kích đánh tới đinh hai nhức góc tiếng nổ ở quanh mình vang lên ẩm u n g u n g sắt sắt ta sắt ổ thân ở bốn phía bỏ hoang cung điện thành trì nghỉ ngơi hư không nhất tộc tộc nhân cũng cảm nhận được kịch liệt rung động âm thanh bốn phía vách tường nóc nhà đều có tất tất tốt tốt bụi đất rơi xuống tiếng nổ tiếng nổ tiếng la rết đủ loại thanh âm liên tiếp bên hai không dứt hư không nhất tộc sứ giả ngơ ngác nhìn bốn phía rung động đổ nát thế lương âm thanh run dày hỏi g ò đại đại trưởng lão ma tôn phật đà đệ tử lại đánh tới bị đuổi g i ế t lâu như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng đã thành thói quen mấy ngày nay bọn họ hư không nhất tộc thỉnh thoảng liền sẽ phải gánh chịu đến loại trình độ này đuổi g i ế t nói như vậy ở một bộ phận hư không nhất tộc tộc nhân bị bọn họ sao chép mục tiêu chém chết sau đó ma tôn cùng phật đà đệ tử sẽ dừng lại tiêu hóa chính mình thu hoạch chờ đến tiêu hao sau khi kết thúc bọn họ sẽ lần nữa đuổi theo từ trước bọn họ mặc dù hư không nhất tộc cũng sẽ tao nộ đến săn rét nhưng là ma tôn cùng phật đà bọn họ dầu gì cũng sẽ không chế một chút săn g i ế t tiết tấu để tránh g i ế t quá nhiều để cho bọn họ hư không nhất tộc d i ệ t tộc rồi mà bây giờ ma tôn cùng phật đà căn bản không chiếu cố đến điểm này ma tôn cùng phật đà đệ tử liên tục không ngừng săn g i ế t đã kéo dài rất lâu rồi khá có một loại muốn mổ gà lấy trứng bộ dáng liền ở hư không nhất tộc x ứ giả mặt đầy sợ hãi sợ h ã i lúc h ư không nhất tộc đại trưởng lão đem hắn vô tới một chuyện không phiền hai chủ chuyện kế tiếp tình ta còn giao cho người tới làm nhớ nhất định phải nhanh dùng tốc độ nhanh nhất tăng cường ta hư không nhất tộc thực lực vừa nói h ư không nhất tộc đại trưởng lão lấy ra hai cái đen n h a n túi h ư không nhất tộc đại trưởng lão trước đem thứ nhất túi nhét vào hư không nhất tộc sứ giả trong tay dặn dò đây là người đáp ứng thiên địa c h i chủ t h ù lao sẽ nhiều chớ không ít h ư không nhất tộc sứ giả tiếp cái này đen nhánh túi sau đó h ư không nhất tộc đại trưởng lão lại đem một người khắc túi giao cho hư không nhất tộc sứ giả cái miệng này trong túi là ta chú tâm bồi dưỡng phôi thai những thứ này phôi thai bất luận là sao chép tốc độ hay là thực lực tốc độ tăng lên đều là cực nhanh nhanh đi nếu là làm c h ế mãi có lẽ ta hư không nhất tộc sẽ bị diện nói xong hết thể các thứ này sau đó h ư không nhất tộc đại trưởng lão trực tiếp xé rách hư không đem hư không nhất tộc sứ giả lại ném hồi toàn bộ đưa đi hư không nhất tộc h y vọng sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lão liền vội vàng hướng tộc nhân phân phó nói rút lui m a u rút lui không nên cùng bọn họ liều mạng các bộ nhanh chóng rút lui hư không nhất tộc thực lực ở thế yếu bất kể thế nào đánh cũng chiếm không được giá rẻ thừa dịp bây giờ trì hoãn nữa kéo dài thời gian càng lâu hy vọng cũng lại càng lớn vừa mới rời đi hư không nhất tộc sứ giả chính là bọn hắn hư không nhất tộc hy vọng a căn cứ hư không nhất tộc đại trưởng lão kinh nghiệm lúc này dừng lại liều mạng tuyệt đối là n Có ma t ô như nhưng cùng p ậ t đã ở, b là muốn như thế là bọn hắn hư không nhất tộc ngược lại đuổi theo ma tôn cùng phật đà đệ tử ở rắp r ắ g rết lung tung như vậy ma tôn cùng phật đà sợ rằng phải tự mình động thủ rồi nếu ma tôn cùng phật đà thích xem loại này tiết mục như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão liền diễn cho bọn hắn nhìn mặc dù diễn xuất tôn v i này hy sinh là hư không nhất tộc sinh mệnh nhưng là đ a n g k trước hết chương n nắm sáu trăm t sáu mươi hai này, hư không nhất tộc sinh lực quân c hai nghìn hai chỗ mươi bốn không tháng ba năm ba một tác giả h ồ n g ô n bất thuyết quỷ dị thế giới đông hải bạch lão vội vội vàng vàng đi vào đại điện nói với lâm n g ê n tới a y tới lâm viên trong lúc nhất thời không phản ứng tịp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi dò hư không nhất tộc sứ giả bạch lao trả lời lâm viên xứng sở trợ cười nói ngươi thật đúng là đừng nói hắn làm việc ngược lại là đ ỉ n h ma lợi lần này khoảng cách hư không nhất tộc sứ giả rời đi còn không bao lâu hắn rồi lập tức vòng trở lại rồi nhìn ra hư không nhất tộc mặc dù sứ giả không phải rất thông minh nhưng là nhưng là một cái làm việc người bạch lao vốn là cũng suy nghĩ hàng này bị lâm viên gài bẫy nhiều như vậy thiên tài địa bảo sau khi trở về không có biện pháp giao nộp không đúng cái này sứ giả lên làm lần một lần coi như là làm tốt nghiệp tuyệt đối không ngờ rằng nay lần thứ hai đến lại là hắn điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cứ việc kia hư không nhất tộc sứ giả dưới cái nhìn của bọn họ không phải rất thông minh dáng vẻ nhưng là ở hư không nhất tộc chính giữa đã coi như là là số không nhiều người thông minh rồi lâm uyên vừa nhưng đã làm xong hết thể đầy đủ chuẩn bị dĩ nhiên là không sợ hắn trở lại thậm chí theo lâm uyên hắn tới sớm một chút ngược lại là chuyện tốt sớm một chút đem chuyện này hoàn toàn làm thỏa đáng cũng coi là giải quyết xong một cái cái tâm sự nếu đã tới vậy thì mời hắn vào đi lâm uyên nói với bạch lão bạch lão nhận、lệ. đi t r ư vì vậy lúc không có ai tất cả mọi người gọi bạch lão là quy thừa tướng rất nhanh bạch lão liền mang theo hư không nhất tộc sứ giả tới gặp lâm viên rồi vừa thấy lâm viên sau đó hư không nhất tộc sứ giả chẳng biết tại sao trong lòng không lý do an định rất nhiều hư không nhất tộc sứ giả Cũng nhớ ký đã biết lâm ầ viên t vung n tay lên đen nhánh tia túi liền xuất hiện ở lâm viên trong tay lâm viên dụng ý thưởng thức hướng trong túi tìm kiếm đây là một cái túi chữ vật chỉ thấy này trong túi tràn đầy chất đống đều là đủ loại thiên tài địa bạo về số lượng so với giữa bọn họ ước định sẽ nhiều chớ không ít không nói về phẩm chất so với lần trước lễ ra mắt còn tốt hơn một ít những thứ này có thể làm cho lâm viên người thủ hạ n g thực lực tăng lên rất nhiều đi đến cấp hai sau đó lại muốn tăng thực lực lên nhìn là thực lực cơ duyên nhưng là những thứ này thiên tài địa bảo có thể làm cho nhóm lớn hai giới bậc người đem thực lực tăng lên tới cấp hai chắc chắn hết báo thù không có lầm sau đó lâm viên vung tay lên đem đen nhánh túi giao cho bạch lao bảo quản những thứ này đối với lâm viên tự mình tiến tới nói là vô dụng vì vậy đều là g a o cho bạch lao thống nhất quản lý sau đó người nào muốn sử dụng những thứ này thiên tài địa b ả o cũng là muốn dựa theo cống hiến thống nhất phân phối đem những thứ này thiên tài địa b ả o giao cho bạch lao thời điểm lâm viên còn không quên ở hư không nhất tộc trước mặt sứ giả trước người h i ể n thánh ta không thích thiên tài địa b ả o ta đối thiên tài địa b ả o không có hứng thú bạch lao những thứ này ngươi cầm trước đi bạch l a o bạch lao trong đầu nghĩ ngươi cứ giả vờ đi này bê cho ngươi giả bộ ta thật đúng là phục rồi lần trước hướng trên người của ta tắt nước dơ nói đồ vật là ta mướn bây giờ lại đem đồ vật cho ta ngươi tốt ngươi còn chỉnh tiến lên sau hô ứng rồi mặc dù trong lòng á n thẩm nhưng là bạch lao hay lại là đắc y đem những thứ này thiên tài địa bảo cũng cho nhận chính bởi vì không quản lý việc nhà không biết gạo m ố i mắc làm lâm nguyên đại quản gia bạch lao biết rõ những thứ này thiên tài địa bảo trình độ chân quý những thứ này bảo b ố i tốt nơi này bọn họ cũng không có a đem đáp ứng t h ủ lao cho sau đó tiếp đó đến lượt nói ra bản thân nhu cầu rồi tôn kính tiên địa c h i chủ tộc nhân ta đang ở gặp phải chu d i ệ t chiếm đ o ạ n ta muốn hỏi ngài đáp ứng chúng ta sự tình lúc nào có thể bắt đầu chúng ta thật không chịu nổi thư không nhất tộc sứ giả g ọ n chân thành nói lúc này lâm nguyên biểu hiện cũng hết sức rộng rãi Ta lần â m v này ta đã mang nước i một cái đến phôi thai t y mau sớm nhanh lên đi thư không nhất tộc sứ giả thành âm đều dung dậy nghe nói như vậy lâm viên hướng bạch lao phân phó nói để cho chúng ta thủ hạ cường giả cũng chuẩn bị xong toàn lực phối hợp chúng ta đồng minh nên sớm không nên chậm trễ ngươi mang chúng ta đồng minh đi qua lập tức bắt đầu phải bạch lao chắp tay nói hư không nhất tộc sứ giả lại vừa là hướng lâm viên một trận cảm kích trận đi theo bạch lao rời đi đáy biển đại điện chính giữa quan tự tại bồ tát mạn thù bồ tát hát hùng tinh vân vân một đám cường giả toàn bộ tụ tập trung một chỗ thấy trước mắt đồng loạt tất cả đều là nhị giai đình phong cùng với cấp hai cường giả thời điểm hư không nhất tộc sứ giả cảm giác chính mình hạnh phúc sắp đã hôn mê có những cường giả này làm sao chép mục tiêu bọn họ hư không nhất tộc nhất định có thể đủ thoát khỏi bây giờ k h ố n cảnh ma tôn hoa hoàng phật đà đệ tử cũng đã không thể tùy ý chu diện chiếm đoạt bọn họ hư không nhất tộc sứ giả r u n g run g dậy đầu thủ lấy ra một người khác chứa phôi thai đen nhanh túi sau đó bắt đầu để cho những thứ này phôi thai sao chép trước mắt những cường giả này nhìn những thứ này hư không phôi thai sao chép năng lực của mình chỉ nhớ d á ngoài n g nhìn trước mắt càng ngày càng giống một chính mình khắc quan tự tại bồ tắc đám người tâm lý có chút c h ắ n ghét bất quá bọn họ cũng biết rõ hết thệ các thứ này cũng là vì đối phó、ba、hoàng ma tôn phật đà đá đám người vì đối trả bọn họ khổng tước đại minh vương đi sâu vào trại địch sung mãn làm nằm vùng bọn họ bỏ ra này một điểm nửa điểm cùng khổng tước đại minh vương so sánh không bằng cái rắm hơn nữa hư không nhất tộc tám phần mười sớm m u ộ n liền diệt tộc bất diệt ở、ba、hoàng phật tôn phật đà đợi trong tay người cũng phải diệt trong tay lâm viên đã như vậy tùy bọn hắn sao chép đó là ngược lại bọn họ cũng bất quá là lâm viên công cụ mà thôi rất nhanh đại điện chính giữa số lớn hư không nhất tộc tộc nhân ra đời hơn nữa những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc thực lực đều là cực kỳ c ứ n g hãn có nhóm này sinh lực quân gia nhập tiếp đó hư không nhất tộc ước chừng phải phản công ma tôn phật đà bọn họ nhưng là phải gặp lão tội bổn c h ư ơ n g hết chương 663. chiến thuật hướng dẫn chương 663, chiến thuật hướng dẫn 20240 tháng 3 a năm ba t á c giả hầu ngôn bất thuyết lần này là hư không nhất tộc hạnh phúc nhất thời điểm chưa từng có người nào như vậy cam tâm tình nguyện mặc cho bọn họ sao chép rất nhanh những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc đại khái thì có sao chép mục tiêu b ả t h à n h thực lực đây cũng là trong thời gian ngắn có thể đạt đến thực hạn sao chép trình độ càng sâu cũng liền càng phát ra chật vật có thể trong vòng thời gian ngắn sao chép mục tiêu bảy mươi tám thành thực lực đây đã là bởi vì những thứ này phôi thai là trải qua hư không nhất tộc đại trưởng lão đặc biệt xử lý qua cùng lúc đó âm thiên tử thanh âm cũng ở đây lâm n g u y ê n trong đầu vang lên ta lục đạo luân hồi ân khi đã chuyển tới những thứ này hư không nhất tộc trong thân thể rồi bắt đầu từ bây giờ những thứ này hư không nhất tộc đều sẽ bị bị ta khống chế nghe được âm thiên tử lời nói này lâm n g u y ê n không khỏi trong lòng vui mừng dựa theo âm thiên tử nói như vậy những thứ này hư không nhất tộc mặt ngoài đến xem vẫn như c ũ hư không nhất tộc tộc nhân t r ê như t ự c vậy thứ nhất này hư không nhất tộc đối với lâm viên mà nói vậy thì hoàn toàn không có uy hiếp hư không nhất tộc đúng vậy hắn trên tất thì cá vô không cần lại đạn phân hảo trong túi vải phôi thai toàn bộ tiêu hao hết tất hóa thành từng cái nắm giữ thực lực cường đại tân hư không nhất tộc mặc dù chỉ phục chế mục tiêu bảy mươi tám thành thực lực nhưng là những thứ này tân sinh ra hư không nhất tộc có thể cũng không yếu thậm chí đào lên hư không nhất tộc đại trưởng lão loại này đ ỉ n h phong lực lượng mà nói những thứ này tân sinh ra hư không nhất tộc toàn thể lực lượng thậm chí không so với t r ư ớ c hư không nhất tộc yếu muốn biết rõ lâm nguyên cung cấp sao chép mục tiêu từng cái thực lực có thể thập phần cường đại giống như bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão quan tự tại bồ tát những thứ này định phong nhị giai định phong thực lực mọi người cho dù hư không nhất tộc chỉ có thể sao chép bọn họ bảy mươi tám thành thực lực ở cấp hai chính giữa cũng tuyệt đối là người nổi bật rồi giống như mạn thù bồ tát những thứ này phổ thông cấp hai bọn hắn cũng đều là tinh anh hư không nhất tộc phục chế bọn họ bảy mươi tám thành thực lực đối phó một ít tầm thường cấp hai cũng không là vấn đề nói tóm lại hiện ở hư không nhất tộc đang đối mặt ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ đệ tử chắc chắn sẽ không không chút nào trả đũa đường sống đương nhiên nếu như hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ tự mình hạ thủ mà nói đó cũng không có biện pháp bây giờ đừng nói hư không nhất tộc rồi gần đó là lâm uyên đối mặt này ba cái cấp một cao thủ đều xuất hiện cũng là không có biện pháp nào hắn mặc dù có thể cùng ma tôn phật đà Hoa、hoàng bọn họ gọi nhịp nói cho cùng hay lại là dính nhớ năm đó nhân hoàng quang a có năm đó nhân hoàng b ứ c bốn đại tiên tiên sinh linh nhưng thuận lời t h ể trong thiên địa một vạn năm bên trong đều là an toàn bây giờ lâm viên là tự vệ có dư tấn công chưa đủ t r a n g này liên minh chính giữa hắn có thể làm đã làm ngược lại lâm viên vốn là đúng vậy cầm hư không nhất tộc làm đao hoa hoàng ma tôn phật đà người có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu nếu như có thể đem bọn họ đệ tử đoàn d i ệ n vậy coi như quá tốt có năm đó lời thề ràng buộc bốn đại tiên thiên sinh linh không cách nào đích thân hàng lầm tiên địa gian giống như b ọ nếu họ đệ là như cùng vậy mà nói hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ sợ rằng phải tự mình kết quả muốn tiêu diệt hư không nhất tộc rồi dù sao coi như những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân đối với bọn hắn mà nói là đại bổ linh đan rượu dược hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ không nghĩ chém tận giết tuyệt cũng không muốn tất lại không phải là không thể nếu như nay cái gọi là linh đan d i ệ u dược uy hiếp được hoàng phật tôn phật đà bọn họ thời điểm có lẽ bọn họ thì sẽ một đ ổ i thường ngày thái độ từ đó thống hạ sát thủ vì vậy lâm viên phải làm đúng vậy ở trong thời gian cực ngắn lợi dụng hư không nhất tộc làm hết sức để cho ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ bị tổn thất lớn nhất loại chuyện này chỉ có ở ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ không có ý thức đến hư không nhất tộc lúc nguy hiểm sau khi mới có thể làm chờ đến ma tôn phật đà h a hoàng bọn họ phản ứng kịp sau đó còn m u ố vừa thấy lâm viên thư không nhất tộc sứ giả phúc thông quỵ ở trước mặt lâm viên rồi sau đó lấy đầu đảo điện liên tiếp cho lâm viên dập đầu nhiều cái khấu đầu sau đó thư không nhất tộc sứ giả cảm tạ ân nước nói tôn kính tiên địa tri chủ đa tạ ngài khẳng khái tương trợ ngài đối với chúng ta hư không nhất tộc có ở tạ ân chúng ta hư không nhất tộc đều đưa nhớ ngài trợ giúp n g h e xong hư không nhất tộc sứ giả mà nói lâm viên trong đầu nghĩ hắn nói cũng không sai lâm viên đối với hư không nhất tộc s á c thực coi như là có ở tạ o ơn đem hư không nhất tộc lại tạo thành chính hắn này không tật xấu lâm viên tiến lên vỗ một cái hư không nhất tộc sứ giả b ả vai khích lệ nói không cần k h á c h khí chúng ta đều là đồng minh giúp các ngươi đó là hẳn ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thay đổi chủng tộc vận mệnh bi thảm cùng ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ chống lại rốt cuộc ma tôn phật đà hoa hoàng đều là hồ này thắng lợi là thuộc cho các ngươi bị lâm viên phen này khích lệ sau đó hư không nhất tộc sứ giả c ả những thứ này vừa mới sinh ra lại nắm giữ thực lực cường đại hư không nhất tộc xác thực phải nhanh một chút gia nhập chiến đấu dù sao bọn họ tồn tại mục đích đúng vậy như thế nhưng là thế nào gia nhập chiến đấu gia nhập sau khi chiến đấu phải thế nào đánh đây cũng là muốn lâm viên định đoạt lâm viên cũng phát hiện những thứ này hư không nhất tộc chỉ số aq không cao hơn nữa đối với binh pháp Theo lược loại đồ vật, loại lược đồ b ọ như ọ bọn họ cũng lục chữ cũng có thông không muốn Hoàng, Tôn, không phản ứng là thất một biết. Phật khiếu khiếu, Hoa kịp Ma Vì vậy, ở Đà d ớ i đối tình huống, vậy ớ lớn i bọn họ tạo thành lớn nhất sát thương. Như tạo sát v lâm n g u y ê n liền muốn đối với bọn họ tiến hành cần phải chiến thuật hướng dẫn ủy dị hạ xuống trước mỗi khối trên đất khác nhau nước nhỏ chiến đấu ở giữa đôi phương huấn luyện viên thậm chí khả năng đều là vân quốc người vân quốc người đây chính là thích nhất tiến hành chiến thuật giúp đỡ người nghèo rồi lâm yên nhìn về phía hư không nhất tộc sứ giả hỏi do ngươi mang của bọn hắn sau khi trở về ngươi định làm gì hư không nhất tộc sứ giả hư không nhất tộc sứ giả s ư n g sở chật trong đầu nghĩ làm gì cái này còn phải nói sao ta dưới tay cũng có nhiều như vậy cường đại tộc người còn dùng hỏi làm gì sao nhất định là mang của bọn hắn từ sau phương tiến vào trực tiếp rắt giết lung tung a ta chuẩn bị từ sau phương tắc vào s á t loạn bọn họ s á t tán bọn họ cứu tộc nhân ta tại nguy nan chính giữa hư không nhất tộc sứ giả chậm rãi mở miệng nói vừa nói vừa nói hắn liền ý ý mà bắt đầu trong đầu nổi lên từng bức họa trong bức tranh ở tộc quần ở thời khắc nguy nan hắn dẫn viện quân dết ra cứu tộc quần tại nguy nan chính giữa vì vậy hắn trở thành hư không nhất tộc tộc nhân ở hư không nhất tộc chính giữa danh tiếng cùng hy vọng đứng sau đại trưởng lão những thứ kia nữ tính tộc nhân thấy hắn sau đó t ừ n g cái trên người cũng tản mát ra biển khơi mùi vị cái gì giữa hư không, không có biển h ơ i ngược lại đúng vậy không sai biệt lắm tương tự ý tứ đi không thể không nói hư không nhất tộc cái này sứ giả thật là một cái người đ à n g hoàng a ngay cả Y y cũng Y y bảo thủ như vậy gần đó là ở Y y chính giữa chính mình hy vọng cùng danh tiếng cũng thấp hơn đại trưởng lão có thể thấy hắn là cực kỳ tôn trọng đại trưởng lão không đúng sai lầm rồi lầm to chớ có thể không phải n g ư ờ i đánh như vậy lâm n g u y ê n lắc đầu một bộ nhụ từ không dễ dạy biểu tình đối với lâm n g u y ê n hư không nhất tộc sứ giả cũng là thập phần tôn kính ở hư không nhất tộc trong lòng sứ giả tôn kính nhất chính là bọn hắn đại trưởng lão sau đó đúng vậy lâm viên ê n rồi thấy lâm viên cái biểu tình này sau đó thư không nhất tộc sứ giả trên mặt lộ r a phạm sai lầm hải tử một loại biểu tình rồi sau đó hắn thử dò t í n h hỏi ra đây từ cánh phải tiến bảo ngu xuẩn lâm viên lạnh mặt nói thư không nhất tộc sứ giả còn đúng không thư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt m ộ t b ư ớ c tiếp tục thử dò t í n h hỏi kia cánh trái hết thuốc chữa lâm viên mắng phía sau tiến bảo đúng không cánh phải tiến bảo đúng không cánh trái tiến bảo còn đúng không chẳng lẽ muốn từ chính diện tiến bảo chính diện tiến bảo kia không phải tương đương với bông tha quyền chủ động rồi không cứ việc trong lòng không hiểu h ư không nhất tộc sứ giả vẫn là cắn răng hỏi dò, chẳng lẽ muốn từ chính diện tiến vào lâm viên hận sắc không thành được thép trợn mắt nhìn hư không nhất tộc sứ giả nghiêm mặt nói đây là từ nơi nào tiến vào vấn đề sao hư không nhất tộc sứ giả hư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt không hiểu hắn bị lâm viên khiển trách có chút bối rối hồi lâu sau lúc này mới lấy căn đảm thử do tính hỏi tại hạ n g U độn xin tôn kính tiên địa c h i chủ dạy dỗ hư không nhất tộc sứ giả đ ầ n mặc dù là đần đi một tí nhưng là cái này hư tâm cầu học thái độ nhân ra vẫn có mới không sợ sợ là những thứ kia lại thức ăn lại cố chấp hư không nhất tộc sứ giả dứt tiếng nói sau đó lâm viên nhìn chăm chú hắn ánh mắt chân thành hỏi rõ ngươi có thể biết cái gì gọi là vây n g ụ y cứu triệu vây n g ụ y cứu triệu hư không nhất tộc sứ giả lắc đầu một cái vẻ mặt một b ư ớ c ngay sau đó lâm viên đem vây n g ụ y cứu triệu đ i n cố chậm rãi nói tới giải thích cái gì gọi là vây n g ụ y cứu triệu sau đó lâm viên đối hư không nhất tộc sứ giả nói ngươi chính diện gấp rút tiếp viện không bằng trực đảo hoàng long chính diện tiếp viện nhất kết quả tốt cũng không, không phải là đúng vậy cứu các ngươi đồng bạn mà thôi có thể trực đảo hoàng long cũng không giống nhau ngươi chỉ phải đánh vào bọn họ đại bản doanh như vậy bọn họ nhất định phản xe cứu viện chính mình đại bản doanh cứ như vậy ngươi vừa cứu mình tộc nhân còn có thể sát thương bọn họ lưu thủ đại bản doanh người thậm chí hủy diệt bọn họ đại bản doanh hư không nhất tộc sứ giả lâm v i ê n tự thuật để cho hư không nhất tộc sứ giả con ngươi càng trừng càng lớn nhất thời sáng lên hắn vẻ mặt kinh ngạc thở dài nói trượng còn có thể đánh như vậy hả ta vẫn cho là đánh giặc đúng vậy l ư ợ n g quân đối lũy sau đó thua chạy thắng đổi g i ế t nghe hư không nhất tộc sứ giả đối chiến tranh miêu tả lâm viên trong đầu nghĩ ở xuân thu chiến quốc lúc trước nơi này chúng ta đánh giặc cũng là dựa theo ngươi nói loại phương thức này đánh cho đến sau đó nhiều hơn một cái tô tử sau đó đánh giặc phương thức thì trở nên hiểu được lâm viên chỉ điểm sau đó thư không nhất tộc sứ giả phúc thông lại quy t r ê n đất cho lâm viên dập đầu mấy cái v a n g tiếng hắn cũng không biết rõ làm như thế nào cảm tạ lâm viên rồi không cần báo đáp chỉ có thể dập đầu lâm viên liền tranh thủ hắn đỡ dậy trong đầu nghĩ này động một chút là dập đầu thói quen có thể không phải cái gì thói quen tốt được đuổi đa tạ thiên địa chi chủ chỉ điểm ta biết thư không nhất tộc sứ giả chân thành nói lâm viên là lại v ừ a là vẻ mặt ghét bỏ mắng người biết người biết rõ cái đắc ta đều còn chưa nói hết đâu rồi người biết rõ cái gì nói tới chỗ này ở hư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt muốn biết chính giữa lâm liên tiếp tục c h ậ m d ã i nói ngoại trừ vây nguy cứu triệu bên ngoài các ngươi còn có thể vây điểm đánh viện binh ngươi công kích bọn họ đại bản doanh bọn họ nhất định sẽ rút quân về cứu viện chính mình đại bản doanh các ngươi liền nhanh chóng rút lui cách bọn họ đại bản doanh ở tại bọn hắn trở lại đường phải đi qua bên trên bảy mai phục giết bọn hắn hồi viên đội ngũ một cái không kịp đề phòng hư không nhất tộc sứ giả hay ha thật là khéo hư không nhất tộc sứ giả không nhịn được than thở rồi sau đó hắn làm bộ lại phải quỳ xuống tôn kính thiên địa tri chủ Ta cũng không có gì có thể cảm ơn ngươi, ta cho gì ngươi, ngươi thể ta ơn dập đ ầ u m ấ y cái. viên i Lâm l ề n t r a này h thủ hắn đỡ d quyển tôn binh thư so với ta mệnh còn trọng yếu hơn này là có thể thay đổi chúng ta hư không nhất tộc vận mệnh bảo vật thiên địa tri chủ còn thật là rộng lượng a ai nói trong thiên địa không bảo vật này đúng vậy thiên đại bảo vật giữa hư không thiên tài địa bảo ở lâm nguyên bọn họ xem ra là bảo vật nhưng đối với không cách nào sử dụng hư không nhất tộc mà nói nhưng là r ấ t rưỡi mà lâm nguyên cho hắn tôn tử binh pháp lại bị hắn coi thành bảo vật lúc này lâm nguyên thật giống như lại nghĩ tới điều gì dặn do trừ cái này tôn tử binh pháp trở ra ta cho ngươi thêm mười lục tự chân n g ôn ngươi tốt sinh tìm hiểu địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu bốn chương hết chương sáu trăm sáu mươi lăm bao vây đại t á thiết tự chương sáu trăm sáu mươi lăm bao vây đại t á thiết tự hư không bóng đêm vô tận chính giữa hư không nhất tộc sứ giả chỉ huy tân sinh ra hư không nhất tộc ở giữa hư không nhanh chóng trong truyền thuyết hư không nhất tộc bọn họ là trong hư không thổ dân hành tàu ở giữa hư không bọn họ l à như cá g ặ p nước tự hồ hư không nhất tộc mặc dù có thể đến bây giờ vẫn không có bị ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ di ệ tộc t cũng là bởi vì n à y sâu xa tham thảm chính giữa hư không che chở những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc mặc dù người người thực lực cũng thập phần cường đại nhưng là hắn chúng ta đối với giữa hư không tình huống nhưng cũng không hiểu vì vậy cụ thể nên như thế nào hành động cũng phải dựa vào hư không nhất tộc sứ giả tới định đ o ạ n bây giờ đang ở vây quét hư không nhất tộc là ma tôn cùng phật đà người hoa hoàng bởi vì có khổng tức đại minh vương lá bài tẩy này ở tâm tư h của nàng gần đây đều đặt ở trên người khổng tức đại minh vương vì vậy cũng không có tham dự lần này đối hư không nhất tộc vây rết hoa hoàng cũng không có tham dự lần này vây rết lúc này bọn họ khẳng định cũng không thể lại đi khiêu khích hoa hoàng đã như vậy như vậy hư không nhất tộc có thể đánh lén đại bản doanh cũng chỉ có ma tôn cùng phật đà rồi lần trước thiên địa đánh một trận ma tôn dưới quyền bốn đại ma vương còn dư lại một cái nhân đà la mà phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử nhưng là toàn quân tiêu diệt bây giờ m a tôn đại bản doanh là để lại bốn đại ma vương duy nhất người may mắn còn sống sót nhân đà l à chú đóng v â phân phật đà bởi vì tứ đại đệ tử toàn quân tiêu diệt hơn nữa có tiềm lực tấn thăng đệ tử lại toàn bộ mang đi vây rết hư không nhất tộc rồi vì vậy hiện tại phật đà đại bản doanh là ở vào một cái cực độ chống không trạng thái nghĩ tới nghĩ lui sau đó h ư không nhất tộc sứ giả liền quyết định sẽ đối phật đà đại bản doanh đ ộ n g thủ lên đường đi đại táng t h i ê t tử h ư không nhất tộc sứ giả lúc này hạ lệnh đại táng thiết tử nay đúng vậy phật đà đại bản doanh so với hoa hoàng hoa hoàng cung loại này lấy tên mình đặt tên phương thức phật đa đại táng thiên tự chính là dấu dếm chính mình trí hướng táng thiên chỉ cần mai táng thiên địa kia đó là hãn phật đ ã càng tiến hơn một bước cơ hội h ư không đại táng thiên tự nay đại táng thiên tự hình dáng rất là kỳ lạ là giống như một thật lớn kim sắc quan tài như thế kim sắc tự miếu không kịp đề phòng hạ h ư không nhất tộc sứ giả liền dẫn dẫn bọn họ hư không nhất tộc sinh lực quân giết tới rồi đại táng thiên tự trước h ư không nhất tộc đánh tới rồi thư không nhất tộc đánh tới, không nhất tộc đánh tới rồi. đại táng thiên tự trung lưu thủ hòa thượng cao giọng la lên nhắc nhở những thứ kia chính ở bế quan tu hành đồng môn đi ra ngăn địch báo tin đại táng thiên tự đại tử khi nhìn đến những số đó lượng bảng đại hư không nhất tộc lúc cũng là hù dọa giật mình một cái cho tới bây giờ chân của hắn cũng vẫn như cũng là run dày không tôi h đại táng thiên tự lưu thủ tạm ngư thấy tự miếu ngoại dạy đặc hư không nhất tộc đại quân bọn họ đầu vo ve vang r ộ i vô số năm rồi chỉ có bọn họ chu diệt hư không nhất tộc phần lúc nào gặp qua cảnh tượng như vậy đảo ngược thiên cương nay thật là đúng vậy đảo ngược thiên cương đại táng thiên tự bên trong lưu thủ tạm ngư môn từng cái tức cắn răng nghĩ lợi mặt đỏ tới mang h a i mặc dù bọ là tạm ngư nhưng là nhưng là đại táng thiên tự đệ tử mặc dù bọn họ chỉ là đại táng thiên tự bên trong địa vị thấp nhất ký danh đệ tử nhưng là đây là đăng đại táng thiên tự bên ngoài bọn họ vẫn là cao quý phật đà đệ tử vẹn vẹn là phật đà hai chữ ở giữa hư không đó cũng là như sấm bên hai h è n bọn hư không nhất tộc lại dám thừa dịp phật đà không co i ở đây thừa dịp đến bọn họ nội bộ t r ố n g không bao vây bọn họ đại táng thiên tự đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã chuyện hôm nay nếu là chuyển giao ra ngoài này sau này bọn họ đại táng thiên tự làm sao còn ở trong hư không l ă lộn này lui về phía sau đại ma thần cung đệ tử thấy thế nào bọn họ hoa hoàng cung đệ tử thấy thế nào bọn họ bây giờ nếu là không cho những thứ này hư không nhất tộc người một ít dạy dỗ bọn họ đại táng tiên tự đệ tử lui về phía sau ước chừng phải thuộc về bốn đại tiên tiên sinh linh đệ tử tầng dưới chót nhất rồi nhưng mà cho hư không nhất tộc một ít dạy dỗ chuyện này nói đến đơn giản làm gì nhưng là một cái phiền phức chuyện phật đà không có ở đây đại táng thiên tự bên trong có thực lực đệ tử cũng đi trước vây quét hư không nhất tộc rồi đại táng thiên tự bên trong lưu thủ những thứ này tạm ngư tại sao có thể là bên ngoài số lượng khổ hư không nhất tộc đối thủ lúc này đại táng thiên tự bên trong lưu thủ những t h ứ này tạm ngư bọn họ trong lòng cũng nghĩ thầm lẩm bẩm thư không nhất tộc không phải đang bị bọn họ đại táng thiên tự cùng đại ma thần cùng vây quét sao thế nào đột nhiên ngược lại đem bọn họ đại táng thiên tự bao vây chính bởi vì rừng v ô lớn loại chim nào cũng có mặt khác điều lớn cái gì cánh rừng hắn đều dám đi vào trong chui đại táng thiên tự bên trong đó cũng là có không biết do trời cao đất rộng kỳ l ạ đại táng thiên tự các đệ tử đều tại dựa vào đến đại táng thiên tự phong ngự bọn họ thuộc về thế yếu dựa vào đại táng thiên tự phong ngự mới tính hơi có một ít ưu thế sân nhà vừa lúc đó một cái đầu đeo kim cô tay cầm giới đao khổ hành tăng xông ra ngoài chỉ thấy n à y khổ hành tăng lao ra đại táng thiên tự tay cầm giới đao chỉ hư không nhất tộc đại quân nổi giận mắng bọn ngươi tạ tử ở tại chúng ta trong mắt chẳng qua chỉ là dê bỏ một loại x u ấ t sinh như thế lại dám bao vây ta đại táng thiên tự thật là ăn gan hùm mật gấu rồi có tin hay không đối đãi với ta gia sư tôn trở lại cho các ngươi tàn cảnh m â y khói n à y mặc dù khổ hành tăng thực lực chưa ra hình dáng gì nhưng là cái này khí thế vẫn là rất đủ có thể thấy có đại táng thiên tự cái này nối dựa có phật đà cái này nối dựa hắn mười phần phấn kích t d â bỏ xúc sinh nghe được cái này hai cái từ hư không nhất tộc sứ giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lời này mặc dù khó nghe nhưng là nhưng là sự thật a vô số năm qua bọn họ hư không nhất tộc đúng vậy dây bỏ xúc sinh a mặc cho nhân ra s á t lục chiếm đoạt sở dĩ không để cho bọn họ hư không nhất tộc diệt vong đơn giản đúng vậy lo lắng đem bọn họ diệt vong chính mình liền chưa ăn hư không nhất tộc sứ giả khỏe mắt hắn cắn răng nghiến lợi từ kẻ răng chính giữa n ặ n r a một đ bà văn có lẽ từ trước chúng ta hư không nhất tộc là các ngươi thức ăn là xúc sinh là dây bỏ nhưng là bắt đầu từ bây giờ không phải chúng ta hư không nhất tộc đứng lên từ hôm nay bắt đầu chúng ta muốn phản kháng từ hôm nay bắt đầu lại cũng không phải là các người đối với chúng ta hư không nhất tộc một phương diện tru diện hứng thú các người đổ sắt chúng ta hư không nhất tộc cũng liền hưng ta môn hư không nhất tộc ngược lại giết các ngươi hôm nay đại táng thiên tự sẽ không lưu lại một cái người sống từ hư không nhất tộc sứ giả ở lâm viên nơi đó học bổ túc rồi sau đó hắn là sâu sắc biết cái gì gọi là cây súng bên trong da chân lý ha ha ha Buồn cười cực kỳ buồn cười phản kháng phản kháng sẽ cho các ngươi diệt tộc đàng hoàng khi các ngươi thức ăn mặc dù rất thảm nhưng là tộc quân nếu vẫn sẽ sao, kéo dài. Dù h ư các n g ư i k h ô n g c a trước h chúng mắt sao còn c nhanh n h n lên. g khổ hành tăng thật sự quá cản rỡ hắn chẳng qua chỉ là đại táng thiên tự bên trong thân phận thấp kém nhất ký danh đệ tử mà thôi là có thể như thế khi dễ bọn họ hư không nhất tộc vô số năm qua n à y chính là bọn hắn hư không nhất tộc gặp gỡ mặc cho người khi dễ không nói vì tộc quần kéo dài bọn họ giống như trong đường cống ngầm con chuột như thế chạy trốn từ phía thấy hư không nhất tộc sứ giả yên lặng không nói lời nào khổ hành tăng biểu hiện có thể càng s ư ơ n g cuồng hắn dùng trong tay giới đao chụp ở hư không nhất tộc sứ giả trên mặt vô cùng phách lối nói muốn biết nắm chặt c h i ế binh ỉ vào người đông thế mạnh lại dám bao vây chúng ta đại táng thế tự đợi sư tôn của ta trở lại các ngươi coi như toàn bộ xong rồi một bang dê bỏ xúc sinh số lượng nhiều nhất có thể có ích lợi gì còn muốn đảo ngược thiên cương lời còn chưa nói hết khổ hành tăng cũng cảm giác được ngược chuyển tới đau đớn một hồi hắn cúi đầu nhìn một cái chỉ thấy hư không nhất tộc sứ giả cánh tay đã xuyên thủng lồng ngực của hắn trong tay hắn xích một viên đỏ tươi đang ở bịch bầy n g ả y làm trái tim thọ nóng này còn cắn người đây h ú n g chi là bọn hắn hư không nhất tộc rồi ngươi ngươi thật là to gan khổ hành tăng trên mặt tràn đ ầ y không tưởng tượng nổi hắn vạn vạn không nghĩ tới hư không nhất tộc đám này tộc nhân không chỉ dám bao vây đại táng thiên tự lại còn dám giết hắn muốn biết rõ đây chính là trần chuồng chọn hước đại tán g t h i ê n tự chọn hước phật đà rồi chọn hước bốn đại tiên thiên sinh linh một trong phật đà hư không nhất tộc thật chuẩn bị s o n g chịu đ ư ợ g này thao thiên nội hỏa rồi không vảnh không đợi khổ hành tăng nói hết lời một tiếng v a n g nhỏ đỏ tươi huyết vụ nổ lên tim bị hư không nhất tộc sứ giả tạo thành bụi b ậ m sau một khắc hư không nhất tộc sứ giả trên cánh tay tóe ra năng lượng cường đại ở cổ năng lượng này bên d ư ớ i khổ hành tăng cũng theo sát hóa thành huyết vụ khổ hành tăng toàn bộ biến mất còn lưu tại chỗ chỉ có một thanh giới đao cùng một cái kim cô n ô i miễu đổ nát sắt tăng hôm nay đại tán thiết một người sống cũng không lưu lại hư không nhất tộc sứ giả trong tay một cây trường thường dẫn đầu hướng đại táng thiên tự lướt đi phía sau hắn những thứ kia mới vừa sinh ra hư không nhất tộc t ừ n g c á i tất cả đều là hồng đến con mắt đi theo hắn đánh tới những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc mặc dù không có trải qua vô số năm bị đội r ế t thê thảm trải qua nhưng là đều là hư không nhất tộc đối với tộc nhân gặp vỡ bọn họ vẫn có thể sinh ra cộng tình hôm nay đại táng thiên tự cuộc chiến đấu này cũng nhất định sẽ là một trường giết chóc chỉ bất quá chu diệt cùng bị tàn sát đối tượng tiến hành đội nhau từ về số lượng mà nói hư không nhất tộc số lượng ít nhất là táng thiên tự lưu thủ nhân viên gấp trăm lần không thôi từ về chất lượng mà nói mới vừa sinh ra hư không nhất tộc mỗi một người đều là thực lực cường hãn kém cỏi nhất cũng là phổ thông cấp hai cường giả mà táng thiên tự lưu thủ t ă n g nhân toàn bộ đều là tặc ngư có những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc đừng nói là vây quét một cái phòng thủ chống không đại táng thiên tự rồi bây giờ ở ma hoàng ma tôn phật đàn này tam đại tiên thiên sinh linh không ra tay dưới tình huống đúng vậy、ba、hoàng cùng đại táng thiên tự đại ma thần cùng này ba thế lực lớn liên thủ cũng không phải bọn họ hư không nhất tộc đối thủ hư không nhất tộc ô cờ cờ tờ vờ ô cờ cờ tờ vờ hướng đại táng thiên tự vào tới cũng làm đại táng thiên tự bên trong lưu thủ hòa thượng do sợ vừa mới sự tình đã chứng minh một chút kia đúng vậy hư không nhất tộc tộc nhân đó là thực có can đảm giết bọn h ắ n à. quan cửa chùa nhanh quan cửa chùa có tăng nhân cưỡng ép chấn định lại chỉ huy đồng môn muốn đem đại táng thiên tự tự cửa đóng lại nếu như ngay từ đầu phát hiện hư không nhất tộc đánh tới thời điểm trực tiếp quan cửa chùa mà nói vẫn là tới cùng nhưng là bây giờ nhốt thêm cửa chùa nhưng là đã không còn kịp rồi trong nhấp nháy hư không nhất tộc sứ giả đã dẫn đầu sát nhập vào đại tán g thiên tự bên trong khen một chút hàn mang tới trước sau đó thương xuất nhập long h ư không nhất tộc sứ giả trường thương trong tay đưa ra hướng dày đặc trong tăng nhân t à o tới trường thương phá không chọc vào một cái tăng nhân ngực trong khoảnh khắc liền có máu tươi bắn ra tới h ư không nhất tộc sứ giả dùng sức dung một cái tăng nhân này sau đó bị g i a o động thành huyết vụ ngay tại lúc đó chỉ thấy có bộ dáng cùng quan tự tại bồ tát bảy tám phần tương tự hư không nhất tộc tay hắn bóp bảo bình nhấn quyết sử dụng bảo bình nhấn đánh vào tăng trong đám người mạng lớn mạng lớn tăng nhân ở bảo bình nhấn quyết bên dưới hóa thành huyết vụ Hồn phi phép、tán. trong á n t lúc nhất thời toàn bộ đại táng thiên tự tăng nhân tiếng kêu gen liên hồi tiếng khóc kêu liên tiếp thấy trước mắt một màn này hư không nhất tộc trong lòng sứ giả thập phần hạ giận trước mắt một màn này thỏa thỏa chính là bọn hắn hư không nhất tộc gặp gỡ tái hiện vô số năm qua bọn họ hư không nhất tộc trải qua vô số lần thảm như vậy kịch bọn họ đại táng thiên tự vẹn vẹn trải qua lần này đoán cái gì đối mặt số lượng gấp trăm lần với mấy phe lại thực lực cường đại đ ị n nhân đại táng thiên tự tăng nhân căn bản không còn sức đánh trả chút nào cho dù bọn họ có thể mượn đại táng thiên tự bên trong một ít c h ấ pháp miễn cưỡng chống cự nhưng là Đối m ặ thật lòng muốn đưa thoải mái thật thoải mái a hư không nhất tộc sứ giả ngựa mặt lên trời hô tỏ đến vô số năm rồi hắn cuối cùng đem bốn đại tiên thiên sinh linh gây cho bọn họ gặp vỡ trả lại rồi từ hôm nay bắt đầu bọn họ hư không nhất tộc không hề mềm yếu bọn họ muốn ăn miếng trả miếng vẹn vẹn chỉ là giết những thứ này lưu thủ tăng nhân căn bản không đoán để cho phật đà t h ư ơ n g cân độ cốt hắn còn phải đ ê m này đại táng thiên tự làm hỏng nghĩ tới đây hư không nhất tộc sứ giả dùng hết khí lực s ử ra bản thân mười phần bản lĩnh hướng bên cạnh tự miếu kiến trúc đánh tới ẩm một tiếng vang thật lớn cùng bạo năng lượng bắn ra đến giống như núi lửa bùng nổ nhưng là bốn phía kiến trúc lại không có thương tổn được phân hảo nay đại táng thiên tự cùng ba hoàng cung như thế đều là do pháp bảo luyện chế động tiên phật đà bảo vật hà có thể tùy tiện hư hại hư、rồi. đây là pháp bảo như bị phật đà cảm ứng được chúng ta sợ rằng phải giam ở trong đó rút lui rút lui trước cách đi ra ngoài hư không nhất tộc sứ giả lúc này hạ lệ mặc dù hắn hậu chi hậu giác nhưng là lại làm ra nhất lựa chọn chính xác lúc này phật đà đang ở một bên khác đốc chiến vây quét hư không nhất tộc sự tỉnh cũng không có chú ý chính mình đại bản doanh cho nên cũng không biết chính mình trong đại bản doanh phát sinh huyết tán đương nhiên phật đà cũng b ạ n b ạ n không nghĩ tới hư không nhất tộc dám đối với hắn đại táng thiên tự hạ thủ mang theo tộc nhân rút lui đại táng thiên tự hư không nhất tộc sứ giả cũng không khỏi thở phào nhẹn h õ m bộ trương hết chương sáu trăm sáu mươi bảy lửa đốt đại táng thiên tự chương sáu trăm sáu mươi bảy lửa đốt đại táng thiên tự hai trăm linh hai bốn nghìn bốn trăm tác giả h ồ ngôn n bất thuyết ta còn là quá quá đắc ý v o n g hình ngay cả là đã báo đại t h ủ cũng không nên quá trải qua ý may rút lui kịp thời nếu không sợ là muốn vùi lấp ở nơi này đại táng thiên tự chính giữa không khỏi không thừa nhận bốn đại tiên tiên sinh linh s á t thực lợi hại có thể ở giữa hư không lấy pháp bảo diễn hóa ra to lớn như vậy mùa đông đất lành đại táng thiên tự ngoại hư không nhất tộc sứ giả lòng vẫn còn sợ hay nói lúc này một cái mới vừa sinh ra hư không nhất tộc xông tới hỏi g i cẩn á thận, thận. g lúc mẫu chốt này cẩn thận có thể cứu bọn họ mệnh cẩn thận chạy vạn nghiên thuyền không cẩn thận tộc nhân đã bị phật đà ma tôn đệ tử căn ướt hư không nhất tộc sứ giả lạnh lùng nói nhất là vừa mới lấy nghiền ép tư thế đ á nhưng thắng một t vừa mới kêu r sau đó để cho những thứ này mà sinh ra hư không hư tộc có chút kiêu ô những n mớn, chính là Ma tôn, Phật đà đệ tử, cũng không gì hơn đề đà Phật là này. đệ tử, gì Nhưng cái thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc lại không biết rõ từ trước tới nay bọn họ hư không nhất tộc lòng cung đánh liền này t h ắ n g một trận hư không nhất tộc sứ giả biết rõ tiêu binh thất bại những thứ này tộc nhân còn cần chăm sóc huấn luyện được để cho bọn họ biết được này trong hư không nguy hiểm những thứ này tộc nhân dù sao cũng là vừa mới sinh ra đối trong hư không thiếu nhận thức cũng là chuyện đương nhiên sau này c h ầ m rãi dạy dỗ những thứ này tộc nhân cũng là được chiến tranh đúng vậy nhất hảo lão sư nhiều đánh thượng cấp chàng trận đánh ác liệt sau đó bọn họ càng liền cũng biết bất quá lúc này không kịp suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem trận chiến này đánh xong không sai đúng vậy đánh xong trận chiến này lâm yên dạy cho hư không nhất tộc sứ giả là vây n g ụ y cứu triệu cùng vây điểm đánh vệ i binh bọn họ công kích đại táng thiên tự đem lưu canh dự ở đại táng thiên tự bên trong phật đa đệ tử toàn bộ chém chết hầu như không còn nay thuộc về là vây nguy cứu triệu mà vây điểm đánh vệ binh chính là bức kế tiếp phải làm Bọn họ v sau mới tiến v à đó. Cũng cũng đó thư không nhất tộc sứ giả phải làm đúng vậy hấp dẫn lấy phật đà chú ý đại táng thiên tự dù sao cũng là phật đà pháp bảo nếu như đại táng thiên tự miếu hư hại nghiêm trọng mà nói như vậy phật đà nhất định là sẽ có cảm ứng hư không nhất tộc sứ giả nghĩ tới đây sau đó một đoàn huyện như lô đen ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa n à y một dạng hỏa tên là hư không lửa là hư không nhất tộc nắm giữ cực kỳ lợi hại một cái sát chiêu hư không lửa một khi thiếu đốt sẽ dần dần cắn nuốt thật sự phụ mục tiêu có chiếm đoạt hết thể uy năng đại tán g thiên tự dù sao cũng là phật đ à o pháp bảo hư không nhất tộc sứ giả cũng không biết rõ này hư không lửa có thể hay không đối đại tán g thiên tự tạo thành cái gì hư hại nhưng là trừ lần đó ra hư không nhất tộc sứ giả cũng không có những biện pháp khác này hư không lửa là trước mắt hắn có thể đủ xuất ra hư không nhất tộc sứ giả đem hư không lửa dùng sức ném ra chỉ thấy n à y nuốt hư không lửa nhẹ phiêu phiêu rơi vào đại táng thiên tự cửa lầu trên tấm bảng hư không nhất tộc sứ giả hai mắt trợ tròn từ nhìn chọc chọc cái kia đại tự nay một dạng hư không lửa đúng lúc rơi vào chữ to phía dưới rất nhanh đại tự dần dần biến thành quá tự ha ha ha, ha. Thấy một cùng lúc đó hư không lửa bắt đầu hướng toàn bộ đại táng thiên tự kiến trúc lan tràn ở hư không lửa cháy bên dưới đại táng thiên tự kiến trúc bắt đầu dần dần hóa thành hư vô tóm lại hư không lửa hướng nơi nào đốt nơi nào kiến trúc liền biến mất vô ảnh vô tung nay mặc dù đại táng thiên tự là phật đ à pháp bảo cũng không gì hơn cái này a có lẽ là ta hư không lửa quá mức lợi hại rồi hả nhìn trước mắt hoàn toàn thiêu đốt lên hùng hùng liệt diễm đại táng thiên tự hư không nhất tộc sứ giả trong miệng lẩm bẩm hư không nhất tộc sứ giả cũng không có phát hiện tại hắn hư không lửa chính giữa loang thoáng lóe lên lục đạo luân hồi lực phật đ à là người nào hắn là lao b à i cấp một cường giả toa n à y đại táng thiên tự làm hắn đạo tràng như thế nào hư không nhất tộc sứ giả loại này tiểu tôn tép có thể phá hư đừng nói hắn không phá hư được coi như là để cho bọn họ hư không nhất t hãng lặng lẽ khống chế những thứ này mới vừa sinh ra hư không nhất tộc tộc nhân trong cơ thể luân hồi dấu ấn lực lượng ở hư không lửa chính giữa sắp nhập vào lục đạo luân hồi lực này hư không lửa nhìn bề ngoài là hư không lửa trên thực tế nhưng là lục đạo luân hồi lửa có âm thiên tử cái này cấp một cường giả xuất thủ hư hại đại táng thiên tự tự nhiên không thành vấn đề nhìn đại hỏa đốt sau khi thức dậy thư không nhất tộc sứ giả liền vội vàng hạ lệnh rút lui rút lui nhanh lên một chút rút lui cách nơi này kẻ ngu cũng biết rõ làm chuyện xấu sau đó phải nắm chặt chạy trốn nếu không bị nhân ra bắt được rồi vậy coi như gặp lao tội chức bọn họ ở đại táng thiên tự bên trong chu diệt những thứ kia lưu thủ tăng nhân vậy cũng là trò đùa trẻ con vì vậy không làm kinh động vật đà bây giờ có thể không giống nhau bọn họ cái thanh này hỏa liền muốn cháy rủi đại táng thiên tự rồi không nghi ngờ chút nào nơi này tình huống rất nhanh sẽ biết kinh động vật đà chờ đến kinh động vật đà sau đó nếu như bọn họ vẫn còn ở nơi này ngốc đứng khó bảo toàn phật đà sẽ không điều khiển đại táng thiên tự hướng của bọn hắn đập tới nay thiêu đốt hùng hùng liệt diễm nếu như đại táng thiên tự đón đầu đập tới đây tuyệt đối là ngọn củ tỏi rồi Buồn chương chương bất thuyết. Hư không. Vây quét quan nuốt Hồi hồi hồ chương chương viên. Chương viên ngôn không. không nhất tộc chiến trường. Phật đà cùng、ma、tôn chính đang quan chiến, nhìn mình đệ tử cắn nuốt hư không nhất tộc, thay đổi cáng tác tộc tộc, c hết, Hư hư Phật hư thay phát giả, tử 668. 668, đổi Vây 202-0404 ra đà đệ ma Từ phật đà nhìn g ồ i x chăm chú toàn bộ chiến trường chậm rãi mở miệng nói lúc này trên chiến trường hư không nhất tộc đúng là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh phật đà cũng biết rõ mọi việc không thể chém tận giết tuyệt bọn họ mục đích là chứng cả e mk ê g i ế t đi ngày hôm đó sau làm sao còn ăn gà đàn nhất là lần này bọn họ sát hư không nhất tộc quá nhiều khá có một loại mổ gà lấy chứng ý lại tiếp tục như thế hư không nhất tộc liền thật xong đời lại giết một sát lại giết một sát dưới trướng của ta ma tướng môn còn có thể thay đổi c ư ờ n g thậm chí còn có thể sản sinh ra tân ma vương ma tôn giọng kích động nói cái gọi là ma vương đúng vậy nhị gia i đ ỉ n h phong đang không ngừng cắn nuốt hư không nhất tộc dưới tình huống ma tôn dưới quyền vẫn thật là có người sắp đột phá đi đến nhị gia đình phong rồi đâu chỉ ma tôn a phật đà tọa hạ đệ tử cũng là như vậy không ít người khoảng cách nhị giai đình phòng còn kém một trận nội mộ hiểu phật đà suy nghĩ một chút mở miệng nói vậy thì cuối cùng lại g i ế t một hồi g i ế t tới trời tối chờ đến bọn họ trời tối phá vòng vây sau đó chúng ta liền không nữa tiếp tục đuổi phật đà vừa dứt lời liền nghe được phốc suy phốc suy hộc máu tiếng văng lên ma tôn một bên ma tôn nhìn lăng ở nơi nào hắn không muốn biết rõ phật đà làm sao lại hộc máu đây huyết người thế nào hộc máu ma tôn kinh hoàng thất thú hỏi muốn biết rõ đây là đang giữa hư không giữa hư không có thể làm cho phật đà hộc máu cũng chỉ có đều là bốn đại tiên tiên sinh linh bọn họ bốn đại tiên tiên sinh linh đạo tổ đã binh giải chuyển thế đầu tiên phái ra là đạo tổ xuống tay với phật đà ma tôn một mực ở nơi này và phật đà xem cuộc chiến hắn và phật đà lại vừa là đồng minh hắn không có cơ hội cũng không có lý do gì ra tay với phật đà nếu đạo tôn ma tôn đều có loại bỏ như vậy mục tiêu chỉ có một hoa hoàng ta hoa hoàng a h o cái kia tiểu nương môn ở tính toán ngươi ta liền nói cô nương kia không giống người tốt chúng ta cùng nhau liên thủ rét chết nàng được ma tôn lòng đầy căm phẫn nói ma tôn cùng、hoa、hoàng vốn là quan hệ không được có cái này có thể giết chết hoa hoàng cơ hội ma tôn rất rõ ràng sẽ không bỏ rơi so sánh với xung động ma tôn phật đà liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều gần đó là chuyện cho tới bây giờ hắn ý theo đã là chỉ mừng đối không quá có thể là hoa hoàng mặc dù hoa hoàng khó dây dưa nhưng là nàng tuyệt đối không giết nàng như là xuống tay với ta liền tuyệt đối là nhất kích tất sát trước hết giết ta sau đó sẽ cùng ngươi một chọn một chỉ cần nàng không giết được ta chúng ta sẽ liên thủ đi đối phó nàng ngươi nói nàng mưu đồ gì phật đà ly tính phân tích nói có sao nói vậy phật đà phân tích rất có đạo lý trừ phi hoa hoàng có năm chắc trực tiếp có thể đem phật đà giết chết nếu không vẫn là cùng nàng làm đồng minh tương đối khá vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không phải nàng ai còn có thể gây tổn thương cho rồi ngươi ma tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu biểu tình thân là trong hư không cao thủ hàng đầu nhất một trong sâu xa thăm thẳm chính giữa phật đà đã có cảm ứ n g rồi mặc dù nói đại táng thiên tự khoảng cách nơi đây rất xa nhưng là phật đà vẫn còn có chút dự cảm hình như là ta đại táng thiên tự xảy ra chuyện lại tha cho ta làm phép nhìn một chút phật đà vừa nói đã bắt đầu bắt pháp quyết n i ệ m theo phật đà thi triển pháp thuật đại táng thiên tự hình ảnh đã xuất hiện ở hắn trong đầu lúc này đại táng thiên tự đã tại ngọn lửa thiêu đốt bên dưới đốt không có một phần ba dáng vẻ a t h ò gan lớn mật t h ò gan lớn mật a lại dám hủy ta đại táng thiên tự rơi vào bản tôn trong tay bản tôn phải đem ngư ơ i điểm phật ngọn đèn dầu phật đà tức cắn răng n í n lợi nên bồ t ắ t còn có tam phần tức giận đâu rồi húng chi là đường đường phật đà rồi phật đà tầm x a thi triển pháp khí, khởi động đại táng thiên tự bên trong một ít chất pháp đem tia lửa cháy hừng hực cho dập tắt bất quá lúc này đại táng thiên tự đã đốt không còn hình dáng muốn khôi phục nguyên dạ cần phải tiêu hao lượng lớn thiên tài địa b ả o khôi phục đại táng thiên tự vậy cũng là nói sau bây giờ việc cần kiếp trước mắt là tìm đến hung thủ nghĩ tới đây phật đà bắt đầu tìm việc nhỏ không đáng kể đầu mối h ư không nhất tộc nơi này tại sao có thể có hư không nhất tộc số lượng to lớn đại hư không nhất tộc phật đà vẻ mặt một bước nghĩ mãi mà không ra bất quá lúc này h ư không nhất tộc đã sớm rút lui phật đà cũng không cách nào trả thù bọn họ phật đà chậm rãi trợn mở con mắt nhìn về phía một bên ma tôn nói h ư không nhất tộc đánh lén ta đại táng thiên tự trong chùa lưu thủ đệ tử cũng bị giết ngoài ra t a đại táng thiên tự cũng đều bị đốt ma tôn ma tôn vẻ mặt đờ đẫn hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng hỏi giò đại táng thiên tự bị đốt làm sao có thể chúng ta cùng hư không nhất tộc đấu nhiều năm như vậy bọn họ thực lực gì chúng ta còn không biết không l i ê n coi như bọn họ có năng lực phân b ì n h cũng không khả năng tiêu hủy ngươi đại táng thiên tự à? coi như để cho bọn họ cái tia đại trưởng l ã o đi cũng không làm được đấu nhiều năm như vậy hư không nhất tộc thực lực ma tôn hay lại là biết rõ hư không nhất tộc nếu như có phá hủy đại táng thiên tự thực lực bọn họ nhiều năm như vậy c ũ hư không c nhất t tộc liên thủ với âm thiên tử rồi nghe được hư không nhất tộc liên thủ với âm thiên tử rồi sau đó ma tôn nhất thời nổi giận phản đồ hư không nhất tộc phản bội hư không ta phải nói dứt khoát đem hư không nhất tộc diệt đi nhưng mà ma tôn đề nghị này nhưng là bị phật đà cự tuyệt bây giờ việc cần kiếp trước mắt là h ồ i viên vung tha săn giết h ồ i viên mỗi người đ ạ i bản doanh sau đó đi tìm hoa hoàng thương nghị đối sách thư không nhất tộc liên thủ với âm thiên tử chuyện này phải ba người chúng ta chung nhau tương đối phật đà đưa ra chính mình đề nghị lúc này một bên ma tôn không cam lòng nói ngươi đại táng thiên t ử đã bị đốt đệ tử cũng giết sạch gấp như vậy trở về làm gì phật đà nhìn về phía ma tôn lạnh lùng nói những ngư không nhất tộc đó phá hủy ta đại táng thiên t ử sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung ngươi đoán bây giờ bọn họ đi nơi nào bùn trước hết chương sáu trăm sáu mươi chín vậy điểm đánh vệ binh chương 669, vây điểm đánh viện binh 202-40404 t á c giả h ồ ngôn n bất thuyết đoán bây giờ bọn họ đi nơi nào phật đà này vừa nói ma tôn không khỏi sửng sốt một chút mặc dù ma tôn có chút lỗ mãng nhưng là hắn tất lại không phải người ngu phật đà còn kém không chỉ ra hắn nếu là còn không hiểu được phật đà ý tứ như vậy hắn đúng vậy danh xứng với thực heo đồng đội ma tôn xứng sở chợ đoán được phật đà muốn nói chuyện hắn dò xét tính hỏi do ý ngươi là bọn họ hỏa thiêu đại táng thiên tự sau đó hơn phân nửa là chạy ta đại ma thần cung đi đại táng thiên tự đã bị đốt bây giờ đúng vậy một vùng phế tích lần này vây quét hư không nhất tộc hoa hoàng cung người cũng không có xuất thủ hơn nữa bây giờ hoa hoàng ngay tại hoa hoàng cung bên trong t r ậ n ấn giữ hư không nhất tộc nếu như đ ố i hoàng cung xuất thủ mà nói k i a đúng vậy tự tìm đường chết nếu hư không nhất tộc hạ một cái mục tiêu không phải hoa hoàng cung vậy cũng chỉ có thể là ma tôn đại ma thần cung rồi lần này vây quét hư không nhất tộc hành động là phật đà liên thủ với ma tôn hành động phật đà bên này là chủ lực lượng đem hết sạch ra ma tôn bên này tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó nói cách khác đại táng thiên tự nội bộ chống không đại ma thần cung cũng giống như vậy nội bộ chống、không. thư không nhất tộc đánh lén đại táng thiên tự có thể làm được việc đánh lén đại ma thần cung tám phần mười cũng có thể lấy được chiến quả nghĩ tới những thứ này sau đó ma tôn cũng có chút luôn cuống ma tôn dưới quyền chủ lực lượng đem hết sạch ra lưu canh giữ ở đại ma thần cung đô là một ít tạm ngư nói thật những thứ này tạm ngư chết ma tôn cũng không thế nào thương tiếc nhưng là nếu như hắn đại ma thần cung cũng cùng phật đà đại táng thiên tự như thế bị đốt cái này coi như chúng được rồi căn cứ phật đà nói đại táng thiên tự một phần ba đều bị đốt thành rồi hư vô tu bổ lại lao tâm phí sức không nói còn phải tiêu hao lượng lớn thiên tài đ ị bảo ma tôn so sánh với phật đà mà nói cũng không có giàu có như vậy nếu như đại ma thần c u n g cũng bị đốt hắn thật là có nhiều chút thương tiếc ý ngươi là bây giờ chúng ta trở về ma tôn hướng phật đà hỏi thực ra hỏi ra những lời này thời điểm ma tôn mình cũng nổi lên đi vòng vèo hồi viên tâm tư phật đà nhìn chăm chú chiến trường phía dưới còn dư lại không có mấy hư không nhất tộc trầm giọng nói rút lui đi tóm lại là không thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt hư không nhất tộc dù sao cũng là thổ dân bị hư không che chở đưa bọn họ diện tộc mà nói chịu đựng nhân quả quá lớn hư không nhất tộc không đáng nhắc tới bất quá c ù như g bọn ọ cùng p h vậy i thiên nhau âm có thể thấy phật đà người này làm thật khó đối phó bị đốt là đại táng thiên tự lại không phải đại ma thần cung bọn họ lần hành động này thu hoạch đã quá nhiều hơn nữa bị tổn thất là phật đà lại không phải hắn ma tôn phật đà phải đi về ma tôn dĩ nhiên là tình nguyện đã như vậy vậy chúng ta liền rút lui đi ma tôn gật đầu kêu ma tôn cùng phật đà đạt thành nhận thức chung sau đó rất nhanh liền nghe được bốn phía văn g lên còng còng đánh tiếng chuông chính bởi vì đánh chuông thu binh không chỉ là ở trên chiến trường như thế ở ma tôn phật đà nơi này bọn họ cũng là đồng dạng minh kim thanh vừa văn g lên ma tôn cùng phật đà môn sinh đệ tử mặc dù trong lòng không hiểu nhưng là nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệ rất nhanh ma tôn cùng phật đà môn sinh đệ tử liền đồng loạt rút ra chiến trường bọn họ vừa rút lui bị đánh không thở nổi hư không nhất tộc lúc này cũng rốt cuộc có thể thở phào một cái mặc dù không biết rõ tại sao phật đà cùng ma tôn tại sao không giải thích được triệt b i n h rồi nhưng là đây đối với hư không nhất tộc mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt nếu như lại dựa theo vừa mới tiết tấu đánh xuống mà nói không được bao lâu bọn họ hư không nhất tộc liền diệt tộc rồi rất nhanh ma tôn cùng phật đà liền phân biệt chỉ huy chính mình một sinh hướng mỗi người đại bản doanh triệt hồi lần này hai người bọn họ ngược lại không có ở hành động chung đầu tiên hai người bọn họ đại bản doanh cũng không tại nhất phương hướng không thuận đường không thuận đường là một cái nguyên nhân một nguyên nhân khác chính là không cần thiết do phật đà cùng ma tôn hai cái cấp một cường giả tự mình dẫn đội bọn họ căn bản không sợ đánh lén hư không nhất tộc có thể đánh lén đại táng thiên tự làm được việc đó là bởi vì đại táng thiên tự phòng thủ chống không bây giờ hồi viên đội ngũ do phật đà ma tôn tự mình dẫn đội hư không nhất tộc mật d á m đánh lén k i a đúng vậy đưa đồ ăn lúc này do hư không nhất tộc sứ giả dẫn hư không nhất tộc đại quân chính n ú t ở phật đà bọn họ hồi viên đường phải đi qua bên trên hư không nhất tộc sứ giả lấy được lâm viên chiến thuật giúp đỡ người nghèo trước vây ngụy cứu triệu đem phật đà các đệ tử cũng sau khi bước trở về sau đó ở vây điểm đánh vệ binh chính bởi vì thương thứ mười chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ cho nên thư không nhất tộc sứ giả vây ngụy cứu triệu mục tiêu lựa chọn là phật đà vây điểm đánh viện binh mục tiêu như cũng chọn là phật đà thư không nhất tộc bị bốn đại tiên thiên sinh linh ngược lâu như vậy đối với phật đà cùng ma tôn thư không nhất tộc nghiên cứu rất thấu triệt mặc dù ma tôn bên ngoài mạnh bên trong yếu nhìn vô cùng hung ác nhưng là trên thực tế chân chính ác độc không phải ma tôn là phật đà cái này cũng thật ứng với câu nói kia cắn người không gọi là chó phật đà cùng phật đà đệ tử hạ thủ vô cùng tàn nhẫn hạ thủ độc nhất trước diệt trừ bọn họ đối với hư không nhất tộc chỗ tốt lớn nhất chính là muốn biết hết thể các thứ này hư không nhất tộc mới làm chọn lựa như vậy bởi vì vừa mới đánh thắng trận lớn lại một cây đ u ố c đem một phần ba đại táng thiên tự đốt thành rồi phế t í c h vì vậy hư không nhất tộc khí thế rất đủ bọn họ ẩn nút trong bóng tối từng cái nhao nhao muốn thử chỉ chờ phật đà đệ tử trở lại thời điểm giết bọn hắn một trở tay không kịp hư không bộ tộc này những người này cũng không biết rõ đợi một hồi đi qua nơi này ngoại trừ có phật đà môn sinh đệ tử bên ngoài còn nữa ẩn nút trong bóng tối dẫn đội phật đà bọn họ tràng nay phục kích có thể cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy mặc dù nói chi này hư không nhất tộc đội ngũ thực lực không hề tưởng tượng yếu như vậy nhưng là thiếu đỉnh phong chiến lược dưới tình huống bọn họ không có biện pháp ứng đối phật đà một khi phật đà thở hôn hẹn nghiêm túc ra tay với bọn họ sau đó bọn họ chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút hư không nhất tộc làm thật không có thể cùng phật đà địch n ổ i cấp một cao thủ làm núi d ự a sao có nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói thật là có hư không nhất tộc cùng lâm viên kết minh bọn họ là đồng minh nói như vậy lâm viên núi rửa kia đúng vậy hư không nhất tộc núi rửa a cấp một cường giả núi rửa lâm viên có vậy thì đồng nghĩa với là hư không nhất tộc có không sai hư không nhất tộc cấp một cường giản đối dựa đúng vậy âm thiên tử m ẫ u chốt nhất là những thứ này tân sinh ra hư không nhất tộc trong cơ thể hắn đều có âm thiên tử lục đạo luân hồi ẩn ký thông qua lục đạo luân hồi ẩn ký âm thiên tử tùy thời có thể biết được hư không bên này áp dụng tình huống lần này âm thiên tử sẽ xuất thủ sao b ồ n chương hết chương 670. điệu hổ ly sơn chương 670, điệu hổ ly sơn 202-404 m l t á c giả h ầ ngôn bất tuyết hiện ở ngoài mặt đến xem là hư không nhất tộc ở phục kích phật đà đệ tử trên thực tế hư không nhất tộc cũng không biết phật đà liền ở trong bóng tối ở nút một khi bọn họ đọc thủ kinh động phật đà đánh lén không được ngược lại ngược lại mình chắc chắn phải chết muốn biết rõ bọn họ nhưng vừa vẫn đốt phật đà đại táng thiên tự phật đà phẫn nộ bên dưới không đúng thật sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết lúc này cả sự kiện bước ngoặt chính là ở chỗ âm thiên tử sẽ xuất thủ nếu như âm thiên tử có thể xuất thủ kèm chế phật đà mà nói như vậy chàng này phục kích chiến hư không nhất tộc vẫn là nắm chắc phần thắng nhưng là này giữa hư không nói cho cùng hay lại là bốn đại tiên thiên sinh linh sân nhà âm thiên tử tùy tiện xuất thủ mà nói rất có thể k h ô nếu g n như g giác n g chế trụ đ h tràng c h này phục kích có thể lại đem phật đà đánh nguyên khí tổn thương nặng nề mà nói như vậy tiếp theo lâm viên bên kia áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều nghĩ tới đây sau đó âm thiên tử vẫn là quyết định xuất thủ đương nhiên âm thiên tử cái gọi là xuất thủ cũng không phải là muốn hôn thân hạ xuống hư không bước vào hư không nhất định sẽ bị cuốn đấu hắn quyết định dẫn đầu xuất thủ dẫn ra phật đà chỉ cần phật đà bị dẫn đi như vậy phật đà thủ hạ những đệ tử này tuyệt đối không phải hư không nhất tộc đối thủ trong lòng có kê sách sau đó âm thiên tử điều khiển hư không nhất tộc một cái tộc nhân cái này tộc nhân cùng quan tự tại bồ tát giống nhau đến bảy tám phần hắn sao chép chính là quan tự tại bồ tát năng lực thực lực không tệ ngay cả là ở cấp hai chính giữa Số số c ũ ta, ta đây là m thế a nào ta tại sao không khống chế được chính mình cảm nhận được trong cơ thể mình phát sinh biến hóa cái này hư không nhất tộc tộc nhân vẻ mặt một bức nhưng mà còn chưa chờ đến hắn phản ứng kịp âm thiên tử đã khống chế thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ bên cạnh còn lại hư không nhất tộc tộc nhân cũng là vẻ mặt một bức n à y tốt giỏi một cái tộc nhân thế nào một cái nháy mắt trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung đây sau một khắc bị âm thiên tử khống chế cái này hư không nhất tộc tộc nhân đột nhiên d ễ ra khi thế minh mông không có kiên kỵ gì cả phóng thích ra ngoài một đoàn lục đạo luân hồi ấn ký hướng phật đà đệ tử đánh tới lục đạo luân hồi ấn ký chỗ đi qua phật đà đệ tử toàn bộ hút vào rồi lục đạo luân hồi chính giữa biến mất vô ảnh vô tung phật đà đệ tử mặc dù biến mất lạc yên không một tiếng động nhưng là phật đà có thể chắc chắc bọn họ nhất định là chết đều chết hết h nhìn trước mắt phát sinh hết thệ các thứ này hắn hai tròng mắt chính giữa chẳng những không có l ử a giận ngược lại thì bị một loại mừng rỡ như điên trần đầy âm thiên tử quả nhiên là n g ư ơ i âm thiên tử rốt cuộc hay lại là trẻ tuổi không kiên nhẫn n g ư ơ i chính là xuất thủ nếu xuất thủ thì phải trả giá thật lớn nay hư không có thể không phải n g ư ơ i âm thiên tử nghĩ đến sẽ tới muốn đi là có thể đi phật đà d ọ n g chính giữa mang theo đắc y âm thiên tử lục đạo luân hồi ấn ký là thật khá tốt đúng là l ừ a gạt con mắt của phật đà để cho phật đà cho là đây chính là âm thiên tử tự mình xuất thủ nếu âm thiên tử đã xuất thủ k i a phật đà cũng không nhất định giấu g i ế m sau một khắc vẫn ẩn n ú t ở trong hư không phật đà cũng xuất thủ trên hư không một cái mang theo vạ tự phật thủ ấn hướng âm thiên tử chụp đi qua thấy phật đà xuất thủ sau đó âm thiên tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm phật đà xuất thủ này đã nói lên phật đà bị lừa lúc này hắn lưu ở hư không nhất tộc trong cơ thể lục đạo luân hồi ấn ký đang điên cuồng bị tiêu hao hắn ngụy trang kéo dài không được bao lâu chờ đến lục đạo luân hồi ấn ký tiêu hao hầu như không còn thời điểm hắn tự nhiên hắn liền bại lộ phật đà xuất thủ này đã nói lên phật đà bị lừa sau đó đúng vậy âm thiên tử kế hoạch b ư ớ c kế tiếp âm thiên tử kế hoạch b ư ớ c kế tiếp là cái gì đương nhiên là chạy sau một khắc chỉ thấy âm thiên tử hóa thành một đạo hồng quang liền hướng vô tận hư không chạy trốn thật vất vả ở giữa hư không bắt được âm thiên tử phật đà khẳng định không thể để cho hắn chạy a chỉ cần phật đà có thể kéo âm thiên tử sẽ liên lạc lại hoa hoàng ma tôn chạy tới ba người bọn hắn cùng nhau vây công âm thiên tử âm thiên tử chắc chắn phải chết âm thiên tử vừa chết thiên địa vạn tộc lại lâm vào như rắn không đầu cục diện đến khi đó thiên địa vạn tộc tín ngưỡng trí lực t i ế chính là bọn hắn vật trong cũng căn bản không cho phép phật đà suy nghĩ nhiều phật đà chỉ có thể thi triển pháp thuật đuổi theo âm thiên tử cùng phật đà một trước một sau biến mất ở dưới con mắt mọi người thư không nhất tộc sứ giả vẻ mặt đờ đ ẫ nhìn n một màn trước mắt này miệng hắn càng ngoắc càng lớn này thư không nhất tộc sứ giả vẫn không tính là quán gốc suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn coi như là kịp phản ứng vừa mới phật đà liền ẩ n nút trong bóng tối may bọn họ không có tùy tiện đánh ra nếu không thật đúng là đúng vậy chịu chết vừa mới dẫn đi phật đà người kia hẳn là lâm nguyên cho bọn hắn lưu biện pháp dự phòng lâm nguyên thật là một người tốt ta thư không nhất tộc sứ giả hư không nhất tộc sứ giả ra lệnh một tiếng mai phục ở bốn phía hư không nhất tộc ô ương ô ương rết đi ra ngoài nhìn bốn phía rết ra hư không nhất tộc phật đà đệ tử vẫn còn vẻ mặt mộng bức chính giữa đột nhiên xuất hiện âm thiên tử bị dẫn đi sư tôn phật đà bốn phía giống như sóng biển một loại vọt tới hư không nhất tộc hư không nhất tộc cho tới bây giờ cũng là bọn hắn chu diệt hư không nhất tộc bây giờ hư không nhất tộc lại dám m ai phục bọn họ cái này thật đúng là là đảo ngược thiên c ơ n rồi phật đà đông đảo đệ tử đều là mắt lộ ra hàng quang sử dụng chính mình đủ loại pháp bảo vũ khí tiến lên đón hư không nhất tộc không thể không nói chủ lực rốt cuộc là chủ lực phật đà những đệ tử này sức chiến đấu vượt qua xa trước lưu canh dự ở đại táng thiên tự bên trong tạp ngư có thể như nhau đại táng thiên tự t r o n g k i ê u bảy tạp ngư đối mặt đột nhiên giết ra hư không nhất tộc căn bản đúng vậy không còn sức đánh trả chút nào mà trước mắt những thứ này phật đà đệ tử từng cái nhưng là hung hãn lợi hại miễn cưỡng có thể cùng hư không nhất tộc liều cái khó phân thắ b u ồ n trước hết chương sáu trăm bảy mươi một tiền mất tật mang chương sáu trăm bảy mươi một tiền mất tật mang hai trăm l n h a i bốn n g h ì bốn trăm n sáu tác giả hầu ngôn bất thuyết phật đa đệ tử chính giữa cũng không thiếu cao thủ thì như ban đầu bà la môn s á t đế lợi v â n v â n phật đa ngồi xuống tứ đại đệ tử đây chính là có thể đệ bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người đánh lúc trước trận chiến đấy cũng chỉ có lâm n g u y ê n cùng khổng tức đại minh vương có thể là phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử đối thủ đáng tiếc trước khác nay khác phật đà ngồi xuống tứ đại đệ tử toàn quân tiêu diện liền một cái độc miêu cũng không từng lưu lại còn lại những đệ tử này luận thực lực mà nói so với lúc trước tứ đại đệ tử vậy coi như kém hơn rất nhiều thân thể trên thực lực mà nói hiện tại phật đà trong những đệ tử này cũng không thiếu cấp hai cường giả từ về chất lượng mà nói phật đà đệ tử chính giữa cấp hai cao thủ không thể so với hư không nhất tộc cấp hai cao thủ yếu nhưng là về số lượng tranh lệch quá nhiều bốn phía dạy đặc tất cả đều là hư không nhất tộc tộc nhân hơn nữa những thứ này đều là cấp hai một cái phật đà đệ tử quay đầu nhìn lại gần như mỗi người bọn họ đều tại bị bốn năm cái hư không nhất tộc tộc nhân vây công thậm chí thậm chí đang bị mười mấy hư không nhất tộc tộc nhân vây công ở nơi này loại vây công bên dưới bọn họ bị đánh liên tục bại lui không nói rất nhanh thì có thương vong sư tôn sư tôn đi nơi nào thế tôn mau tới cứu lấy chúng ta a giữa hư không phật đà đệ tử bị g i ế t chạy t ứ tán bọn họ trong miệng phát ra gào thét bi thường cầu xin bọn họ sư tôn phật đà có thể xuất thủ cứu rút từ tình huống trước mắt đến xem có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có phật đà rồi phật đà vừa ra tay trong khoảnh khắc là có thể thay đổi thế cục đương nhiên âm thiên tử cũng chính là nhìn thấu một điểm này lúc này mới dẫn đầu xuất thủ dẫn đi phật đà phật đà tự nhiên biết rõ hắn vừa đi đệ tử của mình coi như gặp nạn rồi nhưng là theo phật đà hắn những đệ tử này tầm quan trọng cũng không có giết âm thiên tử trọng yếu chỉ cần đem âm thiên tử lưu ở hư không đem chém chết ở giữa hư không khi đó thiên địa vạn tộc tín ngưỡng chi lực chính là bọn h ắ n vật trong túi thiên địa vạn tộc làm trung thiên tài hắn muốn nhận ai làm đệ tử là có thể thu ai làm đệ tử chỉ cần có thể giết âm thiên tử đệ tử của hắn đúng vậy chết sạch chết hết cũng sẽ không tiếc phật đà đệ tử đang khổ cực cầu khẩn không thấy mình sư tôn phật đà xuất thủ cứu giúp sau đó bất đắc bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi cầu sinh bọn họ cầu sinh thủ đoạn đúng vậy tách ra chạy mịt mờ hư không bọn họ tách ra chạy còn có một chút hy vọng sống tiếp tục nơi ở hư không nhất tộc trong vòng đây đối mặt gấp mấy lần thậm chí còn mười mấy lần với mấy phe hư không nhất tộc toàn quân tiêu diệt chỉ là sớm muộn sự tỉnh cũng là đồng cấp bậc thực lực phật đà đệ tử vô tâm ham chiến một lòng muốn muốn chạy trốn hư không nhất tộc tộc nhân cứ việc số lượng đông đảo muốn chặn lại thực ra cũng là một cái phiền phất chuyện một phen sâu đại chiến phật đà đệ tử bị diệt diệt bày thành vòng đó cũng chỉ có ba thành may mắn thoát đi hơn nữa thoát đi những phật đà đó đệ tử. cũng gần như người người mang thương một bên khác âm thiên tử chạy ở phía trước phật đà ở phía sau đuổi theo hai vị này đó cũng đều là cấp một c ư ờ n giả g tốc độ kia nói là một hơi thở vạn dặm cũng không quá đ á n g cũng đúng vậy hư không vô biên vô hạn đây nếu là trên địa cầu mà nói sợ rằng đã vây quanh địa cầu vòng tầm vài vòng rồi âm thiên tử dùng là hư không nhất tộc tộc thân thể người t h i triển trốn đ ộ n pháp thuật thời điểm tiêu hao là trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi ấn ký lực lượng theo lục đạo luân hồi ấn ký lực lượng không ngừng tiêu hao âm thiên tử tốc độ dần dần chậm lại âm thiên tử t ố c độ một chậm phật đà liền phải đuổi tới hắn phật đà đu chắn trước mặt âm thiên tử ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía âm thiên tử hỏi âm thiên tử khắc uổng phí thời gian đây là mịt mỡ hư không đây là chúng ta sân nhà ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu lúc này phật đà nhìn về phía âm thiên tử cũng cảm thấy trước mắt âm thiên tử có điểm lạ cái này âm thiên tử có chút h ư u a theo lý thuyết thân là đồng cấp bậc c ư ờ n g giả một người một lòng muốn chạy một cái khác muốn đuổi theo mà nói cứ như vậy ngươi trốn ta đuổi theo đuổi theo cái ba ngày ba đêm cũng là bình thường nhưng là bây giờ âm thiên tử vẹn vẹn chạy vài chục phút giám vẽ liền bị phật đuổi theo ha ha, -ha. đột nhiên âm thiên tử đột nhiên cười lớn hắn tiếng cười để cho phật đà có chút t ê cả ra đầu trong lòng kia cảm giác bất an thấy lộ ra càng rõ ràng âm thiên tử chết đã đến nơi rồi ngươi còn cười cái gì phật đà cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói lúc này âm thiên tử cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phật đà một chữ một cái hỏi giò ở các ngươi sân nhà mù quắm chạy trốn quả thật chạy không thoát nhưng là ngươi chân thật định ta chính là ngươi muốn tìm âm thiên tử sao phật đà ngươi phật đà tự hồ ý thức được cái gì sắc mặt khó coi hỏi g ò ngươi ở phật đà trong nhận thức trước mắt cái này âm thiên tử vô luận là g á n g ngoài hay là tức hơi thở đều là đối với a này đúng vậy chân chính âm thiên tử còn có thể bị lỗi hay sao theo phật đà dứt tiếng nói l i ề n gặp được cái này âm thiên tử trên mặt bắt đầu dần dần biến hóa lại biến thành quan tự tại bồ tát dáng vẻ cái này hư không nhất tộc tộc nhân thật là sao chép quan tự tại bồ tát dáng vẻ lúc này hư không nhất tộc trong cơ thể lục đạo luân hồi ấn k u ý đã tiêu hao hầu như không còn không cách nào duy trì âm thiên tử bộ dáng phật đà bị gạt ta bị gạt phật đà lạnh mặt nói hắn cuối cùng ý thức được vấn đề chỗ ở lúc này hư không nhất tộc trong cơ thể lục đạo luân hồi ấn ký cũng hoàn toàn tiêu hao sạch âm thiên tử khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung âm thiên tử biến mất liền chỉ để lại này quan tự tại bồ tát bộ dáng hư không nhất tộc tới đối mặt bạo nộ phật đà nơi bồ tát còn có tam phần tức giận húng chi là bạo nộ phật đà rồi phật đà đem trước mắt hư không nhất tộc vô tới giận dữ hét đáng chết đáng chết ta bị phật đà chột vào trong tay hư không nhất tộc lúc này cũng không đếm x ỉ đến ha ha ha này hư không nhất tộc ngửa mặt lên trời cười to tức miệng mắng to phật đà ngươi một cái kẻ hồ đồ ngươi chúng kế điệu hồ ly sơn chỉ sợ ngươi đệ tử đã chết thương không sai biệt lắm vừa nghĩ tới có người nhiều năm như vậy bồi dưỡng đệ tử lần này liền muốn toàn quân bị diệt ta cao hứng cao h ứ n g à. qua nhiều năm như vậy phật đà mang của bọn h ắ n đệ tử đối hư không nhất tộc làm cái gì hắn chính mình tâm lý rõ ràng có thể nói từng cái hư không nhất tộc cũng đối phật đà bọn họ hận t ấ u xương phật ngục đã có thể nghĩ đến chính mình những đệ tử kia gặp cái gì có thể nói đã từng bọn họ đối hư không nhất tộc làm cái gì bây giờ hư không nhất tộc sẽ đối với bọn họ làm gì hồi toàn phiêu tới quá nhanh cuối cùng rơi vào trên người phật đà phật đà nhìn lấy trong tay bị bắt đến hư không nhất tộc ở tàn phá cờ ư i như điên phật đà tâm liền đang dị màu à. lần này hắn là thường phu nhân lại gãy binh đệ tử nhất định tổn thất nặng nề không nói âm thiên tử cũng không có để lại b u ồ n c h ư ơ n g hết chương 672. phật đà thuyết phục ma tôn chương 672, phật đà thuyết phục ma tôn 202-404-06 t á c giả hầu ngôn bất thuyết trọng yếu nhất là phật đà bị gạt hắn bị âm thiên tử lợi dụng một luồng ý nghĩ phụ ở một cái hư không nhất tộc tạp ngư trên người lửa vô cùng n ụ c nhã đây đối với phật đà mà nói thật là đúng vậy vô cùng n ụ c nhã nghĩ tới đây phật đà phát phẫn nộ gần như thiêu đốt toàn bộ bầu trời hết lần này tới lần khác lúc này bị phật đà t r ộ t vào trong tay hư không nhất tộc tộc nhân còn đang điên cuồng dễu cợn phật đà kích thích phật đà vảnh phật đà hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay hắn hư không nhất tộc trực tiếp t r h n v ù i phản phất chưa bao giờ từng tồn tại sau một khắc phật đà nhanh chóng gãy quay trở lại hắn phải để cho hư không nhất tộc trả giá thật lớn nhưng mà chờ đến phật đà gãy phản sau khi trở về hư không nhất tộc đã biến mất vô ảnh vô tung trước trên chiến trường chỉ còn lại phật đà môn hạ đệ tử thi thể nổ năng ở trong hư không lơ lửng ở phật đà nhìn thấu âm t r ặ n lại âm thiên tử thời điểm âm thiên tử liền lợi dụng lưu ở hư không nhất tộc trong cơ thể lục đạo luân hồi ân ký phát ra dự cảnh chờ đến phật đà vòng trở lại thời điểm hư không nhất tộc tộc nhân đã chạy mất dạng thấy một màn như vậy phật đà thật là nổi giận đáng chết nên tử âm thiên tử ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn trả giá thật lớn phật đà khóe mắt hận không được đem âm thiên tử ăn sống lồi sống hắn phật đà rất ít nổi giận càng rất ít bởi vì tức giận mà đánh mất lý trí có thể hôm nay hắn thật sự tức rồi bởi vì có năm đó thể ước ở phật đà không cách nào đích thân hàng lầm thiên địa gian bọn họ môn hạ đệ tử chính là bọn hắn đem tới hành tẩu trong thiên địa quân cờ những thứ này quân cờ không có hắn phật đà liền cách bị loại không xa phật đà tuyệt đối không ngờ rằng hắn ngược lại là trở thành khoảng cách bị loại gần đây một cái phật đà ý niệm lấy chính mình làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán t r â m rãi hắn thấy được ở trong hư không chạy trốn đệ tử cảm ứng được còn có một ít đệ tử còn sống thời điểm phật đà không khỏi thở phào nhẹ nhõm đừng để ý nói thế nào dầu gì còn không có hoàn toàn bị loại phật đà liền tranh thủ chạy trốn đệ tử cũng thu hẹp với nhau đưa bọn họ mang về chính mình đại táng thiết tử trở lại chính mình đạo tràng sau đó phật đà tâm lý cái kia chúa bây giờ phật đà thật là có nỗi khổ không nói được ca h á n đại táng thiên t ử bị đốt rách rách dưới dưới không còn hình dáng môn hạ đệ tử cũng chết thương thảm trọng chỉ còn lại cá lớn tiểu ngư hai ba trích rồi không hiện tại phật đà đệ tử đã không thể coi như là cá lớn tiểu ngư hai ba con rồi chỉ có thể coi là một đám tiểu tôm t é p âm thiên tử việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải giải quyết hết âm thiên tử thư không nhất tộc chẳng qua chỉ là một bẫy kiến hôi mà thôi chân chính khó đối phó là bọn hắn phía sau âm thiên tử nếu không phải là có âm thiên tử làm núi rựa thư không nhất tộc con kiến hôi làm sao dám đối với ta đại táng thiên tử độc thụ phật đà t i n h tế suy nghĩ nói lúc này phật đà cũng nhìn rất rõ ràng bọn họ chân chính đại họa tâm phúc đúng vậy âm thiên tử từ trước hắn có lẽ chưa từng ăn rồi loại này thua thiệt lúc trước gần đó là khoảng cách chứng đạo còn kém một bước ngắn thế tôn đối mặt bọn hắn cũng là không lương quỷ tối thế c ụ c di chuyển đúng vậy từ âm thiên tử chứng đạo bắt đầu thứ âm thiên tử chứng đạo sau đó bọn họ liền nhiều lần thua thiệt trước nhất cái để cho bọn họ như vậy thua thiệt hay lại là cuối cùng nhấp nhậm nhân hoàng lúc trước mặc dù nhân hoàng để cho bọn họ bị thua thiệt có thể cuối cùng nhân hoàng cũng chết ở bọn họ tính toán bên dưới âm thiên tử phải chết liền như năm đó nhân hoàng như thế tử phải chết phật đà ở trong lòng quyết định chủ ý phật đà cho là năm đó bọn họ có thể tính toán tử nhân hoàng như vậy bây giờ bọn hắn là có thể tính toán tử âm thiết tử thật luận thực lực bây giờ âm thiết tử có thể còn lâu mới có được năm đó nhân hoàng cường nghĩ tới đây sau đó phật đà liền chuẩn bị mời ma tôn cùng nhau đi tìm hoa hoàng đối phó âm thiết tử cũng không thể hắn tự mình đậu thủ phải nhất định kéo lên ma tôn cùng、ba、hoàng nhất là、ba、hoàng gần đây những ngày qua thua thiệt vẫn là hắn và ma tôn、ba、hoàng một mực giữ được mình、ba、hoàng không những không bị tổn hại gì không nói ngoài c t ra ở đại táng thiên tự vòng ngoài bày ra rất nhiều trận pháp cầm chế lần này cho dù hắn sau khi đi thư không nhất tộc trở lại đánh lén cũng tuyệt đối chiếm không được giá rẻ trước nói cho cùng hay lại là phật đà khinh thường hắn vạn vạn không nghĩ tới thư không nhất tộc lại dám đánh lén hắn đại bản doanh dù sao cho tới nay hư không nhất tộc cũng đều là mặc cho bọn họ xẻ thịt hư không đại ma thần cung so sánh với bi thảm phật đà ma tôn tình huống bên này coi như tốt hơn nhiều đại ma thần cung không có gặp phải tập kích ma tôn bọn họ càng không có gặp phải phục kích ma tôn mang theo đệ tử của mình môn toàn bộ tu toàn bộ đôi trở lại đại bản doanh từ tình huống trước mắt đến xem hoa hoàng thực lực tổng hợp mạnh nhất ma tôn thực lực tổng hợp thứ hai ngược lại thì phật đà hoàn toàn trở thành trong ba người đội sổ cái kia phật đà tới chơi ma tôn đem phật đà cho đón vào chính mình đại ma thần cung đại điện chính giữa đạo hữu sao ngươi lại tới đây ma tôn hỏi g i phật đà cũng không có dấu dếm đi thẳng vào vấn đề đem chính mình bên kia gặp gỡ cũng báo cho ma tôn không thể tiếp tục như vậy được nữa từ âm thiên tử chứng đạo tới nay chúng ta vẫn là bị động bị đánh một mực ở thua thiệt bây giờ âm thiên tử tay đã đưa tới giữa hư không rồi chúng ta không thể chịu đựng hắn ở giữa hư không làm đông làm tây ý tứ của ta là ba người chúng ta liên thủ nghĩ biện pháp mau sớm giết chết hắn l i ê n như năm đó giết chết nhân hoàng như thế hắn âm thiên tử còn có thể so với năm đó nhân hoàng cường sao phật đà lạnh lùng nói phật đà sau khi nói xong ma tôn lâm vào suy nghĩ hắn yên lạc không nói thực ra phật đà lần này tổn thất nặng nề đối với ma tôn mà nói là một chuyện tốt ta ở ma tôn cùng phật đà liên minh chính giữa vẫn là phật đà chủ đạo mà bây giờ phật đà tổn thất nặng nề nguyên khí tổn thương nặng nề sau đó hắn liền có thể nhân cơ hội chiếm cứ quyền chủ đạo ma tôn cùng mặc dù phật đà đến gần nhưng là hai người bọn họ giữa cũng không phát mỗi người tính toán nhỏ nhặt phật đà biết do ý tưởng của ma tôn dứt khoát lại tăng thêm một cái thuốc mạnh lần này thua thiệt là ta ngươi liền dám cam đoan lần sau thua thiệt liền không phải ngươi sao chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có thiên nhật phòng tặc đạo lý chẳng lẽ ngươi là có thể thiên thiên chấn giữ đại ma thần cung không giải quyết xuống âm thiên tử chúng ta cũng chỉ có thể bị hắn nắm mùi dẫn đi cho dù âm thiên tử không tính toán ngươi không ra tay với ngươi cho ngươi phát triển thế lực cơ hội ngươi phát triển thế lực tốc độ có thể so sánh với hoa hoàng không chủ động đánh ra lại tiếp tục như thế ta thứ nhất bị loại ngươi đúng vậy cái thứ nhỉ cuối cùng thắng cái kia sẽ chỉ là hoa hoàng mà sẽ không là ngươi b u ồ n chương hết chương sáu trăm bảy mươi ba hoa hoàng họa bánh nướng hai trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm bốn trăm tám tác giả h ầ nôn bất thuyết bàn về cái miệng này mới đừng nói một cái ma tôn đúng vậy mười ma tôn cũng tuyệt đối không phải phật đà đối thủ phật đà tài an nói kia là có thể miệng sán liên hoa liên hoa vốn là ma tôn trong lòng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt đánh chính mình tiểu cựu cựu nhưng là bị phật đà phen này khuyên sau đó hắn giao động mọi việc có một năm nhẹ bây giờ đối thủ của hắn cũng rõ ràng không phải phật đà mà là hoa hoàng a vẫn thật là giống như phật đà nói nếu như phật đà thật xuất cục kia thắng tuyệt đối không phải hắn mà là hoa hoàng không nói cái khác tối h i ể u hoa hoàng còn có một hy hoàng tương trợ liền hắn ma tôn dưới quyền kia tam dưa hai táo nơi nào có người là hy hoàng đối thủ húng chi bây giờ ba hoàng còn thu khổng tức đại minh vương này viên đại tướng lúc trước ma tôn g i ớ i quyền bốn đại ma vương là chết ở trong tay người nào không đúng vậy từ trong tay khổng tức đại minh vương sao mặc dù ma tôn l ô mãng nhưng là hắn có thể không phải kẻ ngu si cái gì nhẹ cái gì nặng ma tôn vẫn có thể phân rõ phật đà nói xong những lời này sau đó ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn ma tôn hồi lâu thấy ma tôn hồi lâu không nói lời nào phật đà trực tiếp mở miệng nói nếu đạo hữu không lớn vậy cứ coi như ta chưa nói ngay hôm đó lên ta liền bế quan tu hành không hề hỏi tới làm hà thiên địa chuyện trong thiên địa tín ngưỡng chi lực ta cũng không k hề ô n g h mưu ngay sau liền do đạo hưu ngươi cùng、hoa、hoàng đạo hưu tranh đoạt cơ duyên này liền tạm thời ta tự động thối lui ra nói xong lời nói này phật đà cũng không cho ma tôn lúc nói chuyện gian hắn quay đầu bước đi phật đà vừa đứng lên ma tôn bữa thời điểm liền luôn cuống nếu như phật đà thật thối lui ra với hắn mà nói có thể không phải là chuyện tốt đan đạ độc đấu hắn có thể không phải hoa hoàng cái k i a đàn bà thối đối thủ hơn nữa ma tôn cùng hoa hoàng quan hệ từ trước đến giờ không tốt nếu như ma tôn bại bởi、hoa、hoàng kia còn không biết rõ a hoàng phải thế nào chết nhục hắn đây phật đà mới vừa đứng dậy ma tôn một cái kéo lại hắn liền vội văn nói đạo hữu ngươi làm cái gì vậy hai chúng ta kết minh lâu như vậy ta lần đó không phải đối với ngươi nói gì ngay lấy từ trước là như vậy bây giờ tự nhiên cũng như vậy đem tới cũng sẽ không thay đổi ta chỉ là đang nghĩ lần này thua thiệt là chúng ta hơn nữa chúng ta lần này ra tay với hư không nhất tộc cũng chưa từng mời、Hoa、hoàng bây giờ bị thua thiệt xảy ra chuyện、Hoa、hoàng có thể nguyện ý giúp chúng ta sao đạo hữu ngươi là biết rõ、Hoa、hoàng cô nương kia có thể không phải đèn cạn dầu a nếu như chúng ta đi nếu như、Hoa、hoàng không giúp chúng ta phải nên làm như thế nào vốn là ma tôn là muốn tính toán phật đà nhưng là khi nhìn đến phật đà biến sắc mặt sau đó hắn ngay lập tức sẽ đem kẻ gây thai họa dẫn tới trên người hoa hoàng rõ ràng chính là mình do dự lại đem chính mình do dự lý do nói thành là đang suy tư hoa hoàng có thể hay không tự tuyệt chờ đến ma tôn tỏ thái độ thời điểm lại vừa là ở nói cho phật đà ngược lại ta là đồng ý giúp đỡ ngươi nhưng là nếu như hoa hoàng không giúp ngươi làm sao bây giờ nếu như hoa hoàng không giúp ngươi chúng ta đi tìm nàng cũng không phải là một chuyến tay không sao ma tôn cùng hoa hoàng không h ợ p nhau đây cũng là ngược lại muốn, muốn mượn phật đà tay đi bức bách、hoa、hoàng nhắc tới bốn đại tiên tiên sinh linh sống vô số năm không có một là đèn cả dầu ma tôn cho phật đà tỏ thái độ như vậy có đi có lại phật đà cũng phải cho ma tôn một cái tỏ thái độ nếu như hoa hoàng không muốn xuất thủ như vậy phải làm gì phật đà suy nghĩ nhiều lần sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói âm thiên từ tay đã đưa đến hư không tới ta nghĩ hoa hoàng cũng không đến nổi không ra tay hư không là chúng ta đại bản doanh ai cũng không thể giữ được mình nếu ai muốn giữ được mình tọa sơn quan hồ đấu k i a đúng vậy ta phật đà đ ị ợ h nhân phật đà đây cũng là một loại bày tỏ thái độ rồi này đúng vậy nói rõ nếu như h a hoàng không ra tay còn muốn giữ được mình như vậy phật đà liền trực tiếp cùng nàng trở mặt muốn biết rõ cho tới nay phật đà cũng đều là vai phản diện làm người hình lành lần này có thể làm cho hắn nói ra trở mặt cái này đã nói rõ phật đà là thực sự nóng nảy đối mặt sắp bị loại bỏ bị loại tình huống lúc phật đà đã có một loại chân trần không sợ mang d ạ y đạo lý phật đà lần này lời vừa ra khỏi miệng cũng s á c thực sự ma tôn rất hài lòng cho tới nay đều là hắn và、Hoa、hoàng a h o trở mặt phật đà làm người hình lành tại hắn cùng、Hoa、hoàng nổi lên va chạm thời điểm phật đà chưa bao giờ kiên định đứng ở bên phía hắn lần này ma tôn đúng vậy mượn cơ hội buộc phật đà tại hắn cùng、Hoa、hoàng trở mặt thời điểm có thể kiên định đứng ở bên phía hắn được nếu như vậy bây giờ chúng ta phải đi hoa hoàng cung đi đạo hưu cái này thua thiệt tuyệt đối không thể ăn chùa bất kể là âm thiên tử hay lại là hư không nhất tộc cũng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn mới được ma tôn liền vội và nói g n ma tôn cùng phật đà đạt thành nhất trí sau đó hai người lại vừa là một phen thương nghị trong lòng có kế hoạch đại khái liền chạy thẳng tới hoa hoàng cung mà tới hoa hoàng cung cái gì đại táng thiên tử bị đốt một phần ba phật đà bị thua thiệt nhiều môn hạ đệ tử gần như thương vong hầu như không còn nghe được tin tức này sau đó Hoa、hoàng quá sợ hãi cái này âm thiên tử lá gan ngược lại là quả lớn đưa tay cũng giải đủ vừa mới chứng đạo sẽ để cho phật đà ăn lớn như vậy một cái thua thiệt đúng vậy năm đó nhân hoàng cũng bất quá cũng như vậy thôi、Hoa、hoàng có hy hoàng t ư ơ n g trợ đây cũng là so sánh với phật đà ma tôn một cái ưu thế hy hoàng mỗi ngày đúng vậy ở trong hư không hỏi do tin tức lưu lại chuẩn bị ở sau cái này không phật đà vừa mới bị thua thiệt nhiều không bao lâu hy hoàng đánh liền lộ ra tiền nhân hậu quả đem chuyện này báo cho、Hoa、hoàng ở giữa hư không luận tin tức linh thông、Hoa、hoàng cũng là hơn xa với phật đà cùng ma tôn、Hoa、hoàng dứt tiếng nói sau đó theo i ta thấy chúng ta vẫn là giữ được mình tỏa sơn quan hồ đấu liền có thể chờ đến ma tôn phật đà cùng âm thiên tử đấu không thể tách rời ra hấp dẫn âm thiên tử hỏa lực sau đó chúng ta lại chờ cơ hội dùng được khổng tức đại minh vương lá bài này đến lúc đó cơi đến cuối cùng nhất định là tiểu mọi người k h i hoàng những lời này dù được hoa hoàng liền rất vui vẻ hoa hoàng tựa như có lẽ đã liên tưởng đến chính mình tiến hơn một bước trở thành hư không cùng thiên địa công chủ đến lúc đó bất kể là phật đà ma tôn hay lại là âm thiên tử cũng tương thần phục cho nàng hư không thiên địa đều là nàng hoa hoàng v ậ n trong túi nghĩ tới đây khóe miệng của hoa hoàng không khỏi nâng lên còn may mà đại huynh tương trợ đại huynh ngươi yên tâm đối đ ạ i với ta tiến hơn một bước nhất định giúp ngươi thành tựu cấp một đến lúc đó ta ngươi huynh mội liên thủ bất luận là thiên địa hay lại là hư không đều đưa là chúng ta thiên hạ lùi về phía sau hết t h ả có ta một phần liền nhất định có người một phần lúc này hoa hoàng cũng không quên ký cho hy hoàng hỏa bánh nướng b u ồ n chương hết chương 674. khách không ngời mà đến chương 674, khách không ngời mà đến 202-404-08 t á c giả hầu môn bất thuyết cấp một ta đổi cấp một không có hứng thú ta chưa bao giờ nghĩ tới thành tựu cấp một ta vui vẻ nhất thời gian đúng vậy ban đầu còn nhỏ yếu thời điểm cùng tiểu nội cùng nhau ở trong hư không thời gian tiểu nội muốn, muốn thành tựu cấp một ta đây giúp tiểu nội thành tựu cấp một tiểu nội muốn gần hơn một bước ta thông suốt suốt toàn lực cũng phải giúp tiểu nội gần hơn một bước hy hoàng chậm rãi mở miệng nói dõi vô cùng chân thành đối với hy hoàng mà nói chỉ cần có thể để cho hoa hoàng vui vẻ nàng kia liền vui vẻ n g h e xong hy hoàng những lời này trong lòng hoa hoàng cũng là ấm áp suy nghĩ một phen sau đó hy hoàng tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn trần trờ nói phật đà bị thua thiệt nhiều chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ phật đà gian trá dạo hoạn quỷ kế đa đoan chỉ sợ sẽ nghĩ đủ phương cách phóng tiểu mội xuống nước hy hoàng lời nói này nghe、hoa、hoàng a h o gật đầu liên tục hoa hoàng cùng phật đà nhận biết thời gian quá lâu đã từng quen biết cũng quá nhiều rồi đối với phật đà tác phong làm việc、hoa、hoàng tâm lý rõ ràng hoa hoàng biết rõ hy hoàng nói không sai đương nhiên phật đà gian trá giảo hoạt quỷ kế đa đoan nàng hoa hoàng cũng không phải ngốc bạch ngọt kể từ hôm nay đối ngoại thì nói ta b ế quan không chỉ ta b ế quan không ra hoa hoàng cung cả đám người toàn bộ không cho phép ra hoa hoàng cung ngay cả đại huy ngươi hôm nay cũng không nên đi ra ngoài rồi nếu là nhất định phải đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nhiều hơn hoa hoàng lấy ra đơn giản nhất trực tiếp phương thức hoa hoàng cung trực tiếp phong sơn n à y đúng vậy rõ ràng nói cho phật đà đừng để ý ngươi ra chiêu gì ta thẳng có tiếp hay không chiêu khi hoàng gật đầu đối、hoa、hoàng chiêu này biểu thị công nhận một chiêu này là thuộc về là đơn giản nhất trực tiếp nhưng là hữu hiệu chiêu chỉ cần cùng phật đà gặp mặt liền muốn nghĩ đủ phương cách đi đối phó hắn đi cự tuyệt hắn dứt khoát không cùng hắn gặp mặt như vậy dĩ nhiên là không cần lại đấu với h ắ n c h í đấu dũng nghĩ tới đây thi hoàng nói với hoàng a h o tiểu muội đã có chủ ý vậy thì lập tức thả ra tin tức phong sơn không ra đi đêm dài lắm rộng tránh cho gây thêm ra dối tốt hoàng a h o vừa định đáp ứng chỉ thấy một cái hoàng a h o cung đệ tử vội vã chạy tới tên này hoàng cung đệ tử chạy vào đại điện sau đó quy một gối xuống ở trước mặt hoàng sư tôn phật đà cùng ma tôn bên ngoài cầu kiến hoàng nghe được người vừa tới b ẩ m báo hoa hoàng cùng hy hoàng sắc mặt nhất thời từ đỏ biến thành trắng do bạch đổi xanh do lụng hoa hoàng cùng hy hoàng cái mặt này biến sắc hóa kia thì khỏi nói đây thật là nói tào tháo tào tháo đến khi hoàng cùng、hoa、hoàng chân trước nói phong sơn không ra ai có thể nghĩ tới còn không chờ phong sơn đâu rồi phật đà cùng ma tôn đã tới rồi đừng xem còn kém này nhất thời bán hội có thể kém này nhất thời bán hội ý nghĩa coi như khác nhau hoàn toàn nếu như hoa hoàng trước phong sơn ma tôn cùng phật đà mới đến kia chính là bọn hắn hai tới không đúng dịp nhưng bây giờ là nhân gia ma tôn cùng phật đà tới trước ngươi lại nói ngươi muốn phong sơn k i a chính là ngươi không muốn gặp rồi nữ nhân tới đấy là nữ nhân cho dù nàng thực lực có mạnh hơn nữa cũng là một phụ nữ ma tôn cùng phật đà đột nhiên đến thăm làm rối loạn hoa hoàng cùng hy hoàng kế hoạch trong lúc nhất thời hoa hoàng đầu góc có chút đường ngắn đại m i n h bây giờ nên ứng đối ra sao hy hoàng sắc mặt có chút khó coi thiên toán và toán coi như kém này thời gian ngắn ngủi chẳng nhẽ thiên ý như thế sao lúc này thấy phật đà cùng ma tôn mà nói khó tránh khỏi phải bị bọn họ lôi xuống nước không thấy mà nói thì đồng nghĩa với là rõ ràng cùng bọn họ trở mặt hy hoàng lăng chỉ chốc lát cân nhắc một phen hơn thiệt sau đó ngay trong ánh mắt lộ ra một vệ kiên quyết không thấy ta đi ứng trả bọn họ đã nói tiểu m ộ i ngươi lúc luyện công sau khi ra kém tử chỉ cần ngươi không lộ diện bọn họ cũng chỉ có thể ăn nảy người câm thua thiệt khi hoàng trầm giọng nói hoa hoàng gật đầu một cái vậy thì toàn bộ giao cho đại huynh tới xử lý rồi hoa hoàng c u n g phật đà ma tôn là đồng đẳng cấp tường giả hoa hoàng cung lại vừa là hoa hoàng sân nhà chỉ cần hoa hoàng quyết tâm g i ấ u không thấy ma tôn cùng phật đà tuyệt đối không tìm được nàng hai huynh mọi thương nghị đối sách tốt sau đó hoa hoàng giấu thân hình khi hoàng chính là trước đi n h n đón phật đà cùng ma tôn、hoa、hoàng cung ngoại khắc hiếm khi á h ế m p hoàng ậ t ha ha. mặt liền biến sắc nụ cười trên mặt không dấu đổi vẻ mặt một hiệu nặng nề g thở dài hai vị tới quá không đúng dịp mấy ngày trước đây tiểu mội lúc luyện công sau khi xảy ra chuyện không may xem bộ dáng là thường không nhẹ lúc này đang ở nghĩ cách c h ữ a thương nhất thời bắn hội sợ là thấy không được hai vị hai vị có chuyện gì không bằng nói cho ta phật đà ma tôn lần giải thích này phật đà cùng ma tôn tự nhiên không tin hoa hoàng sớm không bị thương vãn không bị thương hết lần này tới lần khác vào lúc này bị thương cái cớ này thật là đúng vậy lửa bịp q u ỷ đâu thật khi bọn hắn là ba tuổi tiểu hài một loại lửa bịp nói với ngươi cùng ngươi nói đến sao ngươi xứng sao ma tôn mặt lạnh mắng ma tôn trong đầu nghĩ n g ư ơ i lấy ta làm ba tuổi tiểu hài lừa bịp vậy cũng chớ trách ta không cho n g ư ơ i sắc mặt tốt nhìn bên ngoài không phải là nói chuyện địa phương chúng ta và va hoàng cung bên trong nói đi người tới là khách va hoàng cung hẳn không kèm chúng ta này hai ly nước trả đi phật đà vừa nói trực tiếp bước vào va hoàng cung phật đà cùng ma tôn hôm nay tỏ rõ thị phi thấy va hoàng không thể căn bản không lấy chính mình làm k h á c h nhân h i hoàng muốn lên trước ngăn chở hai vị này á c khách sau đó phật đà cùng ma tôn lưỡng đạo khí thế rơi vào trên người hy hoàng để cho hắn không thể động đậy hy hoàng tất lại không phải cấp một căn bản không phải cùng phật đà ma tôn một cái tầng thứ tuyển thủ đồng thời đối mặt hai vị này đây hy hoàng cũng là không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn phật đà cùng ma tôn mạnh mẽ xông tới、ba、hoàng a h o cung đợi đến phật đà cùng ma tôn tiến và o hoàng a h o cung sau đó hai cổ áp chế hy hoàng khí thế lúc này mới biến mất nhìn phật đà cùng ma tôn bóng lưng hy hoàng tức cắn răng nghĩ lợi thầm nghĩ đến các ngươi vào liền cho các ngươi vào ngược lại ta muốn nhìn một chút tiểu mội không ra thấy các ngươi các ngươi có thể thế nào hy hoàng đã làm xong chuẩn bị chính mình liền cùng phật đà cùng ma tôn hao tổn thật sự không được liền để cho bọn họ ở、ba、hoàng cung ở、ba、hoàng cung hai người bọn họ muốn ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu nhưng là muốn gặp、ba、hoàng không thể nào nghĩ tới đây thi hoàng liền vội vàng đi vào theo phái người cho phật đà cùng ma tôn chuẩn bị nước trà bánh ngọt cho tới bây giờ thi hoàng này đãi khách lễ phép cũng tập h phần chu toàn nhưng là cũng miệng không đề cập tới để cho hoa hoàng tới gặp ma tôn phật đà sự tỉnh bổn c h ư ơ n g hỉa tưởng 675. phép khách tướng vô dụng chương 675. phép khách tướng vô dụng 2 a i trăm l t á c giả h ồ n g n ô n bất tuyết dù sao trên thực lực có t r ê n h lệch thật lớn ma tôn cùng phật đà nhất định phải làm cái này ác khách hoa hoàng không thể lộ diện dưới tình huống t h i hoàng vẫn thật là không làm gì được bọn họ không thể không nói t h i hoàng dưỡng khí công phu quả thực phải không ỉ lại cho tới bây giờ vẫn là cười ha hả chiêu đại phật đà cùng ma tôn hai cái ác khách t h i hoàng quyết tâm muốn cùng phật đà m a tôn hao tổn nữa nước trà uống tam ấm rồi bánh ngọt cũng ăn ngũ mâm có thể cho tới bây giờ hoa hoàng vẫn không có lộ diện ý tứ đạo hữu hoa hoàng cắp nàng này là quyết tâm làm rụt đầu ô quý rồi bây giờ chúng ta làm sao bây giờ ma tôn lặng lẽ cho phật đà truyền âm ma tôn cùng phật đà trước khi tới thương lượng quả thật rất tốt bọn họ nguyên ổn định như cũng dùng lao xáo、lộ. m a tôn hát mặt đen phật đà vai phản diện cưỡng ép buộc hoàng theo chân bọn họ đứng ở cùng trận tuyến nếu là h o a hoàng không m u ố n vậy bọn họ sẽ tới cứng rắn hai người cùng nhau hát mặt đen cưỡng ép hoa hoàng nhưng mà kế hoạch không cản nổi biến hóa vạn vạn không nghĩ tới nhân ra hoa hoàng trực tiếp không lộ diện không cần biết ngươi ra chiêu gì nhân ra trực tiếp một cái không tiếp chiêu bất kể ngươi chiêu thức tinh diệu nữa cũng là h ư ở n công hoa hoàng chiêu này lấy không thay đổi cứng rắn và biến chính là để cho ma tôn cùng phật đà không có biện pháp trùng hợp vào lúc này trên bàn nước trả lại uống xong bánh ngọt cũng ăn không sai bị lắm khi hoàng hướng người hầu phân phó nói đi nhiều bị hơn mấy bình trà thủy ngoài ra bánh ngọt cũng nhiều bị trước nhất nhiều chút nghe được hy hoàng lời nói này ma tôn là hoàn toàn không kèm được rồi ma tôn trong đầu nghĩ thật khi chúng ta tới là ăn ngươi bánh ngọt uống ngươi t r à nước đây muốn ăn bánh ngọt uống trà thủy tự chúng ta không có ả nhất định phải uống nhà các ngươi đừng nói ma tôn có chút không kèm được rồi ngay cả tính khí luôn luôn rất tốt phật đà này thời điểm không kèm được rồi phật đà liên tiếp t h u a t h i ệ t lại đang nơi này hoa hoàng ăn một cái bế m u ô n canh cái này làm cho trong lòng phật đà thậm phần mín thở hy hoàng h a hoàng lúc nào tới thấy chúng ta phật đà mặt lạnh trầm giọng hỏi hy hoàng trong đầu nghĩ lúc nào thấy các ngươi đợi kiếp sau chứ hai vị không phải tiểu mội không thấy các ngươi thật sự là không nhìn được tiểu mội trước đó vài ngày luyện công bị thương hy hoàng lại đem lúc trước bộ giải thích lấy ra không đợi hy hoàng nói hết lời ma tôn trực tiếp cắt giữ hắn bị thương lại không phải chết như thế nào người không nhận ra và lại nói ngươi ngay cả thông báo cũng không có giúp chúng ta thông báo lại thế nào biết rõ hoa hoàng không muốn thấy chúng ta ma tôn lời này để cho hy hoàng có chút lúng túng phật đà cùng ma tôn tất cả đều là vẻ mặt bất thiện nhìn hy hoàng hy hoàng trong đầu nghĩ cũng đúng hở ả ta đây đối phó có chút quá rõ ràng rồi nếu hai vị không phải là thấy tiểu nội không thể ta đây đi liền cho hai vị thông báo một phen dứt lời sau đó khi hoàng đứng dậy đi trước thông báo trước khi rời đi về c h i ề u đến người hầu phân phó nói mau đưa nước trà cùng bánh ngọt đưa tới nếu không người khác cho là chúng ta hoa hoàng cung không có đạo đại khách ma tôn phật đà nhìn mới vừa đưa tới bánh ngọt c ù n g nước trà phật đà cùng ma tôn trong đầu nghĩ các người hoa hoàng cung chỉ còn lại đạo đại khách rồi ma tôn theo bản năng cầm lên một khối bánh ngọt ăn trong đầu nghĩ hoa hoàng cung bánh ngọt mùi vị vẫn không tệ so với bọn hắn đại ma thần cung bánh ngọt ăn ngon hơn nhiều thật đúng là đừng nói cái này hi hoàng coi như thức thời lần này là thật cho chúng ta thông báo rồi ma tôn vừa ăn bánh ngọt vừa nói nghe được ma tôn lời này phật đà luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng tâm lý trong lúc nhất thời không có chắc phật đà liền muốn nhìn một chút hi hoàng rốt cuộc đi nơi nào giúp bọn hắn thông báo đi vì vậy phật đà thần nghiệm liền bắt đầu ở hoa hoàng cung bên trong k h u y ế t tán tìm hi hoàng tung tích không tìm không sao nay một tìm suýt nữa đem phật đà cho tức chết thần nghiệm k h u y ế t tán bên dưới rất nhanh thì phật đà tìm được hi hoàng lúc này hi hoàng đang ở cách vách đại điện chính giữa ăn bánh ngọt uống trả Một bộ phật đà cắn răng miến lợi nói nghe nói như vậy ma tôn cũng vội vàng đem thần nghiệm khuyết tán đúng như dự đoán hắn thần nghiệm rất nhanh thì cảm giác được cách vách đại điện hy hoàng loảng xoảng phẫn nộ ma tôn trực tiếp đem trên bàn bánh ngọn tròi lần ngược khi người h quá đáng này hai huy muội khi người quá đáng ma tôn tức cắn răng miến lợi lúc này phật đà sắc mặt cũng càng phát ra bất tiện so sánh với ma tôn vô năng côn g nộ phật đà chính là nhìn vòng quanh b ố n phía chậm rãi mở miệng nói hoa hoàng ta biết rõ ngươi có thể nghe được đi ra gặp chúng ta đi thật trở mặt rồi vậy cũng sẽ không tốt nơi này là hoa hoàng cùng phật đà cùng ma tôn nhất cử nhất động hoa hoàng tự nhiên biết rõ nhưng là hoa hoàng lại là tuyệt đối sẽ không ra tới gặp bọn hắn trước làm nhiều như vậy nếu như bây giờ hoa hoàng đi ra k i a khởi không phải trước mặt làm việc cũng vô phí chỉ cần h a hoàng không ra thấy phật đà cùng ma tôn như vậy phật đà cùng ma tôn đúng vậy t i ệ u xỉu nhưng là nếu như、Hoa、hoàng thật ra tới gặp bọn hắn rồi tiêu tiểu xỉu đúng vậy、Hoa、hoàng mình thấy、Hoa、hoàng vẫn là giả bộ câm điếc không có chút nào phải ra ý đồ nghĩ phật đà tiếp tục mở miệng ngươi đã không ra chúng ta đây có thể mà đắc tội với dứt tiếng nói phật đà trực tiếp quyết tán chính mình t h ầ n n i ệ m không có kiên kỵ gì cả ở、Hoa、hoàng cung tìm kiếm hắn đang tìm kiếm thì、Hoa、hoàng bóng người phật đà thả ra thần niệm sau đó ma tôn cũng theo sát thả ra thần niệm phật đà cùng ma tôn cùng lục xoát hoàng đồng thời dưới sự tìm kiếm lưỡng đạo mạnh mẽ thần niệm bao phủ、Hoa、hoàng cung phật đà cùng ma tôn làm như thế âm thầm liền n có chút đ t hoa hoàng c n tựa hồ cũng đoán được ma tôn cùng ý tưởng của phật đà nàng lạnh l ê n một tiếng nói cố ý khích nộ ta muốn buộc ta đi ra ngoài là chứ các ngươi nằm mơ hôm nay lão nương việt không ra chờ các ngươi cùng âm thiên tử đấu lưỡng bại câu thương thời điểm cái nhục ngày hôm nay lão nương sẽ trả lại gấp đội xem thấu ma tôn cùng ý tưởng của phật đà sau đó hoa hoàng, hoàng trực tiếp ẩn nặng toàn bộ khí tức tránh được ma tôn cùng phật đà lục xoát thực ra tựa như cùng、Hoa、hoàng muốn như thế ma tôn cùng phật đà không có kiên kỵ gì cả thả ra thần nghiệm chủ yếu mục đích đúng vậy muốn chọc giận hoàng dùng phép khích tướng buộc nàng đi ra dù sao ba người bọn hắn là cùng cảnh giới nơi đây lại là、Hoa、hoàng cùng、Hoa、hoàng chiếm cứ ưu thế sân nhà、Hoa、hoàng quyết tâm cùng bọn họ hai chơi có bắt ma tôn cùng phật đà thật đúng là không dễ tìm cho lắm theo phật đà đối、Hoa、hoàng hiểu phép khích tướng là tiện dụng nhất không biết sao lần này phật đà tính sai、Hoa、hoàng cố nén lựa giận trong lòng đương định rồi này cái rụt đầu ô quy bổn chương hết chương sáu trăm bảy mươi sáu khổng tước đại minh vương hướng ta tới chương 676, khổng tước đại minh vương hướng ta tới 2 0 i trăm l i n g t i n h b n á c giả hầu nôn bất tuyết ma tôn cùng phật đà thân nhiệm ở、hoa、hoàng cung bên trong không có kiên kỵ gì cả tìm kiếm đang ở、hoa、hoàng cung bên trong tu hành các đệ tử mỗi một người đều có thể cảm nhận được này nặng nề u y áp cảm nhận được ma tôn cùng phật đà thân nhiệm bao phủ toàn bộ hoa hoàng cung hoa hoàng cung đệ tử từng cái lòng đầy căm phẫn ma tôn cùng phật đà làm có thể thật quá mức nay thuộc về là đến cửa đánh mặt rồi hoa hoàng cung đệ tử đều là vô cùng phẫn nộ h a hoàng cung các đệ tử cũng như thế phẫn nộ có thể tưởng tượng được h a hoàng người trong cuộc này tâm tình như thế、nào. có thể cho dù như thế tính khí nóng bỏng hoa hoàng chính là nhịn được vốn là lấy phật đà đối hoa hoàng h i ể u hắn cho là hoa hoàng là tuyệt đối không nhịn được vạn vạn không nghĩ tới lần này hoa hoàng lại thật nhịn được ma tôn cùng phật đà đem chọn cái hoa hoàng cung tìm tòi một lần dĩ nhiên không có tìm được hoa hoàng tung tích không tìm được hoa hoàng hoa hoàng lại không chủ động đi ra lần này ma tôn cùng phật đà cũng có chút bối rối làm sao bây giờ hoa hoàng cấp nàng này thật là quyết tâm làm rụt đầu ô quý rồi ma tôn bất đắc dĩ cho phật đà truyền t h n ó i không chiêu dùng thân thức không có kiên kỵ gì cả quét mắt toàn bộ h a hoàng cung Hoa、hoàng cũng chưa từng xuất hiện bọn họ còn có thể làm sao chẳng lẽ ma tôn cùng phật đà hai anh em ngay trước mọi người a ở、Hoa、hoàng cung bên trong hay sao việc đã đến nước này phật đà cũng coi là bị ép phật đà còn có một chiêu cuối cùng vốn là một chiêu cuối cùng này hắn là không tính dùng một chiêu cuối cùng này dùng một chút vậy thì đồng nghĩa với là cho、Hoa、hoàng hoàn toàn trở mặt bất quá bây giờ nhìn lại không cần một chiêu cuối cùng này sợ là không được rồi phật đà cắn răng tự đủ, h a hoàng này có thể đều là người bậc ta người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa trong lòng có kê sách sau đó phật đà lặng lẽ cho ma tôn truyền đông nói ma tôn vừa mới ngơi ư thần n i ệ m bao trùm hoa hoàng cung thời điểm có thấy hay không khổng tức đại minh vương khổng tức đại minh vương chỉ là cấp hai tự nhiên không có ở ma tôn cùng phật đà thần n i ệ m hạ che giấu mình bản lĩnh hơn nữa nơi này là hoa hoàng cung hắn cũng không có che giấu mình cần phải vừa mới phật đà cùng ma tôn thần n i ệ m ở hoa hoàng cung bên trong lục soát thời điểm khổng tức đại minh vương cũng cảm nhận được này hai cổ thần n i ệ m bất quá lúc ấy khổng tức đại minh vương chính ở tu hành cũng không thèm để ý loại chuyện này nghe được phật đà cái vấn đề này sau đó ma tôn xưng sở chậm trả lời ta thấy được ngay tại mặt giờ phút này ma tôn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn trong đầu nghĩ không phải muốn tìm tòa hoàng sao phật đà nhấc khổng tức đại minh vương tiểu nhân vật này làm gì không sai ở ma tôn phật đà trong mắt bọn họ khổng tức đại minh vương bất quá là một tiểu nhân vật một mai quân cờ mà thôi đương nhiên khổng tức đại minh vương này mai quân cờ thập phần trọng yếu đợi một hồi ta xuất thủ bắt đi khổng tức đại minh vương bước hoa hoàng đi ra nếu như hoa hoàng a h o đi ra vậy thì thôi nếu như nàng không g i a chúng ta liền đem khổng tức đại minh vương mang đi phật đà truyền âm nói ra ý nghĩ của mình ma tôn ngay xong kế sách của phật đà sau đó miệ của ma tôn có ch hai mắt cũng là trường tròn xoe phật đàm một chiêu này nay có thể thật lợi hại nếu không ngươi hoa hoàng tựu ra đến chúng ta cùng nhau thương nghị đối sách nguy hiểm c ọ n đánh ngươi nếu như hoa hoàng không ra ta liền mang đi ngươi trọng yếu nhất quân cờ đem khổng tức đại minh vương nắm trong lòng bàn tay bọn họ cũng có thể chiếm cứ quyền chủ động một chiêu này vừa ra hoa hoàng bất kể thế nào lựa chọn đều là tiến thối lưng nan diệu kế diệu kế a ma tôn không nhịn được thở dài nói nàng h a hoàng không phải trầm trụ khí sao chúng ta bắt đi khổng tức đại minh vương ngược lại muốn nhìn một chút hắn có vội hay không đương nhiên làm như thế vậy phần ma tôn hắn theo tới liền cùng hoa hoàng không hợp nhau cũng không quan tâm cùng hoa hoàng trở mặt thậm chí đúng vậy đánh nhau một trận ma tôn cũng không quan tâm hắn và hoa hoàng từ trước cũng làm không ít t u ư ợ n g phật đà cùng ma tôn đạt thành nhất trí ý kiến sau đó phật đà ngang nhiên xuất thủ sử dụng g i a trưởng trung phật quốc bản lĩnh đem đang tu luyện khổng tức đại minh vương cho bắt vào trong tay mình đem khổng tức đại minh vương bắt vào trong tay sau đó phật đà cũng không nói gì nghiêng đầu sẽ phải rời khỏi có khổng tức đại minh vương ở trong tay thế cục này liền người chuyển bây giờ chiếm cứ quyền chủ động đúng vậy phật đà rồi hoa hoàng hy hoàng thấy một màn như vậy hoa hoàng cùng hy hoàng đều sợ ngây người hoa hoàng cùng hy hoàng cũng tính sai bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng phật đà lại có thể ngay trước mọi người ở、hoa、hoàng cung cấp người làm như thế là thật là có một ít cho cùng đường quay lại căn ý vị ở bên trong có thể nhẫn mãi nhưng không thể nhẫn đ ụ phật đà ma tôn thật là quá đáng chỗ tối hoa hoàng cho hy hoàng truyền âm h i ệ n nhiên là đã không áp chế được trong lòng n ộ i hỏa t i ể u muội chớ có xung động ta đi trước giao thiệp với bọn họ thật sự nếu không hồi người đến làm tiếp còn lại dự định hy hoàng liền vội vàng an ủi hoa hoàng xảy ra chuyện khẩn cấp cũng không cho phép hy hoàng cùng hoa hoàng quá nhiều nói chuyện với nhau hy hoàng trước dưới sự c h ấ n an hoa hoàng sau đó nhanh chóng khu động giờ dài ờ hoa hoàng cùng bên trong đại trận hy hoàng cũng rõ ràng bằng chính hắn là vô luận như thế nào không ngăn được phật đà cùng ma tôn việc đã đến nước này chỉ có thể bằng vào đại trận ngăn lại hai người phật đà ma tôn chuyện này làm có hơi quá đi khi hoàng ngăn ở phật đà trước mặt ma tôn sầm mặt lại nói lần này tới hoa hoàng cung làm khách khi hoàng ngươi chiêu đãi để cho chúng ta rất hài lòng a cho nên chúng ta cũng muốn mời hoa hoàng cung đệ tử đến chỗ của ta làm một chút khách cái này không ngẫu nhiên chọn lựa một vị hoa hoàng cung đệ tử đến chỗ của ta làm khách khi hoàng yên tâm các ngươi hoa hoàng cung người tới chỗ của ta ta nhất định thật tốt chiêu đãi phật đà âm dương quái khí nói khi hoàng khi hoàng sầm mặt lại suýt nữa không có bị phật đà tức chết phật đà cũng quá không biết xấu hổ đây là ngẫu nhiên thỉnh nhất vị hoa hoàng cung đệ tử đi chỗ của hắn làm k h á c h sao đây là c á c người k h ô n g tước đại minh vương thật bị hắn dẫn hoa hoàng cung chỉ sợ lại cũng không có hồi hoa hoàng cung một ngày phật đà làm như vậy quá mức người đối với ta hoa hoàng cung đệ tử hạ thủ lấy tiểu lấn lộ hồng lớn một khi mở đem tới sợ là không tốt thu tràng k h i hoàng mang theo tức giận cảnh cáo nói k h i hoàng đây là đang uy hiếp phật đà bây giờ người đối với chúng ta hoa hoàng cung đệ tử xuất thủ đem tới hoa hoàng c u n g có thể đối với các ngươi đệ tử xuất thủ nếu là như vậy không có quy củ đối tất cả mọi người không có lợi chỉ nghe phật đà một bộ không có vấn đề giọng nói ta bây giờ đại tán g thiên t ử cá lớn tiểu ngư hai ba con tùy các ngươi tới phải đó bây giờ phật đà là hoàn toàn nằm n g a n g rồi chân trần không sợ mang giày b ồ n chương hết chương sáu trăm bảy mươi bảy không giấu được chương sáu trăm bảy mươi bảy không giấu được hai nghìn hai bốn n h ì n bốn mươi tác giả hầu n g ô n bất tuyết phật đà lời nói này để cho hy hoàng bó tay toàn tập phật đà đây là heo chết không sợ mở nước nóng chân trần không sợ mang giày bị hư không nhất tộc như vậy một đánh lén đệ tử của hắn thương vong thảm trọng đại tán thiên tự cũng bị đốt một phần ba tình huống bây giờ đến xem phật đà không còn tự cứu mà nói hắn tuyệt đối là trước nhất bị loại bỏ bị loại cái kia bây giờ phật đà sở hữu nhìn như nằm ngang động tác trên thực tế đều là ở tự cứu bốn đại tiên thiên sinh linh chính giữa nhất có hy vọng siêu thoát không nghi ngờ chút nào đúng vậy hoa hoàng phật đà có thể nằm ngang bởi vì bây giờ hắn đã là tình huống xấu nhất rồi như thế nào đi nữa cũng không khả năng xấu hơn rồi nhưng là hoa hoàng không được đương nhiên mọi người chính giữa nhất không nói gì còn phải là khổng tức đại minh vương giờ phút này khổng tức đại minh vương bị phật đà bắt bị vây ở rồi phật đà trưởng trung phật quốc chính giữa trường trung phật quốc chính giữa khổng tức đại minh vương bây giờ là vẻ mặt một b ư ớ c khổng tức đại minh vương bây giờ khổng tức đại minh vương đúng vậy một bộ người d a đen giấu hỏi mặt hắn còn không có chuẩn bị biết rõ tình huống gì đây khổng tức đại minh vương trong đầu nghĩ ta hảo hảo ở tại tu luyện làm sao lại tờ mở hướng ta tới lao tử chiêu các ngươi chọc g i ậ n các ngươi rồi hả đám này quát độc từ đồ chơi bọn họ đầu góc có bệnh sao bây giờ khổng tức đại minh vương là tảo phi cha vợ không nói lời nào chân cơ ba không nói gì phật đà ngươi đây là đang sai lầm như vậy hành vi mang đến giá ngươi không chịu nổi hy hoàng hai mắt trợn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hoa hoàng cung nội bộ trận pháp đã toàn diện khởi động song vương dương cung bạc kiếm tùy thời đều có thể đọc thủ thấy trước mắt một màn này một bên ma tôn không nhìn nổi ma tôn cùng hoa hoàng từ trước đến giờ không hợp nhau đối với hy hoàng cái này hoa hoàng huynh trưởng dĩ nhiên là hận ô cùng ô chính là một cái hy hoàng chẳng qua chỉ là cấp hai mà thôi lại cũng dám lên tiếng uy hiếp bọn họ đương nhiên hy hoàng uy hiếp là phật đà nhưng là uy hiếp khổng tức đại minh vương chuyện này là hắn cùng phật đà cùng nhau làm hy hoàng uy hiếp phật đà không phải tương đương với là uy hiếp hắn sao hy hoàng ngươi là cái thá gì cho ngươi mặt m ũ i rồi có phải hay không là xem ở hoa hoàng mức đó cho ngươi mấy phần mặt mỏng ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng v ớ i cốt ngay chó k h ô n không, không cản đường còn dám ngăn chúng ta cẩn thận muốn ngươi mặt chó chẳng qua chỉ là hoa hoàng dưỡng một con chó mà thôi thật coi mình là một nhân vật rồi hả ma tôn mà nói nhưng là không khách khí chút nào này đúng vậy ở không có kiên kỵ gì cả làm nhục hy hoàng hơn nữa hay là ở hoa hoàng cùng cái này hoa hoàng đại bản doanh chính giữa ma tôn cùng phật đà lần này hành vi ngay cả là giỏi tính toán hy h o n g này thời điểm có chút không năm chắc được bọn họ ý muốn biết rõ ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ nhưng là đồng minh a hôm nay ma tôn cùng phật đà làm việc ở nơi này là đồng minh có thể làm được đây không chỉ là đồng minh không làm được thậm chí có thể nói đây là có đến huyết h ả i thâm cựu cựu nhân mới có thể làm xảy ra chuyện cứ việc không đoán ra phật đà cùng ý tưởng của ma tôn nhưng là hy hoàng cũng có ý nghĩ của mình ý tưởng của hy hoàng kia đúng vậy vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho ma tôn cùng phật đà đem khổng tức đại minh vương mang đi khổng tức đại minh vương lá bài tẩy này quá trọng yếu nếu như bị phật đà cùng ma tôn mang đi mà nói kia hoàng từ trước làm hết thảy coi như cũng k ô phí sự tính phát triển đến bây giờ có thể nói đã vượt xa khỏi rồi hy hoàng cùng ba hoàng dự liệu phạm vi bọn họ nghĩ tới phật đà cùng ma tôn có thể sẽ thở hồn hện có thể vạn vạn không nghĩ tới phật đà cùng ma tôn lại trực tiếp muốn bắt đi khổng tức đại minh vương nay đã không phải thở hồn hện thẹn quá thành giận đây là chạy thành vì sinh tử đi là quyết tâm muốn trở thành địa nhân hay lại là miệng cọc cân thỏ ở hù dọa chúng ta hy hoàng ở trong lòng tự định giá nhưng mà bây giờ thế cục căn bản không cho được hy hoàng quá suy tính nhiều thời gian không đợi hy hoàng muốn biết rõ phật đà cùng ma tôn lại muốn dẫn đến khổng tức đại minh vương rời đi bây giờ tuy nói toàn bộ hoa hoàng cung đại trận đều mở nhưng là hoa hoàng cung đại trận tuyệt đối không ngăn được ma tôn cùng phật đà thấy ma tôn cùng phật đà phải đi h i hoàng không chút do dự c h ắ n trước mặt bọn họ hôm nay vô luận như thế nào các ngươi cũng không mang được khổng tức đại minh vương các ngươi muốn mang đi hắn liền trước hết giết ta thử ta thi ma tôn xung động tính khí gấp gáp tính cách có thể nói là kém tới cực điểm bị h i hoàng một đến hai hai đến ba ngăn trở ma tôn sớm đã không có kiên nhẫn vừa mới ma tôn nói với hy hoàng ngươi còn dám cả ta, ta liền muốn cái mạng nhỏ ngươi này có thể không phải v ừ lần này hy hoàng trở lại trọn h ắ n lời còn chưa nói hết ma tôn đúng vậy một trưởng đánh ra ma tôn tiện tay một trưởng vỗ ở hy hoàng đầu vai trực tiếp đem hy hoàng đánh bay ra ngoài này đúng vậy cấp một cùng cấp hai tranh l ệ n h cho dù hy hoàng đã là nhị giai đình phòng khoảng cách cấp một đúng vậy một chân bước vào cửa nhưng là đối mặt ma tôn vẫn là không còn sức đánh trả chút nào một giới bậc tất cả con kiến hôi những lời này có thể không phải chỉ là nói xuông hy hoàng giống như d i ề u đứt dây một loại bị đánh bay ra ngoài bay ở giữa không trung thời điểm hy hoàng trong miệng máu tươi tựa như cùng vòi hoa sen một loại phun mạnh ra đi ẩm hy hoàng nặng nghề đụng ở trên vách tường cả người tựa như cùng là phá bút bê vải như thế lúc này khi hoàng thể k h u n g xương đức thành tướng khúc nội tạng cũng đã l ệ c h vị trí thậm chí ngay cả hy hoàng linh hồn đều tại đánh rách ra từng vết nứt ma tôn một trường này mặc dù không có đánh chết hy hoàng nhưng cũng để cho hắn người bị thương nặng lần này thường thế hy hoàng không dưỡng cái tám mươi một trăm n ă m sợ thì không cách nào khỏi rồi nếu như nói chuyện tình khác hoa hoàng còn có thể nhẫn mà nói khi hoàng bị đả thương chuyện này hoa hoàng là thực sự nhịn không được c á mọi người đều biết hy hoàng là、hoa、hoàng huynh trưởng cũng là、hoa、hoàng người đại diện ma tôn ở、hoa、hoàng cung bên trong đem hy hoàng đánh trọng thương đây là trần c h u ù n g đánh hoa hoàng mặt nào chỉ là đánh hoa hoàng mặt đây là đi tiểu hoa hoàng trên mặt còn phải để cho hoa hoàng dùng miệng tiếp lấy hơn nữa sự tình phát triển đến bây giờ hoa hoàng cũng đã không giấu được toàn bộ hoa hoàng cung bên trong duy nhất có thể gánh đại kỳ hy hoàng bị ma tôn đánh thành trọng thương h i hoàng cũng không có ngăn lại ma tôn như vậy đem dư hoa hoàng cung đệ tử thì càng thêm không ngăn được rồi lúc này nếu như hoa hoàng vẫn chưa xuất hiện mà nói cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng t ư ớ c đại minh vương bị phật đ ã mang đi mọi việc cũng phải cân nhắc thiệt hơn khổng tước đại minh vương ở trong tay hoa hoàng đúng vậy chiếm cứ quyền chủ động tòa sơn quan h ổ đấu nhìn ma tôn phật đà cùng âm thiên tử đấu lưỡng bại cầu t h ư ờ n g mặc dù cũng không tệ nhưng là đây là bị động bởi vì ngươi đây ma tôn cùng phật đà cũng có thể không cùng âm thiên tử đấu nếu không thể chủ động bị động hai người đều phải mà nói như vậy chủ động cùng bị động thứ hai chọn một mà thôi mà nói không nghi ngờ chút nào hoa hoàng sẽ chọn chủ động ma tôn cùng phật đà lần này hạ thủ quá đột gắt sự tình vượt ra khỏi dự liệu hoa hoàng phải xuất thủ bốn u chương hết chương 678. b hoa hoàng giận dữ ma tôn gặp hoa chương sáu h o a hoàng giận dữ ma tôn gặp họa hai nghìn hai bốn n h ì n bốn mươi tác giả hầu ngôn bất thuyết、Hoa、hoàng biết rõ nàng phải đi ra ngoài nhưng là ma tôn cùng phật đà đem sự tình làm được trình độ như vậy nàng nếu là đi ra ngoài cũng sẽ không cùng hai người từ bỏ ý đồ muốn biết rõ hắn hoàng nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì bụng bự nữ nhân hôm nay、Hoa、hoàng liền muốn để cho ma tôn cùng phật đà biết rõ cái gì gọi là thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân ma tôn lại dám đánh thương ta huynh trưởng ta muốn cho ngự gấp m ư ờ i lần trả lại、Hoa、hoàng ở trong lòng nghĩ như vậy đến nếu ma tôn đem h u hoàng đánh thành trọng thương như vậy hoa hoàng cũng phải đem ma tôn đánh trọng thương muốn biết rõ nơi này chính là hoa hoàng cung hoa hoàng chiếm cư ưu thế sân nhà chưa chắc không làm được đến mức này đương nhiên điều kiện tiên quyết là một chục một dưới tình huống mà bây giờ phật đà ngay tại bên cạnh ma tôn một chục hai gần đó là chiếm cư ưu thế sân nhà hoa hoàng cũng tuyệt đối là bị ngược nhất phương hoa hoàng trong con ngươi tinh quang loại lên trong lòng đã có chú ý sau m ộ t khắc hoa hoàng trực tiếp tiếp quản hoa hoàng cung quyền k h ô n g chế toàn bộ hoa hoàng cung trận pháp toàn lực vận chuyển phát huy ra một trăm phần trăm vi lực chức、hoa、hoàng cung mặc dù trận pháp cũng đang vận chuyển nhưng là đó là ở hy hoàng dưới thao túng vận chuyển chỉ có cấp hai huy hoàng chỉ có thể phát huy ra hoa hoàng cung phần lớn uy lực nhưng không cách nào phát huy ra một trăm phần trăm uy lực mà bây giờ hoa hoàng cung do hoa hoàng không chế đem phát huy ra uy lực c ũ n g c h ư a hoàn toàn bất đ ộ n g cảm nhận được chung quanh cường đại trận pháp khí thức phật đà cùng ma tôn chẳng những không có khẩn trương ngược lại là nhất miệng lên phật đà cùng ma tôn biết rõ đây là hoa hoàng tiếp quản hoa hoàng cung trận pháp kế sách của bọn họ có hiệu quả hoa hoàng bị bọn họ bước ra phật đà cùng ma tôn cũng biết rõ bọn họ đem hoa hoàng bức thành như vậy lại đánh bị thương huy hoàng、hoa、hoàng đã định sẽ không cùng bọn họ từ bỏ ý đồ bọn họ và、hoa、hoàng hơn phân nửa là muốn đánh một trận Bất bọn bọn một trận thì một, quả, đánh đánh đánh, đánh cũng không sợ đánh thì đánh, hai đánh một, bọn họ không họ hai họ h lộ có k sợ lý do ế phật đà sau xuất lưng lơ đáng xuất hiện một cẩn á Cái i liên tiếp chính là thời lô lô là loạn lưu. không đen. đen, Đà, này chính c Phật thận ma tôn phát hiện phật đà sau lưng lô đen lên tiếng nhắc nhở nhưng mà chờ đến ma tôn lên tiếng nhắc nhở đã muộn phật đà đã bị nuốt vào trong hát đ ộ n g thời không l o ạ n lưu đối với cấp hai cùng với hai giới bậc đều là tuyệt sát đối với cấp một mà nói lại không có gì uy hiếp lấy phật đà cấp một thực lực thời không luận lưu căn bản không đả thương được hắn nhưng là Thời trong không loạn sau một khắc hoa n n g i hoàng liền xuất hiện ở trước mặt ma tôn hoa hoàng người mặc công trang mặt như hàn sương tay phải của nàng mang theo một cái hồng tú cầu tay trái chính là nắm một cán phiên ánh mắt của hoa hoàng lạnh lùng nhìn về phía ma tôn nói ma tôn ngươi không phải muốn gặp ta sao ta tới rồi Thấy mặc ộ t màn như v ậ m nhận Hoa Hoàng được trên người dù ma tôn lỗ không mãng nhưng là hắn không ngốc ca rõ ràng muốn bị đòn sự tình hắn tuyệt đối không thể làm nghĩ tới đây sau đó ma tôn không nói hai câu nghiêng đầu mà chạy ma tôn quyết định chạy trước ra hoa hoàng cung sau đó kéo dài thời gian chờ đến phật đà trở lại hai người bọn họ cùng nhau có thể tùy tiện chấn áp hoa hoàng hoa hoàng cung lại không phải ký viện hắn ma tôn còn có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi ma tôn muốn rất tốt nhưng là dưới cơn thịnh nộ hoa hoàng làm sao có thể để cho hắn rời đi hoa hoàng cung vừa mới còn không có hiện thân trước hoa hoàng cũng đã liệu được ma tôn sẽ chạy trốn nếu ngờ tới tự nhiên sẽ đoạn tuyệt hắn đường lui muốn chạy nằm mơ hoa hoàng nhẹ nhàng k h á c tay chỉ thấy nghìn vạn đạo từ sắt lôi đình xung ra che đ ậ nửa bầu trời trực tiếp chặn lại ma tôn đường lui những thứ này từ sắc lôi đ ỉ n h mỗi một đạo cũng tản ra khí tức kinh khủng ở ba hoàng dưới thao túng những thứ này từ sắc lôi đ ỉ n h tuyệt đối có suy giảm tới ma tôn năng lực gần đó là ma tôn đối mặt này thành thiên thượng vạn lôi đ ỉ n h cũng phải cẩn thận phòng ngự trên người ma tôn xông ra thao thiên ma diễm ma diễm chống cự lôi đ ỉ n h với nhau giao phong bên dưới ma diễm cùng lôi đ ỉ n h triệt tiêu lẫn nhau hóa thành bụi bậm bất quá như vậy giao thủ một cái ma tôn cùng ba hoàng cũng coi là cựu dây dưa ma tôn còn muốn chạy đã là không thể nào mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội chạy mà nói lại gặp nhiều thua thiệt trong lúc nhất thời ma tôn một cái t i ê đầu hai cái đại để cho ma tôn cảm thấy hoan hồng kia đúng vậy hắn là đến cho phật đà trợ quyền a theo lý thuyết phật đà mới là chủ giác thật cho tới bây giờ lưỡng hổ đánh nhau thời điểm chắc cũng là là phật đà cùng b a hoàng đấu a thế nào bây giờ t i ể u là hắn và ba hoàng đấu hoa hoàng làm sao lại để phật đà cái này chính chủ không tìm nhất định phải tìm hắn để gây sự ma tôn thật là một chút tự biết mình không có a hoa hoàng tại sao không tìm phật đà hết lần này tới lần khác tìm hắn để gây sự kia còn không phải là bởi vì hắn xuất thủ đánh bị thương hy hoàng sao tại hắn đả thương hy hoàng thời điểm cũng đã đem h a hoàng đối phật đà lựa giận hấp dẫn tới trên người mình chuyện này đã nói lên một cái đạo lý kia đúng vậy giúp người khác ra mặt thời điểm liền đang hoàng làm hảo chính mình vai phụ là được ngàn vạn lần chớ khoe tài khoe tài thời điểm nhiều dạ n g dỡ bị đòn thời điểm thì có bao thế thảm hoa hoàng ngươi cũng đừng không nghĩ ra việc cần kiếp trước mắt không phải hai chúng ta đánh nhau là muốn tìm về phật đà khổng tước đại minh vương còn ở phật đà t r ư ở n g trung phật quốc bên trong đây ngươi đem phật đà chuẩn bị vào thời không loạn lưu ly li bên trong nếu là hắn trở lại cũng còn khá nếu là hắn không trở lại ngươi lá bài tẩy coi như ném ma tôn tốt nói khuyên giải nói ma tôn là thực sự có chút đúng hắn t ừ trên người hoa hoàng tiết lộ khí tức bên trên cảm thấy một loại m u ố n ăn chính mình khí tức hắn như không trở lại ta liền giết ngươi sau đó x á c h đầu ngươi đi tìm hắn cần người hoa hoàng cắn răng nghiến lợi nói từ hoa hoàng điên cùng ánh mắt chính giữa ma tôn cảm thấy người nữ nhân đ i ê n này thật có thể làm được loại chuyện này nếu như phật đà không trở lại cứu hắn hoa hoàng ỉ vào ưu thế sân nhà liều mạng trọng thương không đúng thật có thể giết hắn hơn nữa nếu là hắn thật chết ở、hoa、hoàng cùng có hắn gương xe trước phật đà chưa chắc dám nữa tới、hoa、hoàng cùng tìm、hoa、hoàng việt ái sau đó chờ đến、hoa、hoàng chữa khỏi vết thương sau đó lại đi tìm phật đà phiền thoái vẫn là một chục một ma tôn ma tôn trong đầu nghĩ ta đúng vậy tới trợ quyền thế nào bị thương biến thành ta phóng đâu chỉ bây giờ ta sống hay chết còn phải nhìn phật đà có hay không lương tâm bồn trưởng trường 679 t r h o a hoàng đấu ma tôn chương 679, t r h o a hoàng đấu ma tôn 202-404-12 tác giả h ậ u môn bất tuyết thời không loạn lưu chính giữa phật đà nhìn chung quanh hỗn loạn thời không hay lại là vẻ mặt mờ mịt hơi chố mắt chỉ c h ố c lát phật đà coi như là kịp phản ứng h o hoàng đưa hắn đầy tới thời không loạn lưu chính giữa đúng vậy muốn kéo hắn để mình có thể cùng ma tôn đan đà độc đấu ai phật đà nặng n nề thở dài một cái tự đủ hồ đồ ma tôn hồ đồ a hắn quá lỗ mãng ma tôn đánh bị thương hy hoàng đây là chạm tới rồi h o a hoàng lịch lân a vốn là hắn và ma tôn hành vi liền đã coi như là cười ở h o a hoàng trên đầu đ i ị rồi loại này hành vi đã để cho h o a hoàng giận không kèm được ma tôn đả thương hy hoàng thứ này cũng ngang với là cuối cùng đốt h o a hoàng kiềm chế lựa giận muốn biết do hết t hệ các thứ này sau đó phật đà cũng không có vận động mà là dừng lại ở tại chỗ tinh tế cân nhắc ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi Ta rốt cuộc muốn không muốn cuộc cái làm không này ngư ông. phật đà lâm vào do dự chính giữa khổng tước đại minh vương đi tới phật đà trong tay như vậy phật đà liền chiếm cứ quyền chủ động hoa hoàng ôm hận cùng ma tôn giao thủ hai người bọn họ rất có thể sẽ c h ấ p ghép lưỡng bại câu thương mà nói giả thiết hoa hoàng cùng ma tôn có thể liều cái lưỡng bại câu thương mà nói như vậy phật đà trượng lấy trong tay khổng tước đại minh vương lá bài tời này rất có thể trở thành g ử i đến cuối cùng cái k i a đương nhiên phật đà nếu như làm như vậy mà nói cũng phải gánh vác nguy hiểm tương đối cái này nguy hiểm đúng vậy nếu như ma tôn cùng h a hoàng nhạt giọng nói cái lưỡng bại câu thương mà nói như vậy Phật chính đà muốn biết rõ ở hoa hoàng sở dĩ một mực tre khổng tức đại minh vương lá bài tậy này nguyên nhân là bởi vì ngoại trừ khổng tức đại minh vương lá bài t ẩ y này bên ngoài hoa hoàng còn có hy hoàng Thời t kỳ o à nếu t như hoa h o lúc này g chúng ngón đệ tử đại táng thiên tự hay lại là toàn thắng thời kỳ mà nói có tứ đại đệ tử cùng một đám những đệ tử khác khi đó lấy được khổng tức đại minh vương lá bài t ẩ y này phật đà có lẽ có thể cười đến cuối cùng hoàng theo do tay vung lên liền đem trong tay mình hồng tú cầu hướng ma tôn đập tới cũng chớ xem thường rồi hoa hoàng hồng tú cầu, cầu chính giữa là do thất tình n ụ c dục phàn tục chính giữa đủ loại tình cảm luyện chế mà thành một khi bị này hồng tú cầu đập chúng nội tâm chính giữa đủ loại tình cảm l u n g n chế mà thành cả người cũng sẽ trở nên đa sâu đa cảm không quả quyết đứng lên thậm chí bị hồng t r â n lực ảnh hưởng nghiêm trọng mà nói sẽ nhớ từ bản thân bình sinh làm qua chuyện trái lương tâm từ đó lựa chọn tự mình giải thoát lúc trước hoa hoàng ở khổng tức đại minh vương trong cơ thể gieo xuống đạo trùng cũng là do thất tình lục dục ngưng luyện m à thành chính là bởi vì đạo k i u loại là do thất tình lục dục ngưng luyện m à thành cho nên âm thiên tử mới không tốt bạc trừ như vậy có thể thấy hoa hoàng đang lợi dụng thất tình lục dục phương diện này đó là cực kỳ lợi hại ma tôn cùng、hoa、hoàng cũng là quen biết đã lâu nói cho đúng bọn họ là đối thủ cũ h a hoàng món pháp bảo này hồng tu cầu rốt cuộc có tác dụng gì ma tôn trong lòng cũng là rõ ràng Ma tôn tâm lý rõ ràng vô luận như thế nào không thể bị hoa hoàng hồng tú cầu đập t r ú n g giả thiết bị hồng tú cầu đập t r ú n g sau đó thất tình lục dục giống như địa hỏa thiên lôi như thế bùng nổ tình huống của hắn càng bất lợi Ma tôn rõ ràng hoa hoàng hồng tú cầu thuộc tính biết rõ này cái hồng tú cầu một khi sử dụng không đập t r ú n g mục tiêu tuyệt đối sẽ không dừng lại vì vậy tránh khẳng định không tránh khỏi muốn ứng đối một chiêu này biện pháp cũng chỉ có thể là để cho những người khác giúp mình ngăn trở hồng tú cầu ma tôn trong đầu nghĩ nếu như phật đà không có bị đẩy tới hư không liền ở trước mặt hắn mà nói như vậy phật đà là có thể giút hắn ngăn trở này hồng tú cầu phật đà lục căn thanh tịnh c h ấ n áp bị câu động thất tình lục dục không là vấn đề không biết sao hiện tại phật đà không tại người bên nước ở xa không giải được cái khác ở gần phật đà cũng không cứu được hắn nhưng mà người sống còn có thể bị nẹ nước n tiểu tử không có t r ư ơ n g đ ồ phu thì phải ăn với con heo không bằng ma tôn động linh cơ một cái hắn tự tay hướng phía trước chỉ một cái chỉ thấy một con liền đại vô cùng hát xà xuất hiện ở ma tôn trước mắt điều này hát xà che khuất bầu trời quanh q u ẩ n đứng lên giống như nhánh tiểu sơn như thế hát xà là là ma tôn sùng vật việc đã đến nước này từ s ù nhưng g vật bất tử c mà nay ở còn không phải mấu chốt nhất bị hồng tú cầu đập bay ra ngoài đối với hát xà mà nói cũng là một chuyện nhỏ bây giờ đại sự là h á c xà bị hồng tú cầu đập trúng sau đó trong cơ thể thất tình lục dục bị hồng tú cầu câu động h á c xà lạc địa vị trí đúng lúc là hoa hoàng cung đệ tử tu lẫn chỗ h á c xà r á n g nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một cái nhân thân x à vi da đen nữ nhân hướng hoa hoàng cung đệ tử hô tới a tới a cho ta cho ta h á c xà thật sự hóa xà nữ giọng chính giữa tràn đầy mị hoặc một ít định lực hơi kém hoa hoàng cung đệ tử đã không kìm lòng được hướng xả nữ đi tới hát xà biến thành làm xà nữ muốn cùng những thứ này hoa hoàng cung đệ tử làm gì không cần nói cũng biết thấy một màn như vậy hoa hoàng mặt lập tức đen xuống những thứ này hoa hoàng cung đệ tử thật sự quá không có ý chí tiến thủ rồi thậm chí ngay cả chính là xà nữ mị hoặc cũng không chống đỡ nổi thừa dịp nhà mình đệ tử còn không ở trước mặt mọi người làm ra bôi nhọ hoa hoàng cung chuyện hoa hoàng lay động trong tay hắc phiên một đoàn hắc khí từ phiên t r ú n g phương ra hắc khí vặn vẹo biến ả o hóa thành một con cựu đầu sư tử hướng xà nữ nào h tới nay hắc phiên cũng là hoa hoàng một món pháp bảo quả thực là vô cùng lợi hại đối mặt hắc phiên t r u n g nào h tới cựu đầu sư tử vốn là bị hồng tú cầu đánh cho bị thương xà nữ gần như không còn sức đánh trả chút nào bốn c h ư ơ n hết chương sáu trăm tám mươi tượng đất đế tân tùy r ư ờ n g tiện giải quyết hết xả nữ sau đó hoa hoàng như cũng là ánh mắt tàn bạo nhìn về phía ma tôn hoa hoàng ta đánh bị thương ngươi minh trưởng ta sủng vật cũng bị ngươi giết bây giờ ngươi nên cũng hết giận chứ ta phải nói chúng ta đợi phật đà trở lại có lời ma tôn định tốt nói khuyên giải vừa mới ma tôn sở dĩ để mặc cho hoa hoàng giết chết chính mình sùng vật đúng vậy muốn cho、hoa、hoàng tắt tắt tức cho với nhau một cái hạ bậc thang nhưng mà ma tôn hiển nhiên là không biết nữ nhân làm đàn bà tức giận thời điểm nàng cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì ma tôn không nói lời này cũng còn khá hắn nói một lời này hoa hoàng càng phẫn nộ rồi cái gì chính là một tên x u ấ t sinh cũng đem ra cùng ta đại huynh như nhau ý ngươi là ta đại huynh là tên xúc sinh ta cùng với đại huynh chính là chung nhau dự dụng ngươi là đang chửi bản tôn cũng là xúc sinh sao h a hoàng cắn răng nghiến lời nói m a tôn Ma Tôn vẻ mặt một bức trong đ ầ u nghĩ ta tờ mợ có thể không nói gì a ta tờ mợ liền nói một câu ngươi liên suy nghĩ nhiều như vậy ngươi có bị bệnh không ma tôn thua thiệt liền thua thiệt ở không có yêu đương q u á a nếu là hắn có yêu đương quá liền biết rõ đàn bà tức giận thời điểm có bao nhiêu càng g á i hoa hoàng này vừa ra cho ma tôn chỉnh có chút khủng hoảng bây giờ ma tôn cũng là không dám nói tiếp nữa sợ mình nói nữa lại để cho hoa hoàng liên tưởng ra một trận không giải thích được đ ổ vật tới nhưng mà lúc này ma tôn không nói lời nào cũng không được thấy ma tôn không nói lời nào hoa hoàng càng cảm giác mình b ằ đúng vừa mới ma tôn đúng vậy vòng vo mắng nàng là một x u ấ t sinh ngươi tại sao không nói chuyện không lời có thể nói chứ quả nhiên bị ta nói chúng ngươi vừa mới đúng vậy đang mắng ta x u ấ t sinh hoa hoàng hai mắt t r ợ n tròn tự nhìn chòng chọc ma tôn ma tôn là thực sự hết ý kiến bây giờ hắn nói làm mà nói cũng không phải không nói lời nào cũng không phải hoa hoàng có gan ngươi hay giết ta ma tôn bất đắc gì giống to được ta đây liền giết ngươi hoa hoàng đáp một tiếng trong tay hắc phiên lắc lắc mấy cái vèo vèo vèo từng đạo hắc khí từ hắc phiên chính giữa sông ra những thứ này hắc khí không ngừng tập mẹo hóa thành tất cả hồng hoang manh thú cung kỳ thí hưu côn bằng huyền uy hoành công ngư mười mấy con hồng hoang manh thú điên cùng hướng ma tôn nào tới ma tôn ngược lại cũng không hoảng hắn đưa tay một thanh đen nhánh trường thương ra hiện trong tay hắn này là ma tôn pháp khí thí t h ầ n thương sáng loáng ma tôn trường thương trong tay nhẹ nhàng đi phía trước một chút phát ra một tiếng đâm phá hư không thanh âm mũi thương điểm ở hoành công ngư trên nó gần như không có chút nào trở lực đâm vào hoành công ngư ốt muốn biết rõ h o à n công ngư nhưng là để phòng ngự đến sưng gần như có thể nói là có thể miễn dịch sở hữu vật lý tổn thương cùng pháp thuật tổn thương rất rõ ràng hành công ngư cái này tính toàn nói là không bao gồm ma tôn t h í thần thương bên trên tóe ra cồn bạo năng lượng năng lượng tràn vào hành công ngư trong cơ thể hành công ngư trong nháy mắt nổ lên hóa thành huyết nục văng tung tóe nhưng mà hoa hoàng cho gọi ra còn lại hồng hoang m á n h thú gần đó là thấy được hành công ngư bỏ mình tại chỗ vẫn là không sợ chết hướng ma tôn phong tới ma tôn ở nơi này nhiều chút hồng hoang m á n h thú công kích chính giữa phản phất du long một dạng chăn trở xê dịch những thứ này hồng hoang m á n h thú khó làm thương tổn hãn phân hảo ma tôn thực lực quá mạnh mẽ hoa hoàng gọi ra những thứ này hồng hoang manh thú chỉ có thể kéo ma tôn nhất thời nửa khắc muốn đánh bại ma、tôn. rõ ràng là không có khả năng hoa hoàng dùng những thứ này hồng hoang m ạ n h thu kéo ma tôn như vậy nàng mục đích chân chính là cái gì chứ chiến đấu sau khi ma tôn hướng hoa hoàng nhìn chỉ thấy hoa hoàng chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tựa hồ đang bóp tượng đất không sai hoa hoàng đúng vậy ở bóp tượng đất một màn này nhìn ma tôn đầu góc mơ hồ chính là chiến đấu thời khắc mấu chốt hoa hoàng bóp thế nào lên tượng đất rồi hả chẳng nhẽ đây cũng là hoa hoàng mới chiến đấu thủ đoạn ma tôn tự nhận đối、hoa、hoàng thủ đoạn còn là hiểu rõ một chút nhưng là cũng không biết hoa hoàng còn có bóp tượng đất chiến đấu thủ đoạn ạ nghĩ tới đây ma tôn cũng không khỏi cảnh giác mấy phần hoa hoàng những thứ kia đã biết thủ đoạn h ắ n tự tin có thể đối phó nhưng là không biết liền phải đề phòng nhiều hơn rồi phật đà hẳn sắp trở về rồi n à y chứng r ù a tóm lại không thể nào thật tự chạy giờ phút này ma tôn là một cái đầu hai cái đại ma tôn cũng biết rõ bị đ à y tới thời không loạn lưu chính giữa cho dù bọn họ là cấp một cường giả cũng không dễ dàng như vậy trở lại đối với phật đà thực lực ma tôn là thập phần hiểu ma tôn cũng có thể đại khái tính ra phật đà từ hư không loạn lưu trở lại đại khái phải bao lâu trước sau tính toán thời gian một chút ma tôn cảm thấy nếu như phật đà không có bỏ lại chính hắn chạy trốn mà nói không sai biệt lắm cũng liền thời gian một nén nhang trở về nghĩ tới đây khóe miệng của ma tôn không khỏi bên trên hất lên chỉ cần lại chống đỡ một nén hương hắn liền không cần ở lại hoa hoàng dây dưa hơn nữa có phật đà làm người giúp mà nói bọn họ là có thể áp chế hoa hoàng ừ ma tôn lạnh rên một tiếng trong đầu nghĩ hoa hoàng sẽ thấy cho ngươi ngông còn g một trận đợi một hồi chúng ta làm tiếp thanh toán trong lòng hơi có sức lực sau đó ma tôn tiếp tục chém giết những thứ kia bị hoa hoàng từ hắc phiên chính giữa thả ra hồng hoang manh thú dâng trào năng lượng vần quanh ở ma tôn bốn phía ma tôn mỗi một lần ra thương cũng có thể để cho một con hồng hoang manh thú hồn bay p h á c h tán rất nhanh ma tôn liền đem、hoa、hoàng triệu hoán đến hồng hoang manh thú toàn bộ chém chết hầu như không còn bất quá đối với hoa hoàng mà nói đã đủ rồi những thứ này hồng hoang manh thú kéo dài thời gian đã đủ trong tay nàng tượng đất đã bóp được rồi không có những thứ kia hồng hoang manh thú dây dưa ma tôn cũng rốt cuộc có thể thật tốt tưởng tận một chút hoa hoàng rốt cuộc bóp đồ chơi gì ma tôn hai mắt gắt gao nhìn về phía h a hoàng trong tay tượng đất làm nhìn rõ ràng này tượng đất bộ dán lúc hắn mồ hôi lạnh trên trán bá một hạ lưu xuống dưới ma tôn nghĩ tới chuyện rất lâu trước kia một đoạn không dễ nhớ đoạn này chỉ nhớ nếu như không tất yếu hắn vĩnh viễn không nghĩ nhớ lại hoa hoàng tạo thành cái này tượng đất không phải người bên cạnh chính là nhân vương vị cuối cùng nhân vương đế tân mà đối với ma tôn mà nói k i a đoạn không muốn nhớ lại chỉ nhớ chính là năm đó hắn bị đế tân của n g ư ợ c chỉ nhớ năm đó bọn họ bốn đại tiên thiên sinh linh liên thủ xâm phạm t h i ê t niệm vốn là bốn người bọn họ đích thân hàng lâm tiên địa g i a n suy nghĩ bốn đánh một có thể vững vàng đắn đo nhân vương đế tân nhưng là ai có thể nghĩ tới bốn đánh một? không đánh đắn đo đế tân không được ngược lại bị đế tân đắn đo bốn người bọn họ bại bởi đế tân ở đế tân cưỡng bách bên d ư ớ i tương thuận r ồ i vạn n ă m không thể đích thân hàng lâm tiên địa lời thể đoạn trải qua này đối với ma tôn mà nói không đối với bốn đại tiên thiên sinh linh mà nói đều là xỉ đ ụ vĩnh viễn không cách nào rửa sạch xỉ đục h hết, chương Chương tác giả, Hồ Nôn Bất Thuyết. Th ư ngược. ngược ơ n Tôn Tôn Nôn g giả, tác Bất Ma Ma bị bị trong lòng ma tôn mọi thứ cảm tình chỉ có thể dùng một câu hình dung k i u đúng vậy chuyện cũ nghĩ lại m à kinh trên thực tế bất kể nội tâm của ma tôn như thế nào đi nữa không cam lòng hắn cũng không có biện pháp đánh bại đế tân chứng minh mình năm đó mặc dù đế tân đánh bại bốn đại tiên tiên sinh linh nhưng là chính hắn cũng là người bị thương nặng khi biết nhân vương đế tân trọng thương dưới tình huống phật đà thi triển n g kế khích bác ly gián nhấc lên trong nhân tộc loạn nhân tộc phản đồ liên hiệp những chủng tộc khác phản bội nhân vương nhân vương đế tân cái này bảo vệ thiên địa vạn tộc thủ hộ thần không có chết ở bốn đại tiên tiên sinh linh trong tay lại chết ở hắn dùng hết toàn lực thủ hộ nhân tộc trong tay chẳng biết tại sao nhân vương đế tân chết ma tôn lại còn cảm thấy có chút tiết cho có lẽ hắn là ở tiết cho chính mình cũng không có cơ hội nữa đánh bại nhân vương đế tân chứng minh chính mình nhưng là ma tôn lại đang nghĩ cho dù nhân vương đế tân không có chết ta thật có thể đánh bại hắn sao nghĩ đến chính mình vừa mới thấy hoa hoàng n ặ n ra trông rất sống động nhân vương đế tân tượng đất thời điểm chính mình sợ xuất mồ hôi lạnh cả người ma tôn đúng vậy một trận xấu hổ hoa hoàng ngươi bóp người này đi ra làm gì là muốn làm cái gì ma tôn mặt lệnh hướng hoa hoàng quắc hỏi thấy ma tôn bộ dáng này hoa hoàng cũng đã xem thấu nội tâm của hắn chỉ nghe hoa hoàng một bộ khinh bị nói ngươi sợ đúng không ma tôn ngươi là gan thật là so với con chuột còn nhỏ chỉ là hắn t ự ợ n g bùn là có thể h ù được n g ư ờ i sao thế nào ta bóp rất giông chứ có phải hay không là nhớ năm đó bị nhân vương sách kiếm từ thiên địa đổi kịp hư không cảnh tượng ma tôn ăn nói vụ về luận cái miệng này thiệt công phu hắn ở đâu là hoa hoàng đối thủ bị hoa hoàng một trận trầm trọng ma tôn sắc mặt cũng là thay đổi liên tục nhưng là nay ăn nói v ụ về người thỉnh thoảng cũng là có thể văng ra kim câu bóp giống như bóp giống hơn nữa có ích lợi gì năm đó ngươi nhưng là lấy lại nhân ra cũng không muốn ở nhân ra trong lòng nhân vương ngươi còn không bằng một cái yếu đối u hồ ly tinh ma tôn hồi hận nói từ ma tôn lời nói này có thể nghe ra hoa hoàng năm đó cùng nhân vương có chuyện a nhìn dán g dấp hình như là hoa hoàng muốn phải lấy lại nhân vương nhân vương không muốn ngươi phong rắm sắc mặt của hoa hoàng đỏ lên cắn răng nghiến l ợ i nói ta chỉ là ngưỡng mộ nhân vương mà thôi có phải hay không là ngưỡng mộ ngươi tự mình tâm lý rõ ràng mọi người đều thấy ở trong mắt ngươi cho chúng ta là người mù hay sao ma tôn mà nói để cho hoa hoàng mặt đỏ tới mang thai vô lực cãi lại lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau ma tôn nói đều là thật hoa hoàng tự nhiên không cách nào cãi lại nếu không cách nào cãi lại vậy cũng chỉ có thể trở mặt ma tôn ta lười cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi nhanh ngươi vừa mới không phải hỏi ta ta b ó c nhân vương đế tân làm cái gì đây bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ta b ó c nhân vương đế tân là vì đánh ngươi ta ở tức n h ư ỡ n g chính giữa lẫn vào năm đó đại chiến lúc lấy được một g ọ t nhân vương đế tân huyết dịch nay bùn nặn nhân vương đế tân ở trong vòng nửa canh giờ có thể có được nhân vương đế tân bảy thành thực lực bảy thành thực lực nhân vương đế tân ma tôn ngươi sẽ không không đánh lại đâu h o à hoàng trâm trọng nói bảy thành thực lực nhân vương đế tân có thể hay không đánh đây đối với ma tôn mà nói thật đúng là một tần số muốn biết rõ năm đó nhân vương đế tân nhưng là một chục bốn còn đánh thắng đương nhiên năm đó nhân vương đế tân mặc dù có thể một chục bốn đánh thắng bọn họ là bởi vì chiến trường là ở trong thiên địa nhân vương lấy được thiên địa c h i lực thêm bảo bây giờ n à y tức n h ư ỡ n g bóp người lớn vương đế, tân, mặc dù có nhân vương đế tân bảy thành thực lực nhưng là lại không có thiên địa tri lực thêm bảo hơn nữa nhân vương đế tân nhân vương giáp cùng nhân vương kiếm này tượng đất bóp người lớn vương đế tân cũng không có và lại nói qua nhiều năm như thế ma tôn thực lực mặc dù không có đột nhiên tăng mạnh nhưng là hơi tăng lên vẫn có cứ kéo dài tình huống như thế đối mặt thất người lớn vương đế tân thực lực tượng đất ma tôn chưa chắc không có phần thắng trong lòng ma tôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm xoay mặt thấy được mắt lom lom nhìn hắn hoàng a h o vừa mới yên tâm lại lần nữa treo lên muốn biết rõ ma tôn phải đối phó cũng không chỉ nhân vương đế tân tượng đất còn nữa một cái hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống hoàng hai đánh một ma tôn sợ là phải gặp lao tội hơn nữa ma tôn tựa hồ cũng ý thức được t r ư ớ c hoa hoàng mà nói cũng không phải là đùa nếu như phật đà trở lại đem khổng tức đại minh vương trả lại như vậy hoa hoàng biết đánh thương ma tôn giết gà dọa khỉ để cho ma tôn cùng phật đà biết rõ nàng hoa hoàng không phải dễ khi dễ nhưng là nếu như phật đà không trở lại mà nói chỉ sợ hoa hoàng thật sẽ trước lợi d ù n g nhân vương đế t â n tượng đất giết hắn đi sau đó lại đi thanh toán phật đà ma tôn phát hiện sự tình phát triển đến bây giờ thật đúng vậy bắt hắn cho vùi lấp tiến v à o hoa hoàng ngươi chớ có n g ư cuồng phật đà có thể lập tức sẽ trở lại ngươi làm quá mức chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi ma tôn cũng chỉ có thể dọn ra phật đà rồi ý đổ lấy hai người liên thủ chấn nhét hoa hoàng nhưng mà hoa hoàng có thể không để mình bị đẩy vòng vòng cũng bị người khi dễ đến nhà nơi nào còn có thể trông trước trông sau ngươi tốt nhất khất cầu phật đà đem ta người trả lại nếu không ta nhất định muốn cho ngươi hồn phi phách tán hoa hoàng g i ấ t tiếng nói chỉ thấy nàng bắt pháp quyết tượng đất đón gió liền liền dài hướng ma tôn lướt đi Bù t n ặ n nhân vương đế tân tay cầm bùn tiếm kiếm phá hư không trong né mắt liền rết đến trước mặt ma tôn xôi trào kiếm khí tràn đầy hư không lao nhanh giống như tuân ra sau lớn thẳng hướng ma tôn mặt chém tới nay mụ điên ma tôn mắng một tiếng lại cũng chỉ có thể hoảng hốt ngăn cản t h í thần thương miễn cưỡng chặn lại một kiếm này chỉ nghe v a n h một tiếng ma tôn đón đỡ một kiếm này cả người cũng bị đánh bay đi ra ngoài hoa hoàng cũng là biết rõ thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi đạo lý ma tôn thân hình q u ó ngược còn chưa đứng b ư n g bóng người hoa hoàng lay động h ấ t phiên ba xả cùng côn bằng hai đầu hồng hoàng cự thú một tả một hữu hướng ma tôn cắn xé đi qua chính diện có v ù n nạn nhân vương đế tân hai cánh trái phải là、hoa、hoàng cho gọi ra hồng hoàng m a thú ma tôn gấp ra một thân bạch mao hán、hoa、hoàng đây là ra tay toàn l ự ca không nghi ngờ chút nào đây là chạy lấy hoa hoàng đây là chạy đòi mạng hắn tới mụ điên ngươi tờ mở tới thật ma tôn phát ra gầm lên giận dữ n g ư ơ i trước khi chết phật đà có thể trở về coi như ngươi nhặt một cái mạng nếu như phật đà không đến ngươi chết cũng chớ có trách ta trách thì tự trách mình tìm một không đáng tin tệ y đồng minh hoa hoàng lạnh lùng nói bây giờ ma tôn sinh tử toàn bộ ký thác vào trên người phật đà rồi ma tôn tính toán thời gian một chút phật đà cũng hẳn trở lại có thể cho tới bây giờ như cũng không thấy phật đà cải bóng như là dựa theo lẽ thường mà nói phật đà xác thực trở lại nhưng bây giờ phật đà cũng gặp tính toán, bị dính dấp ở thời không gặp dấp thời bị ở lần o ạ n chính Buồn chương chương ngăn cản. Chương 682, phật đà bị ngăn cản lưu tác hết, Phật Phật Hồ giữa. giả, bị bị 682. 682, 202-404-14 Đà Đà này cưỡng ép hoa hoàn g mấu chốt ở chỗ đem khổng tức đại minh vương bắt đi vây ở chính mình trường trung phật quốc chính giữa thật ư là thành cũng như thế bại cũng như thế muốn biết rõ trên người khổng tức đại minh vương nhưng là có âm tiên tử lưu lại một đạo dấu ấn thông qua cái này dấu ấn âm thiên tử tùy thời có thể quan sát được khổng tức đại minh vương bốn phía chuyện phát sinh đồng thời khổng tức đại minh vương cũng có thể thông qua cái này dấu ấn tới liên lạc âm thiên tử âm thiên tử cũng phải tu hành không thể nào thời gian chú ý khổng tức đại minh vương nói như vậy ngoại trừ âm thiên tử chủ động kiểm tra ngoại đều là khổng tức đại minh vương chủ động kêu lên âm thiên tử hoa hoàng cung bên trong xảy ra loại đại sự này hơn nữa mình bị phật đ ã bắt đi khổng tức đại minh vương lập tức ý thức được sự tỉnh có cái gì không đúng vì vậy hắn liền ngay cả liền ở trong lòng kêu lên âm thiên tử tên khổng tức đại minh vương liên tục kêu lên âm thiên tử ý thức xuyên tấu h qua khổng tức đại minh vương thân thể quan sát tình huống bốn phía âm thiên tử ý thức vừa tới còn không có chuẩn bị biết rõ là chuyện gì thời điểm phật đà liền bị hoa hoàng đẩy tới rồi thời không loạn lưu chính giữa phật đà vào vào thời không loạn lưu mang đi khổng tức đại minh vương tự nhiên cũng mang đi âm thiên tử ý thức âm thiên tử ý thức phụ ở trên người khổng tức đại minh vương bị phật đà dẫn vào rồi hư không loạn lưu chính giữa nhìn vòng quanh bốn phía sau đó âm thiên tử lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì bên trong c ỗ phật đà ma tôn hoa hoàng đánh nhau tựa hồ là phật đà cùng ma tôn hai đánh một hoa hoàng âm thiên, thiên, thiên tử đúng vậy cái tia cá chẳng nhẽ là nghĩ dẫn ta đi qua ba người hợp lực vây công cho ta trong lòng âm thiên tử đáng yêu sinh ra một cái như vậy ý tưởng một phen suy nghĩ sau đó âm thiên tử lẩm bẩm hoa hoàng ma tôn phật đà ba người bị thiên đạo lời t h ể khó khăn không cách nào đích thân hàng lâm t i ê n địa ta chỉ muốn thân ở địa phủ liền đứng ở thế bất bại vô luận như thế nào ta không thể dựa theo bọn họ tiết tấu đi không thể tiến vào hư không bây giờ là chúng ta chiếm cứ chủ động không cần thiết đến trong hư không b ắ t một cơ hội này nếu không một khi thật là cảm ấy mới là đầy bàn điệu vua nếu không biết thật giả ta đây giúp ngươi hoa hoàng một lần nhìn một chút các ngươi là thật đánh hay là giả đánh âm thiên tử không thể nào bản thể đi hư không nhưng là hắn có thể cách không xuất thủ trợ giúp hoa hoàng ngăn trở một chút phật đà cách không xuất thủ dưới tình huống âm thiên tử tự nhiên không làm được đánh bại phật đà nhưng là k ề m chế hắn một đoạn thời gian nhưng là không thành vấn đề phật đà bị vây ở thời không trong loạn lưu thời gian càng lâu đối âm thiên tử mà nói cũng liền càng có lợi hơn nữa thông qua một điểm này âm thiên tử cũng có thể đoán được hoa hoàng cùng ma tôn phật đà hai người là thực sự lục đ ủ hay là ở thiết kế cà b ấ y tính toán hắn nghĩ tới đây âm thiên tử lập tức bắt đầu cách không làm phép là phật đà trở về chế tạo trợ lực muốn chạy trốn ở thời không loạn lưu trung chạy đi như vậy đầu tiên phải làm đúng vậy ở vô số lúc hỗn loạn gian cùng trong không gian tìm tới chính xác thời gian tiết điểm cùng không gian tọa độ chuyện này theo ly mà nói không khó không phải là tìm chính xác thời gian tiết điểm cùng không gian tọa độ sẽ hơi dườm g à ả m một ít giữa hư không phật đà cũng đại khái tính toán một chút hắn tìm tới chính xác không gian tọa độ cùng thời gian tiết điểm đại khái cần nửa giờ nhưng mà phật đà tìm tới chính xác không gian tọa độ cùng thời gian tiết điểm sẽ rách hư không chuẩn bị đi trở về thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chính mình tìm lộn sẽ rách hư không sau đó vốn trở lại và hoàng cung có thể phật đà lại phát hiện chính mình lại tiến vào một mảnh mới thời không loạn lưu đúng không làm sao sẽ không đúng n h i chẳng lẽ là nơi nào xảy ra chuyện không may phật đà thấy chính mình xuất hiện ở mới thời không loạn lưu chính giữa cũng là vẻ mặt động tính toán chính xác thời gian tiết điểm cùng không gian toa độ đối với cấp một cường giả mà nói ít ỏi khả năng bị l ô i mới đúng nghĩ tới đây phật đà liền vội vàng lần nữa suy diễn chính xác thời không tiết điểm cùng không gian toa độ một phen suy diễn sau đó phật đà phát hiện mình suy diễn là chính xác nếu hắn suy diễn không sai như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng rồi có người đối chung quanh thời gian tiết điểm cùng không gian tọa độ bên trên động tay chân đáng chết phật đà mắng một tiếng sau đó hướng bốn phía hư không hô lớn ai là ai đi ra người có gan đi ra đối với là ai đang xuất thủ ngăn trở chính mình trở về phật đà trong lòng cũng không có chắc theo lý thuyết hoa hoàng cùng ma tôn đánh nhau sau đó hẳn không thể quản hết được m ớ i đúng nếu như không phải hoa hoàng mà nói như vậy ai vẫn có thể xuất thủ ngăn trở hắn phật đà liền kêu mấy tiếng nhưng thủy t r u n g không người đáp lại không ra tốt lắm ta có thể đi dứt lời phật đà liền phải chuẩn bị lần nữa sẽ rách hư không biết được có người ở âm thầm ngăn cản mình sau đó phật đà có phòng bị còn muốn bằng vào bắt loạn thời gian tiết điểm cùng không gian tọa độ ngăn trở hắn vậy thì không dễ dàng như vậy nếu như lúc này âm thiên tử không ra tay mà nói phật đà vẫn thật là có thể thuận lợi rời đi việc đã đến nước này đối với âm thiên tử mà nói nhất định là phải ra tay mặc dù nói hắn cách không xuất thủ rất khó ngăn trở phật đà quá lâu nhưng là có thể cản cản bao lâu liền ngăn trở bao lâu ngăn trở thời gian càng lâu đối với âm thiên tử mà nói liền càng phát ra có lợi ngược lại chỉ cần bản thể không đến hư không đối với âm thiên tử mà nói l i hư, hư không chi nhận tử xuất c có đột nhiên bay ra hướng phật đà chém tới thế vậy phật đà lập tức thi triển kim thân phát tướng một trưởng hướng hư không chi nhận vô tới phật đà là bản thể tác chiến âm thiên tử là cách không làm phép hai người trên thực lực là có trên lệch thật lớn một trường đi qua này hư không chi nhận lập tức bị đánh thành phấn vụn âm thiên tử không ra tay thời điểm phật đà không cách nào phân biệt là ai ở ngăn t r ở chính mình nhưng là làm âm thiên tử chân chính xuất thủ gần đó là cách không làm phép cũng sẽ có khí tức tiết lộ ra ngoài từ lúc âm thiên tử xuất thủ sau đó phật đà cũng đã xác định âm thầm ngăn t r ở người một nhà đúng vậy âm thiên tử Buồn chương chương hết, T 683. Ma tôn phật đà trở về 2 0 i trăm l i t r á c giả h ồ ngôn bất thuyết âm thiên tử là n g ư ơ i à? quả nhiên là n g ư ơ i phật đà hướng bốn phía hư không hô đầu hàng nói thông qua ở lại trên người khổng tức đại minh vương lục đạo luân hồi ấ n ký âm thiên tử có thể rõ ràng nghe được phật đà hô đầu hàng địa p h ủ chính giữa khóe miệng của âm thiên tử câu x i ế t ra rồi một nụ cười cùng với nói là phật đà phát hiện là âm thiên tử ngăn trở hắn không bằng nói là âm thiên tử để cho phật đà phát hiện hắn cho tới bây giờ hết thể đều ở âm thiên tử kế hoạch chính giữa phật đà ngươi ngược lại có chút n h ã lực ta giấu tốt như vậy lại bị ngơi phát hiện âm thiên tử thanh âm cũng ở đây bốn phía vang vọng âm thiên tử là cách không làm phép có thể nói là miệng cọc cắn thỏ một khi giao thủ rất nhanh sẽ bị phật đà phát hiện này trong đó huyền cơ đến thời điểm phật đà muốn đi âm thiên tử thật đúng là không ngăn được thừa dịp bây giờ cơ hội âm thiên tử tự nhiên nguyện ý cùng phật đà nói nhả một m phen dùng cái này tới kéo dài thêm một ít thời gian thực ra lúc này phật đà trong lòng cũng suy nhược vừa mới giao thủ thập phần vội vàng bước đầu giao thủ phật đà cũng không có phát hiện âm thiên tử là cách không làm phép phật đà cho là âm thiên tử bản thể liền giấu ở giữa hư không vì vậy hắn đặc biệt cẩn、thận. hắn sợ mình sẽ rách hư không lúc rời đi sau khi âm thiên tử ở sau lưng đánh lên hắn âm thiên tử ngươi tại sao ngăn trở cho ta phật đà lạnh m ặ t nói lúc này phật đà trong lòng cũng đang l ầ m b ầ m tại sao âm thiên tử sẽ càn hắn phật đà cũng nghĩ tới có phải hay không là hoa hoàng liên thủ với âm thiên tử rồi hả nhưng là hắn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ cảm thấy hoa hoàng cũng sẽ không hổ độ như vậy mới đúng nguyên nhân chính là không cách nào chắc chắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phật đà lúc này mới xuất lời dò xét âm thiên tử nghe được phật đà trong miệm dò xét hắn lúc này cười lạnh nói ha thế nào Hoàng. Hoàng c hư, hư không cùng thiên địa đó là âm dương âm dương dung hợp chúng ta hai người tất cả có thể đột phá vốn là âm thiên tử nửa đoạn trước mà nói thời điểm phật đà là không tin tưởng bởi vì phật đà không tin tưởng hoa hoàng có thể có như vậy ngu xuẩn nhưng là làm âm thiên tử nửa đoạn sau lại nói ra thời điểm phật đà lại có c h ú t tin bởi vì hoa hoàng là có lấy lại tiền khoa lúc trước hoa hoàng đối nhân vương liền nổi lên ái mộ tri tâm suýt nữa ngã về phía nhân vương đáng tiếc nhân vương tình nguyện muốn một cái yếu đối hồ ly tinh cũng không cần hoa hoàng hoa hoàng thẹn quá thành giận bên dưới lúc này mới cùng bọn họ cùng nhau đối phó nhân vương năm đó hoa hoàng có thể lấy lại nhân vương bây giờ h a hoàng lấy lại âm thiên tử tựa hồ cũng chuyện đương nhiên nghĩ tới đây phật đà sinh lòng không ổn nay cổ tâm nặng triệu chứng tựa hồ nói cho phật đà ma tôn muốn xảy ra chuyện thư rồi ma tôn không chịu nổi trong lòng phật đà hô thầm một tiếng ngay sau đó hướng bốn phía giận d ữ hét âm thiên tử ngươi không ngăn được ta nói xong phật đà thân thể d u n g một cái bàn g bạc phật quang hướng bốn phía tản mắt ra đây là phật đà tìm âm thiên tử ẩn nút vị trí nhìn thấy một màn này trong địa phủ âm thiên tử bản thể cũng biết rõ chính mình ngụy trang muốn bại lộ chờ đến phật đà phật quang khuyết tán bốn phía nhưng thủy trung không tìm được hắn thời điểm phật đà đúng vậy ngu nữa cũng có thể phản ứng kịp hắn là ở cách không làm phép sau đó phật đà cũng không có rồi kiên kỵ bất quá đối với âm thiên tử mà nói cũng đã đủ rồi hắn đã ngăn t r ở phật đà rất lâu rồi từ phật đà bị hoa hoàng đẩy tới hư không cho tới bây giờ đã không sai biệt lắm nhanh một giờ một giờ chắc hẳn hoa hoàng cùng ma tôn giữa cũng mau phân ra thắng bại chứ một giờ thảo phật đà n g ư ơ i cái trứng r ù a n g ư ơ i thế nào vẫn chưa trở lại mẹ sẽ không thật tự chạy chứ hoa hoàng cung chính giữa ma tôn một bên h o à n g hốt ngăn cản hoa hoàng tấn công một bên ở trong lòng tầm lũ tượng đất đế tân chỉ có thể kiên trì nửa giờ lúc này tượng đất đế tân đã hóa thành thổi phồng bụi đất rồi ma tôn dùng rất nhiều lá bài tẩy lúc này mới chật vật chống nổi tượng đất đế tân cùng hoa hoàng ước chừng nửa giờ vây công hoa hoàng dùng tượng đất đế tân bước ra ma tôn rất nhiều lá bài tẩy nhân ra hoa hoàng chính mình thủ đoạn nhưng là còn không có dùng như thế nào đây lá bài tẩy dốc hết ma tôn đối mặt cơ h ộ i là trạng thái toàn thị n hoa h hoàng hắn chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào giờ phút này ma tôn toàn thân là thương chật vật không chịu nổi hắn cánh tay trái đã tận gốc mạ đức đây là bị tượng đất đế tân chặt đức trên mặt có một đạo từ mi tâm lan tràn đến miệng giác vết thương đây cũng là bị tượng đất đế tân chém nơi ngực một đạo thấu xương vếch vào đây là bị hoa hoàng dùng hắc phiên gọi ra manh thú bắt mấu chốt nhất là ma tôn chân linh đều có chút không yên như vậy thương thế ma tôn muốn khôi phục ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm chỉ từ thương thế mà nói ma tôn thương thế đã so với hy hoàng nặng theo lý thuyết hoa hoàng nếu như chỉ là muốn giúp hy hoàng báo thù mà nói cũng nên dừng tay nhưng là phật đà chưa có trở về phật đà không trở lại hoa hoàng liền không thể dừng tay lúc này hoa hoàng cũng đang do dự hắn rốt cuộc muốn không nên giết rồi ma tôn thu đã kết rồi để cho chạy ma tôn mà nói ma tôn sẽ cùng phật đà liên thủ mà nói nàng là phải bị thua thiệt nhưng là giết ma tôn mà nói sợ rằng cũng chưa chắc là một chuyện tốt bây giờ phật đà ngược lại thì một cái thăng bằng hoa hoàng cùng ma tôn mấu chốt lúc này hoa hoàng cùng ma tôn hai người ngược lại thì cũng muốn để cho phật đà trở lại thu đã báo giết ga dọa khỉ mục đích cũng đã tới t phật đà trở lại hoa hoàng có một dưới bậc thang đối với ma tôn mà nói hoa hoàng các nàng này là hạ tự thủ chỉ có phật đà trở lại hắn mới có đường sống nói tào tháo tào tháo đến vừa lúc đó phật đà sẽ rách hư không trở lại h a hoàng công trung phật đà đi tới hoa hoàng cung thấy được vô cùng thê thảm bị ngược không có hình người ma tôn lúc này ra tay trợ giúp ma tôn chặn lại hoa hoàng tấn công hoa hoàng đủ rồi phật đà là toàn thịnh tư thế hơn nữa một cái nửa tàn ma tôn thật muốn động thủ mà nói hoa hoàng cho dù chiếm cứ ưu thế sân nhà cũng chưa chắc có ưu thế phật đà người thế nào mới đến các nàng này hạ tử thủ nàng là thật muốn mệnh của ta ma tôn cắn răng nghiến lợi nói nếu như có thể mà nói ma tôn là thực sự muốn liên thủ với phật đà đem、hoa、hoàng tiêu diệt từ ma tôn trên thương thế phật đà cũng có thể nhìn ra hoa hoàng là thực sự hạ tử thủ ta bị âm thiên tử ngăn trở một lần cho ma tôn giải thích sau đó ánh mắt của phật đà sáng quắc nhìn về phía hoa hoàng trong giọng nói mang theo sát ý nói ngươi thật đối ma tôn nổi lên sát tâm xem ra âm thiên tử nói cũng là thật bổn c h ư n g hết chương 684. hoa hoàng ta sẽ rách miệng của ngươi chương 684, hoa hoàng ta sẽ rách miệng của ngươi 202-404-14 tác giả hầu nôn bất thuyết hoa hoàng ma tôn ngay s n g phật đà này lời nói ma tôn cùng hoa hoàng đều ngẩn ở tại chỗ chỗ mắt rồi chỉ chốc lát sau ma tôn cùng、hoa、hoàng chăm miệng một lời hỏi âm thiên tử nói gì phật đà nói xem ra âm thiên tử nói đều là thật bây giờ ma tôn cùng hoa hoàng đều rất tò mò âm thiên tử rốt cuộc nói cái gì hoa hoàng âm thiên tử nói hai người các ngươi đã đạt thành ước định hai người các ngươi liên thủ d i ệ n trừ ta cùng ma tôn sau đó kết làm đạo lữ n g à y sau chung nhau trưởng thiên địa cùng hư không nói xong lời này sau đó phật đà hướng hoa hoàng q u á t hỏi ta xin hỏi ngươi cái này n g à y sau rốt cuộc là danh tử hay lại là động tử p h i cái gì danh tử động tử phật đà một cái không dính qua thức ă n mặn hòa thượng nơi nào biết cái này phật đà hướng、hoa、hoàng quất hỏi chuyện này là thật hay giả phật đà bên này vừa dứt lời ma tôn nóng nảy ma tôn trong đầu nghĩ không trách vừa mới hoa hoàng gấp gáp như vậy giết hắn đây cảm tình đây là cùng âm thiên tử liên hiệp hơn nữa vì liên hiệp âm thiên tử lại đem mình cũng rất nhiều đi ra ngoài r ồ i một cái hoa hoàng thật tờ mờ là một cái lấy lại đồ đê tiện a lại liên tưởng đến vừa mới phật đà nói mình bị âm thiên tử ngăn trở cái này làm cho ma tôn cảm thấy hết thể đ ề u đối mặt phật đà chúng ta nhanh liên thủ đem nàng giết đi sau đó lại giết này hoa hoàng cung vạn vạn không nghĩ tới nàng hoa hoàng mới là nhất đại phản đồ giữ lại nàng sớm m u ộ n ở sau lưng t h t hai chúng ta đao ma tôn đề nghị ma tôn cùng hoa hoàng vốn là không hợp nhau lần này hắn lại bị hoa hoàng bị thương thành như vậy không báo thủ làm sao có thể đủ cam tâm nghe hoa hoàng liên thủ với âm thiên tử đây chính là một cái báo thủ lý do chính đáng bây giờ ma tôn ra tay với hoa hoàng đó là sư xuất l ư u danh hơn nữa hiện tại phật đà trạng thái rất tốt gần như có thể nói là trạng thái toàn thịnh ma tôn liên thủ với phật đà giết chết hoa hoàng nắm chặt vẫn là rất đại hoa hoàng ta liên thủ với âm thiên tử rồi hả ta muốn cùng âm thiên tử kết làm đạo lữ nay tờ mờ cũng là nơi nào chuyển tới thế nào ta không biết rõ hoa hoàng cả người cũng lâm vào đờ đẫn vẻ mặt mê man g biểu tình mê mang sau đó hoa hoàng mặt bá một chút thay đổi mắc cỡ đỏ bừng phật đà ngươi chớ có ngậm máu phương người những lời này thật là âm thiên tử chính miệng nói không phải ngươi hồ biên loạn tạo đi ra ngươi nếu dám nhục ta t h u ầ n khiết ta l i ề u mạng với ngươi hoa hoàng cắn răng nghiến lợi hỏi phật đà cũng t h ậ p phần lý trực khí c h ă n g nói người xuất r a không nói dối những thứ này dĩ nhiên là âm thiên tử chính miệng lời muốn nói ta xem hắn nói có lý có chứng cớ không giống hổ ngôn là ngữ phật đà nói xong liền cùng ma tôn cùng nhau dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hòa nhìn cho tới bây giờ ma tôn cùng phật đà vẫn là càng tin tưởng âm thiên tử mà nói nhiều một chút dù sao hoa hoàng có lấy lại nhân vương tiền lệ gương xe trước đang ở trước mắt không thể không phòng giờ phút này hoa hoàng lên cơn giận dữ bây giờ nàng tâm tình đại khái đúng vậy ban đầu diện tuyệt sư thái biết mình cùng phạm giao là lao tướng thời điểm tốt tâm tình như thế âm thiên tử là ở khích bác ly gián thấp như vậy kém thủ đoạn ngươi phật đà sẽ không nhìn ra được sao ta chưa bao giờ cùng t i ế âm thiên tử đơn độc gặp nhau càng chưa nói tới cùng với kết minh về p h ầ n kết làm đạo lữ càng là lời nói vô căn cứ hoa hoàng một chữ một cái nói lúc nói chuyện một đôi hàm răng suýt nữa cắn hy bể mắt thấy hoa hoàng chối ma tôn không chút lưu tình dễu cặn nói chưa từng đơn độc gặp nhau ai tin à sợ rằng còn kém không đem mình rửa sạch sẽ nhét vào nhân già trong chăn rồi hả hoa hoàng ngươi nói ngươi thế nào hạ tiện như vậy a n ă m đó lấy lại nhân vương bây giờ lấy lại âm thiên tử ngươi thật là một người cứ ma tôn bị bị thương thành như vậy thật vất vả bắt cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ma tôn miệng nhưng là độc lợi hại n à y đã không phải dễ cận đây là chỉ mũi nhục mạ ác độc như vậy nhục mạ đúng vậy tầm thường nữ nhân nghe cũng phải nhịn không dừng được đi lên quá ấ nhiều hắn Húng chi, Hoa Hoàng nhưng thực nhân. Hoa Hoàng Hồng hướng Hoa Hoàng một cách này, đây chính là ôm hận đánh Hồng theo Hồng hướng Hồng Tú Tú tôn cường nữ Tôn, mạng ngươi. nổi giận lên tiếng, trong Tôn này, bên trên mang theo quần quần Trần Tôn Trần gầm cái lực cầu cầu Lực, đại liệu với tới. địa Ma ta tay Ma là là Lực một một một ôm tới, đập đây đập vị quý, ra. bao bây giờ ma tôn là người bị thương nặng trạng thái đối mặt hoa hoàng pháp bảo thành danh hắn đừng nói là đ ó nữa, đúng vậy tránh cũng không tránh thoát cũng may phật đà tới ma tôn nhìn về phía cách đó không xa phật đà hô lớn phật đà cứu ta phật đà công pháp tu hành chính là muốn chặt đứt thất tình lục dụng không có thất tình lục dụng hoa hoàng này tràn đầy hồng trần lực tu cầu đối với hắn mà nói cũng liền chỗ dùng không lớn có thể nói phật đà thập phần khắc chế hoa hoàng hồng tu cầu phật đà vô cùng lo lắng chạy tới chính là vì giữ được ma tôn người minh hữu này tính mạng nghe được ma tôn cầu cứu phật đà không có chút gì do dự trực tiếp thi triển pháp tướng kim thân thẳng hướng hồng tú cầu nên đón phật đà pháp tướng chân thân tản ra sang quát phật quang cùng hồng tú cầu bên trên quần quận hồng trần lực lẫn nhau chống lại phật đà chủ động tiến lên đón hồng tú cầu ma tôn liền an toàn sao không còn có hoa hoàng thấy phật đà bị hồng tú cầu kéo sau đó hoa hoàng n ó n g nảy nàng trực tiếp lấn người mà lên dùng chính mình khí thế chế trụ ma tôn sau đó hướng ma tôn nạo đi lên ma tôn ta sẽ rách miệng của ngươi h a hoàng một bên v á n nhiễu còn một bên mắng to ma tôn cùng、ba、hoàng khí thế lẫn nhau chống lại gian hai người bọn họ tự là phụ nữ đánh đá đánh giá nhất dạng rất nhanh ma tôn trên mặt liền bị hoa hoàng cái n h é o máu thịt bé bét khoe miệng thật đúng là bị hoa hoàng cho xé rách một tàng lớn thấy một màn như vậy phật đà thật sự là không nhìn nổi đây chính là bốn đại tiên tiên h sinh linh cấp một cường giả cứ như vậy giống như phụ nữ đánh đá chửi đồng như thế đánh nhau cái này còn thể thống gì phật đà dùng phật đà chế trụ、hoa、hoàng hồng tú cầu sau đó hướng hai người quá to đủ rồi hai người các ngươi đủ rồi xấu hổ mất mặt còn chưa đủ sao nhưng mà、hoa、hoàng cùng ma tôn đã sẽ đi ra chân hòa ai cũng không để ý hắn sau khi thấy một màn này phật đà cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là một trưởng vô gia dụ t r ư ờ n g lực đem hai người cưỡng ép tách ra phật đà người nữ nhân điên này thật là q u ả đáng người mau ra tay đem nàng bắt lại ma tôn hướng phật đà hô ma tôn là trọng thương thân thể không phải hoa hoàng đối thủ bây giờ chỉ có thể hướng phật đà cầu cứu ma tôn bên này vừa dứt lời hoa hoàng cũng cả giận nói phật đà ngươi không muốn xen vào việc của người khác hôm nay có hắn không ta có ta không hắn phật đà bây giờ phật đà cũng là bó tay toàn tập trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ nên như thế nào xử lý thích đáng chuyện này rồi bổn trước hết